Chương 1. Người chết, lão nhân. Chương 1. Người chết, lão nhân. Nhất định phải nhớ kỹ trở xuống ba điều. Thứ nhất, không nên rời đi chạy, chạy bên ngoài có yêu quái tà ma. Thứ hai, đêm bên trong không muốn ra khỏi cửa, sẽ có tà ma đáp lấy âm phong trong người, cho nên đêm bên trong nghe thấy gõ cửa thành đùng đứng, là do tại gõ cửa, không là người. Thứ ba, đêm bên trong canh ba sáng, nhớ đến cấp hoàng lão gia giường hường, nhớ lấy, như hoàng lão gia hiền linh, không muốn xung đột hoàng lão gia. Mạc Xuyên dựa lưng vào hắc một quất tại, ánh mắt trống rỗng, tái nhợt khô gầy mặt bên trên biểu tình chất phác, dùng tê cán đồng dạng tay xoa xoa dây tường. xe bên người lão nhân miệng khép mở. Kia giản mua khởi nhăn làn da trùng thịt, theo lão nhân ngôn ngữ không ngừng rung động, nước bọt bay tứ tung. Theo lão nhân nói ngữ, hắn tay không ngừng run, mặt ngoài thượng là thân thể yếu đuối, kỳ thật là trong lòng sợ hãi xí sôi. Liên tại này lúc, hắn phổi có chút nữa, nhịn không được ho khan hai tiếng, lại là ho ra từng khối mang máu thịt. Kia thịt lạc tại mặt đất bên trên, như là côn trùng bình thường vận mẹo rễ rựa, lung tung vận mẹo, tại một phen rễ rựa sau mới quy về bình tĩnh. 16 ngày, cứ việc này loại hình ảnh đã gặp mấy lần, nhưng Mạc Xuyên vẫn cảm thấy tệ cả da đầu. Lão nhân thấy Mạc Xuyên này phó bộ dáng, khuất mặt bên trên lộ ra tươi cười, kia ra mặt xếp tại cùng nhau, âm trầm làm người ta sợ hãi. Ho ra thịt cũng là bình thường, ngươi đều không biết đương thời nhiều mạo hiểm, lão đầu tử ta là tại một đầu dê rừng đen bụng bên trong tìm đến ngươi. Không biết là chúng nó đem ngươi chặt thành mấy khối, theo kia dê rừng đen miệng bên trong nhét đi vào, còn là kia dê rừng đen ăn tạm, đem ngươi thịt nuốt đến bụng bên trong. Là lão đầu tử ta mở ra kia dê rừng đen cái bụng, đem ngươi từng khối từng khối đem ra. Ngươi hiện tại thân thể yếu đuối, không bằng về trong phòng nghỉ ngơi. Mạc xuyên thân thể xác thực sự suy yếu, 16 ngày đến nay, này là hắn lần thứ nhất theo lởmở nhà gỗ bên trong ra tới. còn có thể giúp đỡ lao đầu tự xoa dây thử. Nhớ đến mới vừa tỉnh lại lúc, hắn đều không xác định chính mình tính hay không tính là một cái người sống. Hắn thân thể bốn phía tàn tạ, bụng càng là phá vỡ, ruột huyết nhục lạc đầy đất, không biết là thành tỉnh còn là ảo giác, xem lão nhân nhặt lên mặt đất bên trên huyết nhục, ruột, cầm kim khâu, đem hắn may may vá vá. May vá xong sau, lại lấy ra một loại không biết là cái gì đồ vật xám trắng một phần, cưỡng ép bôi tại hắn miệng vết thương. Miệng vết thương mầm thịt tung bay, mắt trần có thể thấy sinh trưởng huyết nhục, những cái đó huyết nhục như trùng tự đồng dạng quấn kết lại cùng nhau, miệng vết thương rất nhanh liền khép lại, chỉ còn dấu vết mờ mờ. Mạc Xuyên liền như vậy xem chính mình thì từng khối từng khối giải ra tới, vạn phần hoảng sợ. Người đều thành từng khối từng khối, như thế nào còn có thể vá lại, cấp làm thành xuống đâu? Đều thành từng khối từng khối, lại làm sao có thể còn có thể sống? Này lão nhân đến để là cái gì đồ vật, đều này dạng còn có thể đem chính mình vá lại. Không biết khủng bố thường thường làm người lung tung suy nghĩ, tâm sinh ngở vực vô căn cứ, lo lắng hãi hùng, Mạc Xuyên đối này bên trong hết thảy đều cảm thấy xa lạ, cảm thấy đáng sợ. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện tại này, tình thế sẽ như thế nào phát triển xuống đi, ngày mai lại có thể hay không đột nhiên tử vong. chỉ nhớ rõ đại học tốt nghiệp kia ngày xảy ra ngoài ý muốn, ra trường học cửa thời điểm bị xe đâm chết. Mơ mơ màng màng bên trong, hắn đều có thể cảm giác đến chính mình chính tại từ chỗ nào một lần nữa dài ra tới, đã dài ra nửa cái đầu. Nghĩ đến là sinh tử luân hồi, chuyển thế đầu thai trở thành thanh nhi, chính theo mẫu thai bên trong giải xuất thân thể tới. Kết quả chờ hắn mở to mắt, lại cùng tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống nhau, hắn xuất hiện tại một bộ tản tạ thân thể, không đúng, một đôi khối thịt vụ thượng. Trước mắt lão nhân biểu hiện ra loại loại càng là quỷ dị bất thường, làm bản cũng không rõ ràng tình huống hắn, càng thêm lo lắng. Mà sự tình phát triển như vậy không hợp tói thường. Mạc Xuyên không khỏi có cái cảm không hợp tói thường ý tưởng, là thân thể huyết thủy cùng thịt nát cùng nhau bị đụng vào này cái thế giới, hiện giờ này vẫn là chính hắn thân thể. Mà sở dĩ sẽ cảm giác đến từ chỗ nào dài ra tới, là bởi vì đầu bị này cái lão nhân hợp lại tốt, khôi phục ý thức. Cũng liền tại này lúc, phía trước lão nhân con mắt hồn trọc, tay bên trên rượi vào Dĩ vãng thuần thục, mười ngón linh hoạt lật qua lật lại đóng tốt người giấy hướng mặt đất bên trên một thả, tựa hồ bị một loại nào đó kỳ dị lực lượng khống chế, lại là lung la lung lay, động tác cứng ngắc đứng lên. Mạc Xuyên lấy lại tinh thần, chóng trông mắt bên trong có một tia kinh nghi, lại là không gặp qua bất thường đổ vận. Lão nhân hài lòng gật đầu, Sở đại tụy ý đem người giấy bắt lại, xếp lại nét vào tay áo bên trong, quay đầu sang nhìn hướng Mạc Xuyên, Mạc Xuyên vội vàng giấu kỹ mắt bên trong cảm xúc, thấp đầu loay hoay tay bên trong giấy thử. "Lão đầu tử phải đi xa nhà một chuyến, 3 năm ngày thời gian, mang ngươi không to tiểu, ngươi ngoan ngoãn, không nên chạy loạn. Ngươi chỉ cần hảo hảo đợi tại này nhà ở bên trong, nhớ kỹ ta nói, liền không có chuyện gì." Lời nói rơi xuống, trang diện yên tĩnh lại, mãi mãi cho đến già người lương thượng một cái bị vải trắng đắp cái rồi. Dùng tấm ván gỗ xe đẩy những cái đó đóng tốt người giấy cùng vải trắng, còn có cấp người chết thượng cùng hướng đến, giấy mượn bảo. giấy đồng tiền, tại Mạc Xuyên không chú ý đến tình huống hạ, dùng âm trầm lạnh băng ánh mắt xem Mạc Xuyên liếc mắt một cái, lại căn dặn hai câu sau rồi đi. Mạc Xuyên đưa mắt nhìn lão nhân rời đi, thẳng đến lão nhân thân ảnh mơ hồ, làm nhạt, biến mất không thấy. Bốn phía trống rỗng, ý mắng, có một chút gió lạnh phất mặt, hiện đến lạnh tanh như vậy. Đi. Kia lão nhân vẫn luôn đem hắn nhốt tại gian phòng bên trong, rõ ràng có nhu đồ, như thế nào lại đột nhiên lên đi, như vậy yên tâm hắn. Ngắn ngủi ngây người qua sau, Mạc Xuyên tâm tư sinh động, xem nơi xa quần núi lâm vào rễ rựa bên trong, tại này bên ngoài, nói không chừng có thể tìm được khách nhân già, tìm kiếm trợ giúp. Hắn nhịn không được nhấc chân cất bước, hướng bên ngoài chạy hai bước, chỉ là hai bước qua sau, hắn liền bắt đầu đại khẩu thở dốc, toàn thân mệt mỏi, đầu óc u ám, kém chút mới ngã xuống đất. Trong lòng cười khổ, hắn hiện tại tựa như cái đến bệnh lao thiếu niên lang, chạy lại có thể chạy đi nơi đâu? Than khổ thân thể yếu đuối, Mạc Xuyên run run rẩy rẩy lại đi trở lại, rốt cuộc dùng tận tất cả vô liếng, đi tới phòng cửa phía trước đẩy gian nửa đẩy phòng cửa, gian phòng bên trong lờ mờ, một trường cũ nát giường chiếu, một trường cũ kỹ bàn bắt tiên, mấy trường ghế gỗ tử. Bàn bên trên, thả khắp người chết hừn đến, giấy mượn bảo, giấy đồng tiền. Mạc Xuyên ngồi vào bàn một bên, do dự một chút, Nắm lên bản bên trên hương nến tiền giấy, từ ngụm từng ngụm bắt đầu ăn, an miệng đầy chảy mỡ. Không biết là bởi vì nải đó hương đến nguyên bảo nguyên nhân, còn là bởi vì hắn tự thân thân thể nguyên nhân, ăn người chết đồ vật sẽ làm cho hắn có trạng bụng cảm, có thể cảm nhận được thể lực hồi phục. Trơ mặc xuyên triệt để tở ra hơi, ngày đã đen, bên ngoài một mảnh đen kịt. Phòng bên ngoài tiếng gió o o, thỉnh thoảng có gỗ cửa thanh truyền đến, còn có nghe không rõ cụ thể hê a mê sảng. Nay loại tình huống mỗi ngày đều sẽ phát sinh, bên ngoài tựa hồ thật có cái gì nhìn không thấy đáng sợ đồ vật. Mạc Xuyên không biết ra mặt là cái gì đồ vật, lại hoặc giả kia lão gia tử có thể hay không đột nhiên vòng trở lại. Gian phòng bên trong chỉ có yếu ớt hòa quang, hắn tâm thần căng cứng, sợ không kia kỳ quái quái lao đầu, bên ngoài đồ vật xông tới. Có lúc ho khan ra thì nát, hắn lại nắm lên hương đến nguyên bảo lại ăn hai cái. Rất nhanh liền đến canh ba sáng, bên ngoài truyền đến như có như không tiếng trống. Mạc Xuyên trong lòng đột nhiên không hiểu rung động, tâm hoảng hết sức, đội vàng đứng dậy, cầm lên hương đến nguyên bảo đồng tiền điểm đốt hương đến, dọn xong thịt, đặt tại góc cửa, Mạc Xuyên bắt đầu lễ bái, miệng bên trong lẩm bẩm cầu hoàng lão gia phù hộ. Này đó đều là cùng kia lão gia tử học Mà Xuyên không biết Hoàng lão gia là cái gì, có lẽ là yêu quái, có lẽ là một loại nào đó không thể diễn tả đủ vần. Nay bên trong mọi người tin phụng một loại nào đó đồ vật vì lão gia, hàng đêm cầu nguyện lão gia phù hộ. Vừa rồi kia một khắc, Mạc Xuyên tối tăm bên trong cảm giác đến, nếu là không điềm hương, liền sẽ có thực đáng sợ hậu quả. Nhưng mà ba khu xuống đi, Mạc Xuyên đầu khái, mang lên một nửa, theo cửa để phòng bên trong, xem đến một đôi màu đỏ dày têo đêm hôn khuê quát, cửa bên ngoài như thế nào sẽ có người. Đông đông, gõ cửa thanh vang lên, sau đó lão nhân kia giản mua hùng hậu thanh âm truyền vào. Xuyên Nhi ca ca mở cửa, ta là gia gia. Mạc Xuyên vẫn ra một chút, lập tức biểu tình đặc sắc sắc, nghĩ thầm này lão gia tử làm cái gì thành khỉu. Hắn lại cúi đầu, lại kinh ngạc phát hiện, kia giấy thêu không có rơi xuống đất, mà là tung bay. Kia lão gia tử vừa đi, cái này tới cái hú ác. Còn lão nói kia lão nhân sợ rĩ rời đi, chính là vì làm cửa bên ngoài này đổ vật đi tìm tới. Này lão đầu muốn làm cái gì? Chương 2. Quỷ nhi điền. Chương 02, Quỷ nhi điền. Trong lòng cảnh giác, nhưng cửa bên ngoài đổ vật liền như vậy yên lặng tung bay, không động tĩnh, không có vào nhà. Xem tới kia lão gia tử nói không sai, chỉ cần chính mình không chủ động mở cửa, bên ngoài đổ vật liền vào không tới. Nếu như thế, Mạc Xuyên cũng hơi chút an tâm lại, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Không tiếp tục để ý bên ngoài, ba bãi vì thần bốn bãi tà, hoàng lao gia muôn buồn buồn bãi, cho nên Mạc Xuyên lại khấu một lần đầu. Tích tách. Theo đầu khấu hạ, Mạc Xuyên nghe được tích thủy thanh âm, hắn hiếu kỳ nâng lên đầu, thấu qua khe cửa, hắn xem đến chảy thêu một bên tại tích huyết, kia máu càng tích càng nhanh, cuối cùng rầm rầm như mưa như chút nước nước. Huyết dịch nồng đậm và dính, bắt đầu hướng phòng bên trong thấm. Tít sâu một hơi, Mạc Xuyên đứng dậy về đến giường bên trên, đắp kín chăn, đem hương đến nguyên bảo ủ vào. Nguy cấp thời khắc ăn hai cái hương đến nguyên bảo. Tốt xấu có cầm khí lực, xuất kỳ bất y cấp kia Đông Tây hai hạ, nói không chừng có ngoại ý muốn hiệu quả. Nếu như vẫn chưa được, chết tại giường đệm bên trên cũng thể diện chút, bằng không thì chết đến nơi đều là. Hảo tại xấu nhất kết quả không có phát sinh, một lát sau liền không động tĩnh, cửa bên ngoài bắt đầu có tiếng khóc. Mạc Xuyên quay đầu đi, khe cửa bên trong cũng không có máu xông vào tới, tựa hồ chỉ là ảo giác. Cửa bên ngoài kia đồ vật vẫn tại kia khóc, không một đêm. Tựa như là ẩn chứa một loại nào đó ma lực, thế nhưng làm Mạc Xuyên tại tiếng khóc bên trong ngủ thiết đi, còn là một trận kịch liệt gõ cửa thành, hắn mới đột nhiên tỉnh lại. Trời đã sáng. cũng không biết tối hôm qua kia đồ vật có khóc mạch không, tối nay còn đến hay không, quẫy ngủ ngon. Rất lâu không ngủ tối hôm qua như vậy trầm quá, buổi sáng tỉnh lại có thể nói thần thanh khí sảng. Mở ra cửa, đứng ngoài cửa một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt Lâm Kiêu Niên, so hắn thấp một đầu, bẩm thụ, có chút lỗi thôi. Lý Phúc, người tìm lao gia tử. Hắn đi ra. Này Lý Phúc nhà nghèo, nhận qua lão nhân ân huệ, rất là cảm kích lao gia tử, Mạc Xuyên tỉnh lại sau, cũng là số lượng không nhiều hơn tới xem qua hắn. Lý Phúc nghe vậy biến sắc, nói hắn tại thạch gia lẩm rút, nghe được thạch gia người mưu đồ bí mật, chuẩn bị lấy tiểu quỷ nhi hại Mạc Xuyên tính mạng. Nếu là không có lao gia tử, mà xuyên liền nguy hiểm. Mạc Xuyên nghe xong liền hiểu rõ ra tối hôm qua đồ vật là cái gì. Chờ lý phúc đi sau, hắn lại một trận tìm kiếm bên trong, theo giường phía dưới tìm đến một bả vết rỉ loang lổ xén sắt. Gầm giường hạ phóng xén sắt, không biết có cái gì thuyết pháp. Bất quá có công cụ thuận tiện làm, hắn cái học thủ mộc, làm hai cái cạm bẫy còn không đơn giản đóng cửa phòng. Mạc Xuyên tại phòng bên trong bận rộn, mệt mỏi liền nổi tiếng đến nguyên bảo giấy đồng tiền, rốt cuộc tại trời sắp tối thời điểm xong công. Năm chật thời gian đi ra ngoài tìm mấy cây cột, chơi tối phía trước về đến gia phòng, đem cột vót nhọn cắm hố bên trong, mặt trên lại thả hai cây cột, phô thượng bố, trải lên buổi đất. Nay cái sện thả giường phía dưới, không biết có cái gì môn đạo. Kia lão nhân bất thường, chắc chắn sẽ không vô cớ thả cái sện tại giường phía dưới, Mạc Xuyên dùng xong cái sện liền thả trở về. Lại ngẫm lại chi tiết. Chạy ra đi không có hương đến nguyên bảo ăn, Mạc Xuyên kiên trì không được bao lâu, hiện giờ thừa dịp cơ hội, đạo khách thành chủ ít nhất phải biết đây hết thảy môn nhân, mà không là ngồi chờ chết, mặc cho người định đoạt. Liên như vậy tại phòng bên trong quá hai ngày, Mỗi lúc trời tối đều sẽ có nữ hoa tử tại cửa bên ngoài khóc, Mạc Xuyên cũng bởi vậy, ngủ rất tốt. Thẳng đến ngày thứ tư buổi tối, Mạc Xuyên cấp Hoàng lão gia thượng xong hương sau, bên ngoài kia nữ hoa đúng hạn mà tới. Xem tới tối nay lại có thể hảo hảo ngủ một giấc. Liên tại Mạc Xuyên đầu bên trong sản sinh này loại ý từ lúc, cửa bên ngoài nữ hoa một khắc thường trạng thái, bắt đầu cùng hắn nói tới nói lui, thanh âm vũ mịn mềm nún. "Xuyên Nhi ca ca, hôm nay bà bà đánh ta." Nàng cầm cái dùi chặt ta đầu, ta như thế nào cầu xin tha thứ nàng cũng không chịu dừng tay. "Xuyên Nhi ca ca, ta chảy thật là nhiều máu." Kia cái dùi từ đỉnh đầu đánh vào đi, đem đầu đánh xuyên qua. ta có thể cảm giác được đánh vào khoang miệng, đập nát ta cổ họng. Ta xem đến bà bà đem ta chèo lên, đặt tại nhất đại nồi lớn bên trong đốt, kia cái cái dùi rõ ràng tại ta đầu bên trong, lại đột nhiên xuất hiện tại ta tay bên trong. Bà bà nói ta là tiểu quỷ nhi thiện, thiền thành, này môn liền ngăn không được ta. Đúng lúc lão gia tử không tại, cũng không người quản được ta, ta tối nay cũng không khóc, ngươi cũng đừng kêu gọi, chờ ta đi vào, liền yên lặng xem ta ăn ngươi, được không? Bà bà làm ta không muốn làm quá lớn động tĩnh, cho nên ta mới cùng ngươi hào hào nói. Mạc xuyên nghĩ thầm này chỗ nào là hào hào nói, chỉ là không đợi hắn mở miệng, cửa gỗ kịch liệt lắc lư. Bên ngoài đồ vật bắt đầu số cửa. Biến sắc, Mạc Xuyên vội vàng xoay người lại đem gian phòng bên trong sở hữu hương đến nguyên bảo lấy ra hết, bắt đầu hộ an biến tắc. Bành, bành, bành. Cửa bên ngoài kia đồ vật càng đụng càng hung mãnh, cửa gỗ kẹt kẹt rung động, phảng phất tùy thời cũng phải nát rơi. Mạc Xuyên nắm chặt thời gian nan hương đến nguyên bảo, những cái đó đồ vật tiến vào bụng bên trong, hóa thành một cỗ dòng nước đẫm, dũng vào toàn thân. Lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, Mạc Xuyên một điểm một điểm béo, rất nhanh liền thành một cái tiểu mập mạp. Mắt xem bên ngoài kia đồ vật liền muốn phá cửa mà vào, Mạc Xuyên lấy một cái hương đến điểm châm ngồi mặt đất bên trên, đối lưng đến lễ bái. không là bái Hoàng lão gia, mà là bái kia lão gia tử, hy vọng hắn có thể cảm ứng đến mau trở lại. Chỉ là làm Mạc Xuyên lúc lần đầu, dư quang lại xem đến khó lường đồ vật, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hoàng Du Du ánh đến hạ, hắn dưới thân có hai cái cái bóng. Như thế nào sẽ có hai cái cái bóng? Mạc Xuyên cũng không ngốc, lực hơi suy nghĩ liền bừng tỉnh đại ngộ, cũng là rõ ràng cái kia lão nhân tại sao lại đem chính mình va tốt, chỉ sợ cũng là vì nải cái cái bóng. Này là tại lấy chính mình dưỡng đồ vật a. Kia đồ vật dưỡng thành, chính mình phỏng đoán cũng liền không, đây là muốn chính mình mệnh a. Chỉ là vì cái gì là chính mình Chính mình thân thể có cái gì kỳ quặc hay sao? Không kịp nghĩ nhiều, Mạc Xuyên đầu bên trong nhanh chóng vật chuyện, sinh ra một kế. Nếu như thế, kia liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hắn có hai cái cái bóng, cửa bên ngoài kia đổ vật tìm, hẳn là cũng không phải chính mình, mà là này cái cái bóng. Lại lấy chính mình giẫng đổ vật lại lấy chính mình làm kẻ chết thay, nhịn không được một điểm. 3. Cũng liền là ngày một khắc, chốt cửa đột nhiên nức cái mở, ba nô bay tạt xa, cửa gỗ tiếp theo bị chậm chậm đẩy ra, phát ra như hài nhi khóc lóc kẹt kẹt quái khiếu thanh đứng ngoài cửa là một cái nữ hoa, nàng mặc áo đỏ vấy Tay bên trong cầm một cái tế giải thiết truy tử, 15-16 tuổi bộ dáng, tiểu xảo linh lung, một quyền xuống đi sẽ khóc rất lâu kia loại, nàng ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, rất trắng kia loại, giống như chết thật nhiều ngày kia loại, chương 3, Thần Linh, Quế Hồi. Chương 3, Thần Linh, Quế Hồi. Mạc Xuyên tại cửa mở nháy mắt bên trong liền cầm lấy bàn bên trên ngọn đèn, thân thể lùi lại, dấu tại cái bóng bên trong. Hắn có ý dùng hỏa quang thăm dò, quan sát khắc một cái cái bóng động tĩnh. Hiện giờ biết kia lão đầu tử đối chính mình bất an hảo tâm, sự tình cũng coi là sáng tỏ một chút, chí ít không lại như vậy mê mang. Hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp trước vượt qua này cái nan quan, lại thoát đi này bên trong. Mà tại hỏa quang chiếu rọi hạ, Mạc Xuyên Thỉnh Lình phát hiện có một cái bóng muốn hơi chút chỉ độ núi ít. Lợi dụng hỏa quang đem kia đạo cái bóng đẩy đi ra, kia cái bóng phản ứng qua tới, lại là nghị hướng hắn trên người bò. Nay một màn chỉ làm hắn sinh lý khó chịu, tê cả da đầu, nắm chặt tay bên trên ngọn đèn đi xu a đổi kia cái bóng. Mạc Xuyên nghĩ cũng không thất tạp, kia liền là dùng này cái bóng đi hấp dẫn cửa bên ngoài kia lũ vật chú ý, chính mình có thể có cơ hội đào thoát. Cửa bên ngoài đồ vật, nguyên bản liền hẳn là tới tìm lại cái bóng. Tốt nhất là cửa bên ngoài kia đổ vật bắt lấy cái bóng, đem này cái bóng theo hắn trên người giật xuống tới, làm hắn không có nỗi lo về sau, nhất cử lướt tiện. Cửa bên ngoài nữ quỷ oa tử xem mặt đất bên trên lắc lư cái bóng, mắt bên trong lộ ra giảo hoạt, đen bóng trong mắt tại hốc mắt bên trong lùng tung chuyển động vài vòng. Nàng theo phòng bên ngoài phiêu đi vào, một chân giẫm ở cái bóng dưới đất, tùy ý cái bóng dãy rựa, phát ra kỳ quái chi chi thanh. Tinh xảo mặt bên trên miệng đột nhiên mở ra, toét ra đến cái hốc. Nguyên bản đủ bạch hàm răng bắt đầu phát hoảng, lùng tung sinh trưởng. Mạc xuyên cố nén trong lòng khủng hoảng, lại hướng góc bên trong chen chúc trên chúc. Hắn trốn tại cái bóng bên trong, xem tiên nữ quỷ oa tử ngồi xổm người xuống, đem tia cái bóng kéo thành mảnh vỡ, một điểm một điểm hướng miệng bên trong tác. Cái bóng dưới đất chậm rãi không động tĩnh, bị nữ quỷ oa tử một điểm một điểm nhét vào miệng bên trong nhấm nhướt, ngay ra ca ca thành, giống như ăn mảnh vụn thủy tinh tầm giác. Thừa dịp nữ quỷ oa tử ăn mê mẩn, mặc xuyên tráng là gan theo cái bóng bên trong ra tới, cầm lên một bộ quần áo, trùm lên một ít hương đến nguyên bảo, nghĩ dưới đĩa đèn thì tối, chuẩn đi. Nhưng mà hắn di chuyển bước chân, hai bước đi ra ngoài, chân tựa như là đóng đinh mặt đất bên trên, tùy ý hắn ra sao dùng sức đều không bước ra đi. Hắn dưới chân kia bị ăn cái bóng cùng hắn thân thể tương liền, như thế nào kéo cũng kéo không mở. Nghĩ rồi đi liền phải đem cái bóng kéo, hoặc là đem này nữ quỷ hoa tử giải quyết. Nhưng lần này lúc Mạc Xuyên cũng không có này loại năng lực đem cái bóng tách ra, hắn cũng giải quyết không được này nữ quỷ hoa tử. Ánh mắt thượng rời, chỉ thấy kia nữ quỷ hoa tử mắt bên trong có nghiền ngẫm, liếc hắn một cái, tối đầu lại tiếp tục ăn còn lại cái bóng. Này là tại cố ý buồn nuốt hắn. Ngươi mụ, Mạc Xuyên trong lòng chửi mẹ, nhưng lại vô kế khả thi. Hắn xem kia nữ quỷ hoa tử ăn cái bóng, có lẽ là cố ý hành hạ hắn, ăn rất chậm, thực tự tế. Có thể là càng chậm, Mạc Xuyên thì càng dày vỏ. Cắn chặt hàm răng, kiên trì, liền như vậy bị hành hạ thần kinh, nghe lệnh ra đầu run lên nhắm mắt thành, xem cái bóng nhất điểm điểm giảm bớt. Hắn biết, chờ cái bóng bị ăn xong, phòng đoán chính là chính mình cái bóng, lại đằng sau liền là hắn máu, thịt. Kia lão gia tử nếu tại chính mình trên người dưỡng đồ vật, hẳn là không đến mức hoàn toàn không còn đi. Vừa rồi chính mình dân hương, hẳn là cũng sẽ có dụng, mặc xuyên không muốn chờ chết, đại náo cấp tốc vấn truyện. Hắn bắt đầu ngồi xổm người xuống, nếm thử cùng này nữ quỷ oa tử nói chuyện, lấy này kéo dài thời gian. Thương nhi muội tử, ta nghe ngươi lời nói, ngươi hẳn là rất chán ghét bà bà đi. Vì cái gì còn muốn nghe nàng lời nói." Nữ quỷ oa tử nghe vậy, xoay đầu lại, hắc hắc trong mắt nhìn hướng Mạc Xuyên, có chút nghi hoặc. Bất quá thực rõ ràng, nàng không có quá mức đi soán suất này cái vấn đề, trả lời nói, có thể là Hương Nhi chỉ có bà bà nha." Mạc Xuyên thấy rõ, kia cái bóng tại nữ quỷ oa tử miệng bên trong vặn vẹo rã rủa, giống như sống bùn đèn thu. Kia lộn xộn vô chương răng vàng nhấm mướt, nói chuyện lúc một cổ huyết tinh vị sông vào mũi. Hắn nhịn buồn nôn cùng sợ hãi, đầu bên trong nghĩ biện pháp, ngự khí thản toán, nói, "Ăn từ từ, không nóng nảy, đường nghẹn, ngươi trước buông ra ta một hồi nhi, ta đi lấy cho ngươi nước." Nữ quỷ oa tử nghe vậy, lại là cười khanh khách khởi tới, đợi nàng cười xong, lại nói chính mình không cần uống nước. Nàng ngược lại làm Mạc Xuyên không cần hoảng, ăn xong cái bóng, rất nhanh liền nên ăn đến hắn. Mạc Xuyên trong lòng lộp bộp bộ bệ loạn, lập tức cố nén sợ hãi, hướng dẫn từng bước, nói, "Chúng ta có thể trốn, chúng ta cùng nhau thoát khỏi bọn họ." Nữ quỷ oa tử lắc lắc đầu, nói, "Chạy không được, bà bà cấp ta kiến tiểu miếu, mặc dù còn không có thành, nhưng miếu tại ta liền đi không được, hơn nữa hoàng lao gia cũng không xé chuẩn." Mạc Xuyên nắm chặt cơ hội, hiếu kỳ hỏi nói, "Hoàng lao gia là cái gì?" Nữ quỷ oa tử miệng bên trong tắc chân đầy, quay hàm phình lên, Nói: "Thần linh, trại thần, trại phía đông có Hoàng lão gia điện thờ thần miếu, ngươi nghĩ biết chính mình đi xem, thương nhi không đi quá, cũng chưa từng thấy qua." Mạc Xuyên suy nghĩ làm chính mình đi xem, này hắn mụ ngược lại là buông tay a đi qua đơn giản trò chuyện, hắn được đến đại lượng tin tức. Thần miếu điện thờ. Hoàng lão gia chẳng lẽ thần linh thổ địa gia một loại? Ngươi nhà bà bà vì cái gì muốn phái ngươi tới hại ta đây?" Thương Nhi nữ quỷ oa sững sờ, quay hàng cổ, nghi ngờ nói: "Ngươi gia gia gia cùng bà bà có thủ, hại ngươi không bình thường sao?" Lão gia tử lão, sống không được mấy năm, xem chừng bà bà sợ ngươi học lão gia tử bản lãnh về sau đối phó nàng. Lần trước ngươi bị tà ma giúp trái tim, ruột cũng là như thế, chỉ là không nghĩ đến lão đầu tử nhà ngươi như vậy lợi hại, lại là đem ngươi bảo trụ. Lần này tới liền muốn đem ngươi triệt để cho chết, bà bà giáo của ta, này gọi không lưu tai họa, chẳng thảo trừ căn. Mạc Xuyên nhíu mày, nguyên lai like là này dạng, chỉ là này bà bà nếu muốn giết kia lão nhân tôn tử, kia hẳn phải biết chính mình không là mới đúng. Chẳng lẽ lại chính mình cùng lão nhân tôn tử giống nhau. Này loại hương đến nguyên bảo là như thế nào làm? Muốn như thế nào mới có thể rời đi trại? Trại bên ngoài thật có tà ma yêu quái. Này cái thời điểm xoán suất tướng mạo vấn đề không có ý nghĩa, Mạc Xuyên lấy ra ngực bên trong hương đến nguyên bảo, nghĩ hỏi cho ra nhẽ. Rốt cuộc hắn muốn sống, liền không thể rời đi này loại đồ vật. Nữ quỷ hoa tử dừng một chút, suy nghĩ một lát, nói: "Hối hôi làm, nghĩ dợi đi chạy, đến mang dê bò, gà vịt, ven đường hướng lao ra nhóm mua đường, về phần có hay không có yêu quái, ta cũng không biết, ta không từng đi ra ngoài. Bất quá ta nghe nói núi bên trong đến nơi đều là hối hôi, ngươi như thế nào ăn đều ăn không hết. Ngươi thật là phiền a, ngươi không muốn cùng ta nói chuyện." Mạc Xuyên. Hắn suy nghĩ không nói chính mình sợ là bị ăn không sai bị lắm. Nhiều to thiệt hắn kéo dài, tình thế bây giờ, liền tính lão gia tử không trở về, hẳn là cũng có thể chịu đựng được đến Đường Đông, chí ít có thể thừa nửa thân thể, nói không chừng còn có cơ hội cứu. Lenken, Lenken. Cũng liền tại này lúc, Mạc Xuyên nghe được quen thuộc lục lạc thanh. Truyền đâu nhìn lại, một cái thân ảnh giản mua lưng cái gù, xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Trong lòng đại hỉ, là lão gia tử trước tiên trở về. Chỉ là làm hắn túi đầu vừa thấy, tôi cười nháy mắt bên trong ngừng lại. Kia lão gia tử tại hắn trên người giữững đồ vật, chỉ có thể một điểm góc viện, này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Tao. Lenken. không biết vì cái gì, lão gia tử còn xa, nhưng kia lục lạc thanh lại càng ngày càng gần, tốc độ phi thường nhanh. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, kia lục lạc liền đến phụ cận. Mạc Xuyên kinh khủng ngẩng đầu, tìm Thanh Yếm nhìn lại, chỉ thấy đêm tối bên trong, một cái không đầu oa oa đang chạy vội. Oa oa năm sáu tuổi thân thể lớn nhỏ, mắt cá chân bên trên chói một cái huyết hồng sắc lục lạc, theo chạy phát ra chói hai làn kiếm thanh. Nữ quỷ oa tử nghe thấy lục lạc thanh, biến sắc, vội vàng xoay người lại, như một cỗ khói đỏ, hướng khác một bên chạy tới. Mạc Xuyên xem thấy kia không đầu oa oa chuyển hướng truy hướng nữ quỷ oa tử, rất nhanh liền chuyển đến nữ quỷ oa tử Têu Thanh Thanh. Lại quay đầu Lão gia tử lưng cái gùy, nhìn như chậm rãi, kỳ thực tốc độ không chậm, tương cách đã không có bao xa. Mạc Xuyên túi đầu xem còn lại rất nhỏ một đoạn cái bóng, không khỏi có may mắn tâm lý an hương đến nguyên bảo, còn có thể giải, hẳn là sẽ không chơi chết chính mình. Mà lão gia tử kia giản mùa khô quát mặt không có dùng bao lâu, liền tới đến cửa một bên. Hắn xem Mạc Xuyên, túi đầu vừa thấy, lập tức mắt bên trong hiện lên âm tàn tận sắc, da mặt run rẩy, thịnh nộ dị thường. Mạc Xuyên có thể rõ ràng cảm nhận được cửa bên ngoài lão nhân phẫn nộ, trong lòng lộ bộ cuồng loạn. Trốn, nhất định phải trốn, không trốn lời nói, kế tiếp đối mặt nhất định nhất định là làm hắn sống không bằng chết hay hạ. cũng liền tại nãy lúc, lão gia tử bước ra một bước, đập trúng mạng xuyên cấp hắn thiết hạ cả bẫy, chỉnh cái nghiêng nghiêng, ngã sắp xuống, bắp chân bị nhọn quặp đâm xuyên. Mạc Xuyên trong lòng hung ác, liền nghĩ thượng thủ bắt này lao đầu, chưa từng nghĩ lao đầu rút ra chân, theo túi bên trong cầm ra một bà bụi, bụi che tại miệng vết thương, chỉ thấy mầm thịt tung bay, mắt Trần có thể thấy khôi phục. Trong lòng sợ hãi, Mạc Xuyên thừa dịp này lão gia tử chữa thương, nhảy lên một cái, theo này trên người vượt đi qua. Chương 4. Người tại sương ngủ bên trong, hãm sâu vững buồn. Chương 4. Người tại sương ngủ bên trong, hãm sâu vững buồn. Vượt qua kia lão gia tử Cái lão già tử duỗi tay bắt lấy mạc xuyên ống quần, bị mạc xuyên hung hăng hai cước đá văng ra. Giời đi ra phòng, mạc xuyên ra sức chạy như điên. Bên ngoài o o tiếng gió không ngừng, gió bên trong tụi hồ có độ vật tại lôi kéo hắn, muốn đem hắn kéo đi. Hảo tại hắn phía trước đem chính mình ăn thành tiểu mật mạng, cơn gió không cách nào kéo động đến hắn. Trong lòng nhất hỉ, cái gọi là âm phong tà ma tụi hồ không có như vậy đáng sợ. Một đường thượng tối như bưng, chạy ra đi một khoảng cách sẽ phát hiện phòng ốc tồn tại, chỉ là không quản mạc xuyên phát ra cái gì thanh âm, này đó hàng xóm láng giềng từ đầu đến cuối là đại môn đóng chặt. Hắn chạy ở xa lạ thế giới, xa lạ con đường, bắt đầu mở miệng. Hắn cố gắng ngắm nhìn bốn phía, nghĩ xem đến bất luận cái gì một chút xíu cùng ký ức bên trong có quan cái bóng. Không có hắn sợ quen thuộc hết thảy, các loại nhà gỗ xây dựng tại các loại kỳ quái địa phương, sườn núi với đá, còn có cây bên trên. Muộn nhờ lờ mờ ánh trăng, đều có thể cảm nhận được những cái đó kiến trúc cổ lão. Tựa như đi tới một cái cổ lão, không khai giáo hóa nguyên thủy bộ tộc. Hắn nổi tâm bài xích, người cho dù đi đến xa lạ thành thị, cũng sẽ không có quy trú, cảm thấy chính mình giống như lục bình công dễ, trong lòng trống rỗng. Chớ nói chi là đi đến khác một cái thế giới. Hắn đều đội phục tiểu thuyết bên trong những cái đó nhân vật chính. có thể tại rất ngắn thời gian bên trong hòa tan vào, dung nhập kia cái cùng nhận biết hoàn toàn bất động, cách cách không vào thế giới. Trước mắt không có ký ức bên trong nhà cao tầng, ô tô đừng cái, không có ký ức bên trong xi si măng cốt thép, khoa học kỹ thuật hư thịnh. Chỉ có nguyên thủy cổ lão, tang thương đập vào mặt, còn có bên thai mê sảng ở phòng, đằng sau tụi hổ tại đuổi theo khủng bố lão đầu. Muốn sống a, muốn sống a, đến sống sót đi a. Liên như vậy mang khủng hoảng cùng chờ mong, mạc xuyên càng chạy càng xa, rất nhanh liền đi tới trại bên duyên, kia bên trong có một khối rất lớn bia đá, viết hoàng tiền trại. Giờ phút này trời u ám, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ bình minh. Trời gần sáng. Đêm bên trong Yuma là vũ, có thể chưa nói ban ngày như thế nào, có cơ hội. Đời trước TV bên trong cũng liền là buổi tối mới có bẩn độ vật, lập tức liền muốn hướng đông, ngọc lên ở phương đông mặt trời, là tượng trưng cho hy vọng ánh rạng đông. Có thể mạc xuyên xem trại bên ngoài, của Hoang Tùng Sinh, phản phất cùng trại là hai cái thế giới, trong lòng có chút chần chờ. Lengken, có thể là sau lưng có đòi mạng lục lạc thanh vang lên, làm hắn không lo được như vậy nhiều, tất bước lao ra chạy. Hắn cấp lão gia tử thiết hạ cảm bẫy, liền là xem lão gia tử là cái thân thể liền giống như người bình thường, nghĩ đạo khách thành chủ. Chưa từng nghĩ ra tới một cái phòng đầu oa oa quái vật, này loại siêu thoát lẽ thưởng đồ vật, làm Mạc Xuyên đầu óc bên trong chỉ sinh ra duy nhất đến ý nghĩ. Trốn, đi tới trại bên ngoài, gió tựa hồ so trại bên trong muốn lạnh rất nhiều, tâm tình thấp phẩm hướng trại bên ngoài thế giới chạy, không quên quay đầu xem liếc mắt một cái. Lão gia tử chân đã tốt, đứng tại trại biên luyến, bên cạnh hắn đứng một cái không đầu oa oa, oa oa tay bên trên, chạm một cái bóng màu đen. Kia oa oa đem cái bóng theo nữ quỷ oa tự thể nội tách rời ra. Mạc Xuyên khó hiểu, nhưng hắn đối kia lão đầu cùng oa oa, còn có trại, đều tràn ngập sợ hãi, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Tâm tính cũng sai. đầu cũng đủ dùng, biết bù đắp quyết điểm, mở ra lối đi riêng. Ngược lại là cái hảo hẳn giống. Lão gia tử đứng tại giới bia bên cạnh, thanh âm trầm thấp. Nói xong hắn tối đầu nhìn hướng Hoa Hoa tay bên trong cái bóng, thần sắc có chút vấn vẻ. Tây tôi có thể gián tiếp vì sao hồn phách không được. Bàn nghĩ dùng một cái người sống hồn bị quặp, tiếp thượng ta kia tôn nhi tàn hồn, có thể giự vào một lần nữa giải ra tới. Giải ra tới sau đem cũng trừ tận gốc rơi, đến mầm mống. Có thể này biện pháp không thành, giải ra tới căn bản không phải ta kia tôn nhi, chỉ là một cái có hắn khí tức, không biết cái gì độ vận, giống như cái bóng quái vận. Mắt bên trong hối hận đan sen, lão gia tử cắn răng đem kia cái bóng xé nát, miệng lẩm bẩm, đem kia cái bóng đập vỡ vụn, chỉ lưu một đạo ánh sáng sáng bị hắn thu được tay áo bên trong. Bên ngoài đồ vật đáng sợ, đến đem hắn tìm trở về, không thể để cho hắn mang ta tôn tử thân thể chạy loạn. Tìm trở về. Bên người không đầu oa oa thế, nhưng phát ra thanh âm, phù hợp hắn thân thể lớn nhỏ, 5 6 tuổi oa oa non nớt thanh âm. Hơi hơi ánh trăng lạc tại hắn cổ bên trên vương, mới phát hiện nguyên lai like hắn có đầu. Chỉ bất quá hắn mặt đen nhánh hết sức, tăng thêm tóc lại là đen, tại đêm bên trong chạy, xem đi lên liền là một cái không đầu oa oa. Lão gia tử nghe vậy, nói Ta sắp chết, ta tôn tử lại chết, không được ta liền thượng ta tôn tử thân. Ta không thể để cho ta họ mạc tại ta này đoạn. Một lão một mặt đen oa, bắt đầu hướng trại bên ngoài đi. Khác một bên, Mạc Xuyên đi lại tại xa lạ thế giới, mặt đất mấp mô, thỉnh thoảng hố bên trong còn có mầm thị sinh sôi, vằn mèo, như là không, có ra biểu con jun. Hắn sắc mặt tái nhợt, bên ngoài thế giới đối hắn tới nói, tràn đầy bất ngờ đáng sợ. Hảo tại này lúc khoảng cách hưng động đã không xa, hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển. Theo Mạc Xuyên từng bước một đi ra ngoài, bốn phía bắt đầu khởi hơi mỏng sương mù. Những cái đó sương mù phảng phất từng cái mềm mại tay. Thời chút bất lưu thần liền sẽ bị lôi kéo qua đi, mang thiên đạo đường. Nay cũng dẫn đến Mạc Xuyên đi tại xương ngủ bên trong, như sa vào vũ bồn, mỗi một bước đều yêu cầu tiêu hao đại lượng thể lực, hắn cũng càng tới càng gầy. Kia nữ quỷ oa tử nói đến nơi đều là hôi hôi, có thể là Mạc Xuyên đi một đường, mặt đất bên trên trù lủi, một cái cỏ rải đều không có, như bị cướp đoạt quá bình thường. Tầm mắt bên trong lờ mờ một phiến, xem độ vật đều kéo ảnh, đầu óc bên trong bắt đầu bản năng vẽ phác thảo khung bố hình, ảnh, nội tâm tràn ngập khủng hoảng. Này là một loại thân thể bản năng, không là Mạc Xuyên chính mình muốn đi nghĩ. Bốn phía cây cối theo cây nhỏ trở nên che trời rậm rạp. Như viễn cổ lại thụ, trung quanh hoa cỏ cũng là cử đại. Hi hi hi, này là người còn là đồng loại. Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm từ phía sau lưng vang lên, dọa đến Mạc Xuyên mồ hôi lạnh rữa ra, trong lòng ám đạo không ổn. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bụi cỏ bên trong tất tất run lên bẩy, dò ra một cái đầu tới. Là cái nữ hoa tử, xinh hảo xem, chứng nữ mặt, mày liễu, chỉ là Mạc Xuyên lại không có tâm tư thưởng thức nữ hoa dung nhan xinh đẹp, bởi vì này khuôn mặt, so hắn chỉnh cá nhân đều lại. Hắn ánh mắt rời xuống, nữ hoa xinh đẹp khuôn mặt mảnh hạt dưới, là đại hoa, nàng mặt dài tại một đóa hoa thượng. Hoặc giả nói, này bá hoa dài một chương người mặt, Mạc Xuyên tê cả da đầu, chậm rãi lùi lại, chỉ thấy kia hoa cột rũ dài, như là nữ hoa kéo trường trường cổ, hướng hắn phiêu qua tới. "Ngươi hảo ư a?" Nữ hoa đầu đồng bền, miệng bên trong lưu ra nước miếng tới, dầm dầm lạc tại mặt đất bên trên, một bãi lại một bãi. Mạc Xuyên không ngừng lùi lại, thẳng đến lưng tựa một viên so hắn cao tảng đá lớn, lui không thể lui. "Kiệt kiệt quyết, ta ngủ được có ăn ngon." Không đợi hắn phản ứng qua tới, sau lưng tảng đá rung động, Mạc Xuyên lăng lăng quay đầu, chỉ thấy kia tảng đá chấn mở, là một chỉ con mắt thật to, kia khẽ mắt. Dài ra từng rẽ giữ tận răng nhỏ tới. Bốn phía hoa cỏ cây cối Giờ phút này nhao nhao bắt đầu rung động, từng cái con mắt chợt mở, mờ mờ mà mà, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là con mắt. "Hào Hương, Hào Hương." Một đám kỳ hình quái trạng đồ vật chen vào tầm mắt, mở miệng nói người lời nói. Mạc Xuyên lần thứ nhất nhìn thấy bên ngoài thế giới, cho dù trong lòng có đề phòng, còn là giọa nhảy một cái. Này đó đồ vật ban ngày đồng dạng còn là ra tới, chúng nó căn bản không e ngại ánh nắng. Từng cái kỳ lạ con mắt cách hắn càng ngày càng gần, hắn thấy được lương trong mắt con rết, có một cỗ xe con như vậy lại, trong mắt chuyển động, tựa hồ tại thay con rết nhìn đường. Theo chưa tưởng tượng quá hình ảnh đánh thẳng vào Mạc Xuyên đâu góc, đồng thời những thứ cùng bố kia, tựa hồ đối với hắn có hứng thú thật lớn. Từng cái con mắt vặn mèo, thận ẩn có thể xem đến con mắt hạ là giữ tợn răng nọn, một vòng lại một vòng. Nơi xa có chột người lên sờ tinh, như là một cái cọc gỗ trưởng thành người bộ dáng, xanh mơn mận con mắt nhìn về này một bên. Chương 5. Đốn cây người, Radio, Bái Thần. Chương 05. Đốn cây người, Radio, Bái Thần. Hảo xem hoa yêu này lúc rỗi ra trường trường đầu lưỡi, liền muốn liếm tại Mạc Xuyên mặt bên trên. Cũng liền tại này lúc, Mạc Xuyên nghĩ thông suốt một cái sự tình. Này đó đồ vật vì cái gì nói chính mình hảo hương? Bởi vì chính mình thị thơm sao? Không, là bởi vì bụng bên trong hương đến nguyên bảo hương. Không có bất luận cái gì do dự, Mạc Xuyên cắn nát đầu lưỡi, đau đớn kích thích thân thể động khởi tới, giơ tay bắt đầu móc phun. Phun. Vừa rồi ăn hương đến nguyên bảo đều bị phun ra, thân thể mắt trần có thể thấy khô gầy xuống đi, bụng bên trong càng là đói khó nhịn. Bốn phía yêu quái tà ma nhóm quả nhiên chuyển rời ánh mắt, đối mặt đất bên trên tán toái hương đến nguyên bảo tranh đoạt. Mạc Xuyên đem ăn đều nhổ ra, vội vàng chạy đi, phòng ngựa tà ma nhóm tranh đoạt đem hắn một thương. Hắn thân thể trọng tấn trở về tại băng lãnh. hoặc giả nói càng lạnh, lạnh đến xương cốt bên trong. Cùng lúc đó hắn chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bất tỉnh đi, mà một khi ngất đi, rất có thể rốt cuộc tỉnh không tới. Huyết hồi có thể làm hắn tràn ngập lực lượng, đồng thời cũng là mặt khác quái vật tranh đoạt đồ ăn. Nay đồ vật không hề giống nữ quỷ hoa tử nói như vậy khắp nơi có thể thấy được, tựa hồ cực kỳ hiếm có, xuất hiện liền sẽ bị phát giác, đồng thời tranh đoạt. Cố nén mệt mỏi, trên người lại bắt đầu ngứa, hắn rũ tay cào hai lần, làn da trực tiếp phá vỡ, lộ ra trắng thịt, lại chỉ có cực ít lượng huyết dịch chảy ra. Mặt khác địa phương cũng bắt đầu ngứa, đầu bên trên, lưng thượng, ngực phía trước đuổi, mu bu bàn tay, mu bàn chân. Xem vừa rồi móc phá địa phương, Mạc Xuyên từng ngụm từng ngụm hô hấp, cố nén rối tay đi cào. Không có những cái đó hương đến nguyên bảo, trung tâm âm phong phảng phảng vất tại ăn một hắn, thân thể cũng trở nên yếu đuối không chịu nổi, thân thể chính tại dần dần bức về phía tử vong đầy con mẹ nó, la cái cái gì sự nhi. Mạc Xuyên trong lòng đắng chát, tuyệt vọng, mê mang. Hắn thân thể nhanh chóng mất đi nhiệt độ, không có một điểm sinh khí. Cũng tốt tại này một điểm, núi bên trong yêu quái Tà Ma Hiếu Kỳ đánh giá vài lần, hoặc là dùng tứ chi chạc hai lần, đem Mạc Xuyên chạc ngã sắp xuống, thấy hắn quỳ rạp tại mặt đất bên trên dãy rùa, liền kẻ nhạt vô vị rời đi. Cầu sinh dục vọng đặc biệt mãnh liệt, cho dù thân thể nặng nề vô cùng, linh hồn phảng phất muốn theo thân thể bên trong thoát ly, Mạc Xuyên vẫn như cũ cưỡng ép gượng chống bò lên, đi lại. Sau đó, hắn thân thể tựa hồ có biến hóa, thế nhưng thật tựa như là yêu quái tà ma đồng loại đồng dạng, đi lại tại bọn họ chi gian, bên cạnh từng đạo từng đạo quỷ dị thân ảnh lướt qua, đối hắn không quan tâm. Cũng không biết đi được bao lâu, đi bao xa, chỉ là bản năng tìm kiếm có thể làm chính mình sống khả năng. Phía trước tầm mắt bắt đầu khăng đạt, ngày bắt đầu lượng. Thần hy rơi xuống, chiếu sáng thế gian, xua tan khói mù. Quang mang chiếu lên trên người, mới phát hiện hắn trên người nhiều chỗ đã nứt rữa. Phía trước có một chỗ cái hố, chỉ thấy cái hố bên trong huyết nhục lúc nhích, từng đầu huyết nhục xúc tu bay múa, e ngại ánh nắng, nên ánh nắng liền bắt đầu co vào. Lại nhìn bốn phía, từng viên năm đấm đại cục đá chuyển động, lại là đi hướng bị ánh mặt trời chiếu sáng địa phương, há mồn phun ra từng đóa từng đóa rải người mặt hoa cúc. Mạc Xuyên đã nhớ không rõ được chứng kiến nhiều ít yêu quái, nhiều ít quỷ dị, tà ma. Đây khắp núi đồi đều là đáng sợ đồ vật, không ra khô lâu, bị âm phong kéo chạy hầu tựa ra, cái gì hồ yêu ngự quái, cái gì huyết nhục tà ma. Này cái thế giới, liền là địa ngục. Lạch cạch, lạch cạch. Cũng hiện tại này cái thời điểm Không gian nơi đột nhiên truyền đến thanh âm một bộ. Mạc Xuyên Gian nan xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy cách hắn xa ba, bốn trượng địa phương có một cái cây, cây bên trên từng viên giống như người đầu bình thường quả tung bay theo gió. Một đạo thân ảnh chính đứng tại phía dưới, nâng một bả dịu đón cây. Nay lúc Mạc Xuyên ý thức đã rất mơ hồ, hắn thấy không rõ kia đốn cây người, hơn nữa nẻ núi bên trong như thế nào sẽ có người đốn cây. Kia đốn cây người cũng phát giác đến Mạc Xuyên, một bên đốn cây một bên lẩm bẩm. Chỗ này như thế nào có cỗ hoạt ti? Mạc Kệ lập tức liền muốn mục nát, không cần xử lý, trước tiên đem này thụ cắt chém, mang về mãi phân chế phủ. Đốn cây người một đũa một đũa chém đi xuống, đột nhiên dừng lại, hướng Mạc Xuyên nhìn bên này liếc mắt một cái, hắn móc hạ tăng tăng lại giải ra hai điều cánh tay, gỡ xuống lưng một cái khắc dịu, bốn tay phối hợp, tăng nhanh tốc độ. Cứ việc cây bên trên quả thu thiết, tiếng khóc thê thảm, kia người không quan tâm, rất nhanh liền đem thụ chém ngã. Lại xem liếc mắt một cái Mạc Xuyên, chuẩn xác mà nói, hắn ánh mắt lướt qua Mạc Xuyên, nhìn hướng Mạc Xuyên phía sau. Có người tới, chẳng lẽ tới đoạt thụ? Tính, này mấu chốt thượng không thể nhã sự đoan, chém đi nhanh lên. Đem dịu quải tại sau lưng, bốn điều cánh tay nâng lên người đấu thụ gánh tại vai bên trên. Quay đầu lại xem liếc mắt một cái mạc xuyên, thầm nói, có thể hay không là tới tìm này cái hoạt thi? Hoạt thi cũng có người tìm. Nếu như không chết, ngược lại là đối ta có dụng nơi. Hắn cánh thủ, một bước trở xa, giống như bay đồng dạng, cây bên trên người đầu quả không ngừng lay động, phát ra rên thống khổ thanh. Nhanh chóng đi tới mạc xuyên bên cạnh, lấy ra một trương bạch phù dán tại mạc xuyên trên người, bạch phù nháy mắt bên trong không có vào mạc xuyên là ra. Dán lên bạch lá bùa, đón cây người quay người liền đi, vừa đi vừa ngâm nga bài hát dao, bài mời nói, bãi nhi uyên, bãi con đường làm thần tiên, thượng bãi thiên hạ bãi đường, thần linh thả chúng dân ai. Nó cản cũng ngăn không được. Trường sinh tại nơi nào, vãng sinh người, có con đường, kia vãng sinh người lại tại nơi nào. Quả thật là ông trời phù hộ, ta kia đồ vật tựa hổ nhanh dưỡng hảo, vừa vận dụng đến hoạt thi loại. Nói xong hắn từ ngược bên trong lấy ra một cái 90 niên đại radio, radio bên trong phát ra máy móc giọng nữ. Tân thế đã tới, mặt đất không nên sinh tồn, khoa học kỹ thuật đỉnh cao khởi động vãng sinh kế hoạch. Chúng ta không sẽ vứt bỏ bất luận cái gì người, xin dựa theo thân phận giấy số, đi trước cấp địa bản thí nghiệm, tiến hành ném. Chúng ta sẽ tại mới thế giới bản tụ. Khoa học kỹ thuật đỉnh cao chúc các vị lữ đồ vui sướng, nên đón tân sinh. Mạc Xuyên ý thức mơ hồ, cho dù người kia đến trước mắt, hắn đều không thấy rõ đến để giải cái gì dạng, chớ nói chi là nghe được kia người nói thầm, thân thể vô lực đổ xuống, nằm tại mặt đất bên trên. Sau đó không lâu, phản phất có lục lạc thanh âm vang lên, leng keng, leng keng. Tiếp theo khắc, Mạc lão gia tử mặt lạnh sinh sinh chen đến hắn tầm nhìn bên trong, hắn cũng triệt để mất đi ý thức, bất tỉnh đi. Đại não hỗn loạn tương mừng, các loại vận bẻo khác loại đè ép Mạc Xuyên thần kinh, chạy bên ngoài quái dị thế giới, đánh thẳng vào Mạc Xuyên tâm linh đầu góc bên trong rất nhanh bị các loại con mắt chẩn lích đều dựng đại nhìn hắn chằm chằm. đó màu giống như rắn du động, thẳng đến thân thể bên trong dũng vào một dòng nước ấm, khôi phục chút điểm thể lực, Mạc Xuyên đột nhiên bình tĩnh. Quen thuộc nhà gỗ, quen thuộc bố cục, lại về tới kia cái quen thuộc địa phương. Bàn bên trên trưng bày một chén màu trắng ngùi, một bà hừm đến, một chén chính mạo hiểm nhiệt khí hương thủy. Lão gia tử ngồi tại cái bàn tay trái phương, nhìn hướng chính mình, ánh mắt băng lãnh, âm trầm. Mạc Xuyên bị xem trong lòng nhất hận, có chút sợ hãi. Sau đó hắn lại nghĩ tới chính mình đã hư thối làn da, vội vàng tay giơ lên. Nhớ rõ ràng đêm qua làn da nứt rữa, hiện giờ lại song hảo không tổn hao gì. trị bất quá mặt trên có huyết hồng sắc thuốc màu vẽ đầy một loại nào đó mơ hồ không chừng, không rõ ý nghĩa ký hiệu. Sao ta tưởng tượng bên trong tỉnh đến sớm, qua tới ăn đồ vật, ăn theo ta ra cửa. Mạc Xuyên tối đầu, không dám không nghe, vội vàng xuống giường vô, run rẩy ngồi vào bàn phía trước. Hắn ăn hạ hai cái uỷ, chuyển đầu nhìn hướng kia chén màu đỏ mạo hiểm nhiệt khí canh, hầu kết chuyển động, tại lão gia tự ẩn sâm chăm chú nhìn hạ, đoan khởi tới uống hai ngụm. Mạc Xuyên không biết này là cái gì đồ vật, hẳn không phải là canh, là một loại nào đó sinh vật máu. Nồng đậm huyết tinh vị có chút sáng thị, kia canh cũng dị thường xiển xẹt. Ăn chờ hạ ma ngươi đi ra ngoài, thấy chút việc đời. Mạc Xuyên mạnh nuốt xuống, nghe vậy sửng sở, có chút không dám tin tưởng nghe được. Lão gia tử không chỉ có không có giận lây sang hắn, còn muốn dẫn hắn từng trại. Cũng liền là nói mình có thể học trộm một chiêu nữa tức. Cố nén buồn luôn, 32 cái ăn xong, Mạc Xuyên thể lực hồi phục một ít, chỉ thấy lão gia tử đứng dậy, đẩy ra cửa đi ra ngoài. Mạc Xuyên vội vàng đuổi kịp, nhu thuần nói, "Gia gia, chúng ta đi đâu?" Hắn còn nhớ đến tối hôm qua kia nữ quỷ oa tử lại nói, nói này lão gia tử có cái tố tử. Nếu như thế, cái gì không hào hào phát huy này tin tức hiệu dụng. Này lão nhân đối chính mình bất an hảo tâm, chính mình lại có thể không thể đánh cảm tình bài. Đảo ngược thế cục. Quả nhiên, phía trước lão nhân nghe được Mạc Xuyên gọi ra ra, thân thể run lên, nhanh quay đầu qua tới, mắt bên trong hiện lên tâm tình rất phức tạp. Quá thật lâu, liền tại Mạc Xuyên cho rằng dùng sức quá mạnh, hoàn toàn ngược lại thời điểm, lão gia tử thanh âm phát run, từ từ thở dài sau, hướng Mạc Xuyên một tiếng, nói: "Ai, đi thôi, chúng ta đi gặp một lần Hoàng lão gia." Chương 6. Vế lễ mua mệnh, linh xoa. Chương 6. Vế lễ mua mệnh, linh xoa. Lúc này là giữa trưa, thiên dương cao quải, ánh mặt trời chiếu khắp, cấp thiên địa xuyên thượng một tầng tươi sáng kim ý liễu lão gia tử ra cửa. cửa bên ngoài thả một cái cái gùi, cái gùi bên trong cũng có một cái dài ba thước một thước hoan màu đỏ quan tài nhỏ tại. Lưng thượng quan tài sau, theo đi lại, Mạc Xuyên nghe được quen thuộc lục là thanh, len keng, len keng. Mạc Xuyên nghe lục là thanh, lại nhìn kia cái gùi, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy cái gùi bên trong quan tài mặt trên, ngồi một cái mặt đen đồng tử, chân bên trên chói lục lạc, chính một mặt tò mò nhìn hắn. Nghĩ đến tối hôm qua kia không đầu hoa hoa, Mạc Xuyên trong lòng mình, liền là hiếu kỳ, như thế nào lại đại ban ngày cũng thấy quỷ. Cầm lên người bên cạnh đồ vật, đuổi kịp tới. Lão gia tử trầm thấp thanh âm truyền đến, Mạc Xuyên không còn dám xem, tối đầu tìm kiếm Xem đến cửa bên cạnh còn có một cái giỏ trúc. Giỏ trúc mặc dù đắp đắp, nhưng mặc xuyên còn là có thể ngửi được quen thuộc hương đến hương vị. Nâng lên giỏ trúc, bước nhanh đổi kịp lao ra tử, Mạc Xuyên có chút nghi hoặc cảm thụ được chính mình thân thể, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Tay bên trên giỏ không nhẹ, hẳn là có 20 nhiêu cân, đổi phía trước nghĩ nhấc lên, căn bản không khả năng, hiện giờ lại để còn có thể chạy. Cảm nhận được thân thể kỳ dị, Mạc Xuyên không biết làn lên cao hứng hay làn lên cảm thấy nguy cơ, tổng cảm thấy không lạ chuyện, chuyện tốt, chuyện xấu hắn đều không có mặt khác lựa chọn. Sinh tử cũng vô pháp khống chế, chỉ có thể đi một bước xem một bước, tận lực đi sống. Mà theo đi lại, lại lần nữa đi qua những cái đó được chứng kiến kiến trúc cổ xưa, bắt đầu nhìn thấy trại bên trong mặt khác người. Tiêu chuẩn phía đông gương mặt, xuyên vải rách to íe, như là nguyên thủy bộ tộc, mặt bên trên còn bôi thật dày thuốc màu, hiện đến thần bí, quỷ dị. Mạc gia lão gia tử này là, muốn đi thật ra, hẳn là đi thấy hoàng lão gia. Này là Mạc gia tổ tử. Rất lâu không gặp qua. La a, mấy tháng, lỗ hai thanh tĩnh rất nhiều, hắn cả ngày kêu kêu quát quát. Đám người một trận đàm luận, đều để xa xa. dựa hộ tại e ngại lao ra tử lương thượng quan tài, phảng phất kia quan tài sẽ cấp người mang đến nên đuổi. Mạc Xuyên đi theo một bên, không biết vì cái gì, hắn có chút đáng ghét người sinh khí, theo sát lao ra tử, ngược lại ai kia cố quan tài muốn phải mãi một ít. Ngẩng đầu vụng trộm đánh giá quan tài, tại Mạc Xuyên mắt bên trong, một cái mặt đen đồng tử ngồi tại kia. Hắn có chút sợ không sạch sẽ đồ vật, nhưng ai không sạch sẽ đồ vật đi, hắn sẽ cảm thấy trong lòng phải mãi. Thật giống như vật học theo loài, người chia theo nhóm, hắn cũng là không sạch sẽ đồ vật đồng dạng. Theo càng chạy càng xa, phía trước có có một tòa cùng trung quanh không quá tương xứng tòa nhà lớn, kiến trúc mặc dù cổ lão, nhưng là tứ hợp viện cấu tạo, nhìn ra được tới là đại hội nhân gia. Cửa phía trước mấy cái thiếu niên chính tại chơi bùa, bọn họ mặt bên trên đồng dạng bôi thuốc màu, xem đến Mạc Xuyên cùng Mạc Lao gia tử, mấy cái thiếu niên tất kinh, vội vàng chạy đi. Có thiếu niên hoảng sợ nói, không là nói chết sao, ta nghe bà bà nói, tối hôm qua Mạc Xuyên bị Hương Nhi tỷ ăn cái bảy tám phần, lại bị Mạc Lao gia tử ném đến bên ngoài uy tà ma đi, kia này đi là cái gì? Mạc Xuyên ngẩng đầu viện môn, cửa bên trên quẩy thạch chậc chữ, lại nhìn về phía Lao gia tử, lại phát hiện Lao gia tử không có ý dừng lại. Bọn họ tiếp tục đi, một đường đi ngang qua trại Làm mặt trời hướng phía tây rơi xuống một thước sau, theo trại khác một đầu giới bia đi ra giới. Phía trước là mênh mông vô bờ, u ám thâm thủy rừng cây, rừng cây bên trong không biết sẽ có như thế nào quái vật. Mạc Xuyên đầu hốc bên trong không tự chủ câu dậy khủng bố, bất quá này một lần hắn tiến bộ rất lớn, rất ngo đem sợ hai bước bỏ, theo thần sắt lao ra từ sau lưng, tiến vào rừng cây bên trong, ánh nắng rơi xuống, mặt đất bên trên lổn đốm lấm tấm, âm phong chợt chợt, gió bên trong có không rõ ý nghĩa nói nhỏ, có bàn tay vô hình lôi kéo người thân thể. Lenken, Lenken. Lục lạc thanh vang lên, bên hai ổ nào không thấy, âm phong cũng không thấy. phía trước lủng cây rải chân bình thường sẽ dịch, lộ ra một con đường đường. Con đường cuối cùng, một tòa đại điện thành lập tại chân núi, Phản Phật Khảm Nạn tại núi đá bên trong, lộ ra cửa đầu đại điện cửa đầu tường đỏ ngôi xanh, hiện đến trang nghiêm to lớn. Mạc Xuyên quay đầu xem phía sau như ẩn như hiện đầu gỗ trại, lại nhìn đại điện, có loại ngăn cách hai đời cảm giác. Phản Phật tại dần dần tiến vào một chỗ, tối nghĩa âm u thần linh chi điện. Âm u bên trong, Phản Phật có từng cái nhìn không thấy con mắt chăm chú nhìn bọn họ. Mạc Xuyên đại khẩu hô hấp, hắn có chút không thở nổi, chỉ cảm thấy theo tiếp cận đại điện, trong lòng áp lực càng tới càng lớn. Đem giỏ mở ra. Lão gia tự quay đầu Ánh mắt băng lãnh, dàn mua ra mặt lúc nhích, miệng khép mở. Mạc Xuyên Vội vàng mở ra giỏ, chỉ thấy giỏ bên trong thả hương đến nguyên bảo, một khối thịt mỡ, còn có một đấu bát màu trắng bụi. Đem hế hôi rơi tại đường bên cạnh, cấp linh xoa nhóm mua đường. Mạc Xuyên Vội vàng nắm lên bát bên trong bụi rơi tại mặt đất bên trên, mà theo hế hôi rơi xuống, hai bên bụi của bên trong gạt ra một đám đầu tròn tròn náo bụi tượng. Những cái đó bụi tượng mỗi người cao ba thước, đầu liền có hai thước, hai to mặt lớn, mặt bên trên chất đầy tươi cười. Tựa như là kia loại mập mạp đầu trọc trung niên, mặt bên trên quải dầu mỡ lấy lòng cười, làm người tâm lý khó chịu. Những cái đó bùn tượng mặt bên trên tươi cười, đối mặt đất bên trên héo hôi liếm láp, liếm sạch sẽ ăn xong lay động đầu, cười nhẹ nhàng vây quanh Mạc Xuyên đi dạo, nghe Mạc Xuyên trên người khí vị. Không nên phản kháng, cùng đi, một đường đi một đường tắt, làm linh xoa nhóm nhận nhận ngươi. Lão gia tử đứng ở một bên, tùy ý dưới chân bùn tượng qua loạn, đối Mạc Xuyên nói nói. Mạc Xuyên cố nén trong lòng sợ hãi, di chuyển bước chân, thật cẩn thận không giẫm lên những cái đó đầu to bùn tượng, vừa đi vừa xái. Lão bùn tượng tối vui, dấu đến lùm cây bên trong, mới bùn tượng cười ha hả bò ra tới. Liên như vậy đi thẳng đến đại điện cửa đầu. Bắt bên trong uế hôi tắt xong, bọn trượng nhóm lần lượt tối lui. Mạc Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, đại điện cửa đầu khôi hành hùng vĩ, có gần cao 10 trượng, so với trại bên trong đất cũ nhà gỗ, này bên trong tính đến thượng quỷ phủ thần công, rất khó tưởng tượng, những cái đó cổ lao trại tộc có thể tu sửa ra này loại kiến trúc. Mạc Xuyên rung động trong lòng, có chút bị chấn nhiếp. Leng keng. Lục lạc thanh vang lên, Mạc Xuyên lấy lại tinh thần, tại đại điện cửa đầu chi hạ, lao ra từ lưng thượng mặt đen oa oa rốt của hiên hình, chân bên trên lục lạc lay động. 7, 8 tuổi lớn nhỏ, mặt bên trên dùng màu đen đồ đền nhánh, trên người xuyên đen bố, chân trần. Bên trái mắt cá chân quảy một cái huyết hồng lục lạc, lục lạc thượng có huyết tinh vị tràn ngập. Không biết vì cái gì, Mạc Xuyên tại này mặt đen đọa trên người, cảm nhận được một loại đồng tình. Lão gia tự lưng cái gù, duỗi tay kéo Mạc Xuyên, tiến vào đại điện bên trong. Điện bên trong âm u, không bỏ, mấy tôn bị cắt mất mặt tượng đá, tượng đá hạ có một tòa trượng cao núi thịt. Kia làm một cái cự đại, không có ngoẹo tròn, trên người đứng một đám bản tay đại người giấy, có quạt gió, có tại đút thức ăn ăn là thực bình thường đồ vật, phổ thông dê bò lẫn thịt, phổ thông quả. Hoàng lão gia, ta tới cấp lão nhân ngài nhà tặng lễ, đưa xong lễ, ta muốn đi giết người. Lão gia tử thanh âm trầm ổn, tượng đá hạ tròn gian nan nhúc nhích thân thể, trong mắt chuyển động, chậm rãi tập trung, nhìn hướng này một bên. Nó ánh mắt chỉ ở Mạc Lao gia tử kia bên trong dừng lại rất ngắn một lát, liền nhìn hướng Mạc xuyên tay bên trong rọ. Hoàng lão gia thanh âm ồ ồ, như cái Lao tiểu hải nhi, nói, ngày xưa bên trong liền ngươi cùng phụng é lễ nhiều, tiếp theo liền là Thạch gia bà bà, các ngươi đều là có bản lĩnh người, chạy bên trong mặc khác người chết hay không chết, ta cũng không quan tâm. Ngươi muốn giết ai giết liền là, nhớ đến đem thi thể lấy tới, ta mở một chút thức ăn mặt. Mạc xuyên ngạc nhiên, Hoàng lão gia còn ăn người. Vậy còn gọi cái gì thần linh, chứ bảy Phóng hỏa, xương cốt là đao. Chương 07, phóng hỏa, xương cốt là đao. Hơn nữa, nhân mệnh so thảo còn tiện, tại Hoàng lão gia miệng bên trong, tựa hồ giết người liền là làm thịt gà làm thịt cẩu, không có khác nhau. Kia còn bãi hắn làm gì? Lại không phù hộ người đen oa lay động chân, Lục Lạc Thanh len ken vàng, đem mạc xuyên thu suy nghĩ lại tới, tựa hồ là làm hắn không muốn đi thận. Hoàng lão gia nghe thấy Lục Lạc Thanh, thu hồi mặt bên trên lưỡi nhác, núi thịt bản thân thể bắt đầu ngồi thẳng, lạnh lùng nói, "Như thế nào? Người muốn giết, là thạch gia bà bà." Lão gia từ gật gật đầu, nói, "Muốn giết, cần thiết giết." Hoàng lão gia hỏi Vì cái gì? Lão gia tử thở dài một hơi, lay độc đầu, chậm rãi nói, "Hoàng lão gia, có một số việc lòng dạ biết rõ, sao phải giả bộ hồ đồ? Nàng thạch gia người lại nhiều lần ra tay hại ta tôn nhi, ta khẳng định muốn tìm trở về." Nói xong câu đó, Mạc Xuyên xem đến lão gia tử mặt bên trên có đau lòng cùng bi thương, hồn trọc mắt bên trong cảm xúc phức tạp. Hoàng lão gia nghe vậy, lắc đầu, nói, "Không được, quá mấy ngày thành bên trong có người sẽ đến, thiếu một cái đối ta, ta không ổn được." Lão gia tử nghe vậy, cười nhạo nói, "Sơn gia thổ bị không khai giáo hóa chi địa, thành bên trong người có thể trúng mắt, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi." Hoàng lão gia vẫn lắc đầu, nói, "Cũng không được, bình thường người có phẩm, ăn vào vô vị, không có thạch da bà bà, thiếu lễ lệ, tổn hại ta tu hành." Lão gia tử quay đầu chỉ Mạc Xuyên, nói, "Ta này tôn tử, ta sẽ đưa đến thành bên trong học độ vận, một năm bên trong, rất có hy vọng, ta bảo đảm giết thạch da bà bà, thế lên một thành không thiếu." Hoàng lão gia nghe vậy, nhìn hướng Mạc Xuyên, khó hiểu nói, "Liên hán, uống đau bệnh tật, có thể có cái gì hy vọng?" Mạc Xuyên tây cán đồng dạng thân thể, vừa thấy liền điu đối, Hoàng lão gia chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn cũng không tại hồi trại bên trong ai chết, chỉ muốn ngồi tại này đại điện bên trong, như ông đã lợi Không đợi lão gia tử mở miệng, Hoàng lão gia lại tiếp tục nói, "Ngươi đi đem Thạch gia bà bà gọi tới, ngươi này không có bằng chứng, đi lên muốn đánh muốn giết, nghe một chút nàng cái nhìn." Lão gia tử nghe vậy, từ từ thở dài, đối Mạc Xuyên nói nói, "Vung xuống mễ lễ, chúng ta đi mời Thạch gia lão bà tử." Mạc Xuyên vung xuống tay bên trong giỏ trúc, liền bị lão gia tử kéo đi ra ngoài đi thẳng ra rất xa, Mạc Xuyên nhỏ giọng hỏi nói, "Gia gia, Hoàng lão gia thực lợi hại sao?" "Lợi hại, cũng không lợi hại, cùng thành bên trong những cái đó so, liền không lợi hại." Lão gia tử không mở miệng, quan tài trợ ngồi mặt đen loa tử mở miệng. Hắn thanh âm thanh thúy, đồng âm còn tại Mạc Xuyên không biết lợi hại cùng không lợi hại khác biệt, hắn nghe được, là này thế giới cũng không là sở hữu địa phương đều giống như trại, còn là tồn tại có quy mô thành thị, tồn tại chất tự, địa phương càng lớn, cái gọi là cung phụng thần linh, liền càng cường đại đen hoa tử tiếp tục nói nói, chúng ta tới thời điểm, đi qua thạch gia tòa nhà, thạch bà bà rất nhanh liền sẽ qua tới, lao ra tại ngươi trên người hòa phụ, ngươi thể năng sẽ tốt hơn nhiều, đến lúc đó lao ra kiểm chế kia lão thái. Bà, ngươi đi cấp thạch trạch phóng nắm lửa. Mạc Xuyên sững sờ, phóng nắm lửa? Mặt chữ ý tứ phóng hỏa còn là khác. Hắn chuyển đầu nhìn hướng lão gia tử, lão gia tử khẽ gật đầu. Tổ vẽ cho phép, nhưng không có giải thích đen hoa tử đem dưới thân gỗ lim quan tài rời ra. Theo quan tài bên trong tìm tòi một trận, lấy ra một khối vô cùng bẩn xương cốt ra tới, chờ tay ném cho Mạc Xuyên. Nay xương cốt bộ dáng là xương bắt chân, xem lớn nhỏ, cùng mặt đen hoa toa không sai biệt lắm, hơn nữa hắn rỗi tay tìm tòi thời điểm, có lục lạc thanh theo quan tài bên trong truyền tới. Mạc Xuyên tiếp nhận xương bắt chân, chỉ cảm thấy trong lòng có chút run rẩy, lại không dám nói gì, chỉ có thể không ngừng cắp chính mình tâm lý ám khí, làm chính mình tỏi quen. Không nên đem nó làm xương cốt, muốn đem hắn xem như một bà đạo. Thạch gia tòa nhà đằng sau có một cái hồ cạn hồ nước, giữa hồ nước có bùn đất đổi mới dấu vết, ngươi cầm lái sườn cốt, đối kia gõ 3 lần. Đất bên trong mặt có đồ vật muốn ra tới, ngươi liền đánh, đánh xuất huyết mới thôi, không đồ vật ra tới, ngươi liền đối kia bùn đất đâm, vẫn luôn đâm đến thấy máu mới thôi, nhớ kỹ, thấy máu liền đi, không cần nhiều đâm. Làm xong mấy đó ngươi liền về nhà, đóng lại cửa, không muốn đi ra, trừ phi lão gia trở về chủ động mở cửa, bất kể như thế nào, ngươi đều không muốn đi ra. Thạch gia lại nhiều lần muốn hại ngươi, này cái thủ giao cho ngươi chính mình báo, ngươi nghĩ nghĩ đêm bên trong hại ngươi tiểu quỷ nhi, nghĩ nghĩ ngươi hiện giờ thân thể Hiện giờ tình huống là ai tạo thành? Mặt đen oa đối Mạc Xuyên dặn dò một trận, Mạc Xuyên trong lòng không từ gần chớ lên. Nhưng đương hắn xem đưa tới tay xương cốt, không biết vì cái gì, lá gan đột nhiên lại mấy phần, trong lòng càng là sinh ra vô biên phẫn nộ. Hắn cảm thấy chính mình nén oán phân minh, có thủ thất báo, có ân cũng thất báo. Liên tại nầy lúc, lão gia tử bước chân đột nhiên dừng lại, lạnh lạnh xem phía trước. Theo ánh mắt nhìn, một cái lưng gù lão hầu xử quái trượng chậm rãi hướng bên này đi tới. Kia lão hầu tóc hoa râm, làn da xương to lên, trên người có không ít bọng ngủ, bọc mũi mũ bên trong phảng phất có từng trương mặt quỷ như ẩn như hiện. Đem xương cốt dâu tới, Mặc đen đo nói xong hắn thân ảnh tiêu tán, trở nên không thể gặp, Mặc Xuyên cũng vội vàng đem xương cốt nhét vào quần áo bên trong, gắt gao đứng tại lao gia tử sau lưng. Thạch gia bà bà sẽ khu quỹ, gọi tiểu quỷ nhi tới hại hắn, trong lòng khó tránh khỏi sẽ kiêng kỵ đợi lao hầu đi đến trước mặt, lao gia tử lạnh lạnh mở miệng, nói: "Lao thái bà, ngươi bởi ta đạo hạnh không đủ, trên người dính túi kia, muốn ngươi mệnh, ngươi sống không được bao lâu." Lao hầu nghe vậy, nâng lên đầu tới, cười ha hả nói: "Không thể so với ngươi này, lường tiểu quỷ nhi hảo, khất chết chính mình nhi tử, con râu, mắt nhìn thấy sẽ chết tôn tử lạc." Không khí vi diệu, hai người vừa thấy mặt liền mùi thuốc xuống kéo căng. Đi thôi, Hoàng lão gia vừa vặn tìm ngươi, ta ra tiền mua ngươi mệnh, hắn làm ta tìm ngươi nói xem pháp, ngươi không cần theo tới, tại trại bên cạnh chờ ta. Phía trước một câu là nói cho Thạch gia bà bà, sau một câu là nói cho Mạc Xuyên nghe. Mạc Xuyên xem liếc mắt một cái Thạch gia bà bà, vui đầu đi ra, hướng trại phương hướng đi đến. Tại đi qua Thạch gia bà bà lúc, Thạch gia bà bà trên người tựa hồ có từng đạo ánh mắt nhìn hướng hắn, không thua mười đạo đi thẳng ra kia điều động dạng đại điện rừng bên trong tiểu đạo, Mạc Xuyên quay đầu lại, lão gia tử lưng cái gùy, cùng Thạch gia bà bà một cùng đi vào đại điện bên trong. Nay lúc mặt trời treo chết tại trên trời, ánh nắng so với phía trước Môn nhu hòa rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút chướng mắt. Mạc Xuyên híp mắt đi lên phía trước, chỉ cảm thấy ánh nắng có chút đáng ghét, hắn tựa hồ càng yêu thích địa phương âm u hắn nhớ đến tới lúc đường, một đường thượng tận lực vòng qua phong ốc, vòng qua đám người, lặng lẽ sờ sờ hướng thạch gia đại trạch tiếp cận. Chỉ là làm hắn đi tới thạch gia đại trạch phía sau, thạch gia thỉnh làm giúp đều tại kia, vây quanh hồ nước tu sửa cái gì? Mạc Xuyên từ có kiến nhẫn, đợi rất lâu, phát hiện làm giúp người mỗi cách một đoạn thời gian sẽ thả một người đi Dương Mai, phong thủy. Dù sao cũng là người, này là cơ bản nhu cầu, cũng không thể đối nghịch cạn hồ nước ngay tại chỗ giải quyết. Mạc Xuyên cùng xem trường lần sau phóng thủy thời gian, trước tiên trộm đạo đi qua. Thạch gia thực bá đạo, trung quanh là không có mặt khác người trụ, sau lưng hồ cạn hồ nước, lại đằng sau liền là sơn phong rừng cây, chỉ cần không bằng tay lớn trấn to, muốn sờ đi qua không bị người phát hiện, còn là dễ dàng. Hùng chi Mạc Xuyên này lúc thân thể nhẹ nhàng, động tác so trước đó cấp tốc không biết nhiều ít. Một đường tránh thoát đám người tầm mắt, Mạc Xuyên sớm sớm tại phóng thủy địa phương chờ, tới kia người mới vừa lấy ra ra hỏa, liền bị hắn đánh ngất xỉu đi qua đổi một bộ quần áo. Mà xuyên quan tâm cẩm có giải đáp lên, kia người trên người đừng để hắn lạnh, sau đó tại kia người mặt bên trên vướt một cái, đem này mặt bên trên thuốc màu mạt một điểm qua tới, mặc tại chính mình mặt bên trên. Hắn luôn tại hạ một người phóng thủy phía trước, làm đến lao gia tử bản giao sự tình, tựa như là hoàn thành một loại nào đó thử thách. Khác một bên, Mạc Lao gia tử cùng Thạch gia bà bà ầm ĩ tối đuổi, Thạch gia bà bà kiên quyết không thừa nhận đối Mạc xuyên xuất thủ qua, hai bên mắng đều rất khó nghe, cuối cùng không giải quyết được gì. Mạc Lao gia tử đi trước một bước, lưng cái gọi khí trùng hướng ra tới. Lưng thượng đen hoa tử hiện hình, thấy Thạch gia bà bà không ra tới, Nhỏ giọng hỏi nói: "Lão gia, kia tiểu tử kia bên trong, như thế nào tính toán?" Mạc lão gia từ ánh mắt Melly, từ từ thở dài, nói: "Còn có thể làm sao, nếu là hắn có thể thành, thuận tiện hảo buổi dưỡng, là cái mầm." Mặt đen oa tử lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Lão gia từ gượng ép cười cười, nói: "Ta nhà kia lão bà tử cũng cần một cái công đạo, nên đến mang Tôn tử trở về thời điểm, nếu là ta một người trở về, không đến bị nàng xé." "Tôn tử không, mang cái giả." "Cũng được đi." Nghĩ đến tự gia lão bà tử, lão gia tử nhịn không được đánh run một cái. Tựa hồ tự gia lão bà tử là thực khủng bố người. Chương 8, Vương Phú Quý, Thứ Phương Thần. Chương 08, Vương Phú Quý, Thứ Phương Thần. Mạc Xuyên xuyên người khác quần áo, mặt bên trên bôi thuốc màu, liền như vậy xen lẫn tại đám người giữa. Hắn tại đám người giữa rất nhanh liền tìm đến Lý Phúc kia trưởng quen thuộc gương mặt, tay bên trên cầm quốc, chậm rãi nhích tới gần, nhỏ giọng hô, "Lý Phúc, Lý Phúc." Lý Phúc đầy mặt mê mang, bởi vì hắn nghe được Mạc Xuyên thanh âm, chỉ cảm thấy không thể tin tưởng. Hôm nay sáng sớm, thạch trạch bên trong liền truyền ra Mạc Xuyên chết tin tức, có nói Mạc Xuyên đêm bên trong bị tiểu quỷ hại chết, có nói Mạc Xuyên chính mình nửa đêm ra cửa, bị gió bên trong tà ma bắt đi. Hắn đối thạch gia đại trạch phía trước đường bên trên cũng không ít người tại chuyện, nói đêm bên trong nghe thấy hết sức thê thảm tiếng đề, nghe kêu, nghe kia thanh âm liền là Mạc Xuyên. Hắn bốn di trong lòng liền có chút xấu não, hiện giờ lại nghe đến Mạc Xuyên thanh âm, Lý Phúc đầu tiên là mê mang, tiếp liền kinh hô một tiếng, một mông ngồi mặt đất bên trên. Mạc Xuyên ngần người, hắn xác thực muốn để Lý Phúc phối hợp một chút, làm một trận hỗn loạn, hắn hảo độc nước béo cỏ, không nghĩ đến Lý Phúc như vậy thượng đạo, quả thực cùng hắn tâm hữu linh tê. Chung quanh người ánh mắt xem qua tới, Mạc Xuyên vội vàng ném đi quốc, thay đổi chính mình thanh âm, o mồm nói, "Có quỷ, có quỷ, a a a, có bẩn đồ vật tại dắt ta chân." Quái khiếu hai tiếng, hắn cũng một ngông ngồi mặt đất bên trên, một cái tính lui về sau, biểu tình hoảng sợ nói, "Song, thật ra bà bà muốn bắt chúng ta tế tiểu quỷ nhi đâu." Lời này vừa nói ra, đến giúp công người lập tức loạn. Một người nhảy dạng liền tính, hai người một trước một sau, tăng thêm Thạch gia bà bà vốn dĩ liền sẽ chiêu tiểu quỷ nhi, này đó người lập tức liền tin. "Chạy a." Mạc Xuyên thấy thế, như là bị người níu lại sau này kéo đừng dạng, hướng lý phúc tiếp cận đám người lập tức cũng ầm ĩ chạy trốn, Thạch gia người sợ vứt không đầu não, đi lên duy trì trật tự, tràn diện càng loạn. Mạc Xuyên theo đám người hỗn loạn bên trong xuyên qua. Đi tới Lý Phúc bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Lý Phúc, Lý Phúc, hành đi nhanh đi." Nói xong Mạc Xuyên liền hướng hồ cạn hồ nước bên trong chạy, quay đầu không quên xem liếc mắt một cái Lý Phúc. Chỉ thấy Lý Phúc hai mắt một phiền, diễn phi thường giống như tựa như là thật bị quỷ hù đến đồng dạng, tay chân đều tại phát run. Mạc Xuyên không tự cảm thán: "Này tiểu tử diễn kĩ thật rất tốt, về sau không thể dễ tin hắn, bên ngoài là sẽ gặp người." Không đi quản Lý Phúc, hắn rất nhanh liền tới đến trung gian, quả nhiên có một chỗ bùn đất chất lên, mặt trên có mới đất dấu vết. Cấp tốc từ ngực bên trong rút ra điện thoại tự sương bắt chân, đối mới đất gõ ba cái. Ba lần qua sau, bùn đất chấp lên, nữ quỷ oa tử thanh âm truyền ra, hỏi nói: "Là bà bà sao? Chơi con chưa có tối đâu." Thấy kia tiểu quỷ nhi không ra tới, Mạc Xuyên đem xương bắp chân xem như dao kiếm, đối mặt đất đâm đi qua, hung hăng thập ba lần. Huyết dịch theo đất bên trong thấm thấu ra, cùng với trầm thấp rên tố khổ, Mạc Xuyên nhớ đến đen oa tử dặn dò, ba lần qua sau liền đi, bước nhanh rời đi, thậm chí đầu cũng không quay lại một chút. Hắn động tác rất nhanh, hết thảy như nước chảy mây trôi, nhất mạch mà thành, cách đó không xa ầm ỉ vẫn còn tiếp tục. Cho dù có người chú ý đến Mạc Xuyên, giờ phút này Mạc Xuyên cũng đã đi về tới, liền không có đang nghi Mạc Xuyên đem mang ngõ dương bắp chân thả trở về ngực bên trong dấu tới, Mạc Xuyên nhìn cách đó không xa Lý Phúc còn tại run rẩy, biểu tình của quái. Bước nhanh đi lên đem Lý Phúc nâng đỡ, giả bộ sợ hãi, sợ không chọn đường bộ dáng, theo thạch chạch đằng sau đi đám người bạn liền tán loạn, có không ít người đều là từ bên này chạy, đồ bên trong còn chứng kiến một cái toàn thân chân bóng bóng lưng, hai cánh ngông, theo đám người liền xông ra ngoài. Mạc Xuyên đỡ Lý Phúc, bắt lấy một cùng ra tới làm giúp hỏi Lý Phúc nhà vị trí, đem này đưa đến ra môn khẩu, sau đó bước nhanh hướng chính mình nhà bên trong đi. Thạch chạch cùng hắn ra bản liền cách rất xa, muốn đi rất lâu, hắn nhớ ký mặt đen đoa giận rõ. làm xong sự tình mau về nhà để tránh sinh ra sự cố. Mà theo hắn đi lại, rõ ràng là đại ban ngày, lại cảm giác bị cái gì đè vật đè mắt tới bình thường, toàn thân không thoải mái. Tăng tốc bước chân, Mạc Xuyên bằng nhanh nhất tốc độ về đến tự gia phòng nhỏ, mở cửa đi vào, trực tiếp đóng cửa. Trời còn chưa có tối, phòng bên trong lại có chút âm trầm, Mạc Xuyên tại phòng bên trong ngồi một hồi nhi, thấp phòng trong lòng không thôi. Sắp trời bên ngoài càng ngày càng mờ, lão gia tử vẫn chưa về, hắn đứng dậy tìm kiếm một vòng, tại phòng bên trong điểm dừng dừng đến, nghe hương vị, trong lòng hơi chút an bình một ít đột nhiên phần bụng vị trí có chút nóng rư cảm, hắn sốc lên quần áo. Tú đầu nhìn lại đã thấy nơi bụng nâng lên một cái năm đấm đại bao, nổi một lúc nick, một con mắt theo bên trong chợn mở, con mắt chuyển động nhìn bốn phía. Mạc xuyên trong lòng hoảng sợ, này lại là cái gì đồ vật? Cái này là mặt đen đoa từ nói không tốt sự tình. Chỉ thấy con mắt chuyển động, con mắt hạ lại dài ra một trương miệng tới, đại đại liệt liền nói, "Nhà à, còn chưa có chết đâu. Huynh đệ, ngươi mạng cũng thật là lớn a." Nói xong, trong mắt cổ động, từ bụng nhỏ đến ngực, lại từ ngực đến sau lưng, một đường thượng miệng không ngừng. "Huynh đệ đừng sợ, ta liền đổ cái mới mẻ, cái này là một trương đũ thị phù mà tôi, có thể làm ta ở xa hắn vương cũng có thể nhìn đến đây tình huống." Nhã à, Bó Linh Văn, còn là Sích Hôi, huynh đệ có tiền người a. Mạc Xuyên này mới chú ý đến tròng mắt cùng miệng đều tại một trương phù lục thượng, kia phù lục thiếp hợp làn da, di động lúc tựa như chính mình một khối thịt tại làn da hạ chuyển động. Này thanh âm nghe có chút quen hai, Mạc Xuyên nghĩ tới, này không phải là kia cái đốn tây lão. Trừ Bó Linh Văn, còn cho mời Linh Văn, Phong Linh Văn, Diệt Linh Văn, đây là có danh tứ phương thần a, ngươi nhà đại nhân có kiến thức, bất quá vẻ ở ngươi trên người, có chút bất an hảo tâm a. Mạc Xuyên sững sờ, hai bước đi tới cửa phía trước, hướng cửa bên ngoài nhìn quanh, phát hiện không có mặt khác người sau, đóng lại cửa trở về phòng. nhỏ giọng hỏi nói, huynh đệ xương hô như thế nào? Ta gọi Vương Phú Quý nhi. A, ân. Vương Phú Quý? Mạc Xuyên sững sờ, cái gì câu tám tên chữ, như thế nào như vậy thân thiết? Kia cái Phú Quý huynh đệ, này tứ phương thần là cái gì ý tứ? Trên người con mắt còn tại chuyển động, Vương Phú Quý thanh âm theo đúng quần bên trong truyền tới, nói, bốn phía đều có thần, ngươi một cái người phàm nhỏ nhỏ, chạy đi đâu? Ba tôn thần áp ngươi, lại lưu một đạo tĩnh thần, người bảy trận này, nghĩ muốn ngươi mệt a. Mạc Xuyên nghe đến đó, biến sắc, chẳng lẽ này lao đầu tự bất an hảo tâm? Chỉ là này cái vương phú quý tới quá đột ngột, nói lời cũng không thể tùy tiện tí tưởng. Vương phú quý tiếp tục nói, "Đến, xem tới ngươi không tin, ta vốn dĩ chỉ là đùa cái việc vui, ngươi ta có thể gặp phải cũng là trùng hợp, ngươi cũng là biết. Có người tới, đạo hạnh mặc dù thấp chút, nhưng còn tính vững chắc, lần sau trò chuyện." Trên người con mắt khẽ kính, một chương màu xám phụ lục như ẩn như hiện, sau đó biến mất làn ra giữa. Đương đương, gõ cửa thanh vang lên, theo sát phía sau, chính là lão gia tử kia giản mua trầm thấp thanh âm. "Xuyên thoát tử, mở cửa, là gia gia." Chương 9. Trừ ta sở tuý, giác chuyển sinh. Chương 09. trừ ta sự tùy, giấc chuyển sinh. Mạc Xuyên không có mở cửa, cầm lấy bàn bên trên điểm đốt lưng lên, từ ngực bên trong rút ra đen hoa tự xương bắt chân, làm ra phòng ngự tư thái. Rang rắc một tiếng vang, cửa đột nhiên liền bị đẩy ra, lão gia tử lưng cái gù, đứng tại cửa bên ngoài, ánh mắt có chút phức tạp. Sát trời vốn dĩ liền ám, mặt đen hoa tự giống như một cái không có đầu hài đồng thân thể, đứng tại lão gia tử bên cạnh. Đính hảo. Mặt đen hoa mở miệng, khập khiến theo phòng bên ngoài đi đến, nên ánh đến, xem đến hắn mắt bên trong có thứ thức, hài lòng. Lão gia tử cũng theo phòng bên ngoài đi vào, hắn mặt có chút tái nhợt, còn có vết máu, tựa hồ bị thương. Mạc Xuyên vội vàng buông xuống hương nến, làm bộ không biết lão gia tử muốn hắn mệnh, đứng dậy đi dìu hắn, miệng thượng càng là ân cần nói: "Gia gia, ngươi không sao chứ?" Hắn này lo lắng cũng không giả, bất kể như thế nào, lão gia tử chết, hắn cũng không sợ, kia thạch gia tiểu quỷ nhi liền có thể chơi chết hắn, chớ nói chi là bên ngoài tà ma. Lão gia tử xem Mạc Xuyên liếc mắt một cái, cũng coi là ngầm thừa nhận lời gia gia. Hắn trầm giọng mở miệng nói: "Ngươi làm rất tốt, ta cùng kia lão bà tử đánh một trận, nghĩ không đến nàng trên người dính như vậy nhiều tà ma, bị thật thế, bị nàng cào hai đạo." mà xuyên xoay người lại dùng xương bắt chân, đem cửa chọn qua tới đóng lại đứa lão gia tử ngồi xuống sau, hắn lại tìm ấm nước cái ly đồ nước, một khẩu một cái ra ra gọi. Lão gia tử uống một hớp nước, tại một tiếng thanh ra ra bên trong có điểm mơ hồ. Hắn tiếp tục nói, Thạch gia bà bà là đỗ tà, có thể sử dụng tà ma, bất quá không tu luyện tới thật bản lãnh, đã sớm bị tà ma cuốn thân. Thạch gia sợ dĩ người nhiều, liền là bởi vì tà ma đã định ra nàng đời sau, đời sau đời sau, đến nhất định thời điểm, liền sẽ đi đem những cái đó người lấy đi, hoặc là nuốt ăn, hoặc là trở thân, được đến một bộ nhân thân, đi lại thời gian. Cho nên ngươi có đôi khi muốn phân rõ ràng, xem giống như người, hắn không nhất định là người, khả năng là xuyên ra người tà ma. Mạc Xuyên nghe lão gia tử lợi nói, trong lòng nghiêm túc nhớ hạ, này đó đều là tri thức, có thể làm hắn càng thêm hiểu biết này cái thế giới, nhiều một phần khả năng sống sót. Nếu đi tới này sống lại một lần, vậy liền muốn tận khả năng sống sót đi, rốt cuộc ai đều không muốn chết. Giống như Thạch gia lão bà tử này loại, không tính là tu hành, nhiều lắm là tính cái khế người, cùng tà ma ký kết khế ước, lấy chính mình có đi lộc, cuối cùng bị tà ma toàn bộ rút khô. Cho nên Thạch gia lão bà tử mới chính mình dưỡng tiểu quỷ nhi. Theo kia tiểu cô nương sinh ra tới bắt đầu liền định ra tới, nàng nhân sinh đều là được căn bài, bồi dưỡng nàng ngoan khí, phẫn hận. Có tiểu quỷ nhi, chờ đã có thành tựu, nàng liền không cần vẫn luôn cầu tà ma, còn có thể chuyển xuống cấp đợi sau. Lão gia tử nói đến đây ngừng lại một chút, lại uống một ngụm thủy nuợn nuợn cổ họng, tiếp tục nói, nàng cùng kia tiểu quỷ nhi liên tiếp mệ mạch, cầm tới kia tiểu quỷ nhi máu, liền có thể cấp nàng tới một chiêu hung ác. Một bên mặt đen oa đối Mạc Xuyên nói nói, đem ta xương cốt cấp ta. Mạc Xuyên đem xương bắt chân còn cấp mặt đen oa, trong lòng Dũng khí không biết vì sao, thiếu mấy phần Chỉ thấy mặt đen loa tiếp nhận đi, trực tiếp đem xương cốt nhét vào miệng bên trong nuốt xuống. Hắn mặt bên trên nguyên bản đen nhánh, một lát sau mặt bên trên hiện ra màu đỏ đượm vân, tựa hồ còn có nữ quỷ oa tử thê thảm tiếng thê hoặc. Lão gia tử này thời điểm cũng đứng dậy, theo gian phòng bên trong tìm ra vài trắng, sợi cỏ, bằng nhanh nhất tốc độ đâm một cái tiểu nhân ra tới. Hắn nói Mạc Xuyên Kiên nhận nói nói, ngươi có thể xem, nhưng không muốn học, một người cố gắng cả đời chỉ có thể truy cứu một loại nguyên lý, kỹ nhiều không áp thân là thật, nhưng tật mà không tin cũng là thật. Mạc Xuyên không biết vì cái gì lão gia tử đột nhiên lời nói nhiều, chỉ là nghe lời gật đầu, đồng thời ghi ở trong lòng. lại thấy lão gia tử tại người giấy thượng viết lên kia nữ quỷ oa tử tên, nói nói, đi thôi, đi xem náo nhiệt. Hiện tại, Mạc Xuyên nghe vậy sửng sở, suy nghĩ trại bên trong ba điều giới luật, như thế nào cũng không có mở được dạng, hoàn toàn là trói buộc phổ thông người dùng. Lão gia tử cùng đen oa tử cũng không quản hắn, đã đứng dậy đi ra ngoài, hắn cũng chỉ đành đội kịp. Rất nhanh bọn họ đi tới thạch gia đại trạch, tại Mạc Xuyên tầm mắt bên trong, lão gia tử đem người giấy giao cho mặt đen oa. Mặt đen oa nhếch miệng cười một tiếng, bắt đầu điều khiển người giấy. Thạch gia đại trạch bên trong, lập tức truyền đến kinh hô thành, điểm đốt báo đốc, người đầu toán loạn. Có người hoảng sợ nói, bà bà cổ bị nhìn không thấy đồ vật quẹt cho một phát khẩu tử. Nhanh cầm ế hôi cầm máu, cầm thịt tươi tới. Thạch chạch loạn thành một đoàn, tương đạo từng đạo gọi thành không ngừng. Mạc Xuyên bọn họ đứng ở đằng xa, chỉ có thể nhìn cái đại khái tình huống, không biết cụ thể. Lão gia Tử Vỗ vô Mạc Xuyên bả bay, mặt đen oa tử nhảy lên một cái, lạc tại Mạc Xuyên bả vai bên trên, chân bên trên lục lạc lay động. Người có rất nhiều muốn học, này là rất tốt quan sát cơ hội, ngươi vào xem, có ta ở đây, bọn họ nhìn không thấy ngươi. Mạc Xuyên bả vai bên trên trầm xuống, không có quá trọng, đại khái 30 cân tả hữu, còn tính có thể làm. Đợi tiến nửa ngờ quay đầu xem liếc mắt một cái lão gia tử, lão gia tử trầm giọng nói, "Đi thôi." Lão gia tử mở miệng, Mạc Xuyên cũng chỉ có thể kiên trì thượng, nhanh chân hướng Thạch gia tòa nhà đi đến đợi cửa vào, thủ vệ cả kinh vội vàng đóng cửa, nhưng thật giống như không nhìn thấy Mạc Xuyên đồng dạng. Mạc Xuyên liền tại thủ vệ mí mắt phía dưới đi vào, sau đó tại đông đảo cầm bó đút Thạch gia đám người bên trong xuyên qua, như nếu trong suốt. Rất nhanh Mạc Xuyên đi tới Thạch gia bà bà phòng bên ngoài, này lúc phòng bên trong đứng mười mấy cá nhân, già trẻ đều có. Mạc Xuyên từ bên ngoài đám người xuyên qua, đi tới phòng bên trong, đi tới gần. Hắn xem Thạch gia bà bà giường bên trên Phía trước ra tay với hắn nữ quỷ oa tử tay bên trên móng tay sắc bén, mê mang đứng tại kia, mà thạch gia bà bà cổ bên trên cũng có một cái lỗ thủng, trực tiếp đem cổ mở ra đối lửa. Nay lúc cửa bên ngoài có người đoan thượng một chén màu trắng uế hôi, cầm tiến lên đối miệng vết thương một màn, chỉ thấy miệng vết thương mẩm thịt sinh trưởng, xen lẫn, lấy mắt thưởng tốc độ rõ dệt khép lại. Vai bên trên mặt đen oa mở miệng nói, cái này là uế hôi dược lượng, uế hôi bên trong có bảng đại sinh mệnh nguyên chất, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Mặt đen oa mới mở miệng, mặc xuyên dọa nhảy một cái, sợ bị mặt khác người nghe thấy, vội vàng lui lại. Hảo tại thạch gia người không có bất luận cái gì phản ứng. này mới tùng một hơi. Mặt đen đoan nín cười, tiếp tục nói, không biết từ lúc nào bắt đầu, quỷ quái khắp nơi, tinh quái thành đàn, muốn tiếp tục sống, cũng chỉ có bài sơn thần, gọi là ma lão gia, làm nô bộ cung hương hỏa. Mạc Xuân nghe, đầu óc bên trong đối thế giới nhận biết càng rộng, lại nghĩ tới phía trước tại trại bên ngoài xem đến các loại quỷ dị. Hắn nhỏ giọng hỏi nói, thành bên trong cũng là thế này phải không? Thành bên trong tranh đoạt sẽ chỉ càng khốc liệt hơn, còn có các loại tà giáo vai đạo, ngươi đừng ngắt lời. Hắng giọng một cái, mặt đen đoa tiếp tục nói, này đó lão gia nhỏ cũng sẽ chết, bọn họ chết sau liền sẽ hóa thành một nắm tro, bị xưng là hồi hôi. Càn Cương Đại Tà ma chết sau, đôi màu sắc càng đậm, phân biệt bạch, đỏ, xanh ba loại. Vớ hôi thử nghiệm có chất quý, dùng nơi rất nhiều, vẽ bùa cứu mạng luyện bảo, đều có thể. Mạc Xuyên Hiếu Kỳ hỏi nói, nếu chất chứa bàng bạc xin cơ, kia vẫn luôn không đi thu thập, có phải hay không liền sẽ sinh ra mới quỷ quái yêu tà. Mặt đen oa gật đầu, mắt bên trong có tán thưởng, nói, không sai, cho tàn lại cháy, giác chuyển sinh, cường đại đến nhất định cảnh giới người, lý luận thượng cũng có thể làm đến này một điểm. Chương 10. Này nhân gian, liền là luyện ngục. Chương 10. Này nhân gian, liền là luyện ngục. Vãng sinh người, cũng là trường sinh người. Nghe nói bọn họ vãng sinh mới bắt đầu sẽ rất nhỏ yếu, bắt lấy một cái ăn này vết nhục, liền có thể kéo dài tuổi thọ, lại có người nói có thể trưởng sinh bất lão. Chỉ là vãng sinh nói nghe thì dễ, nói không chừng đến cuối cùng trước mắt, bị người hái quả đào. Mạc Xuyên nghe Mặt Đen Đoa từ nói, đột nhiên sững sờ, đầu bên trong có lẽ toé hình ảnh đen quá. Hắn thực rõ ràng nhớ đến, tỉnh lại phía trước tựa hồ chính theo cái gì đồ vật thượng dài ra tới. Chính mình này dạng, tính cái gì? Giờ phút này bên ngoài lại có người đưa tới một chén tí mỡ, Mặt Đen Đoa một mặt cười tà, lại lần nữa điều khiển tay bên trong người giấy. Phía trước Hạ Mặc Xuyên nữ quỷ hương nhi theo đuộng bên trong bay ra, nàng biểu tình chất phác, tay bên trên móng tay xinh chuẩn tốt. Theo mặt đen hoa tay bên trên động tác, nữ quỷ hoa tử cũng làm ra giống nhau như lúc, sắc bén móng tay vung dậy, đem thạch da bà bà trên người hoa ra hơn 10 đạo vết máu. Thạch da bà bà sắc mặt tái nhợt, nàng ánh mắt tìm kiếm, tựa hồ xem đến Mặc Xuyên, nhưng là nàng cổ họng còn không có giải hạo, mới vừa nghĩ nhấc tay liền bị nữ quỷ hoa tử tá đẹo cánh tay. Tuy ý thạch da người như thế nào dù mế hôi đều dừng không xong máu, mà theo trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, Mặc Xuyên cảm giác đến thạch da bà bà trên người mười mấy loại quỷ dị khí tức hiện lên. Này đó quỷ dị khí tức tuôn ra, hướng một đám thạch gia người nhỏ tới, cộc cộc cộc. Một cái thạch gia thiếu niên vốn gi hêm đẹp đứng ở một bên, đột nhiên ngã xuống đất kịch liệt run rẩy, đầu không ngừng va chạm mặt đất, sau đó trong mắt bỗng một tiếng nổ tung tới, hốc mắt bên trong có lớn bằng ngón cái tay nhỏ cáo. Mạc Xuyên hầu kết chuyển động, vội vàng lùi lại. Hắn mới vừa lui hai bước, một cái thạch gia người theo hắn bên cạnh tiến lên, bay một tiếng đụng vào cột cửa tử thượng, đầu giống như vừa hấu đồng dạng nổ tung. Mạc Xuyên liên tiếp lui về phía sau, kinh khủng không thôi, hắn cho rằng chỉ là tới chướng kiến thức, nơi nào thấy qua này loại huyết tinh chẳng dịện. chị cảm thấy dạ dày bên trong một trận tức đắng. A, có thạch gia người giống như điên bình thường, là to, theo thạch gia bả bả gian phòng bên trong liền xông ra ngoài, sau đó đoạt lấy cửa bên ngoài người bó đuốc, đối miệng liền tọc đi qua. Phốc suy phốc suy thanh âm, cùng với thịt đốt cháy khét khí vị, kia người phát điên đem bó đuốc hướng bụng bên trong rót, rất nhanh theo phần bụng đâm xuyên, ruột phá vỡ, một đôi ô bế chi vật, hỗn tạp máu tươi, lưu đến nhất địa. Phun. Mạc xuyên quỷ giáp tại mặt đất bên trên kịch liệt nôn khan, nôn mửa dục vọng như vậy mấy liệt, làm thế nào cũng nhả không ra. Lại như thế nào tâm lý cường đại, như thế một màn đối hắn tới nói đều là cự đại xung kích. Mặt đen loa tử theo hắn bả vai bên trên nhảy xuống, lạnh lùng nói: "Này đó đều là thạch gia bà bà hiến tế quá tà ma, nàng lấy chính mình nhi tôn tự cùng, ngày thường bên trong áp trụ còn tốt, ép không được liền thai họa nhi tôn." Ma này đó nhi tôn ngày thường bên trong cũng không làm tốt sự tình, tại này tiểu địa phương làm mưa làm gió, cái này là báo ứng. Mạc Xuyên muốn nói chuyện, nhưng cổ họng khô sắp, còn không ngừng nghi phun, căn bản nói không ra lời. Mặt đen loa tiếp tục nói: "Tại này cái thế đạo, giống như trước mắt này loại sự tình, về sau sẽ chỉ phát sinh càng nhiều, ngươi muốn đi thói quen, đem này thế giới làm thành một tòa lượn ngủ, mãn là du hồn quái vật điên ngủ." Lời còn chưa dứt, bên cạnh có thạch gia người đột nhiên toàn thân hỏa, kêu thảm lăn qua tới, Mạc Xuyên nhanh lên tránh dính ra, để tránh chính mình bị điểm đốt. Thái nại cứu mạng, thái nại cứu mạng. Thạch gia người nơi nào thấy qua này loại cảnh diện, đã sớm đã kinh hoàng chạy trốn, thậm chí phụ trách cấp thạch gia bà bà lao đội người đều chạy. Chỉ có kia thạch gia tiểu thái tôn còn tỉnh tỉnh táo, nhặt lên ném xuống đất với hôi, tiến lên cấp hắn thái bà chữa thương. Thạch gia bà bà cổ họng nơi rốt cuộc giải không sai bị lắm, nhìn Mạc Xuyên này lúc vị trí, biểu tình dữ tợn, mắt bên trong mãn lạ phẫn hận. "Nhanh, cấp Hoàng lão." Nàng còn chưa nói xong, liền bị vạch phá cổ. Huyết dịch cốt cốt chảy ra ngoài trời. Thành ra kia tiểu thái tôn cũng thực thông minh, phản ứng qua tới không nói, lại không có chính mình đi thượng cùng điểm hương, mà là đối cửa bên ngoài hô to, nhanh cấp Hoàng lão gia ra dâng hương. Mặt đen loa điều khiển người giấy đối thạch gia bà bà hạ thủ, không thể rảnh tay tới. Chỉ có thể nhìn thạch gia có người lấy ra hương đến mới bảo, cấp Hoàng lão gia dâng hương. Theo hương hỏa tung bay, nguyên bản bốn phía tán loạn thu nhân tính mệnh quỷ dị nháy mắt bên trong dừng lại. Hoàng lão gia một tới, đi thôi. Mặt đen loa mở miệng, mặc xuyên cũng không lo được dạ dày bên trong quấy quổng, vội vàng hướng bên ngoài chạy. Giẫm đại huyết địa bên trong, đi ra hai bài màu dấu chân. Mai cho đến ra tịch tịch, đi ra ngoài thật xa. Lão gia tử tại nơi xa chờ, vai bên trên mặt đen oa ném đi tay bên trong người giấy, kia người giấy rơi xuống đất một tiếng lộ tung. Thạch gia bà bà thuận trung tích sờ trở về, muốn thương tổ ta, kia có như vậy dễ dàng. Mặt đen oa cười nhạo một tiếng, ngược lại biểu tình nghiêm túc, nói, lão gia tử muốn giết ngươi, ngươi còn đi qua sao? Mạc Xuyên bước chân dừng lại, hít sâu một hơi, lại tiếp tục đi tới. Mặt đen oa cùng lão gia tử là một đám, quan hệ khẳng định so chính mình này cái người ngoài hảo, đen oa tử dám nói như thế, kia liền đại biểu đi qua lão gia tử cho phép, hắn không đi qua, ngược lại nguy hiểm. Tiên lặng đi một đoạn thời gian, hắn không có nói cái gì, nếu Mạc Đen Đoàn nói ra, chờ chút Nhi lão gia tử cũng sẽ nói, mà chính mình vẫn như cũ lựa chọn đi lão gia tử bên cạnh, liền sẽ làm bọn họ cảm thấy chính mình là tiến nghiệp bọn họ. Quả nhiên, đến lão gia tử bên cạnh, lão gia tử xem liếc mắt một cái Thạch gia tòa nhà, liền hướng tựa ra đi, đồng thời mở miệng nói ra, Thạch gia ngược lại là sinh cái hảo thông nhi, là cái thông minh người. Hoàng lão gia đến, ta cũng không thể lại xuất thủ. Mạc Xuyên Hiếu Kỳ hỏi nói, bọn họ điểm hương liền có thể tìm đến Hoàng lão gia sao? Vì sao ta lần trước điểm hương gọi không tới? Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, Nói, bởi vì Hoàng lão gia không công chính, thạch gia người nhiều, cho rằng có thể được đến chỗ tốt cũng nhiều, thạch gia người muốn hạ ngươi, nó liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta lưu ngươi một người tại nhà bên trong, liền là nghĩ dẫn kia tiểu quỷ nhi tới, nghị phá môn đạo liền phải trước trảo môi giới thời cơ. Con nữa cũng muốn nhìn một chút Hoàng lão gia thái độ, chỉ là không nghĩ đến hắn thế, nhưng một điểm đều không quản, quá làm cho ta thất vọng đau khổ. Muốn không là ngươi thông minh, cấp ta điểm hương, sợ là khó thoát một kiếp. Mạc Xuyên sững sờ, chỉ cảm thấy may mắn, đương thời hắn cũng là ý tưởng đột phát. Lão gia tử tiếp tục nói, ta tôn nhi chết, bị nhét vào dê rừng bụng bên trong. nhưng không là ta có chút nội tình tại, sợ là thân thể đều không cứu lại được tới. Có thể là thân thể có thể sử dụng ế hô dài, hồn phách lại nên như thế nào, bọn họ làm hư ta Tôn Nhi hồn phách. Nói đến đây, lão gia tử cảm xúc có kịch liệt ba động, mắt xuyên xem đến hắn tay chậm rãi nắm chặt nắm đấm, nắm đấm tại run rẩy, này thượng nổi gần xanh. Thật rõ ràng đối với thân tôn tử sự tình, không cách nào tha thứ. Mạc Xuyên có chút bị lão nhân trên người khí tức ùa đến, bất quá vẫn là kiên trì theo sát đi ra một khoảng cách, lão gia tử tiếp tục nói, kia dê rừng đen bụng bên trong, trừ ta Tôn Nhi bên ngoài, còn có ngươi này cái không có tiêu hóa hết hồn. Nghĩ đến ngươi cũng là đáng thương người, bị kia tà ma ăn đến bụng bên trong. Bất quá ta lấy ngươi hồn lại không có mạnh khỏe tâm, ta lại chuẩn bị đem ta tôn nhi hồn chủng tại ngươi hồn thượng, chậm rãi mọc rễ, hấp thụ chất dinh dưỡng, một lần nữa giải hoàn chỉnh. Mạc Xuyên trong lòng hoảng sợ, hắn không nghĩ đến này, này bên trong quá trình như vậy nhiều còn cong nhíu nhíu. Hơn nữa kia cái đốn cây lão sát thực không có lựa gạt chính mình, lão gia tử cấp chính mình trên người họa sát thực là tứ phương thần, sát thực bất an hảo tâm. Chỉ là chính mình như thế nào lại tại dê rừng đen bụng bên trong. Hắn không có cách nào hỏi chi tiết, chỉ có thể tận lực biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng, biểu tình sốc nổi. Ngươi tại quan tài trượng mặt đen doa mặt bên trên lộ ra hài lòng tới cười, tựa hồ xem đến Mạc Xuyên như vậy kinh khủng rất là tự đắc. Chương 11, Thứ phương thần. Chương 11, Thứ phương thần. Cũng liền tại này lúc, một cổ âm phong thổi tới, gió bên trong có không rõ ý nghĩa mê sảng thanh. Lão gia tử nghe gió bên trong thanh âm, mở miệng nói, "Hoàng lão gia tới, làm ta trở về cấp hắn điểm hương, hắn muốn một cái công đạo." Mạc Xuyên nháy nháy mắt, không rõ ràng cho lắm, Kiêu Kỳ cũng xích lại gần đi nghe, chỉ cảm thấy gió bên trong cũng có móng đuôi mài hắn lốt hai, dọa hắn nhảy một cái. Leng keng. Mặt đen doa chân bên trên lục lạc nhấc hưởng, trung quanh cơn gió lập tức dừng lại. nhanh chóng biến mất đi. Lão gia tử tiếp tục nói, "Ta làm ngươi cùng ta một đường, đi bái Hoàng lão gia, chính là vì đem thạch gia bà bà mời đi ra." Nang gia tiểu quỷ nhi chôn tại đằng sau, không luyện hóa mấy ngày, phí nàng tâm huyết không nói, còn không, có tu tiểu quỷ miếu cấp nàng, chờ tại không có bố trí phòng vệ. Một bên mặt đen oa chen miệng nói, "Tiểu quỷ miếu cũng liền là thừa âm địa phương, giống ta go lim qua tải, kia thạch gia nữ hoa tử là chết thằng quỷ, hơn phân nửa là cái bồn cái bình." Lão gia tử không có để ý mặt đen oa đoạn hắn lời nói, chờ mặt đen oa nói xong, cũng không tiếp tục nói ý tứ sau, hắn mới lại lần nữa mở miệng. Thạch gia trừ kia tiểu thái tôn về sau có khả năng sẽ có tiền đồ bên ngoài, mặt khác đều bị Tà Ma để mắt tới, hoặc không đến bà lãnh. Chỉ cần kia Thạch gia bà bà dám ra đây, ta liền có môn đạo trưởng trị nàng. Về phần ngươi trên người, gọi Tứ Phương Thần Phủ, là cấp ngươi kéo dài tính mạng dùng, này phủ văn là ta một cái hảo huynh đệ giáo cấp ta, hắn bản lĩnh là điểm dư phủ, chấn tú đừng đi, ta sẽ chỉ họa không sẽ giải. Tứ Phương Thần trấn trụ ngươi thể nội Tà Ma, ổn định ngươi sinh cơ, đồng thời còn có thể lấy tiêu hao huyết hơi năng lượng, kéo lại ngươi tính mạng. Ngươi không cần sợ ta hại ngươi, rốt cuộc này cũng là ta tồn tử thân thể. Mạc Xuyên trong lòng đem lão gia tử cùng kia vương phú quý lời nói kết hợp lại, cảm thấy tứ phương thần hiệu quả hẳn là cùng nói không sai bị lắm. Liên la này lão gia tử chuyển biến có chút nhanh, làm hắn có chút không thể phỏng đoán, không biết có thể hay không tin. Mạc lão gia tử tiếp tục nói, nói thật chúng ta không nghĩ đến ngươi có thể thành, liền xem như thử thách, ngươi nếu là không thành cũng tại ngươi chính mình vô năng, vô năng rồi, cũng không có sống tất yếu. Bất quá ngươi thành, đồng thời thành rất nhanh, ta liền cố ý cùng kia lão bà tử đấu pháp, làm nàng bị thương, đợi nàng trở về chữa thương thời điểm, không nàng tiểu quỷ nhân nhi, chơi chán nàng. Đáng tiếc hoàng lão gia chặn ngang một chân. Bất quá ngươi lại là làm rất tốt, thực xuất sắc. Mạc Xuyên nghe được này, đầu óc bên trong đem sự tình chân tướng sắp xếp như ý, cũng coi như rõ ràng vì cái gì trở về sau này một lão một quỷ đối chính mình thái độ chuyển biến nguyên nhân. Là bởi vì chính mình còn tính khả tạo chi tài, bọn họ tính toán cấp chính mình một cái cơ hội. Lý Thanh lúc sau, Mạc Xuyên trong lòng tùng một hơi, hảo tại là hoàn thành bản giao sự tình, không phải hiện tại chính mình nhiều nữa đã lại chết. Chỉ là, Hoàng lão gia kia bên trong như thế nào bản giao? Lão gia tử nghe vậy, nhíu mày, suy nghĩ một lát sau lại dặn ra, ra, chậm rãi nói nói, hắn nếu không có trực tiếp về mặt, liền là có sợ cố kỵ. muốn theo ngươi bản điều kiện. Nhiều xem nhiều nhớ, gặp sự muốn suy nghĩ nhiều ba phần, đi một bước xem ba bước, phòng đoán hắn người ý đồ, cái này là điển hình. Mạc xuyên gật đầu, lão gia tử sắc thực lợi hại, đối Thạch gia bà bà thiết lập ván cục thực chủ đạo, đương nhiên cũng muốn chứng minh lại viên cờ có thể hoàn thành bản giao sự tình. Trước mắt rõ ràng còn có hậu thủ, không cần lo lắng quá nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên trời, trăng sáng sao thưa, quay đầu xem sau lưng, Thạch gia tòa nhà cho dù xa, cũng có thể xem đến sáng loáng ở phiến, kia một phiến giống như băng ngải. Thạch gia bà bà chịu sáng tạo, hoàng lão gia có ý thiên vị, nhưng lại muốn cùng lão gia tử bản điều kiện Tăng thêm phía trước lão già tử nói muốn dẫn chính mình đi thành bên trong học bản lãnh, này lần phòng đoán muốn rời đi chạy. Nghĩ đến chạy bên ngoài thế giới, Mạc Xuyên sợ hãi đồng thời lại có chút hiếu kỳ, kích động, muốn đi mở mang một phen khác dạng tiên địa đương nhiên, hết thảy tiền đề liền là sống sót tới, đi thẳng rất lâu, phía trước thuộc về bọn họ cũ nát phòng nhỏ tại âm phong bên trong đứng sững, phòng bên ngoài từng tầng căn đầu gỗ cột tròn vài trắng lay động, vài trắng tiếp theo khẩu cũ quan tài y mắng nằm mặt đất bên trên. Lão già tử tăng nhanh bước chân, Mạc Xuyên bắt đầu chút cố hết sức, bước chân không ngừng, cuối cùng chạy mới theo kịp đợi về đến gian phòng bên trong, lão già tử làm Mạc Xuyên quỳ mặt đất bên trên. Sau đó bắt đầu lấy ra hương đến nguyên bảo, cấp hoàng lão ra dương hương. Mạc Xuyên Tâm tình thấp thọng, ngoan ngoãn quỳ mặt đất bên trên, xem lão gia tự điểm đốt hương đến đặt tại hắn trước mặt. Theo hỏa diễm thiêu đốt, sám trắng sắc yên dâng lên, sau đó cuốn lấy hắn cổ, giống như dây thường bình thường, chậm rãi nắm chặt. Rất nhanh kia cường độ liền vượt qua Mạc Xuyên có thể tiếp nhận được phạm chủ, chỉ cảm thấy ngạt thở khó chịu, cổ muốn bị cắt đứt. Leng keng, leng keng. Cắt, cắt. Lục lạc thanh ở bên tai vang lên, cùng với cổ nơi xương cốt không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu biến hình, vỡ vụn. Một bên lão gia tự rút cuộc vươn tay ra, một bả nắm chặt túp lá Mạnh đem điếu thuốc kẻo đứt. Mạc Xuyên che lại cổ, kinh liệt đau nhức truyền vào thần kinh đại não, hơn nữa không cách nào mở miệng nói chuyện. Hắn rõ ràng, này là lão gia tử cấp hoàng lão gia bản giao. Lão gia tử không có đi xem hắn, mà là nhìn hắn trước người khói trắng. Nay lúc Mạc Xuyên trước người, khói mù lượn lờ, tán toé, hoàng lão gia thanh âm theo xương ngủ bên trong truyền ra, nói, quân biết đã lâu một trận, thạch gia bà bà nói, chỉ cần ngươi tôn tự mệnh, nàng có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lão gia tử trầm giọng nói, hoàng lão gia bẻ gậy ta tôn nhi cổ, tính giết hắn một lần, ta tính trả sạch. Mà này cái điều kiện ta tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng. Ta sắp chết, lại không tổn tử, chẳng phải là bị đứt đoạn truyền thừa. Sương mù bên trong, Hoàng lão gia thanh âm tiếp tục truyền ra, nói nói, nàng nói ngươi chỉ là chết một cái tổn tử, vừa rồi hắn chết 10 mấy cái, có nhi tử có tổn tử. Lão gia tử cười lạnh nói, nàng như vậy nhiều nhi tử tổn tử, lại không đau lòng, ta không giống nhau, ta chỉ có một cái tổn tử. Trang diện trầm mặc xuống tới, mạc xuyên che lại cổ sắc mặt có chút phất tím, chỉ bất quá tại nhanh chóng biến mất. Hắn tình lĩnh phát hiện, trên người tứ phương thần phù văn tại nóng lên, từng đạo từng đạo tinh thuần năng lượng từ trong đó truyền lại đến cổ nơi, cùng với ca ca thành vàng, hắn cổ rất nhanh khôi phục hảo. Trong lòng một phiến kinh hãi cùng mở miệng. Lão gia tử xem hắn liếc mắt một cái, lại lần nữa mở miệng, nói: "Ta này tôn tử có chút thiên phú, ta muốn dẫn hắn rời đi trại một đoạn thời gian, cửa bên ngoài quan tại bên trong, thả một năm nghi lễ, một năm sau hắn sẽ trở lại, thừa kế ta vị trí, cấp lão gia thủ trại, cùng nghi lễ." Mặt đen đoan này thời điểm mở miệng nói, một năm thời gian, hoàng lão gia đến nghi lễ, lại được thanh tịnh, không là rất tốt sao. "Huống chi, chúng ta nguyện ý làm xuyên hoa tử cùng ngài Định Văn tự bản đức, một năm bên trong không trở về, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử đỉnh núi." Hoàng lão gia nghe được này, rõ ràng yên lòng, hắn cái gì đều không để ý. chỉ để ý chính mình có hay không có hối lễ tu, nếu Mạc Xuyên có thể trở về tiếp tục cấp hắn tìm hối lễ, hắn liền yên tâm. Vệ phần lão gia tử, trở mặt đều muốn giữ hình tựa gia tố tử, hắn không lo lắng sẽ nuốt lời, chạy trốn. "Hảo, nếu này dạng, ta cấp các ngươi cơ hội, bất quá muốn đi có thể, sang năm xuyên hoa tử trở về, hối lễ phải tăng gấp bội." Lão gia tử cùng đen hoa tử nhìn nhau, gật gật đầu. Mạc Xuyên còn không làm rõ ràng được tình huống, liền bị kéo cấp hoàng lão gia giật đầu, sau đó khái đầu rơi máu chảy, không trùng xương mù rơi xuống, đem chảy ra máu tươi thôn vệ, tương đến bộ một tiếng diện. Lão gia tử đỡ dậy Mạc Xuyên, nói nói: "Sang năm này cái thời điểm, nhớ về, không phải ngươi đâu, sẽ bọn một tiếng nổ tung." Đen hoa tử cười nói, cũng không nhất định, ngươi nếu là so Hoàng lão gia mạnh, liền không cần sợ hắn. "Hảo hảo nghĩ ngươi, chúng ta muốn đi thấy ngươi bà bà, nghe nói ngươi bà bà cấp ngươi đính môn thân sự tình." Chương 12. Bãi Berlin, chạy bên ngoài. Chương 12. Bãi Berlin, chạy bên ngoài. Hôn sự. Mạc Xuyên hắng giọng, mở miệng nói ra tiếng tới, cổ đã hoàn toàn khôi phục. Nói thật, hiện tại khôi phục lực, đặt tại thượng một đời, là phải bị bắt được phòng thí nghiệm giải phẫu, thực sự là quá mức không hợp thời thượng. Cổ bể nát đều có thể nhanh chóng khôi phục, nghĩ đến lão gia tử không ra tay, chính là vì làm chính mình càng thêm hiểu biết nội cố thân thể. Không sai, người bà bà ý tứ liền là cố gắng sinh một cái béo tiểu tử ra tới, không thể để cho ta mặc ra tuyệt hậu. Lão gia tử xem Mạc Xuyên mặt, có chút hoảng hốt, tiếp nhận Mạc Xuyên lời nói, nói thời điểm mặt bên trên còn mang tới cười, hiền lành tươi cười, như là có chút không phân rõ thật giả. Mạc Xuyên ngược lại là có chút khó khăn, hắn nhớ đến đời trước 24 tuổi còn độc thân đâu, tục xưng ngây thơ tiểu nam hài. Nay đi lên liền muốn chính mình cố gắng sinh oa, có phải hay không có điểm quá làm khó hắn? Hơn nữa chính mình muốn học bản lãnh, buổi tối còn muốn vất vả cần cù khai khẩn đất hoang, khó khăn rất lớn a, sẽ mệt chết đi." Lão gia tử tựa hồ nhìn ra Mạc Xuyên lo lắng, nói, "Không cần phải lo lắng, người nhà mẹ chồng bên trong đã cùng ngươi nói môi, kia một bên cũng đã đồng ý." "Đã đồng ý?" Mạc Xuyên tâm tình có chút thấp thỏm, hắn biết chính mình không cách nào cự tuyệt, chỉ nói thân bất do kỷ. Lão gia tử cười nói, "Ngươi yên tâm, kia một bên nữ oa rất tốt, là mười giảm tám hương khó được mỹ nhân nhi." Nghe đến đó, Mạc Xuyên biểu tình cổ quái, này cùng các một bên là cái gì dạng người có quan hệ sao? Dữa hái xanh không ngọn. "Hảo, ngươi tại phòng bên trong đợi." Hào Hào nghĩ nghĩ ngày sau tính toán, gia gia muốn đi ra ngoài thu dọn đồ đạc. Lão gia tử nói xong, liền dẫn mặt đen loa rời đi, cửa bên ngoài truyền đến mặt đen loa nhỏ giọng tán thưởng, nói: "Nghe nói kia gia muội tử hơn 200 cân, thật sự là nhân gian tuyệt sắc a." "Là à, thật sự là vưu bà ta, ngươi nghĩ nghĩ, dài đến béo chẳng khác nào ăn nhiều, ăn nhiều chứng minh nhà bên trong điều kiện tốt, có là cấp nàng ăn, điều kiện tốt liền chứng minh có bản lĩnh, có bản lĩnh liền đại biểu có năng lực, có năng lực liền đại biểu." Tóm lại tính được, xuyên oa tử, cứ kia nhà cô nương, là hắn trèo cao nha. Mạc xuyên tại phòng bên trong, trán một đen, há miệng muốn nói lại tôi. sắc mặt trở nên một phiến xám trắng. Ai? Từ từ trở lại, hắn biết chính mình phản bác không được, còn là cẩn thận nghe lời vị hảo. Nay một đêm, Mạc xuyên tại phòng bên trong trầm mặc đợi rất lâu, sau đó ra cửa đi giúp lão gia tử bọn họ thu dọn đồ đạc, nửa đêm bị gọi về đi ngủ một hồi nhi, trời tờ mờ sáng, liền bị một trận ồn ào đánh thức. Trờ hắn theo giường bên trên đứng lên, ra cửa vừa thấy, bên ngoài nhiều rất nhiều xúc vật, gà vịt dê bò điều có, thêm khởi tới hơn 10 cái. Lãoưu dùng dây thừng đen rắn quấn núi, trên người treo đầy hàng hóa. Mặt khác xúc vật không có quải đồ vật, lão gia tử dây đỏ buộc chúng nó cổ. Mạc Xuyên tiến lên, lão gia tử đem gà vịt dê dây đỏ giao cho hắn, chính mình dắt châu đi. Đi thôi. Lão gia tử lưng cái gọi dắt châu đi, hướng bên ngoài đi, Mạc Xuyên kéo dây đỏ vội vàng đuổi kịp đừng nói, này đó xúc vật mặc dù miệng thượng ở mỹ, nhưng bị dắt liền ngoan ngoãn cùng đi. Nay lúc trời tờ mờ sáng, trại bên trong lần lượt có người mở cửa phòng, nhìn thấy Mạc Xuyên một hàng, đều là biến sắc, vội vàng tiến lên dò hỏi, sau đó đưa hành. Lão gia tử danh tiếng tựa hồ không sai, một đường thượng nhưng phàm xem đến hắn, đều đi qua tới vị bọn họ đưa hành đi tới giới biên ơi. Lão gia tử xoay người lại đối trại bên trong mặt khác người chắp tay một bái, quát Này một bái, bái đường chư vị hàng xóm láng giềng. Đưa hành người vội vàng đối lão gia tử cũng là một bái. Này một bái, bái đường Mạc lão. Lão gia tử thì kéo ra Mạc Xuyên, không làm hắn đứng tại bái lễ phía trước. Kéo xong Mạc Xuyên hắn lại là một bái, nói, "Này một bái, chúc các vị hàng xóm láng giềng sau này bình an, mỹ hảo." Chư hàng xóm láng giềng nhóm cũng bái hạ, còn chưa mở miệng, lão gia tử quay người liền đi, Mạc Xuyên cũng vội vàng đuổi kịp, chỉ có sau lưng truyền đến tiễn biệt chúc phúc thanh. Mà tại nơi xa, Thạch gia bà bà còn xuống lưng, sử qua trượng, mắt bên trong âm tàn chi sắc lẩm đậm. Trở về mau đem tiểu quỷ miếu sửa xong, sau đó đi mạc lão đầu nhà tìm một chút, có hay không có tiểu mạc xuyên sợi tóc hoặc sát người vật, hắn sẽ chất tiểu nhân nhi, ta cũng sẽ. Nếu là không có, chờ tiểu quỷ nhi miếu hảo, hơn nhìn nhi tử có thể ra cửa, liền làm hắn đi tìm kia tiểu mạc xuyên. Mạc lão đầu tử cũng không thể vẫn luôn tại hắn bên cạnh, chỉ cần tìm được cơ hội, liền cấp hắn một kích, đoạn hắn huyết mạch truyền thừa. Khác một bên, trại bên ngoài thế giới đều là quần núi, thâm lâm, thỉnh thoảng liền sẽ nghe được cổ quái thanh âm, hoặc nữ tử cười khẽ, hoặc dã thú gào thét. Dáng người luyện chuyển hồ yêu quần tại rừng bên trong chơi đùa, vừa múa vừa hát. Đi ngang qua lúc đối mặt Mạc Xuyên tao thủ Lộng Đứ, Mạc Xuyên lại sợ lại hiếu kỳ, nhịn không được vụng trộm xem liếc mắt một cái kia hồ yêu. So với lão gia tử bình tĩnh, hắn liền hiện đến có chút khác loại. Cái gì cũng tò mò, lại sợ đến vô cùng. Lão gia tử cùng mặt đen loa toàn bộ hành trình nhíu lại lông mày, xem Mạc Xuyên thỉnh thoảng liền trốn đến bọn họ sau lưng, không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc người sợ chết mới có thể còn sống, này điểm hẳn là khả năng, đại khái, cơ bản thượng, tính ưu điểm. Mạc Xuyên mới không quản này một lão một quỷ, chỉ cảm thấy rừng u ám, hơi bất lưu thần liền sẽ xông ra tới khủng bố tà ma quái vật. cũng là thuộc về là có tâm lý cái bóng, lần trước độc tự đi ra ngoài bị dọa quá hung ác, cho dù có lão gia tử tại bên cạnh, Mạc Xuyên vẫn là không yên lòng. Theo càng tấu triệt, Mạc Xuyên đi tới tối hôm trước chính mình bị tà ma vây quanh muốn ăn hết hắn địa phương, chỉ thấy kia giải tuyệt mỹ người mặt đóa hoa còn tại kia, chính hài lòng đung đưa thân thể. Mạc Xuyên khẩn trương theo nàng bên cạnh đi qua, này mỹ nhân hoa dừng lại lắc lư, kinh khủng xem lão gia tử liếc mắt một cái, nhổ tận gốc, căn dâu di chuyển, chạy đi. Mặt đen oa xem mỹ nhân hoa chạy đi, khinh thường nói, này loại cấp bậc hoa yêu, chết đều thành không được với hôi, không có thành tựu. Mạc Xuyên nghe được này có chút mặt hổng, hỏi nói: "Chúng ta khoảng cách thành bên trong vẫn còn rất xa." Mặt Đen Hoa nói: "Khoảng 200 dặm đi, bất quá chúng ta muốn trước đi bả bả kia bên trong, quên ngươi còn có môn thân sự thì sao?" Mạc Xuyên sắc mặt chấp nhận, khóc không ra nước mắt, nói nói: "Kia ly bả bả nơi đó còn có bao xa? 10 dặm đi, phiến quá này toàn núi, liền có thể xem đến." Mặt Đen Hoa thử nghi ngờ nói: "Ngươi xem đi lên không lạ thực vui vẻ." Mạc Xuyên: "Không có, ngươi nhìn lầm, thực vui vẻ." Hắn khoát kho tay, giáp xúc vật đối địch, trong lòng tự nghĩ: "Làm sao có thể thoát khỏi này môn hôn sự?" Rất nhanh xuyên qua nẻ một mặt núi, đi tới sơn phong khác một mặt, lão gia tử cùng đen hoa tử đột nhiên đều nghiêm túc khởi tới. Lão gia tử dừng lại nói lẩm bẩm, sau đó lấy đi mạc xuyên tay bên trong hai cây dây đỏ. Một con gà cùng một con vịt bị lão gia tử ném ra ngoài, phía trước cách đó không xa mặt đất đột nhiên mở ra, lộ ra dữ tợn răng nhọn. Một trượng vương viên mặt đất biến thành một trương huyết bổn đại khẩu, hai ba lần đem gà vị tán đi, sau đó mặt đất chấn động, sụp đổ, hình thành một chỗ hố sâu. Sau này mỗi quá một đoạn thời gian, mạc xuyên tay bên trong dây đỏ liền sẽ thiếu một cái, thẳng đến mạc xuyên quay đầu, phát hiện sau lưng chỉ cùng hai đầu dê dừng đen. Mạc ngẩng đầu nhìn ra xa, phương xa rừng cây rậm rạp, mơ hồ có kiến trúc tồn tại, còn có một gốc rất lớn thụ. Lại đi hai giặm đường, đi tới kia khỏa cự đại thụ trước mặt. Này là một gốc cự đại cây liễu, canh vô số kể, sợ hơn vật điều, kia thân cây cự đại, chiếm rộng mười mấy trượng đến gần xem, giống như lớp kiến tượng, hoặc rả một đạn ngày rơi, ngăn tại trước mặt. Mạc xuyên tay bên trong duy nhất hai cây dây đỏ cũng bị lấy đi, sau đó cảnh liễu lay động, chỉ nghe được xương cốt bị nhắm nuốt phá toái thanh âm, làm hắn tê cả da đầu. Hắn không chút nghi ngờ, này thụ sẽ ăn người. Lão gia tử ở một bên, không người đối cây liễu bái một cái, Sau đó theo Nương Lương thượng bao khỏa bên trong lấy ra hương nến nguyên bảo, đặt tại cây liễu phía trước, bắt đầu điểm hương. Xuyên Hoát Tử, này là Nương Nương trấn trấn thần, giống như hoàng lão gia đồng dạng tồn tại, qua tới lễ bái, sau đó theo ta vào thị trấn, tìm người bà bà. Chương 13. Nương Nương trấn, không muốn quá nghe lời. Chương 13. Nương Nương trấn, không muốn quá nghe lời. Mấy mấy cây cành liễu đột nhiên vận mèo, giống như rắn trườn bình thường, nháy mắt bên trong đem Mạc Xuyên cuốn lấy. Không nên phản kháng, cấp liễu Nương Nương xem xem mặt, liễu Nương Nương, này là ta tôn tử Mạc Xuyên, Mạc Tế thị tôn. Lão gia tử lại lần nữa mở miệng căn dặn Sở Mạc Xuyên không hiểu, trong trận này khoa cự đại cây liễu, đồng thời cũng là sợ cây liễu hại người. Mạc Xuyên tâm tình thấp thỏm, chỉ cảm thấy cường đại áp bách cảm nên diện mà đến, làm hắn ngạt thở. Hắn tùy ý canh liêu đem chính mình dẫn tới, thân cây bên trên soạt một tiếng, trần mở một chỉ cự đại hết sức con mắt, kia con mắt có cao 1 trượng, rộng 2 trượng. Mạc Xuyên tại kia con mắt trước mặt, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé, yếu ớt, không chịu nổi một kích. Cự đại trong mắt chuyển động, kia trong mắt bên trong tơ máu mật mật mà mà, hảo giống như từng đầu màu đỏ tiểu xà đang quấy loạn. Không đúng, kia liền là từng đầu màu đỏ tiểu xà. Mạc Xuyên bị trong mắt nhìn chằm chằm. Những cái đó huyết hồng sắc tiểu xà cũng cùng nhau ngẩng đầu nhìn hắn, giờ phút này phảng phất toàn thân chần chùy, không lưu phiền bố, theo thể biểu đến linh hồn, bị xem một cái thấu triệt. Người chết sống lại. Người tôn tử cuối cùng vẫn là bị ngươi khất chết, năm đó đem ngươi đổi đi ra, xem tới sát thực là đúng. Trong mắt Hạ Vỡa ra, một chương che kín răng nhọn miệng xuất hiện, nói ra giọng nữ dễ nghe. Lão gia tử da mặt run lên, nói, "Sẽ không trở về mấy ngày, liền đến xem liếc mắt một cái, không, có gì đáng ngại, còn có ta này tôn tử, mang hắn trở về bái bái tổ tông." Liễu Nương nương hơi không kiên nhẫn, nói, "3 ngày đi, đợi 3 ngày ngươi liền đi." 3 ngày sau thành bên trong người sẽ đến ta này bên trong tu ăn nhi đổi vận, ngươi không muốn hư trại bên trong khí vận. Mạc Xuyên bị Liễu Nương nương đông xuống, trong lòng trùng một hơi, xem bộ dáng chính mình là cái ngoại lai hồn sự tình không có bị nhìn đi ra. Vội vàng chạy đến lão gia tử sau lưng trốn tránh, lão gia tử hướng Liễu Nương nương nói một tiếng cảm ơn, sau đó dắt Châu đi xuôi theo cây liễu đi. Cây liễu bên cạnh còn có một chỗ sơn lâm tử, rừng rất sâu, cũng tึm mật, ánh nắng đều không thể thấu xuống tới kia loại, đi tại bên trong chỉ làm người cảm thấy ngạt thở đầu gốc bên trong đã tại tưởng tượng thị trấn bên trong hình ảnh, có thể hay không là mùi hôi, thịt nát nhất địa. Hai đông miệng đều là mục nát. trên cột tay nước, hai mắt vô thần, từ khí nặng nề. Hiện tại Mạc Xuyên sắp không thể thở nổi thời điểm, phía trước có ánh sáng thấu quá tới, tận ẩn ẩn nước vực có hài đồng vui cười thanh âm. Tăng tốc bước chân xuyên qua rừng, phía trước rộng mở thông suốt. Thị trấn tu sửa tại nửa sườn núi bên trên, có chút quy mô, phòng ốc không giống trại bên trong như vậy tách ra, mà là gắt gao từng liền, nhân khẩu so trại nhiều già không biết nhiều ít. Muốn không là sau lưng rừng ẩn ẩn truyền đến cảm giác căm trẫm, muốn không là bốn phía sơn dã gian có huyết nhục phu chào, Mạc Xuyên còn cho rằng đi tới một chỗ bình thản thế giới. Tiếp tục đi lên phía trước, Mạc Xuyên cùng lão gia tử đi đi qua, đi tới trấn bên ngoài bìa đán ơi. Lương Nương trấn. Bên người mặt đen loa mở miệng nói, "Chỗ này người bái Liêu Nương vì thần linh, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, khẩn cầu sống sót tới. Ngươi muốn xem không là nãy ba cái sáng loáng chữ lớn, là mặt dưới chữ nhỏ." Mạc Xuyên Bia da phía dưới mắt nhìn lại, chỉ thấy phía dưới có ba hàng rất nhỏ rất nhỏ chữ. Hắn tiến đến trước mặt mới miễn cưỡng thấy rõ. "Thứ nhất, không có Nương Nương cho phép, không nên rời đi thị trấn, bên ngoài trấn có yêu quái tà ma. Thứ hai, đem bên trong không muốn để Hải Tử Khóc, nếu như Hải Tử Khóc, dùng châm phùng rơi hắn miệng. Thứ ba, ba canh phía trước, trấn thượng không cho phép đèn, bốn canh lúc sau trấn thượng không cho phép có quang." Mạc Xuyên đọc xong, chỉ cảm thấy một mặt mê mang, mở miệng hỏi nói, mỗi cái địa phương đều sẽ có sao? Mặt đen loa trả lời nói, nghĩ tại này cái thế đạo sống sót tới, liền muốn bái thần, hoặc giả nhận ta ma yêu quái vị thần, nhận chăn nuôi, nhận mẹn nuôi, cấp chúng nó dưỡng lao, cung lễ, khẩn cầu bình an. Này loại tình huống hạ liền có, này là bọn họ định ra quy củ, mặt khác liền không có. Lão gia từ này lúc mở miệng giải thích, nói, nghe đồn Liễu Nương nương trước kia là người, sau tới biến thành tà ma, nàng biến thành tà ma sau, đem nàng hại tử cấp ăn. Vừa rồi ngươi mắt bên trong Liễu Nương nương, là một góc rất lớn thủ, cảnh Liễu bay múa. Kỳ thật không là, những cái đó cành liễu đều là nàng tóc, tán cây bên trên là một cái cự đại lại bị tóc đen che dấu đầu. Nang La khổng mẫu, cho nên không nghe được Hải Tử khóc, Hải Tử vừa khóc, nàng liền sẽ nhịn không được ăn đi kia Hải Tử. Quá sớm cần thiết có quăng, là nàng trước kia ba ba sợ đen, muôn không cho phép có quăng, là hoa hoa ngủ. Mạc Xuyên nghe lão gia tự giảng thuật quy tắc quân nhân, liền lại nghĩ tới hoàng tiễn trại, trại quy củ là buổi tối đừng mở cửa, nhớ đến cấp lão gia dâng hương. Thật rõ ràng, hoàng lão gia là cái tham tài quỷ. Bất quá làm Mạc Xuyên để ý nhất một điểm, là Liễu nương nương trước kia là người, thuận tiện kỳ nói. Ta ma cùng yêu ma là người thay đổi sao?" Lão gia tự lắc lắc đầu, nói, "Không biết. Không có ai biết này cái thế giới vì cái gì là này dạng, mọi người đều đã tập mãi thành thói quen, ép buộc chính mình đi thứ hứng. Mà tại vào thị trấn phía trước, ta muốn nói cho ngươi, ngươi bà bà chỉ gặp qua ngươi hai lần, nàng là một cái rất yêu chính mình tôn tự ngươi, ta có thể tha thứ ngươi, nàng tuyệt đối tha thứ không được. Nhớ kỹ, không muốn bị bà bà phát hiện ngươi là giả." Mặt đen oa gật đầu, ngưng trọng nói, "Nhớ kỹ, không muốn quá nghe bà bà lời nói, bị phát hiện, lão gia cũng không giữ được ngươi." Mạc Xuyên trong lòng giận mình. Lão gia tử cùng mặt đen oa tựa hồ là bắt đầu tiếp nhận hắn, nhưng tại hắn bà bà mắt bên trong, hắn liền là một cái. "Tà ma, đi thôi." Lão gia tử tiến lên vỗ vỗ hắn bà bay, sau đó dắt Châu đi đi tại đằng trước đi tại trấn thượng, mọi người mặc dù xuyên đồng dạng cổ pháp, nhưng rõ ràng sinh hoạt hảo rất nhiều, một đám hoa hoa tại nhai bên trên chạy, chơi đùa đùa giỡn, cùng Mạc Xuyên tưởng tượng bên trong lại là hoàn toàn bất động. Chỉ là theo bọn họ đi trước, trấn thượng người tựa hồ nhận ra lão gia tử, một đám kinh khủng chạy đi, đại nhân nhóm tiến lên, cảnh giác xem lão gia tử. Lão gia tử mặt bên trên không có biểu tình, nhưng Mạc Xuyên có thể cảm nhận được hắn nội tâm tương cảm. bị chính mình ra hương người chán ghét nên có nhiều khó chịu. Một đường thượng nhân nhóm mắt bên trong ác ý xích lò loạ, không chút nào che giấu, thậm chí có tiểu hài nhi miệng ra ác ngôn, làm bọn họ nhanh lên lăn. Mạc Xuyên đi qua một phen suy nghĩ, nghĩ này loại thời điểm nếu là ra mặt, khẳng định sẽ làm cho lão gia tự cảm động nước mắt chảy dài. Dạ vợ dạ vịt đá hai cước, Ke Va Va cũng không nhiều lắm sự tình, đơn giản liền không quen nhìn hắn. Nhưng nếu là có thể bợi vậy làm lão gia tự chuyển cho hắn bản lãnh, kia liền kiếm lời. Nghĩ hảo lúc sau, hắn đột nhiên hai cái bước xa liền xông ra ngoài, đối kia tiểu hài liền là một chân, đem kia tiểu hài đá ngã tại mặt đất, oa oa không lớn. Nhiều đại địa người, hiểu hay không hiểu tôn trọng trưởng bối. Sự phát đột nhiên, lão gia tử cùng đen oa tử đều sửng sốt. Chấn thượng mà các người mặt bên trên càng là kinh ngạc, chứ đại chủy ba cứng tại kia. Hắn còn là một cái hài tử a. Ngươi này làm ca ca, như thế nào không biết nằm nhẹ. Mặt lão độ vật liền lạnh như vậy giáo tôi tử. Không có giáo dưỡng chấn đất, sẽ chỉ đổ tô. Một cái phụ nhân tiến lên đỡ dậy mặt đất bên trên hai đồng, chỉ mặc xuyên mang to. Mạc Xuyên xem kia phụ nhân liếc mắt một cái, suy nghĩ một chút vẫn là đi qua, có chút do dự lại là một chân, liên tiếp phụ nhân cùng oa oa cùng nhau đá ngã tại mặt đất. Đánh người lạ, đánh người lạ. đánh tiểu hài nhi cùng yếu phụ lạm, đủ bà bà tôn tử lại đánh người lạm. Thấy Mạc Xuyên không nói đạo lý, kia phụ nữ liền la to, muốn để mặt khác người tới phân xử. Chỉ là, vì cái gì muốn nói lại? Chương 14. Bà bà, chuyện xưa. Chương 14, bà bà, chuyện xưa. Xem tới lão gia tử thần tôn tử. Đĩnh tinh lịch. Nếu như thế, Mạc Xuyên cảm thấy chính mình có thể lại buông ra một ít, liền làm ma quỷ, đối phụ nhân đấm ngực dẫm chân, ha ha cười to, oa oa gọi bệnh. Hắn hiện tại bộ dáng, cực giống kia loại điền, hoặc giảng ngôn đồng, trực tiếp liền đem phụ nhân ngực bên trong kia tiểu hài nhi dọa khóc. phụ nhân cũng bị Mạc Xuyên giằng lên, ôm chặt tựa ra hải tử đồng thời, không ngừng hướng về phía sau lui, cuối cùng cũng như chạy trốn chạy. Vô hổ, ác. Mạc Xuyên đem phụ nhân dọa đi, ngắm nhìn một phía, nhìn hướng những cái đó dùng dị dạng ánh mắt xem chính mình run chấn, cười to nói, "Không, có việc gì hương thân nhỏm? Không, có việc gì, đều về nhà chơi đi thôi." Nói thật Mạc Xuyên là cái thực ngại ngu người, bất quá hắn không sẽ bỏ qua cơ hội, cái này là một cái làm lão gia tử tán thành cơ hội. Hắn đã có thể nghĩ đến lão gia tử này lúc biểu tình, khẳng định là thực vui mừng, nói không chừng đã tại vụng trộm lau nước mắt. Lão gia tử nhất định cảm thấy thực vui mừng đi. rốt cuộc chính mình như vậy giữ nhìn hắn. Lão gia tử biểu tình lại là có chút kinh ngạc, vội vàng kéo Ngưu đi nhanh lên, giả bộ như không nhận thức Mạc Xuyên bộ dáng. Cũng là vì lão gia, so khởi trước kia, cũng coi là hiểu chuyện. Mặt đen đoa ngồi tại quan tài thượng, hắc hắc mặt thấy không rõ biểu tình, bất quá miệng thượng lại vì Mạc Xuyên nói lời hữu ích. Lão gia tử mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng kỳ thật là cảm động. Một cái lão nhân, chết nhi tử, chết con râu, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, kia loại chua xót khổ sở ai có thể lý giải? Chính mình ai khổ đồng thời, còn cũng bị người nói là khắc chết chính mình nhi tử cùng con râu. Vậy vậy còn bị tự gia tức phụ không chào đón. Nay loại chua xót, toàn xếp đống tại một cái lão nhân trong lòng, là sao chờ áp lực. Mạc Xuyên ở phía sau một bên đuổi theo lão gia tử, một bên chơi quên cả trời đất, như là cái hùng hài tử. Chờ hắn đuổi theo lão gia tử thời, lão gia tử dừng tại một chỗ đại trạch viện cửa ra vào, trạch viện cửa ra vào đã đứng đầy người. Nay đó người tuổi không lớn lắm, nhiều là trẻ tuổi người, một đám thân thể khỏe mạnh, xuyên vải rách lộ ra rắn chắc bắp tay, ngữ tự xuyên bảo thủ một ít, nhưng lộ ra cơ bắp khổ người cũng không nhỏ. Mạc Xuyên xem đến bọn họ, bọn họ cũng xem đến Mạc Xuyên, mắt bên trong có chút xem thường. Cố Thiếu niên cười nói, "Bà bà thân tôn tử liền này bộ dáng, đặt tại này sợ là không có cô nương xem đến thượng." Liền này còn nghĩ lại quắc gan thị tiên a, ta xem Lâm gia cô nương qua tới, nhìn thấy hắn này bộ dáng, sẽ trực tiếp không hảo hứng đi. Có nữ tử âm dương quái khí mà nói, "Liền này thân thể, động hai lần liền tan ra thành từng mảnh đi, nhiều mạng muội a." Lão gia tử trẻ tuổi thời điểm phạm sai lầm, hại chết đồng tộc như vậy nhiều người, còn không biết xấu hổ trở về bái tổ, là ta liền không nể cái mặt trở về. Lão gia tử là Thái Tinh, nay tiểu mạng xuyên phòng đoàn cũng là, giữ lại không được lật. Bọn họ liền như vậy ngay trước mặt quở trách khởi tới lão gia tử Ngự trách khởi tới Mạc Xuyên. Mạc Xuyên đạo không phải là không thể nén giận, nhưng hắn biết, hiện tại chính là tại lão gia tử trước mặt biểu hiện thời điểm. Hắn thực rõ ràng, lão gia tử đối chính mình hiểu tận gốc rễ, có thể hay không lớn nhất trình độ học đến bản lãnh, liền xem chính mình như thế nào đối lão gia tử. Cho nên hắn không thể túm. Quan trọng nhất là, lão gia tử để lộ ra tới tin tức, tựa gia bả bà, bà đĩnh để ý tựa gia tố tử. Cho nên chính mình lại như thế nào hồ nháo, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn hắng giọng một cái, trực tiếp đứng tại lão gia tử cùng phía trước đám người chu gian, nghĩ nghĩ đời trước đều là như thế nào má người. Sau đó Hùng Hùng hổ hổ nói: "Cái gì ngoạn ý nhi miệng như vậy tối đâu, còn có ngươi này mặt, dài đến dép lê bạt tử tựa như, hảo ý tứ ra cửa. Còn có ngươi, sao chổi chuyện thế đi." Dài đến liền cùng cái chổi tựa như. Mạc Xuyên bắt hai đều là mắng, hoa dạng tầng tầng lớp lớp, này đó người từ ngữ lượng kia có hẳn phú phú, căn bản nói không lại hắn, một đám bị nói mặt đỏ tới mang tai, nghĩ đối trở về lập tức lại sẽ mắng một trận. Lão gia tử gãi gãi đầu, mặt có chút hồng. Liên tại Mạc Xuyên còn muốn tiếp tục khẩu chiến quân Hùng thời điểm, đám người bắt đầu tránh ra, phía sau xuất hiện một đạo thương lão như ảnh. Kia là một cái lão phụ trong hầm râm, bất quá so khởi lão gia tử, làn ra trạng thái muốn tốt rất nhiều, không, có quá nhiều nếp uốn. Có lẽ là bọn họ thể thị tốt đẹp hệ thống, lão bà bà khung xương cũng không nhỏ, so lão gia tử phải lớn hơn nhất trình vòng. Lão gia tử tầng hắng một cái, Mạc Xuyên lập tức hiểu ý, song đi lên liền ôm lấy kia lão phụ, một khẩu một cái bà bà. Lão phụ mặt bên trên quả cười, vỗ vỗ Mạc Xuyên bà vai, nói nói, hảo tôn tự hay, đừng cùng bọn họ tính toán, một đám miệng bên trong không điểm hảo nghe. Người đứng phía sau một đám bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy có khổ khó nói, đến để là ai nói chuyện khó nghe a. Hành, lão đầu tử cũng tiến vào đi. Tối người đem hắn Như Mang đến chuồng bò đi, đồ vật cũng đừng vùng xuống tới, đợi không được mấy ngày, Như Uy không uy xem các ngươi tâm tình đi, không đói chết. Có thiếu niên tiến lên giắt đi lão gia tử Như, lão gia tử gãi gãi đầu, có chút cuốn bạch, lướt qua đám người đi tới bà bà bên cạnh. Bà bà kéo mạc xuyên đi vào bên trong, gia gia thì đi theo phía sau. Lần này tối đợi bao lâu? Bà bà kéo mạc xuyên, hỏi hướng phía sau lão gia tử. Ba ngày, Liễu Nương đương nói, ba ngày. Lão gia tử thanh âm trầm thấp, cảm xúc không là tự cao. Bà bà gật gật đầu, nói, xuyên oa từ đâu, còn là cùng ngươi chịu khổ. Lão gia tử nghe vậy, Trầm mặc xuống tới, bởi vì bà bà miệng bên trong xuyên hóa tử, đã không có ở đây, không cứu lại được tới. Mạc Xuyên thấy lão gia tử trầm mặc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng kéo qua lời nói cha, nói: "Bà bà, ta nghĩ học bản lãnh." Bà bà nghe vậy mặt người, nói: "Một người chỉ có thể học một loại bản lãnh, lão đầu tử không đem lương quỹ bản lãnh giáo cấp ngươi sao?" Mạc Xuyên lắc lắc đầu, nói: "Dạ dạ không chịu giáo ta." Bà bà gật đầu, nói: "Lão đầu tử còn tính có lương tâm, không có đem ngươi hại. Nghĩ học bản lãnh, có thể nha." không là cùng ngươi nói một môn hôn sự, kia cô nương gia bạn lệnh thật không tệ, thành về sau, ngươi cùng tôn tử phụ hào hào học. Lão gia tử tại phía sau vội vàng nói, kia nữ oa nhà bạn lệnh là có, nhưng còn không đủ, chàng nghĩ. Bà bà dừng lại bước chân, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nói, ta còn cho rằng ngươi mang tôn tử tới xem ta, là nhìn chuẩn thành bên trong những cái đó kiếm ăn nhi tới. Ngươi đem hắn giao cho những cái đó người, ngươi yên tâm. Lão gia tử lắc lắc đầu, hắn hai bước đi lên phía trước cùng bà bà vai song vai, ánh mắt sáng rực, nói, kia cũng so đợi tại thị trấn bên trong, bị đuôi nốt hảo, bên ngoài bạn lệnh là thật bạn lệnh. mà không phải giống như ngươi ta này loại giả kỹ năng. Thành bên trong có điểm thực học, đánh chúng ta không như chơi đùa. Bà bà nghe được này, nhíu mày, mắt bên trong nộ khí đàng đàng, quát lạnh nói, bị nuôi nốt. Lúc trước ngươi cũng là như vậy nói, Cố chấp muốn chạy đi ra ngoài, kết quả dính không sạch sẽ đồ vật trở về, hại chết họ Mạc mấy chục nhân khẩu. Lúc trước ngươi nói an nhàn sinh hoạt sẽ ma diệt người đấu trí, mang đi nhi tử cũng còn lâu, sau đó bọn họ hai người chết tại bên ngoài. Ngươi nói hài tử phải ở bên ngoài mới có thể có giá tính, sau này mới có thể ra người đầu, đem xuyên hoa tử mang đi ra ngoài. mấy năm mới trở về xem liếc mắt một cái, đến hiện tại, hắn trưởng thành, cái gì bản lĩnh đều không học được. Lão gia Tử nghe vậy, hốc mắt có chút hồng, bởi vì bà bà nói sai, chính mình Tôn Tử không chỉ có cái gì đều không học được, còn chết tại bên ngoài. Hiện giờ hắn chỉ có thể tìm cái giả, khẩn cầu kéo dài hương hỏa. Chương 15. Vương Phú Quý sợ cậu. Chương 15. Vương Phú Quý sợ cậu đương nhiên, này đó hắn sẽ không để cho người khác biết. Chí ít tại Mạc Xuyên vì họ Mạc kéo dài hương hỏa phía trước không sẽ, này thân thể rốt cuộc còn là hắn Tôn Tử. Mạc Xuyên ở một bên nghe bà bà đối lão gia Tử lên án, cũng coi như hiểu được trước kia sự tình. Đối với kế tiếp như thế nào đi biểu hiện, cũng năm chắc. Lão gia Tử Tâm Giả, thuộc về cấp tiên phái, bởi vậy dẫn đến phát sinh rất nhiều bi thảm sự tình. Mà bà bà tương đối bảo thủ, cố thủ quy tắc có sẵn, thuộc về vững vàng phong cách. Chính mình là cùng lão gia Tử quá nhất tử, cho nên tính cách lý ứng khiêu thoát một ít, tự nhiên không thể quá nghe lời đương nhiên, đến cầm giữ có độ, cũng không là hoàn toàn không nghe, làm cái làm người ta ghét hùng hải tử. Chỉ là lão gia Tử này một đời a, thật là long đong. Không qua đường là chính mình truyện, nếu lựa chọn kia điều đường, liền muốn đối mặt kia điều đường tấn công, cũng cái không đến người khác. Liên tại không khí lạnh lẽo cứng rắn thời điểm, Mạc Đen Đoa nhỏ giọng mở miệng, nói: "Bà bà, lão gia cùng hoàng lão gia, định kế, xuyên oa tử nếu là một năm bên trong không chốt bản lẫm, hoàng lão gia liền sẽ thu hắn hồn, cho nên còn là nghe lão gia an bài đi." Giang rắc, Mạc Xuyên đứng tại bà bà bên cạnh, chỉ nghe thấy quần áo xé rách thanh âm, hắn kinh khủng nhìn bên cạnh cổ xuống lưng thân ảnh dàn vua. Thanh âm mới vừa rồi, hẳn là bà bà bên trong quần áo bị cơ bắp chống đỡ mở xé rách đừng nhìn nàng mái đầu bạc trắng, Mạc Xuyên không hoài nghi chút nào kia cơ bắp khủng bố bạo phát lực. Rất khó tưởng tượng, dấu tại Trắc Lịch Trường bảo hạ, là một cái cơ bắp lão bà bà. Mã Nguyên bản giải vây một câu lời nói, làm không khí nháy mắt bên trong lạnh tới cực điểm. Lão gia tử quay đầu trừng mặt đen oa liếc mắt một cái, nhìn hướng bà bà, có chút thấy nãy, nói, Hoàn Tiên chạy họ thạch bụng dạ hẹp hỏi, Xuyên Hoa Tử bị đệ mắt tới, kia thạch gia bà bà là cái đồ tà, thủ đoạn tư tạp, khó đối phó. Bà bà nghe vậy, nộ khí không giảm, nói, sau đó liền bị người đuổi khắp nơi chạy, cuối cùng không biện pháp liền tránh ta chỗ này tới. Ngươi này đời có cái gì tiền đồ, từ nhỏ đến lớn, không một cái chính hành nhi. Lão gia tử bị nói mặt không nhịn được, hạ giọng nói, Xuyên Hoa Tử còn tại này bên trong đâu, đừng cái gì đều tại Hải Tử trước mặt nói, ảnh hưởng không tốt. Bà bà cười lạnh hai tiếng, nói nói, một nắm lớn tuổi tác, dám làm không dám nhận, cảm thấy khó xử. Huống chi Lâm gia kia nhi tử, nhà bên trong bản lãnh đồng dạng không xấu, nghe nói nàng còn có cái bà con xa họ hàng, là Thành bên chồng, cùng học bãi nhi tiên bản lãnh, có chút địa vị. Đến lúc đó xuyên hoa tử đệm tựa ra tức phụ lấy lòng, liền tính chứng mắt nàng ra bản lãnh, kia cũng có thể nói một chút bên gối lời nói, đi Thành bên trong học. Những năm qua tới thu ăn nhị, ngươi lại không phải không gặp qua, thế lực quá mức hỗn tạp, này thế đạo nhân tâm khó dò, không nên mạo hiểm. Lão gia tử tự nhiên không chịu, mặc xuyên thân thể kỳ lạ, Còn bị hắn họa tứ phương thần, như không là cùng chính mình an bài đi, làm sao có thể an tâm? Hắn vội vàng nói, không cần, ta này đó năm sờ soạng lần mò, cũng không là hư kiếm sống, ta cũng có ta nhân mạch. Ngươi không biết tình huống, không muốn để hắn mù học, ta đã an bài hảo. Lần này tới người bên trong, ta Bà bà ngắt lời nói, này sự tình không muốn lại nói, tàu xe mệt mỏi, tiểu xuyên hoa tử ngươi đi nghỉ ngơi một chút, bà bà đi cho ngươi an bài rõ ràng. Ngươi tốt xấu hỏi một chút hắn ý tứ. Có cái gì hảo hỏi? Ngươi trước kia liền này dạng, cho nên ta mới chịu không được ngươi. Lão gia tử còn muốn nói nữa? Bà bà căn bản liền không nghe hắn, kéo Mạc Xuyên hướng viện tử bên trong đi, an bài hảo chỗ ở liền đi ra. Lâm đi lúc còn làm người xem, không muốn để lão gia tử mang Mạc Xuyên chạy. Lão gia tử cùng Mạc Xuyên nói hai câu cũng đi ra. Lời nói bên trong ý tứ liền là dặn dò hắn không muốn quá khiêu thác quá đầu, thu một điểm, nhà mẹ chồng bản lĩnh tại thân thể bên trên, tuy nói lão sẽ tương đối trống khổ, tương đối thê thảm, nhưng những cái đó trẻ tuổi một bối bản lĩnh cũng không là hiện giờ hắn có thể so sánh. Mạc Xuyên một người đợi tại trống trại phòng bên trong, buồn bực ngán ngẩm, muốn đi ra ngoài lại sợ chọc sự nhi. Bà bà cùng lão gia tử đều không tại. hắn chọ sự tình không quá tốt kết thúc, chưa chuẩn bị đánh một trận. Huống chi Mạc Xuyên vốn dĩ liền không là yêu thích chọ sự tình người, hắn phía trước đứng ra, thuần túy là vì thảo lão gia tự nếm vui. Cũng liền tại nãy lúc, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, dò Mạc Xuyên nhảy một cái. "Huynh đệ, ngươi tại nương nương trấn. Cách ta rất gần." Thanh âm là Vương Phú quý thanh âm, xét thấy này cái tên, Mạc Xuyên đối này người còn tính có hảo cảm, hơn nữa lần trước hắn cũng không có lựa hắn. Vén quần áo lên, chỉ thấy bụng thượng một trương phù lục như ẩn như hiện, lập tức làn da bên trên ngưng lên một cái bọc lớn. Một con mắt theo nổi một nơi chợt mở, ngắm nhìn một phía, nói, "Rất sớm trước kia, ta tại Nương Nương trấn bên ngoài chôn đồ vật, kia đồ vật đối ta rất quan trọng." Vương Phú Quý nói xong, trầm trồ một chút, tựa hồ là tại cân nhắc, đến cùng muốn hay không nói cho Mã Xuyên. Trầm mặc một lát, hắn nói nói, "Không biết cái nào thiên sát, đem ta kia bảo bối vị trí phát hiện, cho nên mới có này lần thu ăn nhi. Những cái đó người rựa vào thu ăn nhi giành tiếng, muốn đánh ta bảo bối chú ý. Ta tại đi Nương Nương trấn đường bên trên, nhưng là ta không thuận tiện ra mặt, kia đồ vật không quá hào quang, hơn nữa Liễu Nương Nương cùng ta, có điểm tiểu thụ." Mạc Xuyên nghe được này, không hiểu lắm cái gì ý tứ, có chút do dự nói nói, "Ngươi muốn để ta nói cho nhà ta đại nhân, trước tiên giúp ngươi đem kia đồ vật lấy ra." Lại làm một trận trầm mặc, Vương Phú Quý trầm rãi nói, "Không là, ta nghĩ, ngươi giúp ta đi đem kia lỗ vật lấy ra." Mạc Xuyên sững sờ, lắc lắc đầu, nói, "Tính, ta không, kia cái bản lãnh, ngươi gặp qua ta, hẳn phải biết ta, ta không giúp được. Nhưng phàm là cái tà ma, đều có thể chơi chết ta." Vương Phú Quý nghe được Mạc Xuyên như vậy nói, bắt đầu xuất giận, kia đồ vật liên quan đến ta về sau đến tiền đồ, là ta mệnh căn tử, hảo huynh đệ, giúp đỡ bận nhiệm. có thể giúp ta chỉ có ngươi, ta khẳng định là cân nhắc qua, ngươi hiện tại liền là cái người chết sống lại, chỉ cần không là gặp phải quá kém năm tà ma, cơ bản thượng là có thể hành. Không phải này dạng, ta nói cho ngươi, như thế nào giải tứ phương thần. Max suy nói, ta cự tuyệt, ta đã không cần giải tứ phương thần, ta tin tưởng lão gia tử không sẽ hại ta. Đạo không là thật tin tưởng lão gia tử không sẽ hại hắn, hiện tại xác thực không cần giải tứ phương thần, hơn nữa giải càng sẽ chuyện xấu, lão gia tử cách hắn gần, nhất định có thể phát ra đến, cũng không dám tùy tiện giải. Hơn nữa hắn ổn một tay, cũng có thể làm này cái vương phú quý lộ hàng áp chủ bài. tra truyền cho ngươi tu hành pháp môn. Quả nhiên, Vương Phú Quý do dự một chút, phao ra một cái tự nhận là Mạc Xuyên không cách nào cự tuyệt điều kiện. Mạc Xuyên sắc thực tâm động, bất quá cùng sắp sửa đối mặt nguy hiểm tới nói, hắn còn là cự tuyệt. Không quản là cùng lão gia tử, còn là cùng bà bà, đều có thể học đến bản lĩnh, cũng không nhất định liền so này Vương Phú Quý cấp kém. Hơn nữa này Vương Phú Quý mặc dù tên rất thân thiết, nhưng Mạc Xuyên không nhất định ngốc đến bởi vì một cái tên liền tín nhiệm vô điều kiện người khác. Người này trương bụi thị phủ nhanh mắt đi hiểu lực đi, ta không sẽ giúp ngươi, liền giống với ngươi lần thứ nhất thấy ta thời điểm, cũng không có giúp ta, không phải sao? Ngươi này lời nói nói, kia thời điểm hai ta cũng không nhận ra, ta cứu ngươi làm gì? Hơn nữa ta kia tu hành pháp môn, tuyệt đối so ngươi có thể tiếp xúc đến bất luận cái gì pháp môn đều hạo, có thể thành tiên. Chương 16. Tiên là không thể diễn tả chi vật. Chương 16. Tiên là không thể diễn tả chi vật. Thành tiên. Mạc Xuyên giật nảy cả mình, trong lòng khẩn trương lên, muốn biết thành tiên khái niệm là cái gì, phi thiên độ địa, dị sơn đảo hải, trường sinh bất lão. Chỉ là suy nghĩ một chút bay trên trời hình ảnh tựa như mộng như ảo, không thể tưởng tượng nổi. Vương phú quý mợ này cái điều kiện, làm hắn có chút không cách nào chống cự. Thử hỏi đối với một cái thế kỷ 21 thanh niên liêu lổng, còn có cái gì so Thành Tiên càng có hấp dẫn lực. Đúng, Thành Tiên. Nay pháp môn ta cũng tại luyện, biết rõ này bên trong lợi hại, hơn nữa ta muốn ngươi đi lấy đồ vật, cũng là này bên trong mấu chốt một vòng, về sau ngươi cũng dùng đến, giúp ta cũng là tại giúp ngươi chứng minh. Vương Phú Quý cảm giác đến Mạc Xuyên tâm động, càng thêm sinh động như thật nói này đồ vật quan trọng tính, còn có Mạc Xuyên bản thân có thể được đến chỗ tốt. Mạc Xuyên trong lòng có chút không xác định thật giả, nhưng lại sắp thực tâm động. Có tác dụng phụ sao? Lão gia tử nói bà bà bản lãnh xem sẽ rất khó nhịn, nói họ Thạch kia đổi tà bản lãnh, gây họa tới căn bản. Họa con cháu đời sau. Trứng Minh ngối một loại bản lĩnh, kỳ thật đều là căn cứ ta ma tới làm môi giới, tỷ như đổi tà hiến tế tử tôn, tỷ như bà bà bản lĩnh khả năng là tiêu hao một loại nào đó thân thể bản nguyên. Lại tựa như lão gia tử, Mạc Xuyên hoài nghi lương quỷ nhân, vận rủi quân thân, cô độc sống quãng đời còn lại. Nếu như Vương Phú Quý nói không có, vậy khẳng định là giả. Vương Phú Quý trả lời, không biết, ta trước mắt còn nhìn không ra, bất quá ta so cùng giai đoạn sở hữu người, đều muốn cường đại. Mạc Xuyên nhíu mày, câu trả lời này có chút lập lờ nước đôi, ra ngoài ý định. Hắn lập tức hỏi nói, ngươi tu luyện bao nhiêu năm? Vương Phú Quý 780 năm đi, ta tuổi tác không nhỏ, hơn nữa ta tự gây hại. Mạc Xuyên sững sờ, 780 năm, hắn có thể hay không sống 780 đều là cái vấn đề, hiện tại là có thể sống một ngày là một ngày, này 780 năm đều không nhất định có tác dụng phụ biện pháp, ai có thể không tâm động. Hắn trầm ngâm một lát, nghĩ thầm nếu như có thể xác định tự thân an toàn, vậy cái này mua bán liền thực có lợi. Chỉ là chính mình yêu cầu làm xong toàn chuẩn bị, gặp sự không ổn, có thể kịp thời dừng tổn hại, có lẽ có thể xác thực được đến chỗ tốt mới được. Trầm ngâm một lát, Mạc Xuyên chậm rãi mở miệng, nói, vị trí tại kia, cái gì thời điểm đi lấy, đương nhiên, nếu như có nguy hiểm Ta bảo mệnh vì trước." Vương Phú Quý nói, "Ngươi có thể tại có bảo hộ tình huống hạn đến thử đi tiếp xúc tà ma, nếu như bọn họ không công kích ngươi, liền chứng minh ta không có lừa ngươi." "Còn có, theo Liễu Nương nương chính mặt sau đi ra ngoài, nàng là xem không đến." Liễu Nương nương tứ nhất điệu, là bao quát toàn bộ sinh linh, ngươi không buông tâm liền thả một cái xúc vật đi ra ngoài, nếu như không có xảy ra việc gì, ngươi lại đi ra." Mạc Xuyên nghe vậy gật đầu, hắn không dám tin lời Vương Phú Quý, bất quá không thể không nói nghe vào, sắp thực là như vậy hồi sự. Vương Phú Quý tiếp tục nói, "Thời gian không nhiều lắm, nhớ kỹ từ phía sau lưng đi ra ngoài, vẫn luôn đi lên phía trước." Trở Nguyệt bên trong ngày thời điểm, ngươi xem Liễu Nương Nương, cái bóng cao nhất địa phương, kia liền là. Mạc Suy nói, sau đó thì sao? Ta yêu cầu làm cái gì? Vương Phú Quý nói, lấy đi nó là được, về phần cụ thể, ngươi đến liền biết, kia đồ vật có cùng này đạo phụ đồng dạng khí tức. Trên người bùi thị phù như ẩn như hiện, sáng tối chập chờn, sắp sụp đổ dấu hiệu, Vương Phú Quý thanh âm cũng trở nên đứt quãng. Nhớ kỹ, tiền núi bên dưới, có cớ biện, mặt trên viết, Tiểu Tây Sơn, Hoàng Tuyển, Đường, ngươi muốn đi lên. Đã một chân, lan ra bên trên nổi một tiêu tán. Một chương màu xám phù lục rơi xuống, đón gió tự lốt, rơi xuống đất đã thành cho tàn. Mạc Xuyên một hơi thổi tan phù bụi, trong lòng ám đạo đáng tiếc, hắn còn nghĩ nghiên cứu một chút này phù lục mê lý. Nay một bên Mạc Xuyên còn tại vị buổi thị phù đáng tiếc, khoảng cách nương nương trấn ngoài 10 dặm một tòa đỉnh núi bên trên, vương phú quý tộc thai rối bảy, nhắm mắt ngồi xếp bằng tại mặt đất. Hắn sau lưng, mấy tôn bị cắt mất mặt tượng đá đổ tại mặt đất bên trên, hòn đá tàn mát, đến nơi đều là. Vương phú quý tử từ từ mở mắt, ánh mắt lệ người tìm vị, tự lẩm bẩm, "Này tiểu tử thật thú vị, hỏi ta có không, có sau tác dụng, thành tiên pháp môn như thế nào sẽ có sau tác dụng?" Bất quá tiên Tự nhiên là không thể miêu tả, không thể diễn tả chi vật. Tựa như này núi bên trong vặn vào bò, cái nào không bị người ngoài gọi làm thần tiên lão gia. Mạc Xuyên không biết Vương Phú Quý như thế nào nghĩ, hắn căn bản liền tin bất quá cái Vương Phú Quý. Nói không nói cho lão gia tử, kia là giả, muốn để chính mình chạy tới, kia không là đưa lên cấp người ăn sao? Liêu Nương Nương tính tình hắn không biết, nhưng khẳng định không giống Hoàng lão gia như vậy cân nhắc lợi hại, hảo nói chuyện. Vạn nhất chạm đến giới luật, chính mình khẳng định chạy không thoát. Mạc Xuyên nghĩ đến đời trước trung gian thương, hiện giờ hắn cũng có thể làm này dạng một cái trung gian thương, đem chuyện xưa thêm chút tô điểm. Con mắt nhất lượng, trong lòng bắt đầu nghĩ như thế nào áp dụng, cũng có thể đem hai bên lời nói đối đầu xo, so, được ra chính mình nghĩ biết tin tức. Nghĩ đến này Mạc Xuyên liền ra cửa đi, bắt đầu tìm kiếm lao gia tử, đuổi họ đại trách rất lớn, nhưng Mạc Xuyên nhớ đường vẫn luôn cực lợi hại, không dùng bao nhiêu thời gian liền đem đủ trách sở cái bảy tám phần, còn chứng kiến tiểu hài tử không thể nhìn sự tình. Hắn đem đủ trách đi dạo một lần, cho dù rất cẩn thận, còn là chọc giận không ít người. Chư bọn bị hắn xem tiếc cái, mà các người thì là không nhìn nổi Mạc Xuyên bốn phía lắc lư, chê đến phi lòng, nghĩ bắt lấy hắn giáo huấn một lần. Này cũng là lúc mới tới quá khiêu thoát hậu quả. Mạc Xuyên đi ngang qua địa phương càng ngày càng nhiều, sau lưng chậm rãi liền nhiều một đám khôi ngô lại cùng chung chí hướng thiếu niên thiếu nữ. Bọn họ mục tiêu nhất trí, không ngừng tới gần, làm Mạc Xuyên có chút kinh tâm thắng đảm. Hảo tại hắn vận khí hảo, liền tại sắp bị bắt được thời điểm, tại đại trạch cửa ra vào đụng tới lão gia tử. "Lenken, Lenken." Mặt đen oa chân bên trên lục lạc tiếng vang, giờ phút này là như vậy thân thiết, Mạc Xuyên vội vàng đi lên, ba cái bước xa xa một trượng, trốn tại lão gia tử sau lưng. Lão gia tử vào cửa, liền xem một ô, ô to lớn một đám người, một đám hung thần ác sát, nhịn không được nhìn hướng Mạc Xuyên, cho là hắn gây tai họa. Mạc Xuyên lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì đều không có làm đủ họ thiếu niên thiếu nữ nhóm cũng không dám tại lao ra từ trước mặt đánh hắn, chỉ có thể tức giận rời đi. Về đến doanh phòng, lão gia tử lấy ra xích hôi, kéo qua Mạc Xuyên, tại Mạc Xuyên trên người hỏa mấy đạo. Nói đi, như thế nào hồi sự? Mạc Xuyên mặt bên trên lập tức lộ ra hoảng sợ chi sắc, run giọng nói, "Dạ dạ, có người muốn giết ngươi." Lão gia tử biến sắc, nói, "Như thế nào hồi sự, ai muốn giết ta?" Mạc Xuyên thật cẩn thận nói nói, "Ta cũng không biết, nói muốn dẫn ta thành tiền, sau đó làm ta đi lấy thành tiền độ vận, nếu như ta không đi, hắn liền đem ngươi cùng bà bà Còn có nương nương trấn người điu giết. Lão gia tử sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, hắn nói có thể mà người thành tiên. Mạc Xuyên kiên định gật đầu, Vương Phú Quý xác thực nói là tiên pháp, có thể thành tiên. Xem ra là gặp được bãi tiên giáo. Chỉ là bãi tiên giáo đại nhân nhóm như thế nào sẽ tới nơi loại tiểu địa phương tới. Chầm ngâm một lát, lão gia tử gật đầu nói, này cũng coi như ngươi cơ duyên, có thể làm tốt liền tận lực đi làm, nếu như có thể được đến bãi tiên giáo pháp môn, cũng là không tệ, ta làm mặt đen oa tử cùng ngươi đi qua, bảo đảm ngươi an toàn. Mạc Xuyên gật đầu, hắn chủ yếu liền là tiểu hắc tử cùng chính mình một đi ngang qua đi. Lão gia tử muốn liền tại này ổn định tựa bà bà, không quản là vì tự thân an toàn còn là vì hắn chính mình, khẳng định sẽ làm cho mặt đen oa tử cùng chính mình. Mặt đen oa tử là tà ma, đem bên trong càng thuận tiện. Mạc Xuyên cũng cần này cái tà ma. Chương 17. Hiện đại khoa học kỹ thuật. Chương 17. Hiện đại khoa học kỹ thuật. Buổi tối, đủ bà bà cấp Mạc Xuyên chuẩn bị một bàn thức ăn ngon bảy tiệc mời khách, lão gia tử thì ngồi xổm tại một bên biểu tình khó coi, Đoan buồn đủ bà bà không ngừng cấp Mạc Xuyên gấp thức ăn, Mạc Xuyên chỉ có thể cười bồi. Hắn xem một bàn đồ ăn, kỳ thật một điểm khẩu vị đều không có, hắn càng muốn ăn hơn hương đến nguyên bảo cùng với hôi. Bất quá sợ bà bà nhìn ra manh mối, mặc xuyên còn là từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Hắn ăn rất nhanh, dựa vào ngủ lý do thoát thân, tìm cái địa phương độ ra, lại thuận tay nhặt đến một con gà. Về đến gian phòng cấp giường bên trên làm cái người giả sau, mang mặt đen đoa cùng nhau, lặng lẽ sờ sờ leo tường đi ra ngoài, hướng thị trấn sau lưng đi đi tới biên duyên vị trí, trước đem nhặt đến gà ném đúng ra, cẩn thận chờ đợi một lát, Liễu Nương Nương cũng không có phát hiện, trong lòng cũng liền tin mấy phần. Nhặt lên gà mang mặt đen đoa rời đi nương nương trấn, một đường đi tới bên ngoài, gặp được tà ma phát hiện chúng nó cũng chỉ nhìn chằm chằm gà xem, căn bản không xem hắn. trong lòng lại tin mấy phần. Lấy một con gà đại giới, Mạc Xuyên cỡi lên một chiếc trượng dài con riết, hướng nhận Hào Phương hướng đi trước. Nương nương trấn bên ngoài, so Hoàng Tiên trại bên ngoài càng thêm âm trầm cùng bố, tấm mắt bên trong lờ mờ một phiến, chỉ nghe thấy bốn phía tất tất run lẩy bẩy không ngừng, làm ra đầu run lên. Có thể thấy được cùng không thể gặp tà ma không ngừng cùng Mạc Xuyên gặp lần qua. Bất quá cũng hướng Vương Phú Quý lời nói, nhưng cái đó tà ma đều không có ra tay với hắn, tựa hồ coi hắn là làm đồng loại. Trong lòng tùng một hơi, Mạc Xuyên cháng gan, cỡi đại ngô công xuyên qua rừng bên trong, bên người không ngừng có các loại quỷ dị tà ma vả quá. chỉ cần không gặp được kia loại quá cái đan, Mạc Khắc Tà Ma hẳn là sẽ không ra tay với hắn. Mặc Đen Hoa ngồi tại hắn bả vai bên trên, nhíu lại lông mày, biểu tình nghiêm trọng, cảnh giác bốn phía đương nhiên, Mạc Xuyên là nhìn không thấy nảy phần nghiêm trọng, đem bên trong hắc ám, Đen Hoa tự mặt đen đầu đen. Mỗi lần hắn quay đầu đi xem, chỉ cảm thấy vai bên trên ngồi một bộ không đầu thi thể, đuôi bên trên chói vết hồng sắc lục lạc, thỉnh thoảng còn muốn lay động bắt chân, càng hiện âm trầm khủng bố. Tầm mắt theo hai bên không ngừng lướt qua, Mạc Xuyên toàn thân ở vào càng cứng trạng thái. Muốn không làm mang mặt đen hoa tử, hắn không chút nghi ngờ, chính mình đi tại nảy bên trong, có thể chính mình đem chính mình hủ chết. Liên như vậy đi rất lâu, phía trước xuất hiện một tòa cự đại núi thịt, này thượng huyết nhục cổ động, giống như sóng đồng dạng đại ngô công đem bọn họ đặt tại này, liền chạy, tựa hồ rất sợ hãi cái này bên trong. Mạc Xuyên đứng tại chân núi hạ, ngẩng đầu nhìn này cái to lớn đại vật, chỉ thấy từng khối thịt mơ xếp, phun trào, mập mạp mà to béo. Kia bên trong có khứa bị, đi xem vừa thấy quỷ cũ, không muốn xung đột nơi đây lao ra. Mặt Đen Đoa ngồi tại Mạc Xuyên bả vai bên trên, đột nhiên nhấc ngón tay hướng nơi xa. Này núi thịt như thế cự đại, nơi đây lão gia không dám nghĩ có nhiều cường đại. Mạc Xuyên mang Mặt Đen Đoa hướng bia đá nơi đi, đợi cho phụ cận, chỉ thấy bia đá bị phân tán huyết nhục bao trùm. Những cái đó huyết nhục giống như từng đầu ròi bò, tại bia đá bên trên không ngừng lúc lích. Tiểu Tây Sơn, Hoàng Tiên Lộ. Bia đá bên trên điêu khắc vận mèo tư thế, chính là này hành mục đích, Tiểu Tây Sơn. Có thể là Hoàng Tiên Lộ không có đường, phía trước là mênh mông vô bờ huyết nhục sơn phong. Mạc Xuyên có chút kinh ngạc, nghĩ không đến điểm cuối tại như vậy một chỗ kỳ quái địa phương. Hắn nghĩ nếu là dấu, như vậy liền nên rất bí mật, không nghĩ đến tại như vậy dễ thấy địa phương. Mặt đen đoa nhíu mày, nói, ngươi xác định là chỗ này? Hoàng Tiên Lộ, chỗ nào có đường? Mạc Xuyên xem địa đá, có chút sợ hãi, chần chờ hảo một hồi mới cắn răng đi lên đá một chân. Tiếp theo khắc, bia đá kịch liệt lay động, phảng phát xúc động cái gì đó mở, có cổ quái thâm trầm quái thanh theo bia đá bên trong truyền ra, giống như núi hoang như tại gặp hét. Bia đá bên trên huyết nhục lục lức, những cái đó như ròi bò nhảy ra tới, miếng thịt đầu bộ mở ra, lộ ra từng dãy tế tiểu hàm răng, hướng mặc xuyên đánh tới. Mặc xuyên biến sắc, vội vàng lùi lại. Lenken, Lenken. Lục Lạc thành cấp giúp, những cái đó nhào tới thịt mỡ côn trùng ba ba độ tung, mập son bốn phía nấp ẩn. Đi mau. Mặt đen oa tử vội vàng thúc dục Mặc Xuyên rời đi, này tòa núi thịt thực sự quá mức kỳ dị. Này loại căn bản đoán không ra tà ma. không là bọn họ có thể lấy dính, một không cẩn thận dính vào điểm cái gì đồ vật tại trên người, tựa như lão gia tử độc dạng, mang về hại chính mình nhà phá người vong. Mạc Xuyên lui sang một bên, lại không có rời đi, mà là thật cẩn thận đánh giá bốn phía biến hóa. Mặt đen oa tử quát lớn, còn không đi, muốn chết hay sao? Mạc Xuyên không để ý đến mặt đen oa tử, hắn này lúc ánh mắt hoàn toàn bị kia bia đá hấp dẫn lấy. Phía trước bia đá rung động, trung gian vỡ ra một điều khẩu tự, khẩu tự trương đại hút mạnh một hơi, sau đó phun phun ra một bãi hắc hoàng giao nhau ố hế chi vật. Mặt đen oa ngồi tại Mạc Xuyên vai bên trên, thúc dục mau mau rời đi. Mạc Xuyên chân mày nhíu chặt, cực kỳ kịch liệt chợp trùng, hắn tại cân nhắc lợi hại. Một lát sau, hắn quay đầu, nghiêm túc đối mặt Đen Hoa nói nói, "Ta đi qua nhìn liếc mắt một cái, không được liền chạy, ngươi tử trên người ta xuống tới, tìm căn chường điệu buộc lại ta, ta gọi ngươi, ngươi liền đem ta kéo qua đi." Mặt Đen Hoa không thể tin tưởng, nói, "Ngươi vừa rồi kia lốn cơn tối, có phải hay không ăn vụng mấy cái gan báo tử?" Mạc Xuyên, Mặt Đen Hoa thở dài một hơi, nói, "Ta liền không nên cùng ngươi ra tới. Ba ngày mới cùng ngươi nói Liễu Nương nương quý cũ, buổi tối ngươi liền phạm, ta cho tới bây giờ không gặp qua như vậy sự như người." Ta đã hiểu, ngươi có phải hay không xem bia đá thời điểm, con mắt đột nhiên liền ngủ, cho nên không thấy rõ, sau đó đem mơ hồ ta kéo ra tới. Mạc Xuyên còn cho rằng mặt đen oa tử là gan rất lớn, nghĩ không đến cùng hắn không kém là bao nhiêu. Cũng không quản mặt đen oa tử càu nhọ, Mạc Xuyên hướng bia đá đi đến, nửa đường vai bên trên chợt nhẹ, mặt đen oa tử đã nhảy xuống. Quay đầu vừa thấy, mặt đen oa tử mặt bên trên nhẹ nhõm không thiếu, cười nói, ta liền tại này, có thể đem ngươi kéo qua, yên tâm đi. Mạc Xuyên lắc đầu, quay đầu lại tiếp tục tiến lên, đi tới bia đá phía trước, hắn túi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia bãi ố bế chi vật bên trong, có từng đầu ròi bò nhúc nhích. Này là thật rồi bỏ, bất quá so đời trước gặp qua muốn lớn hơn nhiều, mà này đó ròi bỏ tụ thành một tổ văn tự. Hoàng Tuyệt Lộ, tự nhiên chỉ có chết đồ vật tài năng đi. Bia đá đột nhiên há mồm, phun ra một khẩu cự tối hết sức gió tanh, như như kim loại thanh âm nói nói, lên núi. Mạc Xuyên chuyển đầu nhìn về phía trước, núi thịt thịt mỡ xếp, hình thành từng tầng từng tầng cầu thang. Hít sâu một hơi, quay đầu hướng mặt đen hoa tử triều thủ, Mạc Xuyên thật cẩn thận đi qua, đi tới núi thịt bên cạnh. Trước nếm thử một chân đặt lên, chờ đợi một lát, cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị dị dạng hiện tượng. Chẳng là gan đi lên núi thịt cầu thang. Một bước hai bước, quay đầu nhìn lại, mặt đen loa từ từ đầu đến cuối cùng hắn bảo chỉ nhất định khoảng cách. Ngẩng đầu nhìn lên trời, suy nghĩ không sai biệt lắm đến lúc đó, bắt đầu cẩn thận bò núi đợi cho sườn núi. Mạc Xuyên quay đầu, có thể xem đến nơi xa Liễu Nương Nương, cũng không biết Liễu Nương Nương có thể hay không nhìn thấy chính mình. So đối Liễu Nương Nương cái bóng, sau đó kéo dài, nhưng Liễu Nương Nương cái bóng căn bản đến không được núi thịt vị trí. Có lẽ là quá quá lâu địa lý phát sinh biến hóa, Mạc Xuyên thật cẩn thận thuận đại khái phương hướng, cẩn thận đi tới. Hắn nho nhỏ thân ảnh tại núi thịt tiến lên tiến. Hết sức nó bé, núi bên trên huyết nục thỉnh thoảng nục ních, theo khe hở bên trong gạt ra mớ mập son. Này ngọn núi tại Sính Trưởng. Xuyên hóa tử, người dưới chân thịt tại động. Phía sau mặt đen oa ra tiếng nhấp nhợ, Mạc Xuyên Nghi hoặc túi đầu xuống, chỉ thấy từng khối thịt mỡ dũng mãnh tiến đến ra, đem hắn chân che lại. Dưới chân vị trí có huyết nục gạt ra, ý đồ đem hắn bao phủ. Phía sau mặt đen oa tử bận rộn lo lắng thi pháp, chống giống một chiều, một tia âm phong bị hắn giữ tại tay bên trong đem âm phong xoa thành dây thừng, đối Mạc Xuyên hất lên, ổ ổn, ổn bộ trụ Mạc Xuyên eo. Mạc Xuyên chỉ cảm thấy bên hông nhất hận, một cỗ sức kéo đem hắn theo khối thịt bên trong kéo ra ngoài. chỉ là mắt cá chân bị cái gì bao trùm. Bất quá theo mặt đen loa tử đem mạc xuyên sau này túm, mạc xuyên dưới chân đồ vật cũng hiện ra tới. Mạc xuyên xem bắt lấy chân đồ vật, sau đó kéo dài đi qua, xem đến huyết nhục bên trong. Hắn mở to hai mắt nhìn, phản phất xem đến hết sức khủng bố đồ vật đầu góc bên trong quay cuồng dùng truyện, hỗn loạn tưng bừng. Hắn xem đến huyết nhục mặt dưới, trốn lấy từng cỗ hư thối bốc mùi thi cốt, những cái đó thi cốt làm ra chạy trốn tư thế có chút người mặt cho dù hư thối, đều có thể cảm nhận được kinh hoàng. Kia loại khuôn mặt vặn vẹo, thân thể dễ rửa lại không có kết quả, làm người tuyệt vọng ngạt thở cảm. Nhưng mà làm Mạc Xuyên kinh khủng cũng không là nảy đó người đề vọng, mà là hắn xem đến có chút người trên người, có thực rõ ràng hiện đại người đặc thù đồng thời, hắn xem đến thuộc về hiện đại hóa máy móc, chỉ bất quá mặt trên mọc đầy huyết nục, không, có nguyên bản bộ dáng, biến thành không thể diễn tả đáng sợ quái vật. Chương 18. Vãng sinh tà ma. Chương 18. Vãng sinh tà ma. Như thế nào sẽ có này loại sự tình? Huyết nục sơn phong mặt dưới chố lấy, là một tòa mang theo hiện đại khoa học kỹ thuật khí tức cỡ nhỏ thành trì, chỉ, chỉ bất quá thành bên trong người đều chết, chỉnh cái thành trì cũng bị huyết nục bao trùm, máy móc bị huyết nục cứng ngắc điều khiển. Mạc Xuyên bị trước mắt một màn rung động tận sâu. Tuy ý chính mình bị mặt đen oa tử kéo tới. Mặt đen oa tử đem túm Mạc Xuyên một bộ hư thối thi thể đá ra, gọi Mạc Xuyên hai tiếng đều không thấy đáp lại. Chẳng lẽ bị câu đi hồn nhi? Hắn gỡ ra Mạc Xuyên quần áo, xem này trên người tứ phương thần hoàn hảo, lắc lắc đầu. Tứ phương thần không phá, hắn hồn nhi hẳn là khóa tại thể nội a, kia như thế nào ngu dại. Mạc Xuyên ngây thơ nâng lên tay chụp đánh chính mình đầu, cố gắng làm chính mình thanh tỉnh một ít. Hồi tưởng lại tòa thành trì kia, làm hắn có chút mộng ảo cảm giác, hẳn là này bên trong không là dị thế giới, mà là như lâu năm sau. Tay một chút một chút vỗ vào đầu bên trên, sắp thực muốn thanh tỉnh một ít. Hắn hít sâu một hơi, nhìn hướng mặt đen oa tử, đem vừa rồi sở thấy một màn nói cho hắn nghe. Mặt đen oa tử nhíu lại lông mày, có chút không xác định nói: "Ngươi nhìn thấy, hẳn là là vãng sinh tà ma." "Tà ma?" Mạc Xuyên sững sờ, kia rõ ràng là một tòa thành cùng một tòa thành chi người. Mặt đen oa tử gật đầu, nói: "Hối hôi rơi xuống đất, giác chuyển sinh, kia là theo hối hôi bên trong vãng sinh tà ma, bọn họ theo cho tàn bên trong giải ra tới, có người thân thể, nhưng là bọn họ đầu bên trong chẳng, lại cùng người hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ đem đồ vật mở ra, cải tiến, chế tạo, ghép lại thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, sau đó lưu dịch chúng nó." Bọn họ là tạo vật chủ, cấp mọi người tẩy não, yêu ngôn hoặc chúng, giải các loại luân luận, giải vô thân luận, lôi kéo mặc khác người, Newton lật đổ thế giới trật tự, hủy diệt vạn vật căn cơ. Bọn họ đầu bên trong, trang, là bên ngông vông ẩn kỳ tư diệu tượng, kia loại diệu tượng căn bản, liền là lật đổ hết thảy. Này không là tà ma là cái gì? Không chỉ có là tà ma, còn là nhất ác kia loại, so thế gian sở hữu yêu tà demon ác. Mạc Xuyên nghe mặt đen loa tử đối kia huyết độc chi hạ miêu tả, càng thêm khẳng định những cái đó là hiện đại người. Chỉ là vì cái gì bọn họ sẽ theo hế hôi bên trong giải ra tới? Giải ra tới là trước kia vong hồn còn là mặt khác thế giới người. Mạc Xuyên không nghĩ ra này một điểm, chỉ biết nói Hế Hôi bên trong giải ra tới, tựa hồ là chính mình đồng loại. Bọn họ có lẽ cùng chính mình tới tự cùng một cái thế giới. Hảo tại lão gia tử bọn họ cho tới bây giờ không có hỏi qua chính mình, hắn đối chính mình trước kia cũng không quan tâm. Bất quá làm Mạc Xuyên kinh ngạc là, này cái thế giới đối với cái gọi là Hế Hôi tà ma ác ý, Hế Hôi không là cường đại tà ma chết sau còn sót lại, sau đó như lâu năm sau, giáp chuyển sinh, hình thành vô cùng cường đại tà ma sao? Như thế nào như trước kia nói không giống nhau. Mạc Xuyên đột nhiên nghĩ đến Phía trước bọn họ cùng Mạc Xuyên nói qua đồng dạng lời nói, bất quá hễ hôi bên trong dài ra tới, là cương đại tà ma, an chi có thể trưởng sinh. Mặt đen đoa tử mặt mặc dù đen, nhưng Mạc Xuyên có thể rõ ràng cảm giác đến nói đến đây cái chủ đề hắn có chút sợ hãi. Nay cũng liền là nhất khủng bố địa phương, ngươi căn bản không biết hễ hôi bên trong sinh ra tới sẽ là cái gì. Bọn họ trà trộn thật giả bên trong. Ngươi nghĩ nghĩ, ngươi sắp chết phía trước tìm đến một cái ẩn nấp chỗ trốn khỏi tới, chết hảo hảo, mị tư tư chờ đợi như lâu năm sau trọng sinh, tựa như tiến hóa, trở nên càng mạnh. Kết quả kia loại ác linh không biết như thế nào liền đem ngươi đoạt xá, dắt chuyện sinh sau. Người biến mất không thấy, chỉ có một cái thừa kế ngươi hết thảy người xuất hiện. Này không thể so với bất luận cái gì tà ma đều muốn đáng sợ. Mạc Xuyên im lặng, sau đó hỏi nói, vậy nếu như gặp phải này loại tà ma như thế nào làm? Giết, ngược sát đến chết. Không thể bỏ qua bọn họ. Cầm chùy đem bọn họ đầu đập nát, dùng đốt lên lăn dầu rọi khẩn bọn họ ra, dùng dao đem bọn họ thiên đao vặn quả, bọn họ này loại ăn linh, bản liển nên xuống chảo dầu địa ngục. Mạc Xuyên xem mặt đen oa tự kích động bộ dáng, đầu óc điên cuồng vật chuyện, bởi vì hắn phát hiện mặt đen oa tự rất nhiều lợi nói, nghe vào đều có chút đời trước thế giới cái bóng. Này cái thế giới cùng hắn nguyên bản thế giới, không biết tồn tại một loại cái gì dạng liên hệ. Quan trọng nhất là, hắn nhất định không thể biểu hiện quá đặc biệt, không thể để cho người khác nhìn ra tới hắn có cùng những cái đó người hình tà linh đồng dạng nhận biết cùng tư tưởng. Bằng không hậu quả chính là không cách nào tưởng tượng thảm trạng. Không đúng, này bên trong như thế nào sẽ có một tòa vãng sinh tà ma gi hại chi thành? Mạc xuyên ánh mắt có chút chông chánh, sợ bị mặt đen oa tử nhìn ra tới, chính mình cùng hắn miệng bên trong vãng sinh tà ma là một cái đường đi. Mặt đen oa tử nhíu mày suy nghĩ, chậm rãi, ánh mắt trở nên âm trầm đáng sợ, thanh âm lạnh như băng nói: Hẳn là ngươi bị những cái đó tà linh đoạt xác. Nghĩ Lược gạt ta tới cởi bỏ cái gì cấm kỵ chi loại. Ngươi hôm nay thành thật khai báo, không phải ta tiền trạm hầu tấu, làm thịt ngươi để trở về giáo độ. Mạc Xuyên ánh mắt chớp động, theo vừa rồi mặt đen oa tử đối với hôi vãng sinh tà ma căm hận, hắn không chút nghi ngờ này lời nói chân thực tính đầu góc bên trong nghĩ giải thích như thế nào, hắn vừa nghĩ vừa nói, nói, "Ha ha, ngươi như thế nào sẽ hoài nghi ta là vãng sinh tà linh, này là bãi tiên giáo sự tình, ngươi quên." Mặt đen oa tử sững sờ, tiếp tục nói, "Vậy các ngươi tại sao biết?" Mạc Xuyên nói, không nhận thức, đột nhiên liền bị tím thượng. Sau đó nói muốn giết ra ra, ta tự nhiên không chịu. Mặt đen oa tử cười lạnh nói, ngươi như vậy yếu thuận. Mạc Xuyên cười hắc hắc, ra vẻ nhăn nhó nói, thành công có thủ lao, nhất cử lược tiện. Mặt đen oa tử nói, nghĩ lấy cho tốt mới là ngươi mục đích đi, cái gì thủ lao? Thành tiên pháp môn. Bại tiên giáo quen dùng mảnh khẽ này cái không cần ngươi nói. Mặt đen oa tử mắt bên trong âm trầm không thấy, khẽ thở dài một cái, đoán chừng là trêu đồ ngươi, trở về đi, này bên trong khẳng định không có đồ vật, bị đồ nghịch. Mạc Xuyên sững sờ một chút, lại là có chút không nghĩ trở về, bởi vì một đi ngang qua tới, đều chứng minh vương phú quý nói không sai, hơn nữa đều đến. Hắn có chút chưa từ bỏ ý định. Hơn nữa hắn nghĩ lại nhìn liếc mắt một cái cái này, Huệ Nục Sơn phong mặt rũi thành trì. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Xuyên còn lá chân thành nói, "Ta trong lòng đại khái có sổ, ta mau mau đến xem, đồ vật hẳn là có. Ta vừa rồi tựa hồ có phát giác." Nói xong cũng không quản mặt đen đoa tử, đứng dậy giẫm lên Huệ Nục chậm rãi lại về đến trước kia vị trí. Vừa rồi gạt ra Huệ Nục tại phòng lên có vào, mập son tràn đầy. Mạc Xuyên túi người đào mở những cái đó Huệ Nục, đem đầu dò xét đi vào, nghe được nhẹ nhàng hô hấp thanh, cách chính mình rất gần. Nghĩ đến vương phu quý dấu đồ vật cũng không dám giấu quá sâu, Mạc Xuyên liền tại phụ cận tìm kiếm. Tuần hô hấp thanh tìm tỏi đi qua, theo huyết lục bên trong cũng kéo ra một khối nhuẩn nhị hình tròn vật phẩm. Này đồ vật bị giấy dầu bao lấy, mặt trên mãn là ngưng kết màu trắng dầu trơn. Mạc Xuyên không biết là cái gì đồ vật, nhưng hắn có thể cảm ứng đến mặt trên có cùng vương phú quý loại tựa như khí tức. Nhét vào ngực bên trong, Mạc Xuyên quay đầu lại đến mặt đen oa tử bên cạnh. Chương 19. Hà Nương. Chương 19. Hà Nương. Thật có đồ vật. Mặt đen oa nhìn chằm chằm Mạc Xuyên ngực bên trong nâng lên một khối, có chút kinh ngạc. Mạc Xuyên gật đầu, sau đó chủ động tiến đến mặt đen oa bên cạnh, ngồi xổm người xuống nói, ta nghĩ đến một ý kiến. Mạt Xuyên cho rằng Mạc Xuyên cầm tới đồ vật sẽ kiêng kỵ hắn, không nghĩ đến Mạc Xuyên trực tiếp xuống tới. Cũng đại biểu Mạc Xuyên đối hắn không có bất kỳ phòng bị nào, tuyệt đối tín nhiệm. Trong lòng đối Mạc Xuyên hoài nghi thiếu mấy phần, hắn hiếu kỳ mở miệng nói, "Cái gì chú ý?" Mạc Xuyên xem mặt đen oa thái độ hòa hoãn chút, trong lòng cũng vùng lòng một hơi, cười ha hả nói nói, "Ta trước dự ra cái này đồ vật tác dụng, lại lấy đến hắn cái gọi là tu hành pháp môn, nếu như pháp môn không có vấn đề, người ta cùng nhau luyện." Mặt đen oa tử sững sờ, có thể xem đến hắn hắc hắc mặt bên trên có cảm xúc biến hóa, có chút xúc động, hồ nghi nói, "Thành tiên pháp môn, ngươi cũng nguyện ý cùng ta chia sẻ?" Mạc Xuyên thấy thế, làm ra nghi hoặc bộ dáng, nói: "Ngươi này nói cái gì lời nói, ta tự nhiên nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, ngươi cùng gia gia là ta tại này bên trong nhất tín nhiệm người, đều là ta nhất thân người." Mặt Đen Hoa tử nghe vậy, trong lòng không tự chủ có chút ấy náy, thở dài nói: "Ngược lại là ta trách oan ngươi." Mạc Xuyên hiện ra tươi cười, hắn khắc sâu rõ ràng một cái đạo lý, kia ngay tại lúc này, lão gia tử cùng mặt Đen Hoa là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, nhưng bọn họ cũng có thể là nguy hiểm nhất, bởi vì chính mình hơn phân nửa là cái vãng sinh người, là cái tà ma. Cho nên đối Mạc Xuyên mà nói, chính mình trưởng thành thời điểm, cũng không thể quên nhớ trấn an lão gia tử cùng mặt đen oa tử cảm xúc, muốn tiến hành theo chất lượng, chậm rãi từ bị động vị trí, đi hướng một cái chủ đạo vị trí. Không có việc gì nhi, chúng ta trở về thương lượng một chút đối sách, mang ra ra cùng nhau tu luyện tiên pháp. Hắn vô vô mặt đen oa bà vai, đứng dậy bắt đầu xuống núi. Không một hồi nhi bà vai trầm xuống, mặt đen oa tử ngồi tại hắn bà vai bên trên. Mạc Xuyên sẽ tâm cười một tiếng, quyết định phương hướng, xuống núi sau, bắt đầu đường, cũng trở về. Thành bên trong tu ăn nhi nhanh đến, kia người tìm đến ngươi, nói rõ có thể nhìn ra ngươi thân thể kỳ lạ, tu vi không yếu, phải cẩn thận một chút. Còn có ngươi này cái đồ vật ta cảm thấy, tốt nhất trước không muốn về đi, mở ra xem nhất xem. Trở về đường bên trên, Mặt Đen Hoa Tử cùng Mạc Xuyên để tỉnh, xem bộ dáng hoàn toàn đem Mạc Xuyên làm chính mình người. Mạc Xuyên lại lắc đầu, nói, ta không mở ra kia đồ vật, kia đồ vật tựa hồ liền là phổ thông đồ vật, không, cái gì quỷ dị mùi rủa. Nhưng ta lo lắng, một khi ta mở ra, sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Mặt Đen Hoa Tử sững sờ, gật gật đầu, nói, ngươi nghĩ thực chủ đạo, này đồ vật ta đều không cảm ứng được, nghĩ đến, có chút phương pháp, sắp thực không nên mở ra vì hảo. Trở về đường bên trên, Mạc Xuyên lại phí rất lớn công phu bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, chính là đem sự tình nói thuận. Hắn mặt ngoài thượng lý do, đều là vì lão gia tự hào, nghe vào xem đi lên cũng xác thực là như vậy một hồi sự tình. Mặt đen oa tử trầm mặc xuống tới, tính là tán đồng mạch xuyên làm gì, cuối cùng tại mạch xuyên luôn ngứ hạ, cùng mạch xuyên định kế ước, đáp ứng hỗ trợ giấu một ít chi tiết. Chỉ là mạch xuyên không chú ý, mặt đen oa tử mắt bên trong có mịt mờ quang mang tiềm quá, hắn tựa hồ so mạch xuyên càng muốn định kế, càng giống là thuận nước đẩy thuyền ứng hạ. Tiếp một đường không nói chuyện, chỉ có đầy trời khắp nơi tà ma yêu ma tại đen nhánh bên trong làm bạn bọn họ. Mạc Xuyên may mắn chính mình thân thể thế nhưng có thể tại như thế thế giới vây vùng, những cái đó tại tầm thường người mắt bên trong khủng bố khát máu tà ma quái vật, xem hắn chỉ là có hiếu kỳ, không, có ý nghĩ khác. Trong lòng vị này cảm thấy may mắn, chỉ là hắn không có cao hứng quá lâu, mặt đen loa tử nguyên bạn chỉ có 2 30 cân bộ dáng, đột nhiên tăng thêm, làm hắn bất đắc dĩ dừng lại bước chân. Có người tới, hướng bên trái đi. Mạc Xuyên sững sờ, nhìn xung quanh, chỉ là chỗ nào có người, nhưng hắn vẫn tin tưởng mặt đen loa, vội vàng xoay trái. Có người, rẽ phải. Mặt đen loa thanh âm lại lần nữa vang lên, Mạc Xuyên lại phía bên phải đi. Chạy. qua tới kỳ quái đồ vật. Mạc Xuyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, không có bất luận cái gì do dự, nhanh chân chạy như điên. Liền mặt đen oa đều cảm thấy kỳ quái đồ vật, hắn không dám do dự. Khát tà ma đối hắn không hứng thú, vạn nhất kia loại kỳ quái đồ vật đối hắn có hứng thú, như thế nào làm? Theo chạy như điên đi ra ngoài, Mạc Xuyên có thể thực rõ ràng cảm giác đến dưới chân bắt đầu chấn động, phản phất có thực đáng sợ đồ vật muốn theo mặt đất ra tới. Lên núi. Mặt đen oa tử biểu tình nghiêm trọng, chỉ huy Mạc Xuyên. Mạc Xuyên cũng thực nghe lời, hắn chạy ở rừng cây bên trong, quyết định phương hướng hướng nơi cao chạy. Trên người Tứ Phương Thần Phụ Văn bắt đầu nóng lên, vì hắn cung cấp động lực, chỉ là tựa hồ cũng tại tiêu hao, Mạc Xuyên có thể cảm giác được có chút địa phương không có nóng dự cảm giác. Không được chạy quá gấp, Tứ Phương Thần dùng tấn, ngươi liền chết, ngươi có thể hoạt động hoàn toàn dựa vào trên người sức hô. Mạc Xuyên nghe vậy, đội vàng hạ thấp chậm bước chân, không còn dám chạy như điên. Dưới chân còn tại chấn động, bất quá theo cao độ tại bắt đầu yếu bớt, xem tới kia đáng sợ đồ vật tại núi bên dưới. Núi bên trên có người, ngươi không cần quan hắn, chúng ta là tị nạn, không nên gây chuyện. Mặt đen oa tử thanh âm lại vang lên. Mạc Xuyên khó hiểu nói, như thế nào như vậy nhiều người Chúng ta tới thời điểm liền không có." Mặt đen vừa nói, "Có thể hay không cùng ngươi lấy đi đồ vật có quan?" Mạc Xuyên lắc đầu, hắn làm sao có thể biết, nếu như thật có quan, vậy cái này đồ vật thật có chút khó lường. Một đường hướng núi bên trên đi, Mạc Xuyên phát hiện trừ hắn, núi bên trên còn có không ít tà ma xếp đống tại cùng nhau, tựa hồ bản năng báo đoàn sưởi ấm. Chỉ là những cái đó tà ma bộ dáng các nhau, chất thành một đống làm người có chút trong lòng khó chịu, chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Trờ đến đến núi bên trên, núi bên trên xác thực có người, còn không chỉ một cái. Hai cái thấy không rõ bộ dáng người các tự hành lưng một cái quan tài, kia quan tài đen nhánh. Có giày đặc mùi hôi thối. Mạc Xuyên lên núi, kia hai người nhàn nhạt xem Mạc Xuyên liếc mắt một cái, liền không tiếp tục để ý mặt đen đó nói, cách bọn họ xa một chút, cẩn thận bị bọn họ quan tài bên trong đồ vật kéo vào. Mạc Xuyên nghe vậy vội vàng đi ra, không dám đợi kia hai người quá gần. Bọn họ là cái gì người? Như thế nào có thể tại mãn Lạc Tà Ma núi bên trong đi loạn? Phía tây thờ phụng Hà Nương, thật giống như hoàng tiên trại thờ phụng hoàng tiên, nương nương trấn thờ phụng Liễu nương nương. Chạy hướng tây có một điều tương hả, kia sông là cái đại đông tây, còn yêu thích thu thập thi thể, không quản là qua đường còn là thờ phụng hắn, đều sẽ gặp nạn. Ngay tháng lâu sông bên trong thi hải sẽ đống, thi lặng chìm nổi, oan khí ngập trời. Thơ Phụng Hà Nương, có thể theo sông bên trong lao thi thể ra tới, những cái đó thi thể bị Hà Nương dễ chịu, có đạo hạnh. Bất quá có cái gì tác dụng phụ, ta không rõ lắm, ta cùng bọn họ không giống nhau. Mạc Xuyên nghe vậy, vụng trộm lại hướng kia một bên xem hai mắt, cảm thấy mới lạ. Hiếu Kỳ hỏi nói, quan tài bên trong độ vật lợi hại, còn là ngươi lợi hại. Mặt đen oa tử nhíu mày, nói, nói không chính xác, hẳn là ta lợi hại một điểm. Nhưng ngươi đừng quên hạ nương trên người tùy tiện lồ xuống đồ vật đều có đại hại, kia loại tồn tại, không nên chủ động trêu chọc, có chút nguyên rủa tà thuật, khó lòng phòng bị. Chương 20, khẩn chương kích thích. Chương 20, khẩn chương kích thích. Mạc xuyên đầu óc bên trong không tự chủ nghĩ đến hạ nương bộ dáng. Một con sông thượng xác thối quay cuồng, trừ cái đó ra, còn phải thêm thượng một ít ố bế sền sệt không thể hình dung chi vật, chỉnh cái dòng sông đều là đặc dính trạng thái. Bờ sông thực vật cũng là vật bèo xấu xí, còn có người đi sông bên trong vứt thi thể. Này cái thế giới có quá nhiều quỷ bí chi vật, quỷ bí chi địa. Không minh lai lịch, không minh trận tướng. cung cách nào con chắc, thậm chí không cách nào suy đoán, giống như kia loại to lớn đại vật tồn tại không biết sẽ có cái gì nhìn không thấy quỷ dị năng lực, còn là không muốn dính vào ảo. Lại nhìn liếc mắt một cái kia hai cái con quái tải, Mạc Xuyên cẩn thận đồng thời, đem ánh mắt đặt tại núi bên dưới ánh trăng rọi xuống, thâm mắt mặc dù u ám, nhưng còn tính thấy rõ. Chỉ thấy tới lúc đường bên trên hỗn loạn một phiến, nguyên bản nghĩ lại tại kia bên trong tà ma nhóm chính tại bốn phía bỏ trốn, thậm chí cây cối nhóm nổ tận gốc, trốn bán sống bán chết. Từng đạo từng đạo bóng người tại sơn lâm gian xuyên qua, bọn họ đều không e ngại đem bên trong tà ma, tại bốn phía tán loạn. Bất quá Ma Xuyên cẩn thận phát hiện, này đó người nhìn như không có chút nào mục đích tán loạn, kỳ thật là tại sưu đổi những cái đó tà ma, tựa hồ có cái gì mục đích, dựa vào tà ma tại tìm kiếm. Hắn quay đầu đối mặt đen loa nói, này đó người không là một đám, nhưng bọn họ có một loại nào đó giống nhau mục đích. Bọn họ tại tìm kiếm cái gì đồ vật? Nói đến đây, mặt đen loa tử không để lại dấu vết xem liếc mắt một cái Ma Xuyên thủy tại ngực bên trong đồ vật. Ma kế tiếp những cái đó người sưu đổi tà ma phương hướng, cũng làm cho Ma Xuyên nhận định này loại ý tưởng. Bọn họ chậm rãi đem tà túy chạy về kia toàn núi thịt phương hướng. Mặt đen loa tử nói, Có rất nhiều tà ma bị kinh hách tán loạn, chưa chừng sẽ gặp phải, ta giáo ngươi hai chiều, chờ hạ hạ hoàng phàm thân, thật ra sự tình ta không nhất định lo lắng ngươi." Mạc Xuyên vội vàng nói, "Lão gia tử không làm ta học hắn bản lĩnh, còn la tính, đừng chọc lão gia tử không vui vẻ." Thật sự là hắn không dám học, trước kia không biết thời điểm bà không phải học điểm, hiện giờ biết tu hành yêu cầu nỗ lực đại giới, mà lương quỷ bản lĩnh, rất có thể làm chính mình vận rủi con thân." Mặt đen hoa tử nói, "Ngươi không học chờ chút nhi những cái đó tà ma tán loạn, đâm chết ngươi." Mạc Xuyên vẫn lắc đầu, sau đó có khả năng bị đâm chết, nhưng cùng mặt đen hoa học, rất có thể hối hận hại một đời. Như thế nào cảm giác này, mặt đen đoa rời đi lảo ra từ sau, có chút là lạ. Không kịp nghĩ nhiều, khác một bên lưng quan tài hai người hướng này, một bên đi tới, Mạc Xuyên vội vàng tránh ra. Kia hai người theo Mạc Xuyên bên cạnh đi qua, không có quá nhiều để ý tới hắn, chỉ là kia cổ hôi thối làm người khó chịu. Mạc Xuyên xem hai người rời đi phương hướng, chính là phương xa núi thịt. Nay đó người tụội hổ thật là chạy tia tòa núi thịt đi, xu đổi tà ma là vì rút bọn họ dò xét tiềm ẩn nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ tụội hổ không rõ lắm đồ vật cụ thể tại kia, thậm chí không biết có phải hay không là liên tại kia tòa núi thịt kia bên trong. Liên tại hai người rời đi sau, Mặt đất bắt đầu kịch liệt lắc lư, cùng với một tiếng thanh nặng nề quay hống, có không ít tà ma sợ không chọn đường, chạy lên núi. Núi bên trên nguyên bản xếp đống huyết nhục quái vật cũng chịu đến kinh hãi, bắt đầu dao động, bốn phía kéo dài bò. Chúng nó kinh hoàng nhúc nhích thân thể, hoặc buôn tẩu hoặc quay cuồng, hướng mặt khác phương hướng chạy trốn. "Hảo, đường bị đông chết." Mặt đen đọa mới vừa nói xong, một đám tương tự dẽ rừng, nhưng tạm khí học tà ma lao đến. Mạc Xuyên trong lòng giận mình, vội vàng hướng không chúng chạy như điên, những cái đó tạm khí học dẽ rừng quái vật chen chúc mà tới, nhấc lên hô hô gió canh, một trận cắt bay đá chạy. Trừ cái đó ra, núi bên trên cây tối có nổ tận gốc, cũng đang chốn loạn, có bạn không được chân, thân cây bên trên hiện ra từng chương người mặt, người mặt phát ra trầm thấp gầm rú. Tiếp theo khắc, tà ma quần vò quá, kia chạy không thoát thủ quái bị đụng đốn nát, từng chương người mặt tiêu thảm xé rách, còn có từng khối mang máu thụ thịt bay loạn. Mạc Xuyên quay đầu, lập tức bị dọa sắc mặt trắng bệch. Càng đáng sợ là trừ những cái đó không chạy nổi, cho dù là chạy động, chạy chậm, cũng bị các loại hoảng loạn tà ma đụng nát. Các loại huyết nục vang tung tóe, chân cột tay đứt, thậm chí còn mạo hiểm nhiệt khí, giờ phút này bay múa đầy trời, rơi xuống. Mạc Xuyên liền là chạy chậm kia một nhõm. Trên người tứ phương thần tại nhanh chóng tiêu hao, hắn cảm giác theo chạy, chân bắt đầu trở nên tê lặng, tựa hồ không phải chính mình chân. Có thể là, không phải chính mình chân lại ai chân, không phải chính mình chân ai tại chạy. Tối đầu nhìn hướng không ngừng sai sự chính mình tại chạy hai chân, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy hoảng sợ. Mặt đen oa tử thấy thế, nhíu mày, hắn không là rất muốn ra tay, nhưng hiện tại không có biện pháp. Mạc Xuyên chân không nghe sai khiến, rất có thể chạy loạn. Bọn họ còn yêu cầu tại bị Hưng Đông phía trước, hoặc là bị phát hiện phía trước, về đến nương nương trấn, không thể để cho Mạc Xuyên chạy loạn. Nghĩ đến này, mặt đen oa theo Mạc Xuyên bả vai bên trên mẹ xuống. ôm chặt lấy Mạc Xuyên eo đem hắn giơ lên, sau đó chân sinh phòng, chạy nhanh chóng. Phía sau dê hình tà ma xung đột qua tới, mặt đen oa có chút khẩn trương, hai cái chân nhỏ bốn gối nhảy lên, ba ba hai cước đá ra, đã chúng sừng dê mượn lực bay lên. Không trung có vô hình rõ đợi hắn, mang thân thể, mặt đen oa tại không trung dẫm ra hai cước, tràn trọc xê dịch mấy trượng. Rơi xuống đất sau nhảy mấy cái, lại theo này tòa đỉnh núi nhảy đến khác một tòa đỉnh núi, ổn ổn rơi xuống đất. Mạc Xuyên chân còn tại không nghe sai khiến làm ra buôn tẩu động tác, hắn sắc mặt tái nhợt, không biết phát sinh cái gì. Hắn cho rằng thân thể chỉ là chết, không nghĩ đến còn có thể chính mình động. Mặt đen hoa tử cười khổ nói, "Cũng phải ta, vốn dĩ nghi dạ ngươi một chút." Mạc Xuyên hoàn sợ nói, "Như thế nào sẽ này dạng?" Mặt đen hoa nói, "Bởi vì này thân thể không là ngươi, ngươi an uế hôi làm nô vật, lão gia nguyên bản tại thân thể bên trong gieo xuống kiên loạn ý nhi dài đi ra, sau đó ngươi người chết sống lại thân thể tại sơn lâm bên trong du tẩu, tựa hồ lại giải ra mới nô vật, không biết cụ thể nô vật." Nghiêm khắc ý nghĩa tới nói, "Ngươi hiện tại liền là một cái trụ sống hồn tà ma." Mạc Xuyên sắc mặt đại biến, nghi không đến chính mình thật là tà ma. Hắn lo lắng hỏi nói, "Làm sao bây giờ?" Mặt đen hoa tử tức giận nói, "Còn có thể làm sao?" Gọi ngươi không được chạy dùng quá sức, gọi ngươi cùng ta học hai chiêu, ngươi lại không đáp ứng, chỉ có trở về làm lão gia một lần nữa họa. Mạc Xuyên Trân còn tại dùng sức cùng đặng, hắn khóc không ra nước mắt. Mặt đen oa đen mặt, giơ lên Mạc Xuyên hướng khác một bên chạy, chuẩn bị nhiễu đường trở về. Từ từ, từ từ, trước xem một chút bọn họ đến để có phải hay không đi kia bên trong. Mạc Xuyên vội vàng ngăn lại, mặt đen oa không quá tình nguyện dừng lại. Bởi vì Mạc Xuyên Trân vẫn luôn tại cùng đặng, hắn cần thiết dùng sức ổn định Mạc Xuyên, hắn thân thể quá nhỏ, lâu sẽ thực cố hết sức. Hắn liền như vậy nâng Mạc Xuyên, đứng tại núi bên trên, nhìn ra xa nơi xa. Xem những cái đó thân hình giống như là thủy triều, một đường gào thét hướng kia huyết đục sơn phong đi. Con thật là đi kia bên trong, thật chẳng lẽ là vì chúng ta cầm tới kia đồ vật. May mà chúng ta tới trước một bước. Hắn không dám nghĩ, nếu là chính mình mới vừa cầm tới kia đồ vật liền ngộ thượng này đó tà ma cùng người, đáng chết nhiều thảm. Hoành Long. Liên tại này lúc, phương xa Hoành Long thành vàng, kia cự đại huyết đục sơn phong lúc ních, mập son tuân già, từng khối thịt mỡ quay cuồng, áp hướng những cái đó tiến lên huyết đục tà ma. Chết tài năng lên núi, xem tới những cái đó người đã không biết cụ thể, cũng không biết như thế nào lấy. Tuy nói không nhất định liền là chúng ta lấy đi đồ vật, nhưng nếu như đâu, nếu như là chúng ta phát tài rồi. Không quản phía trước kịch liệt, mặt đen oa tử nâng Mạc Xuyên bắt đầu hướng trở về chạy. Hai cái tà ma trong lòng đều thực kích động. Mạc Xuyên nghĩ có thể được đến phi thường lợi hại tu hành pháp môn, mà mặt đen oa tử nghĩ kia đồ vật giá trị, còn có một đường thượng khẩn trương kích thích. Lão gia tử lão luyện rốt cuộc không có bất động, này làm hắn phản phất về tới cùng lão gia tử trẻ tuổi thời điểm. Chương 21: Xích hồi quan tài. Chương 21: Xích hồi quan tài. Mạc Xuyên liền như vậy một đường bị nâng, đi tới nương nương trấn giới bia thời điểm đại khái là 5 cái ngày. 3 giờ sáng đến 5 giờ, ngày đã tờ mờ sáng. Bọn họ lượn quanh một vòng lớn mới tìm được liễu nương nương chính sau lưng, còn kém một điểm liền bị phát hiện. Mặt đen oa liền như vậy nâng mặc xuyên, đem tối bên trong giống như một cái không đầu hài đồng năng độ vận sông vào thị trấn. Bởi vì trời sắp sáng, có chút sớm khởi người đã tại mở cửa sổ mở cửa, bọn họ phải nắm chặt thời gian. Liền như vậy một đường sông đi vào, quả nhiên đồ bên trong truyền ra không thiếu kinh hô thanh. Vạn hạch là. Mặc xuyên che mặt. Ngươi chân có thể không loạn đã sao? Leo tưởng tượng ngói, mặt đen oa tử rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Mặc xuyên giận mắng. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao, muốn không là ngươi chậm chạp không ra tay, ta có thể này dạng, nhanh lên trở về phòng, đừng bị xem đến hiểu rõ." Mặt Đen Hoa dẫm lên âm phòng, tại phòng thượng nhẹ nhảy, rất nhanh liền tới đến an trí bọn họ viện tử, lặng lẽ đẩy ra phòng cửa vào nhà. "Không đúng, ta đem ngươi buông xuống tới ngươi liền muốn chạy, ta còn đến vẫn luôn nâng ngươi. Ngươi nằm mơ đi." Mặt Đen Hoa đem Mạc Xuyên nâng vào nhà, thả lại không bỏ xuống được tới, chỉ cảm thấy phẫn nộ, quay người ra cửa đi, đi hai bước đẩy ra lão gia tử cửa. Lão gia tử này lúc mới vừa rời giường, thấy thế có chút ngạc nhiên, khó hiểu nói, "Ngươi nâng hắn làm gì?" Không nhìn hắn đặng có chịu Mặt đen loa nói đem tối hôm qua sự tình cấp lão gia tử nói một lần, chỉ bất qua dấu diếm Mạc Xuyên cầm tới đồ vật, chỉ nói là bị bãi tiên giáo bãi mới nói lừa gạt. Lão gia tử nghe vậy có chút kinh ngạc, sững sờ một hồi lâu mới phản ứng lại đây, chậm rãi nói, "Này cũng là đến kỳ lạ." Hắn mặc tốt quần áo xuống giường, đem mép giường cái gối cầm lấy, đem quan tài mở ra, lấy ra mặt đen loa xương bắt chân, sau đó đem golem theo quan tài thượng chọc xuống. Mạc Xuyên mở người, hắn thế mới biết nói, mặt đen loa quan tài là dùng xích hôi làm. Không lạ, là, ai đem xích hôi làm thành quan tài lưng a? Muốn cho dù là những cái đó trông coi nhất địa lão gia Khả năng đều chưa từng gặp qua xích hôi, lão gia tử khổ ha ha, một bộ ngẹo kiết hủ lậu dạng, thế nhưng lưng một khẩu dùng xích hôi chế tạo quan tài. Mặt đen hoa thấy Mạc Xuyên thấy mà xuyên sửng sốt, một mặt đắc ý, nói: "Sở hữu người đều sẽ nghĩ, ai sẽ đem xích hôi làm thành quan tài lưng, cho nên này nhất định là một son môi một quan tài." Lão gia tử đem chóp xuống đùi tiếp tại tay bên trong, đi tới Mạc Xuyên trước người, lại dùng đao cắt phá chính mình bàn tay. Huyết dịch cùng xích hôi dung hợp, kia xích hôi bắt đầu lúc lích, phản phất có sinh mệnh bình thường. Hắn miệng lẩm bẩm, Mạc Xuyên hai chân nhất hẩn, không động đậy được nữa, sau đó đối Mạc Xuyên quấn Dùng ngón tay dính lấy xích hôi, đem tản mất phù văn bổ sung. Mạc Xuyên đem lão gia tử làm cái gì đều đi lại, về sau có cơ hội có thể chính minh họa. Liên La xích hôi khó tìm, có thể hay không cấp đem kia quan tài bẻ một hồi. Lão gia tử một bên bổ sung một bên nói, gia gia chỉ có thể tại này bên trong đợi 3 ngày, cho nên Lâm gia kia nữ oa hôm nay liền sẽ qua tới xem ngươi, ngươi không muốn quá sợ hơi. Còn có những cái đó kiếm ăn nhi phòng đoán cũng nhanh đến, ta tối hôm qua cảm giác đến cực kỳ cường đại khí tức, hẳn là thành bên trong tới, chấn thượng này 2 ngày khả năng liền sẽ nhiều rất nhiều xa lạ người, ngươi không nên đi chọc nhân gia. Gia gia tại thành bên trong nhận biết người gửi thư, cũng nhanh đến, "Ngươi không nên chạy loạn, biết đi." Mạc Xuyên liên tục gật đầu, nói, "Ta sẽ thực nghe lời." Một bên mặt đen oa tử muốn nói lại thôi, bất quá hắn cùng Mạc Xuyên đích thế, có một số việc khó mà nói. Hơn nữa Mạc Xuyên cũng là gia tại Hạo Tâm, đều là vì lão gia tử, hắn cũng liền nhịn xuống. Lão gia tử gật đầu, nói tiếp, "Ngươi không có việc gì liền tốt, buổi tối ta sẽ tìm sợi dây đem ngươi trói lại, không làm ngươi chạy loạn, miễn cho lại bị lừa gạt, rốt cuộc này xích hôi thực chân quý, không là sinh tử tổn vong chi tế, không nên tùy tiện dùng." Mạc Xuyên. Mặt đen oa tử nghe nói muốn đem Mạc Xuyên trói lại, khóe miệng nhếch lên, khẽ cười một tiếng. Lão gia tử nhìn hướng hắn, nghi ngờ nói, ngươi không xem trọng hắn, ngươi cười cái gì? Mạc Xuyên oa đem trên người năng lượng tiêu tán xích hôi bổ sung, Mạc Xuyên chậm rãi có thể cảm giác được chính mình chân có tri giác, chỉ là chính mình thân thể là như thế nào hồi sự, như thế nào nhiều đi hai bước thân thể liền không nghe lời. Đến nghĩ biện pháp giải quyết này cái vấn đề mới được, hoặc giả có thể hỏi Vương Phú Quý. Mạc Xuyên oa đem Mạc Xuyên ném mặt đất bên trên, Mạc Xuyên hoạt động hoạt động chân cẳng theo mặt đất bên trên khởi tới, cửa bên ngoài có người mở miệng hô to, "Lão gia tử, bà bà cho ngươi đi qua." Lão gia tử mở cửa phòng. là một cái cao lớn thổ kệ cô nương. Kia cô nương xem liếc mắt một cái lão gia tử, lại xem đến lão gia tử sau lưng Mạc Xuyên, một mặt xem thường. Mạc Xuyên môn đạo, "Ta đây, bà bà gọi ta sao?" Kia cô nương hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, "Không gọi ngươi, nghỉ ngươi đi." Mạc Xuyên cũng không để ý, hắn theo phòng bên trong đi ra đi, về đến chính mình phòng bên trong. Bà bà đem lão gia tử kêu lên hắn vừa lúc có thể đem kia đồ vật lấy ra tới xem xem đóng cửa phòng, hắn đi tới giường phía trước, phát hiện giường chiếu bị chỉnh lý rất bằng phẳng sạch sẽ, trong lòng không tự có chút xúc động. Cửa bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lão gia tử cùng kia cao lớn thu kệ cô nương một trước một sau rời đi. Mặt đen doa theo khe cửa bên trong chui, nói nói, "Lão gia làm ta cùng hắn cùng nhau, chờ ta trở lại cùng nhỏ xem." Hắn nói xong liền vội vội vàng đi. Mạc Xuyên chờ một hồi nhi sau mở cửa phòng ra, gõ gõ lão gia tử cửa, xác định lão gia tử không tại sau, lại trở lại phòng bên trong. Từ ngực bên trong lấy ra kia khối dầu chân bao khóa đồ vật, Mạc Xuyên tim đập không từ tăng tốc. Này giấy dầu bao khóa, hẳn là vô cùng ghê gớm đồ vật. Nội tâm một cỗ tham niệm tự nhiên sinh ra, đầu góc bên trong phòng Phật có tiểu nhân mê sáng, làm hắn đem đồ vật chiếm thành của mình. Chỉ là này loại tham luyến, ngược lại làm mạc xuyên tỉnh táo lại, càng cởi tham niệm, liền chứng minh này đồ vật càng đáng sợ. Đem đồ vật buông xuống, lông lực kịch liệt chập trùng. Cũng liền tại này lúc, kia đồ vật bắt đầu lăn lừ, chảy ra máu tới, mặt đất bên trên hình thành ba chữ: Logen. Tia máu là màu xanh, cùng với một cậu ngưng tụ không tan thanh hương, kia thanh hương xông vào mũi, lệnh người ngón trỏ đại động. Màu xanh, xám xanh cấp bậc đồ vật. Xanh hồi cấp bậc đồ vật đều để người chạy theo như vịt, không biết nhiều ít người một đời đều không đạt qua, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Xám xanh cấp độ vật, mạc xuyên nghĩ cũng không dám nghĩ. Mấy chữ bằng máu rất nhanh co vào trở về, khí vị cũng thu hồi, một điểm đều không có tán đi ra ngoài. Mạc Xuyên cầm lấy đồ vật thăm dò ngực bên trong, dò dự một chút, còn là đẩy cửa đi ra ngoài, đi hướng trấn thượng, dò hỏi lọ rèn đi như thế nào. Hắn không tiến nhiệm vương phú quý, chẳng qua hiện nay là tại nương nương trấn bên trong, lại còn là ban này. Liễu nương nương lợi hại, nếu là kia vương phú quý không thích hợp, Mạc Xuyên liền muốn có thể hay không lấy tay bên trong đồ vật vị dẫn, làm các con trai trấn trước. Chỉ là trấn thượng người không nói cho hắn, hắn chỉ hảo che giấu lương tâm đi dọa tiểu Hải Nhi, đem tiểu Hải Nhi dọa khóc, lại hỏi lọ rèn đi như thế nào. Chờ Mạc Xuyên đi tới lò rèn, phát hiện lò rèn đã sớm hoác phế, rách rách dưới dưới. Hắn đi vào cũng không có nhìn thấy Vương Phú Quý, chỉ thấy được phòng bên trong dính đầy dày bụi trên bàn bắt tiên, thả hai tấm màu hồng lá bùa. Mạc Xuyên cầm tới tay nháy mắt bên trong, lá bùa thượng truyền tới Vương Phú Quý thanh âm. Thanh phẩm đồ vật đều có thể nhịn xuống không đọc vào, ngươi làm ta lau mắt mà nhìn. Chuẩn bị xong chưa, lắng nghe thành tiên pháp môn. Chương 22. Luyện ký pháp môn. Chương 22. Luyện ký pháp môn. Tại này bên trong, Mạc Xuyên hồ nghi, hắn hỏi đường qua tới, này lò rèn mặc dù vứt bỏ, nhưng bởi vì này vứt bỏ Cho nên tùy thời đều có thể có người thảng lăng lăng đi tới tới. Vương phú quý thanh niên tiếp tục theo lá bùa bên trong chuyển tới, cười nói: "Yên tâm, những cái đó kiếm ăn nhi đi kia địa phương gặp được phiền phức, hiện tại nương nương trấn bên trong, chỉ cần ta không nghĩ, dù ai cũng không cách nào tiếp cận này lò rèn." Mạc Xuyên trong lòng ám đạo khô hỗn, cũng liền là này Vương phú quý muốn hại hắn, ai đều ngăn cản không được ý tứ. Nửa tin nửa ngờ, hắn lại hỏi nói: "Ngươi tại nương nương trấn?" Vương phú quý nói: "Không tại, ta còn chưa tới, chính tại đường rồi." Mạc Xuyên nghi hoặc, nói: "Tiên này hai chương phủ tại sao tới đây?" Vương phú quý nói: "Ta bắt lấy gió bên trong tà ma." Mây gió hồn nhi, làm nó đưa tới. Mạc Xuyên yên lặng, còn có thể nài dạng. Lão gia tử cùng mặt đen oa đều là theo cơn gió, lợi dụng gió, này Vương Phú Quý trực tiếp đem gió bắt được, còn mê gió hồn nhi. Nay làm hắn đối Vương Phú Quý thực lực tò mò, hỏi nói, ngươi là cái gì thực lực? Vương Phú Quý cười nói, dù sao so lão gia tử nhà ngươi lợi hại, ngươi muốn lợi nói, chúng ta có thể gặp một mặt, nói khởi tới ta còn có một việc nghĩ tỉnh ngươi hỗ trợ. Người ta hợp tác một lần, tuy nói sẽ tiến nhiệm lẫn nhau một ít, nhưng kia sự tỉnh tốt nhất còn là giáp mà nói. Mạc Xuyên lắc lắc đầu, nói, còn là không thấy hảo, lão gia tử muốn an bài ta đi học bạn Lệnh. Hai ngày sau bẻ bọn nhiều việc, làm xong lại sẽ rời đi. Vương Phú Quý nghe vậy có chút kinh ngạc, nói: "Học bản lãnh? Ngươi học ta này cái, căn bản không cần mà khác bất luận cái gì bản lãnh, này là chính tông tu hành pháp môn. Tính, này là ngươi việc nhà, ta không nên quá hỏi. Chỉ là ngươi nhớ kỹ, không có bất luận cái gì pháp môn có thể so sánh đến thượng ta cấp ngươi tiên pháp. Ngươi hảo hảo tu luyện, về sau có thành tới tìm ta, ta an bài ngươi làm lão gia, chịu cung phụng." Mạc Xuyên sững sờ, suy nghĩ này Vương Phú Quý thân phận không tầm thường, tựa hồ năng lực rất lớn. Chỉ là có ứng tất có mất, này ca môn nhi đến để đổ hắn cái gì? Đồ hắn là cái người chết hay sao? Hắn lắc đầu, nói, ngươi còn là trước cùng ta giảng một chút quan tại tu hành sự tình đi. Vương Phú Quý nói, cũng tốt. Mạc Xuyên không có trả lời, Vương Phú Quý kia một bên liền không lại nói này cái, bắt đầu nói khởi tu hành. Thiên Điệu Gian Tà Ma, rất dễ lý giải, ngươi đem bọn họ xem như âu chọc chi vật, mà nghi muốn này đó âu chọc không tổn thương đến chính mình, ngươi liền muốn so bọn họ càng âu chọc. Ngươi gặp qua sở hữu bản lãnh, hẳn là đều là thành lập tại Tà Ma trên người, tựa như Lương tiểu quỷ, đuổi Tà Ma, thậm chí tự thân. Giống như Nương Nương trấn, liền cùng Liễu Nương Nương có ký kết. Rất nhiều người lão đều không thấy hảo sẽ chủ động trở thành nương nương đồ ăn, khẩn cầu nương nương che chở hậu nhân. Còn có truy cầu nhục thân lực lượng, lão cũng là thê thảm, bọn họ lao trên người liền bắt đầu giải khối thịt, chỉnh cá nhân đều biến thành đố thịt, đau khổ không chịu nổi. Mạc Xuyên nghĩ đến tự gia bà bà chính là như vậy, vội vàng hỏi, giống như này loại có giải quyết phương pháp sao? Vương Phú quý trầm ngâm một lát, nói, ta hiểu biết cũng không nhiều, ta biết có biện pháp có thể hóa giải, bất quá cụ thể ta liền không biết, về sau ta có này phương diện tin tức, ta cùng ngươi nói. Mạc Xuyên im lặng, nghĩ nếu như có biện pháp, muốn giúp tự gia bà bà giải quyết Mặc dù hắn cùng bà bà không lạ rất thuộc, nhưng đi tới này bên trong, lão gia tử sẽ là hắn rất dài một đoạn thời gian nghỉ vào. Cho nên nếu như có thể giúp đến bà bà, đây cũng là là càng hảo tại lão gia tử kia bên trong là công. Vương Phú quý tiếp tục nói, ngươi gặp qua bản lãnh, bọn họ bản chất thượng liền là tà ma lực lượng. Ma ta này bị pháp, liền là làm người trở thành tà ma. Mặc Xuyên khó hiểu nói, trở thành tà ma? Không là người. Vương Phú quý nói, chỉ là một loại ví dụ, nội tình còn là người, nhưng đem chính mình xem như tà ma, hấp thu thiên địa giàn những cái đó không thể gặp vật chất, vận dụng vật chất, hấp thu hơi, hôi, tạo hóa tự thân. Khai phát nhân thể có như đục giếng, đục sâu, liền có nước, nước chính là mệnh, cuồn cuộn không ngừng, nước tràn trở thận, thần theo giếng bên trong tới, lập thần tạng, dấu lại có hòa lọ, trừ ta chính thú, lô hỏa dị tà. Muốn tu luyện, liền yêu cầu luyện tự thân, vượt bỏ sinh tử, không phải âm không phải dương. Mạc Xuyên sững sờ, này nghe vào ngược lại là giống như đạo ra âm dương điều hòa. Vương Phú quyết tiếp tục nói, sống như thế nào đi lại tại thế gian, ngươi có thể hành tẩu thế gian là bởi vì ngươi sống sao? Liên là bởi vì ngươi là chết. Ngươi xem những cái đó có điểm lạc hạnh, cái nào có người sống khí tức. Mạc Xuyên sững sờ, này cũng cũng là Lão gia tự lương qua tải, không phải cũng tự khí nặng nề, sắp thực không có nhiều nhân vị nhi. Nghĩ muốn không sợ tà ma, kia liền trở thành tà ma, như vậy cái lý giải pháp. Vương Phú quyết tiếp tục nói, bước đầu tiên này liền xưng là đoạn sinh tuyệt. Mà ngươi liền đã gây mất sinh khí, ngươi khởi điểm liền không sai, bởi vì chính mình muốn đoạn sinh tuyệt mệnh nguy hiểm rất lớn, hơi bất lưu thần liền là chết bất đắc kỳ tử. Mà ngươi bắt động, ngươi chỉ cần đem này pháp môn nộ ra, ăn nhiều hế hôi đánh thức căn cơ, liền có thể đến bước thứ hai. Mạc Xuyên hỏi nói, bước thứ hai lại là cái gì? Vương Phú quý nói, bước thứ hai à, bước thứ hai liền là làm thân thể sớm lại vì khởi tử hồi sinh. Mạc Xuyên, kia ta gãy mất sinh khí làm cái gì?" Vương Phú Quý nói, "Đoạn sinh truyền mệnh, khởi tử hồi sinh, lại không là làm ngươi thật chết thật sống, chỉ là làm ngươi có thể nắm giữ tự thân sinh cơ, hiểu thấu đáo tử cảnh. Đao này căn, nghiên cứu để, ngươi không chết quá làm sao biết nói người chết nên là cái gì dạng? Dựa vào đốn nộ sao? Không có tự mình thể hội quá, cũng không tính là trải qua, nói ra tới đều không có sức lực. Này thế gian có rất nhiều bảo tàng chờ đợi hữu duyên người, ngươi ta này dạng có thể thay đổi tự thân sinh tử người, liền là tốt nhất đạo bảo người." Mạc Xuyên hít sâu một hơi, Tại hắn xem tới, này thế gian chỗ nào có bảo tàng, hoàn toàn liền là luyện ngục, mọi người cầu thần bái quỷ tìm kiếm sinh cơ. Nghĩ không đến tại Vương Phú Quý mắt bên trong, lại là khác một loại cái nhìn. Vương Phú Quý tiếp tục nói, hiện tại hiểu ta này biện pháp lợi hại đi. Mạc Xuyên gật đầu, đâu chỉ lợi hại, quả thực liền là quy tắc bên trong lỗ thủng. Tiếp hắn bắt đầu giảng giải công pháp hệ thống, hắn không làm Mạc Xuyên đi nhớ, bởi vì không nhớ được, chỉ làm Mạc Xuyên đi cảm nhận, đi tìm hiểu, này cái hệ thống căn bản là muốn làm cái gì. Mạc Xuyên lĩnh ngộ rất nhanh. Hắn trí nhớ cũng rất mạnh, ngồi sếp bằng tại mặt đất, thân thể chậm rãi có náo dục cảm giác đặc biệt là bụng dưới kia bên trong, án Vương Phú quý nói, kia liền là nhân thể hòa lò, nhưng kỳ thật mạc xuyên biết, kia cái vị trí gọi là đan điền, đạo gia hành pháp hợp thành khí bên trong chuyển chi địa. Nhân thể hòa lò, lấy tự mây cháp bảy ký. Mây giếng, lấy tự đại thống thiên cung bảo điện. Tại hắn cố gắng cảm nhận thân thể thời điểm, cảm quan dần dần bị phóng đại, bên tai gió nhẹ, gian phòng bên trong thảo trùng nhúc nhích run lẩy bẩy thành trở nên hết sức rõ ràng. Sau đó hắn nghe thấy nước chảy thanh âm, cô lô cô lô, kia là chính mình thể nội huyết dịch lưu động, rũ vào toàn thân. Hắn cảm thấy thể cốt hạo giống như càng cường tráng một ít, cảm quan cũng càng linh mẫn. Cái này là biến tướng luyện khí pháp môn, mà huyết hôi chính là cái gọi là đan dược. Chỉ là hắn này tu hành pháp môn tựa hồ thực án huyết hôi, trên người tứ phương thần nhanh chóng tiêu hao, lần trước đùi bên trên tiêu hao xong, này lần trên người không. Mạc Xuyên còn nhắm con mắt, hắn hai tay liền tại kia lung tung vung dậy, chờ hắn mở mắt, ngạc nhiên không thôi. Không đợi hắn đứng dậy, hắn hai tay chống, đem hắn chỉnh cá nhân dựng ngược trở tới, Mạc Xuyên muốn động đã mượn, hai cái chân không ngừng loạn đạo. Chương 23. Lâm gia nữ nhi tới. Chương 23. Lâm gia nữ nhi tới. Hai tay di chuyển. Hai chân cuồng loạn, hai tay căn bản không để ý chân, đi ra ngoài. Vương phú quý chính tại truyền đạo, nghe thấy động tĩnh, lá bùa tung bay, giải ra một chỉ xích hồng sắc con mắt, thấy thế ngạc nhiên nói, huynh đệ ngươi này thân thể, rất quái lạ a. Mạc Xuyên cười khổ, nói, có hay không có cái gì biện pháp, ta hai tay mo đưa ta chống đỡ đi ra, bị người xem đến liền xong. Lá bùa rơi xuống, giải ra giấy giấy vệ sinh mặt, nhặt lên mặt đất bên trên bị giấy dầu bao phủ xanh ăn, lá bùa xé mở giấy dầu, một cổ hương vị hướng bên ngoài phiêu, ngưng tụ không tan. Lã Bồ bao lấy xanh ăn đi tới Mạc Xuyên phía trước, giơ lên xanh ăn, có chút đau lòng nói, "Cấp ngươi nghe một khẩu ta bà bối." Mạc Xuyên liếc một cái, nói, "Liền cấp nghe." Vương Phú Quý càng thêm đau lòng bộ dáng, nói, "Liếm, cấp ngươi liếm một chút, không phải chảy nước miếng tại mặt trên." Mạc Xuyên. Liên lại Mạc Xuyên đầu nhanh tiếp xúc đến xanh ăn lúc, hai tay đột nhiên chuyển hướng, tốc độ cực nhanh, hướng mặt bên xuống đi. Mạc Xuyên hoàn hốt, kinh hô ra tiếng, làm Vương Phú Quý nhanh lên. Người giấy vội vàng ôm lấy xanh ăn, giấy chân chạy như điên, nhanh chóng túm nhẹ, lật tại Mạc Xuyên phía trước. Mạc Xuyên hút mạnh một khẩu hương khí, sau đó hé miệng cắn về phía xanh ăn. Vương Phú Quý gọi to, đội vàng rời đi, nhưng vẫn là bị Mạc Xuyên cọ đến một điểm, đại khái ngón út móng tay như vậy điểm. Mạc Xuyên chỉ cảm thấy một mùi thơm xông vào mũi, tiếp theo thanh điểm nhập khẩu, tinh thuần năng lượng dũng vào toàn thân, khí huyết trào lên, nóng hổi, cưỡng ép xông vào cánh tay giữa, đem này khống chế. Hai tay động tác ngừng lại, Mạc Xuyên phun ra một ngụm trọc khí, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân có dùng không hết khí lực. Hai chân rơi xuống, một lần nữa đứng lên tới, Mạc Xuyên quay đầu, chỉ nghe thấy Vương Phú Quý thấu quá lá bữa truyền đến tiếng khóc, có thể nói là tê tâm liệt phế. "Ồ, oh, oh, oh. ngươi biết ta này bả bối như thế nào dưỡng ra tới sao? Ta nghe đều không lỡ nghe một chút, ngươi cấp ta ăn một miếng, ngươi biết đối ta tổn thương có nhiều đại sao?" Mạc Xuyên bất đắc dĩ, hơn nữa cái gì một khẩu, hắn liền cọ một chút xíu một chút xíu. Hắn tiến lên phía trước nói, "Hoành, cùng lắm thì về sau ta tìm đến ám xanh cấp độ vật phân ngươi một điểm." Vương Phú Quý nghe vậy sững sờ, nói, "Thật sự?" Mạc Xuyên nói, "Tự nhiên thật sự, ngươi truyền ta công pháp, còn cấp ta ăn xanh ăn, này nhiều đại ân tình." Vương Phú Quý này mới vui vẻ một ít, nói, "Ta cũng không nhìn là người, ngươi tiểu tử biết làm người." Ta cũng tin ngươi về sau có thể làm đến ám xanh cấp độ vật, chờ ngươi cường đại chút, ta hai huynh đệ kết phường, đi làm một phiếu đại, ta biết chỗ nào có một tòa bà khoáng. Ai, dám đánh ta chủ ý. Ngươi không muốn sống, chết. Nói được nửa câu, vương phú quý kia một bên đột nhiên hét to, sau đó liền nghe thấy đánh nhao thanh. Phía trước kia đạo lá bùa đột nhiên xé mở chính mình bụng, nó trung gian lại có từng kép. Ba quả giấy dầu xanh vật nhét vào, đem kia lá bùa chống đỡ tròn vo, sau đó liền thấy kia lá bùa đính cái eo chạy đi, chạy hai bước đi ra ngoài, liền không thấy tăm hơi. Mạc Xuyên cảm thấy có chút không đáng tin cậy, như vậy quan trọng đồ vật, thế nhưng làm một chương lá bùa mang về, vạn nhất ném đi làm sao xử lý. Còn lại một đạo lá bùa mặt đất bên trên, hắn tiến lên nhặt lên, biết kia là lưu cho chính mình. Hắn vén quần áo lên gián tại trên người, lá bùa nháy mắt bên trong không có vào lần ra. Không biết vì cái gì Mạc Xuyên có chút lo lắng khác một bên Vương Phú Quý, từ trước mắt tới xem, xác thực là cái người tốt. Tên cũng làm cho hắn cảm thấy thân thiết. Hít sâu một hơi, Mạc Xuyên theo lò rèn đi ra ngoài, bên ngoài mặt trời treo lên, cách hắn tới thời điểm quá một hồi lâu. Bên ngoài có hai đạo nhân ảnh cường tráng, chính tại tại chỗ đảo quanh. Như là gặp được quỷ đá tượng, Mạc Xuyên nhận ra là tề gia người, xem ra là bà bà tìm chính mình. Vương phú quý người không tới, liền đến hai trợ phủ, thế nhưng có thể ảnh hưởng đến bên ngoài, thật sự kỳ dị. Bất quá vương phú quý đi, bọn họ hẳn là chuyện không được bao lâu, chính mình đến nhanh lên trở về. Lại đi một khoảng cách, Mạc Xuyên sững sờ, mặt đen oa bạo chiếu tại ánh nắng hạ, cũng tại đi dạo. Tề gia tử đệ không có đạo hạnh, bị khốn chủ liền tính, như thế nào mặt đen oa cũng bị vây hốn. Tiến lên đem mặt đen oa ôm lấy, Mạc Xuyên tăng tốc bước chân, đi thẳng đi ra ngoài thạch sa, mặt đen oa tử mới thức tỉnh qua tới, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Mạc Xuyên. Trong Mạc Xuyên lát, mặt đen hoa đột nhiên kinh hô một tiếng, nhỏ giọng hỏi nói, có phải hay không kia người tới, đồ vật đâu? Mạc Xuyên nói, đồ vật cấp hắn, hắn cũng đem chúng ta muốn cấp ta, ta trở về cùng ngươi nói nói nói nói. Mặt đen hoa thở dài một hơi, chánh thoát Mạc Xuyên tay, rơi xuống đất ổn rối, nhẹ lên nhảy lên Mạc Xuyên bả vai, đứng tại bả vai bên trên, đỡ Mạc Xuyên đầu, nói nói, kia người không đơn giản, liền ta đều chúng mê hồn thuật. Mạc Xuyên nói, cái gì là mê hồn thuật? Mặt đen hoa nói, liền là dùng cơn gió cùng bốn phía sự vật tụ thành kỳ lý thuật, làm cơn gió mê hoặc ta mắt. Mạc Xuyên gật đầu, đã hiểu như thế nào hồi sự, lại nói Ngươi tới tìm ta, gia gia biết sao?" Mặt đen vừa nói, "Đương nhiên biết, liền là lão gia làm ta tới tìm ngươi, còn có bà bà, Lâm gia nữ nhi đi đến. Lão gia chỉ có thể đợi 3 ngày, Lâm gia nữ nhi đổi đặc biệt theo Dương Tử trại qua tới, thế nhưng lại vẫn luôn tìm không đến ngươi, liền làm người đi ra ngoài tìm, nghe nói ngươi dọa khóc tiểu hài nhi đi vứt bỏ lò rèn. Ta sợ bọn họ đụng vào ngươi mấu chốt thời khắc, cho nên liền đi theo ra ngoài." Mạc Xuyên nghe Lâm gia nữ nhi đến, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, có chút nghi chốn. Hắn nhắm mắt nói, "Ngươi thành thật nói cho ta, kia Lâm gia nữ nhi như thế nào?" Mặt đen vừa nói, "Là cái mỹ nhân, thật sự Mạc Xuyên có chút không tin, hơn 200 cân thế nào lại là mỹ nhân. Mặt đen loa vẻ mặt thành thật nói, "Thượng nhân mỹ, hơn nữa có phúc." Mạc Xuyên hảo nghĩ trốn, lại trốn không thoát, lão gia tử đặc biệt dặn dò qua, một năm bên trong đến kết hôn sinh con, sau đó tu vi có thể đạt đến hoàng lão gia yêu cầu, trở về trại bên trong đi. Có thể là này hôn sự, thật lạ là làm khó người khác a. Không có biện pháp, hắn khổ cái mặt, nhưng Nguyễn Lâm gia kia cô nương trướng mắt chính mình, chính mình này tiểu thân thể, chịu không được giày vò. Một đường xuyên qua đường tắt, Mạc Xuyên đi tới nhà mẹ chồng, xem cao lớn muốn hộ, cắn răng nhấc chân cất bước, đi vào tòa nhà bên trong. Mặt đen loa nói, hào hào biểu hiện, định ra tới còn đến đi Mạc Trạch một chuyến, ngươi còn đến bái tổ tông, cấp tổ tông thắp hương, nói cho bọn họ ngươi sắp thành nhà, hương hỏa kéo dài, làm bọn họ cao hứng cao hứng. Mạc Xuyên đen mặt, phía trước có cái phụ nhân hướng hắn chạy tới, phàn nàn nói: "Xuyên oa tử, ngươi muốn chết không hả? Bà bà cấp ngươi thu xếp hôn sự, ngươi như thế nào một điểm cũng đều không hiểu sự tình." Nay một bên động tĩnh dẫn tới không ít người nhìn qua. Có người hô lớn: "Xuyên oa tử trở về, nhanh đi bên trong đường, bà bà cùng Lâm gia nữa nhi còn chờ ngươi." Lại có tráng hán qua tới, nghĩ một phát bắt được Mạc Xuyên đem hắn vận đi qua, làm Mạc Xuyên mất mặt. Hai biết Mạc Xuyên một cái nghiêng người chánh thoát, tăng tốc bước chân, đi hướng bên trong nhà chính. Kia người tay bên trên chảo không, sắc mặt âm trầm xuống, phẫn nộ quát, "Giã hoa tử, còn dám tránh, chờ hạ làm ngươi xuất tận làm trò cười cho thiên hạ, ngươi không xứng với Lâm gia nữa nhi." Chương 24, không coi trọng người. Chương 24, không coi trọng người. Mạc Xuyên nghe được, nhưng lười để ý tới, hai đời là người, hắn tính tình còn tính trầm trụ. Hắn cũng không xé tại thị trấn bên trong đợi quá lâu, này bên trong tiểu đả tiểu nháo, không có ý nghĩa. Này loại tìm tồn tại cảm tôm tép nhại nhép kia một thế đều có. Thân thể nhẹ nhàng viễn siêu hồ chính mình tưởng tượng. Đương nhiên Mạc Tuyết biết, đây hết thảy đều là thể nội huyết hồi tác dụng. Hắn thân thể bên trong, thật giống như trụ một cái quái vật, mà thực lực tăng trưởng cũng tốt bổ, có thể làm thể nội quái vật, bình tĩnh một ít. Cho nên huyết hồi, thực lực mới là hắn phải cố gắng theo đuổi lộ vật. Một đường bước nhanh, linh hoạt theo đám người bên trong xuyên qua, rất nhanh đi tới bên trong đường. Bên trong đường liền là trại nhất trung gian một gian không có cửa phòng lớn, ngày xưa bên trong có cái gì quan trọng sự tình mới có thể qua tới. Nay cũng đủ để chứng minh bà bà đem Mạc Xuyên xem thực trọng. cũng là dẫn đến Tề gia tử đệ cho rằng Mạc Xuyên muốn cùng bọn họ đoạt nhà bên trong tài nguyên, tăng thêm lão gia tử cho tới nay khẩu phong lại rất kém cỏi, cho rằng hắn sẽ mang đến đen đủi. Bà bà lưu lại bọn họ là gánh chịu áp lực rất lớn, nếu là có người cố tình múa nghịch, khấu một đỉnh nghị tai họa thị tộc mẫu, hậu quả không dám tưởng tượng. Nay lúc đường bên ngoài đứng rất nhiều người, phân vị hai loại, một loại lưng hồn vai gấu, dáng người cường tráng, là Tề gia người. Còn có một loại cao lớn thu kỷ, vàng mập eo tròn, một đám bóng loáng đầy mặt, hẳn là Lâm gia người. Tề gia người xem đến Mạc Xuyên, lập tức có người triều đỉnh bên trong gọi một câu. Lâm gia nhìn qua Không nói lời gì đều là nhíu mày. Bởi vì quá gợi, cùng tề ra một đám cường tráng thân hành so khởi tới, giống như cây gậy trúc đồng dạng vậy, trên người đều không có hai lá thịt. Nay cái thế đạo, người trên người không thịt, kia không phải chứng minh ngươi trưởng kỳ chịu đói, ăn bữa trước không có bữa sau. Nói khó nghe một điểm, liền là không có bản lãnh, không ra gì. Mạc Xuyên cũng không để ý tới hai bên người, trực tiếp đi hướng bên trong nhà chính bên trong. Có tề ra người nghĩ tiến lên ngăn cản, bị Mạc khắc tề ra người giữ chặt, An Uỷ nói, tốt xấu là bà bà thân tổ tử, là chúng ta họ hàng, hiện giờ tộc bên trong, liền thừa bà bà còn có thể đem cầm cục diện. không muốn để hắn quá khó nhịn, lại có người nói, không cấp chỗ tốt, cũng không muốn quá mức giở trò xấu, chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ, được hay không đều là hắn chính mình sự tình. Muốn ngăn trở cái hán tử này mới đứng vước khí, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới. Hắn chủ yếu là cảm thấy như vậy cái đại mỹ nhân, dựa vào cái gì cấp mạc xuyên khác, trong lòng ghen ghét. Phong lớp vài lớp rất lớn, trung gian giữ lại còn nói, hai bên thả hai bài ngồi xuống cái bàn. Mạc xuyên đi vào, bà bà đoan ngồi tại chủ vị, một mặt hiền lành xem hắn, tựa hồ cũng không có bội vì tìm không đến hắn mà tức giận. Lâm Gia Nữ Nhi ngồi phía bên trái phương trước nhất, bên cạnh cùng hai cái béo tròn đống, cũng quay đầu nhìn hắn. Hai cái béo đống là kia loại khẩu Phật tâm xà hình tượng, mặt bên trên quải dầu mỡ quỷ dị cười. Tại Mạc Xuyên tầm mắt bên trong, này hai đại khái một em mở năm cao, một em mở năm quan. Lâm Gia Nữ Nhi muốn hảo một ít, hẳn là có một em mở 6. Lão gia tử ngồi tại hữu trắc, Mạc Xuyên hai bước đi lên, vai bên trên chợt nhẹ, mặt đen loa nhảy ra đi lão gia tử kia bên trong đi tới lão gia tử bên cạnh, Mạc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía kia một bên Lâm Gia Nữ Nhi. Lâm Gia Nữ Nhi cũng tại đánh giá hắn, mặt bên trên không có quá nhiều cảm xúc, nhìn không ra vui buồn. Này chính là ta kia tố tử." Bà bà mặt bên trên nô cười, nhìn hướng Lâm Giang Nữ Nhi. Lâm Giang Nữ Nhi không có nói chuyện, bên cạnh tròn vo mập mạp mở miệng, ồm ồm nói, "Ngươi nhà này tiểu tử, có chút quá tại gầy." "Đổi bà bà, không là ta xem không dậy nổi hắn, ta tìm căn cây gỗ tử đánh hắn chân, hắn chân sẽ xo so cây gỗ tử còn chưa đoạn." Đổi bà bà cười nói, "Gầy là gầy điểm, nhưng bản lĩnh còn là có." Hắn cùng hắn ra ra một đường vào Nam Gia Bắc, kiến thức rộng, gan lớn. Nói đến kiến thức rộng thời điểm, Lâm Giang Nữ Nhi rõ ràng con mắt sáng lên một chút, bắt đầu có chút hăng hái đánh giá Mã Xuyên. Bà bà bắt đầu nói Mã Xuyên ưu điểm. Đương nhiên nhiều là tê dệt vô cớ, Mạc Xuyên chính mình đều không biết ưu điểm. Mà kia Lâm gia nữ nhi nhìn mình ánh mắt bắt đầu có thưởng thức, làm Mạc Xuyên ám đạo không ổn. Lão gia tử quay đầu, nhỏ giọng nói, "Ách, ngươi bà bà nói này đó độ vào sao? Hiện tại không sẽ không quan hệ, về sau có thể học." Mạc Xuyên gật đầu, nói, "Dạ dạ ta biết, trước tiên đem sự tỉnh định ra tới, sinh một cái mập mạp tiểu tử, cấp Mạc gia chỉ hoãn." Lão gia tử gật đầu, nói, "Ta xem kia Lâm gia nữ nhi đính thích tí người, ngươi hai vẫn luôn mắt đi mày lại, ngày sự tỉnh có thể thành." Mạc Xuyên sử xúc, hắn suy nghĩ khi nào cùng kia Lâm gia nữ nhi mắt đi mày lại quá. Bất quá lão gia tử nói có là có đi, hắn cũng không tốt lên tiếng. Khác một bên bà bà đem Mạc Xuyên khen thiên hoa luật trừ, còn nói nửa ngày tìm không đến Mạc Xuyên là Mạc Xuyên chuẩn bị cho nàng kinh hỉ đi. Mạc Xuyên ngẩng lên đầu tới nhìn hướng bà bà, chỉ thấy bà bà quay đầu hướng hắn nháy con mắt. Lâm gia nữ nhi nghe vậy, cười nói, nguyên lai like là này dạng, ngược lại là có tâm. Bà bà, không bằng làm chúng ta trẻ tuổi người chính mình đợi một hồi, nói chuyện các tự cái nhịn. Bà bà thấy thế, nhìn hướng Lâm gia nữ nhi bên người, nghĩ biết theo tới Lâm gia người như thế nào cái cái nhịn. Kia hai béo bang cổ đều không có, tại kia trước sau hoàng làm gật đầu, nói, cũng có thể, xem chính bọn hắn nói như thế nào. Cũng tốt. Bà bà gật đầu, cười tủm tỉm đáp ứng, quay đầu nhìn hướng Mạc Xuyên, nói, vậy ngươi liền bồi Lâm gia cô nương đi đi một chút. Mạc Xuyên vội vàng nói, hảo bà bà. Lão gia tử nhắc nhở, muốn một chút trở về cũng không có quan hệ. Mạc Xuyên tiến lên mời Lâm gia nữ nhi theo bên trong đường dợi đi, tại tề gia một đám hâm mộ ánh mắt bên trong đương nhiên, này loại thời điểm không tránh khỏi có người làm yêu. Mạc Xuyên quay đầu về mặt đen oa tử nhíu mày, mặt đen oa hiểu ý, lặng lẽ theo lão gia tử bên cạnh rời đi. Trở Mạc Xuyên đi ra tề trạch không xa, trấn thượng mặt khác người đều tới vây xem. Bởi vì thị trấn tu sửa tại núi bên trên, kiến trúc là trình hình thang đường cong, xuôi theo trung gian một lối đi, tu sửa cổ lão nhà gỗ. Mọi người xuyên một mạc áo gai, vô luận nam nữ già trẻ phụ nữ hai đồng, giờ phút này đều đi ra quan sát. Chúng ta đi xa một ít đi, đi ra ngoài. Lâm gia nữ nhi thanh âm cực nhu hòa, nhỏ giọng đối Mạc Xuyên nói nói, đồng thời biểu hiện có chút ngượng ngùng. Mạc Xuyên xem nàng phì phì mặt bên trên một mạt ngượng ngùng, tao chặt lông mày. Hắn quay đầu lại nhìn hướng phía sau, có một đạo lén lén lút lút thân ảnh treo. liền là lúc trước không ngăn lại chính mình liền nói dọa kia cái. Bằng không, cấp hắn đánh một trận, làm này Lâm gia nữ nhi ghét bỏ ta. Có thể là lão gia tử kia bên trong như thế nào làm? Trầm rãi bọn họ đi ra ngoài, Mạc Xuyên câu được câu không trở về Lâm gia nữ nhi lời nói, có chút thất thần. Hắn tại hắn nghĩ có hay không có vẹn toàn đôi bên biện pháp. Phía sau tệ ra kia hắn tự rốt cuộc nhịn không được, sải bước lao đến, khí thế khô hành, trên người cơ bắp căng gọn, toàn thân khí huyết trào lên, cuồng bạo. Hắn khoảng cách Mạc Xuyên còn có chừng 30 trượng xa, liền ra tiếng hét lớn, Mạc gia tiểu tặc, dừng lại. Hắn vừa mới dứt lời, Bên cạnh một vệt bóng đen hiện ra, mặt đen oa tử xem liếc mắt một cái Mạc Xuyên bóng lưng, miệng lẩm bẩm. Ba hồn đảo bảy phách hạng, đầu não u ám dương thần hoàng, âm phong nghe ta tiểu nhi lệnh, đảo a đảo, hoàng a hoàng. Tề ra hắn tử không đi hai bước, chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng, choáng váng, ngựa mặt liền ngã. Mặt đen oa tử đem này tespit được, gánh liền chạy, nhanh như chớp liền xông vào khác một bên bước bỏ nhà gỗ bên trong. Mạc Xuyên mơ hồ nghe được đằng sau có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái chân vào gian phòng. Như thế nào? Lâm gia nữ nhi quay đầu, lại là cái gì cũng không thấy được. Mạc Xuyên lắc đầu, nói, không cái gì. chạy tới một chỉ đại hắc con chuột. Lâm gia nữ nhi nhìn một chút bốn phía, nói, lại đi liền muốn ra trấn, lại bên ngoài liền là quỷ cất rừng, quá liền đến liêu nương nương kia bên trong. Cũng không có người nào, đi thẳng vào vấn đề, hiện tại này nói đi, thành thật nói ta không coi trọng ngươi. Mạc xuyên gật đầu, nói, đoán được, ta này tiểu thân thể, không được. Chương 25. Tổ tông. Chương 25. Tổ tông. Hắn trong lòng tùng một hơi, rốt cuộc đời trước nhi nữ tình trường sự tình không trải qua quá, không nghĩ này đợi bởi vì cự tuyệt nhà gái làm cha nam. Bất quá nếu không có xem thượng hắn, con đứa hắn ra tới Kia liền là xem thực khác. Quả nhiên, Lâm Gia Nữ Nhi nói ra miệng nàng mục đích, nói: "Ta nghe bà bà nói ngươi đi quá rất nhiều nơi, được chứng kiến rất nhiều đổ vỡ, có thể cùng ta giảng một chút sao?" Nàng sợ Mạc Xuyên suy nghĩ nhiều, lại vội vàng bổ sung nói: "Ta từ nhỏ vẫn luôn tại trại bên trong, trại bên trong thờ phụng lão gia xem nghiêm, mỗi tháng còn muốn cắt thịt cấp hắn lão nhân gia." Mạc Xuyên sững sờ, nói: "Cắt thịt? Nhân thân được thịt?" Lâm Gia Nữ Nhi cười khổ gật đầu, nói: "Tự nhiên là chúng ta trên người thịt, lão gia cấp chúng ta bản lãnh, dài thịt đặc biệt nhanh, cắt lại hội trưởng, liền có ăn không hết thịt. Nghĩ có bản lãnh, liền yêu cầu đại giới." Sở câu đều có ứng, sở ứng tất có mất, cho nên ta rất muốn biết ra mặt thế giới, có thể hay không so này đó càng hảo, ngươi kiến thức nhiều, có thể hay không cùng ta giảng một chút. Này Lâm gia nữ nhi còn là cái đáng thương người, bất quá mạc xuyên chính mình đều là ngoại lai người, chỗ nào hiểu bên ngoài thế giới. Nhất chủ yếu là hắn sợ nói nhiều lộ tẩy, tùy tiện nói mấy món gần nhất phát sinh sự tình, sau đó học Vương Phú quý ngữ khí, nói cái gì nhân gian liền là địa phủ. Thêm hai câu cái gì, mọi người đều là rễ rựa tại địa phủ, cần nhận hết hành hạ tài năng chuyển thế đầu thai du hồn. Lâm gia nữ nhi rõ ràng bị hắn hù dọa, liền cùng hắn nói muốn giữ liên lạc. Mặc dù nàng không yêu thích hắn, nhưng muốn nghe hắn chuyện xưa. Ra tại Bảo Đáp, nàng sẽ cùng bà bà nói hai nhà không sai, nhưng Định thân còn muốn lại xem, sẽ giúp hắn ổn định bà bà bọn họ. Mạc Xuyên trùng một hơi, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn rút dao tốc độ. Hơn nữa cũng rất khó để ở trong lòng, quá nặng. Cùng Lâm Giang nữ nhi nói hảo, Mạc Xuyên lại theo nàng đi trở về đi, một đường thượng cười cười nói nói. Về đến Tây phủ, nàng cũng đem chuẩn bị xong thoái thác lý do nói cho bà bà bọn họ nghe, bà bà nghe lại hỉ, thu xếp chuẩn bị nhiều ít lễ hỏi. Mạc Xuyên cùng ứng phó một trận, cười cười nói nói. Nhìn ra được tới bà bà đối nhà mình tôn tử thực tại hổ. chỉ là khả năng muốn lãng phí nàng một fan cổ tâm. Lão niên nhân tâm bên trong nhất nghĩ liền là đời sau thành gia lập nghiệp, kéo dài hương hỏa, đáng tiếc muốn để bọn họ cao hứng hụt một trận ứng phó xong lâm gia cùng bà bà. Mạc Xuyên bị lão gia tử kêu lên, bọn họ sau đó phải đi tế bái tổ tông. Lão gia tử cùng bà bà nói một tiếng, lưng cái gùi, tay bên trên mang theo một cái đại giỏ trúc, liền đi ra ngoài. Mạc Xuyên vội vàng tiếp nhận giỏ trúc, sợ lão gia tử mệt mỏi, lại không chú ý sau phương bà bà xem đến này cử động cau chặt lông mày. Giờ phút này Mạc Xuyên ánh mắt đều tại gỗ lim quan tài thượng ngồi mặt đen loa tử trên người, nhịn không được hỏi nói, "Kia ai đây?" Mặt đen oa tử nói, ném phòng bên trong, yên tâm, cũng liền ngủ đến mặt trời lặn. Lão gia tử quay đầu, nghi hoặc xem liếc mắt một cái Mạc Xuyên, lại nghiêng đầu xem liếc mắt một cái mặt đen oa tử, hỏi nói, các ngươi tại nói cái gì? Mặt đen oa tử nói, vừa rồi có cái tiểu đối nghị quấy rối, ta đem hắn giao hắn. Lão gia tử nghe vậy, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, chú ý phân tích là được. Đúng, chờ chút bái tổ tông thời điểm, tổ tông nhóm muốn xem ngươi, ngươi không nên phản kháng. Mạc Xuyên một mặt nghi hoặc, lão tổ tông nhóm muốn xem chính mình. Như thế nào xem? Bọn họ không phải chết sao? Lão gia tử thấy Mạc Xuyên mê mang bộ dáng, Biểu tình giống như cười mà không phải cười, quay đầu đi chỗ khác, nghiêm túc lên đường. Mạc Xuyên thấp giọng trong lòng, nhìn hướng mặt đen oa tử, nói: "Lão tổ tông nhóm muốn xem ta là cái gì ý tứ?" Mặt đen oa tử nói: "Liên mặt chữ thượng ý tứ a, còn có thể có cái gì ý tứ?" Họ Mạc liền thừa ngươi cùng hai gia tử hai cái, những cái đó tổ tông nhóm khẳng định muốn xem xem ngươi. Mạc Xuyên nhỏ giọng nói: "Lão tổ tông nhóm không là chết, nhìn ta như thế nào? Theo xuống tới gọi trở về tới xem ngươi thôi, còn có thể như thế nào xem? Ngươi quên lão gia tử là Lương Quỷ Nhi, triêu hồn nhiều đơn giản." Mạc Xuyên ngạc nhiên, đồng thời sau lưng có chút phát lạnh. Mạc Trạch khoảng cách tề Trạch cũng không xa, rẽ một cái liền đến, lão gia tử cùng bà bà Thanh Mai trúc mã, họ Mạc trước kia cũng là trấn thượng nhà giàu. Bất quá đến hiện giờ, chỉ còn vứt bỏ lâu phòng, một phiến cổ lão. Bốn phía có thể thấy được rãy bụi, còn có mạng nện, như là ẩn sâm lão Trạch. Lão gia tử đi tại đằng trước, không một tiếng động, Mạc xuyên đi theo phía sau, tề cả gia đầu. Chính mình cũng không là thật Mạc Xuyên, này đó lão tổ tông nhóm vạn nhất đem hắn nhận ra như thế nào làm? Lão gia tử không để ý, không có nghĩa là lão tổ tông nhóm không để ý nhìn như nhận tổ quy tông, kỳ thực vực sâu điện ngủ. Rất nhiều năm chưa từng trở về, vẫn luôn không có mặt trở về, nay lần cũng là đem ngươi mang về tới cấp bọn họ xem xem, bọn họ thực không yêu thích ta, nhưng tựa gia kia có cách đại thủ. Lão gia tử đột nhiên mở miệng nói chuyện, bốn phía bắt đầu khởi âm phong, tựa hồ là lão tổ tông nhóm cảm ứng đến hắn. Tiếng gió hô hô, lộn xộn vô chương, như là khu trụ. Mạc Xuyên có thể xem đến lão gia tử sắc mặt rõ ràng bạch một phần, nhưng không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. Phía trước có nhất địa lửa đốt qua dấu vết, lão gia tử đi đến vậy liền dừng xuống tới. Hắn quay đầu tiếp nhận Mạc Xuyên tay bên trong giỏ, lão bộ dáng Theo giọng bên trong lấy ra hương đến nguyên bảo thịt mỡ đặt tại mặt đất bên trên điểm đốt hương đến, khói mù lượn lờ, lao ra tử nắm hế hôi thả miệng bên trong, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Đụng đưa du hồn, nơi nào di tồn, ba hồn sớm hạng, bảy phách tiễn đến, Mạc thị dòng họ đến nơi đây, từ từ người xa quê về nhà, hiện có đường họ Tôn, nhận tổ quỷ dòng họ. Tổ tông phù hộ, phù hộ xuyên qua tử một đường thuận lợi, không bệnh không đau nhức, khỏe mạnh trường thành. Kế tiếp lại là một trận nhân lâm, sau đó làm lão tổ tông nhóm tha thứ hắn, nói hắn tôn tử lập tức sẽ tới một hộ thế gia vương tộc, về sau lên như diều gặp gió, cầu tổ tông phù hộ. Nhan cấp tổ tông nhóm giật đầu. Lão gia tử miệng lẩm bẩm, chiếu không đối Mạc Xuyên nói thượng một câu. Mạc Xuyên vội vàng quỳ xuống đối phía trước giập đầu, khái xong một cái, chính chuẩn bị khái thứ hai cái lúc, chỉ thấy mặt đất vỡ tan, rũ ra từng cái dàn muôi trắng bệ bản tay. Một chỉ, ba chỉ, 10 chỉ, 30 chỉ, 60 cái. Mạc Xuyên trước người, không biết nhiều ít điều cánh tay đưa ra ngoài, mật mật ma ma. Này đó cánh tay nhét chung một chỗ, tại kia đông đường, giấy rủa không đứt. Mạc Xuyên mới vừa muốn lui về phía sau, một cái tay cánh tay một phát bắt được hắn mặt, đem hắn hướng phía trước kéo. Lão gia tử vội vàng nói, tổ tông nhóm quán thứ, này là hậu bối Mạc Xuyên. Xuyên thoát tử, ổn định thân hình, không muốn bị kéo vào đi, cũng không nên phản kháng quá khích. Mạc Xuyên không khỏi kinh hãi trong lòng, hắn không biết bị này đó cánh tay kéo vào đi sẽ là cái gì hậu quả, chỉ có thể không ngừng sau này đĩnh. Trên người tay càng bãi càng nhiều, Mạc Xuyên toàn thân khí huyết dao động, không tự chủ vận chuyển vương phú quý giáo cấp hàm pháp môn. Khí theo đan điệt lạc, đái châu hạ vũ truyền. Hắn khí lực trở nên tự đại, gánh này đó tái nhợt cánh tay kéo về phía sau, ngạnh sinh sinh ngừng lại. Từng chương tái nhợt vặn vẹo mặt theo mặt đất gạt ra, bọn họ hình dạng xấu xí, vặn vẹo, có chỉ là nửa bên mặt, huyết lâm lâm một phiến. Còn có mặt bên trên bị đốt một nát. Những cái đó lặn ra đem Ngô Quan bao quạ, cả khuôn mặt mập mồ. Chương 26, Tổ tông phù hộ. Chương 26, Tổ tông phù hộ. Từng chương vặn vẹo hư thối mặt nhét chung một chỗ, hợp những cái đó cánh tay, rãy rủa nhúc nhích. Bọn họ tựa hồ sinh trưởng tại một bộ thân thể phía trên, như là mọc đầy cánh tay cùng mặt hư thối hình cầu. Mạc Xuyên bị từng cái tay kéo trụ, kéo đến những cái đó hư thối khuôn mặt trước mặt. Những cái đó mặt nhìn chằm chằm hắn nhịn, những cái đó cánh tay tại hắn trên người vướn ve, lung tung nắm bắt, túm. Muốn không là Mạc Xuyên ăn một điểm xám xanh cấp độ vật, chỉ dựa vào trước kia thân thể, đã sớm bị kéo túm đi qua. Lão gia tử đứng ở một bên, mắt bên trong có chút mịt mờ quang điểm quá. Lấy hắn đối Mạc Xuyên nhận biết lại, nháy mắt bên trong liền sẽ bị lôi kéo qua đi, hắn đều đã chuẩn bị hảo ra tay. Chưa từng nghĩ Mạc Xuyên thế nhưng có thể gánh vác. Mạc Xuyên lực lượng so trước đó thượng một màn lớn, làm hắn có nguy cơ cảm. Tiến bộ là chuyện tốt, nhưng ngươi không thể tiến bộ như vậy nhanh, còn là tại sao lưng? Liên tại này lúc, những cái đó vặn vẹo tổ tông nhóm bắt đầu thu lực, Mạc Xuyên trên người chợt nhẹ, tăng tăng lui về sau, cuối cùng một ngông ngồi mặt đất bên trên, ngông sinh đau. Có vặn vẹo người mặt mờ miệng nói, nếu có người kéo dài hứa hòa Vậy ngươi này bất nhân bất nghĩa bất hiếu người, như thế nào còn không chết đi? Đúng a, ngươi này bất hiếu người, làm tổ tiên hổ thẹn người, như thế nào còn không chết? Ta nếu là ngươi, liền đập đầu chết tại kia chủ cổ thượng, đâm đến đầu rơi máu chảy. Ngươi nhanh lên xuống tới, chúng ta muốn đánh chết ngươi. Bất hiếu tằng tôn mạc lục hữu, đáng chết a. Cấp ta bắt hắn lại. Những cái đó vặn vẹo lộn xộn mặt và tay cánh tay hướng lao ra tử chụp tới, lao ra tử đẩy mặt cái nãy, tùy ý bọn họ bắt lấy, tùy ý bọn họ đầm đánh, từ đầu đến cuối không nói một lời. Cuối cùng mặt đen oa tử nhìn không được, chân bên trên lục lặc lay động, những cái đó lao tổ tông lập tức sợ hãi kêu liên tục. Hảo ngươi cái mạt lục hữu, còn dám đem kia ô chọc chi vật mang về tông tộc, ta xem ngươi là không biết hối cải. Mau đưa này rơ bẩn ô uế chi vật lấy đi, có hại chúng ta âm tộc." Tổ tông nhóm tựa hồ rất sợ kia lục lạc, không ngừng phẫn nộ kêu rên. Lão gia tử thở dài một hơi, làm mặt đen loa dừng lại, hắn quỳ mặt đất bên trên, cấp lão tổ tông nhóm dập đầu, sau đó dò hỏi lão tổ tông đối mạc xuyên có cái gì cái nhìn. Tổ tông nhóm đối mạc xuyên không có cái nhìn, nhưng là đối lão gia tử thực có cái nhìn, đều nào làm lão gia tử chết. Mạc xuyên đứng ở phía sau, chỉ cảm thấy nảy nháy mắt bên trong, lão gia tử già đi rất nhiều, trên người nhiều một cổ tử khí. Hắn nghe thử lão gia tử rất nghiêm túc nói nói, "Tổ tông nhóm yên tâm, chờ Xuyên Hoa tử có chút bản lĩnh, có thể chiếu cố chính mình, ta liền xuống tới cấp các ngươi thỉnh tội." Tại này phía trước, còn thỉnh tổ tông nhóm tại phía dưới xem Xuyên Hoa tử, đối hùng chính thú, một đường thái bình. Trọng trọng khái hai cái đầu, lão gia tử đem giọ trúc tự đặt tại mặt đất bên trên, đứng dậy mang Mạc Xuyên rời đi. Mạc Xuyên cùng lão gia tử, đi ra ngoài phía trước quay đầu xem liếc mắt một cái, phát hiện những cái đó cánh tay tại hướng rút về, nhưng là rụt về lại đồng thời, những cái đó tổ tông nhóm vì tranh đoạt hương đến nguyên bảo, tại kia lẫn nhau khắp đánh lên tới. Chết điều chết, còn muốn tranh đoạt đồ vật, thật là làm khó bọn họ. Một đường ra mặc trạch, lão gia tử kéo hắn lại quay đầu lườm Mạc Trạch lễ bái, đứng dậy thời điểm nói, nơi này là chúng ta căn, vô luận quá đến như thế nào, đều muốn về tới xem liếc mắt một cái, mở to mắt xem đến địa phương, chết sau cũng muốn tại này ăn nghỉ. Mạc Xuyên gật đầu xác nhận, nói nói, biết ra ra, tổ tông nhóm chỉ là không lý giải ngài, chờ sau này tốt, bọn họ liền có thể hiểu được. Lão gia tử sững sờ, quay đầu xem liếc mắt một cái Mạc Xuyên, ánh mắt có chút phức tạp. Nguyên bản tốt tử, cũng sẽ không cùng hắn nói này đó, vui mừng đồng thời lại cảm thấy có chút đau lòng. Mà tại Mạc Xuyên mắt bên trong, những cái đó lão tổ tông chết đều muốn đoạt độ vận, đủ để nhìn ra còn sống khi cũng là thế lực. Lão gia tử quá đến khổ, liền ác ngôn tương hướng, quá đến hào liền ngã qua đi mợ, không bên ngoài như vậy. Mặt đen oa tử nói, thật là làm giận, một đám lão bang tử, liền nên đẩy ra ngoài đánh một trận. Hắn muốn nói lại tôi, tựa hồ lão gia tử phương diện sự tình có khác vận tình. Lão gia tử vội vàng tầng hắn một cái, sau lưng bọn hắn hướng bên ngoài đi. Mạc Xuyên theo sau, hỏi nói, lão tổ tông nhóm thật có thể phù hộ ta sao? Mặt đen oa tử gãi gãi đầu, nói, có khả năng, nhưng ngươi không muốn ôm hy vọng, một đám lão bang tử Không, có bản lãnh, tí khí vừa thối vừa cứng." Lão gia tử vội vàng nói, "Hành, không muốn đối tổ tông nhóm mất kính, phóng túng một lần liền tính, các ngươi hai cái chú ý một chút, tổ tông nhóm nghe được, còn không phải quái ta." Mạc Xuyên nghe lời không đi hỏi, ngoan ngoãn cùng đi qua tể trạch lại hướng bên ngoài đi, xem ra là muốn cùng lão gia tử nhận biết cái gọi là thành bên trong quen biết cũ gặp mặt. Mỗi lần đến này loại thời khắc, Mạc Xuyên trong lòng đều đầy mật thấp vọng. Càng lợi hại người thường thường kiến thức càng rộng, có thể hay không nhìn ra hắn mị tạng, rốt cuộc hắn cùng mặt đen oa tử nói qua vãng sinh tà ma, có một dạng tư tưởng đi một hồi nhi, lão gia tử đột nhiên mở miệng, nói: Tạ Kỳ quen biết cú nói, "Này lần thu ăn nhi là vì nương nương trấn cách đó không xa bà bối, bọn họ phía trước 2 ngày cũng đã đến. Bất quá kia bà bối vẫn luôn không tìm được, bọn họ bị trì hoãn chủ, hắn sai người qua tới nhận nhận ngươi." Mạc Xuyên gật đầu, cùng lão gia tử một đường đi tới thị trấn bên cạnh, nơi đó đã có hai đạo nhân hành chờ đợi. Kia hai người xuyên cùng trấn thượng không có quá lớn bất động, so sánh hạ cũng liền xử lý một chút, càng thêm sạch sẽ một ít. Bọn họ xem đến lão gia tử qua tới, mặt bên trên cũng không có khách khí, chỉ có cái bỏ. Tựa hồ đối với Lương Quỷ không quá chào đón. Lão gia tử tiến lên ngược lại là khách khí. Địa vị th hạ rất thấp, sau khi xác nhận thân phận, Mạc Xuyên xem đến lão gia tử tại ngực bên trong tìm tòi một trận, lấy ra một cái túi vải nhỏ, một mặt đau lòng. "Ta cấp lão lý nói, này điểm liền làm lễ đính hôn, sự thành còn có một nữa." Kia hai người thấy lão gia tử lấy ra đồ vật, mặt bên trên lại hỉ, vội vàng tiếp nhận, ngữ khí đều hòa hoãn. Bọn họ vội vàng mở ra kia túi vải nhỏ, bên trong là to bằng ngón tay xích hôi. Hai người mặt bên trên tươi cười rảo rạc, một khẩu gọi Mạc Xuyên một cái hiền tôn, nghe Mạc Xuyên nhíu chặt mày lên. "Này Thâm Sơn cung cốc, lão lả có hảo đồ vật, muốn không là thành bên trong đãi ngộ hảo, ta đều nghĩ trở về khai thác khai thác." Bất quá chúng ta qua tới không dễ. Này cái, lão gia tử nghe vậy, lại lấy ra hai cái bồ bao, chan căng đầy, hai người mở ra vừa thấy, là một ít hương đến nguyên bảo, cũng coi như hài lòng, cười ha hả nhận lấy. Chờ lý quản sự làm xong liền sẽ qua tới, đến lúc đó Thu An Nhi liền đem này tiểu tử mang lên. Lão gia tử vội vàng nói, cũng là không cần sốt ruột, ta còn có chút sự tình an bài hắn, đến lúc đó làm hắn chính mình đi qua. Hai người nhìn nhau, này bên trong một người nói nói, đều hành, đến lúc đó mang lên lễ, báo danh già, chúng ta liền biết. Lão gia tử vội vàng nói tạm, ngược lại là Mạc xuyên ẩn ẩn cảm thấy Này hai người tâm mặt không một, đến lúc đó sợ rằng sẽ làm khó dễ hắn. Hai người đi sau, lão gia tử quay đầu nhìn hướng Mạc Xuyên, nói: "Gia gia chỉ có thể tại thị trấn thượng đợi 3 ngày, ngày mai gia gia liền muốn đi, ngươi lưu tại bà bà này bên trong, không muốn bị bà bà phát hiện. Còn có, ngươi có hay không có cái gì sự tình giấu ta?" Chương 27. Ấm phòng chồng người. Chương 27. Ấm phòng chồng người. Mạc Xuyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết lão gia tử đã nhìn ra tới chính mình thân thể càng mạnh. Do dự một chút, hắn còn là quyết định đem sự tình nói ra tới, bất quá muốn thêm chút tô điểm. Nói là hy vọng chính mình có thể vì lão gia tử bài ưu giải nạn, nghĩ gánh một phần lực. Lão gia tử nghe nói, ánh mắt Melly có chút không phân rõ trước mắt người, này lời nói không quá thận trọng dạ, nhưng đối mặt kia khuôn mặt, hắn vẫn là bị này phần hiếu thuận cảm động. Chầm ngâm một lát, nói: "Kia đồ vật đâu?" Mạc Xuyên nói: "Bị lấy đi, kia người tới quá một chuyến." Lão gia tử hỏi nói: "Hắn hứa ngươi cái gì?" Mạc Xuyên đàng hoàng nói: "Tu hành pháp môn, ta bạn liền muốn cho ra gia gia cùng đen hoa tử cùng nhau tu luyện, bất quá ta còn không có làm quá hiểu, liền chưa nói." Lão gia tử xem Mạc Xuyên, con mắt nhắm lại, phòng đoán lời nói bên trong thật giả. Một lát sau, Hắn mở miệng dò hỏi, đem kia tu hành pháp môn nói tới nghe một chút. Mạc Xuyên cũng không do dự, đem Vương Phú Quý giao cho hắn, thực ra đối với nải pháp môn, hắn không có bất luận cái gì dầu diễm, cũng không có tất yếu. Lão gia tử nghe xong, có chút mơ hồ, bởi vì nải pháp môn bên trong rất nhiều đồ vật, hắn nghe đều không nghe nói quá, tựa như mệnh giếng, nghe hoẳn. Hắn cũng càng tin Mạc Xuyên nói lời nói, bởi vì đừng nói Mạc Xuyên, hắn chính mình kiến thức rộng rãi cũng đều không hiểu. Mạc Xuyên ngược lại là có thể hiểu được, này đó hắn đời trước tại sách bên trên thấy qua, liền là nói một chút thân thể người vị trí. Bất quá đối với lão gia tử cùng mặt đen oa tử mà nói, liền có chút nghe thiên thư, lão gia tử mặt có chút phiếm hồng, hắn xác thực nghe không hiểu, lại không tốt biểu hiện ra ngoài, liền hỏi, hắn cùng không cùng ngươi nói như thế nào cái luận pháp. Mạc Xuyên gật đầu, nói, nói. Lão gia tử liền lập tức nói, ngươi đánh hai chiêu tà xem xem. Mạc Xuyên sững sờ, suy nghĩ này không phải đem tức, là như thế nào cảm ứng tự thân, luyện hóa tự thân pháp môn. Bất quá hắn cũng nghe lời nói, bắt đầu lung tung đánh một trận. Hắn lung tung đánh, lão gia tử lại có chút kinh nghi. Khác không nói, Mạc Xuyên thân thể so trước đó hảo không biết gấp bao nhiêu lần. Muốn biết ban đầu thời điểm, Mạc Xuyên chỉnh cá nhân khô gầy như tuổi. Đi đường đều đi bất ổn, gió thổi lên ngã. Cho dù sau tới thân thể có biến hóa, hắn hỏa thượng tứ phương thần, nhưng còn là rất yếu để cái 2 30 cân không có vấn đề, nhiều liền không được. Mạc Xuyên vừa rồi đánh một bộ, mặc dù xem biến nữu, nhưng lực đạo không yếu, chỉ sợ 3 5 10 cân lực đạo là có. Nại pháp môn có thể cải thiện người thể chất, nghĩ đến này lão gia tử trong lòng có chút mong đợi. Hơn nữa Mạc Xuyên vì hắn nghĩ, bí quá hóa liệu, cuối cùng còn toàn thân trở ra. Nếu như lời nói là thật, chính là hiếu thuận, gan lớn, tâm tư kín đáo, có đảm đương. Tựa hồ có như vậy một cái tố tử, cũng không tệ. Hắn nhưng lại không biết Mạcuyên sợ biểu hiện quá dễ trọc đến lao ra tử ngở vực vô căn cứ, che giấu một nửa thực lực. Lung tung đánh quyền, lực đạo cũng chỉ dùng một nửa. Lao ra tử gật gật đầu, nói: "Môn đạo không sai, liền là không có đem thức, bất quá thực thích hợp ngươi. Nhưng không có đem thức độ vận, chung quy chỉ có thể coi là thiên môn, nhiều lắm là có thể làm ngươi tăng cường thể phách, ngươi không nên nhìn quá trọng, coi hắn là phụ trợ pháp môn. Đi đến ra gia, gia nhờ quan hệ kia bên trong, đó mới là thật kỹ năng, đến lúc đó ngươi thân thể hạ một chút, liền hảo hảo học, kia người có chút học vẫn, này là đúng bệnh hốt thuốc cấp pháp môn. Ngươi thân thể hảo chút, không muốn chấp mê tại này." nhiều học môn nói kỹ năng, hiểu không? Mạc Xuyên cảm thấy lão gia tử nói không đúng, nhưng không tốt phản bác, chỉ có thể gật đầu xác nhận. Lão gia tử tiếp tục hỏi nói, "Đúng, kia đồ vật là cái gì, ngươi mở ra xem qua không?" Mạc Xuyên lắc đầu, nói, "Không dám đánh mở, sợ đụng tới không sạch sẽ đồ vật." Lão gia tử nghe vậy hài lòng gật đầu, nói, "Không mở ra là đúng, rất nhiều bất thường đồ vật, một không cẩn thận liền trúng chiêu." Hắn rồi ra tay vỗ vỗ Mạc Xuyên bả vai, mặt bên trên khó được xuất hiện tươi cười. Có lẽ này tiểu tử về sau thật có khả năng thành sự. Mạc Xuyên trong lòng buông lỏng một hơi, mặt bên trên hiện ra tươi cười. Trở về nhà mẹ chồng đi, kia Lâm Gia Nữ Nhi còn chờ, ngươi tiếp tục tăng thêm sức, tạm mối quan hệ. Tôi cười còn không có kéo lên đi liền rơi xuống, chỉ cảm thấy đầu có chút đau nhức, đầu có chút hôn. Lão gia tử cùng mặt đen hoa tử đều là tôi cười đẩy mặt, kéo Mạc Xuyên vui vui vẻ vẻ đi trở về. Hết thệ cũng rất thuận lợi, đúng hạn tiến hành, trừ Mạc Xuyên, đại gia đều thực vui vẻ đương nhiên, Mạc Xuyên xem đi lên cũng thực vui vẻ. Hắn về đến tẩy trạch, hai bên phân biệt là bà bà cùng lão gia tử, trước mặt là Lâm Gia Nữ Nhi. Miệng cướu môi cười, thử một cái đại răng, Mạc Xuyên cùng Lâm Gia Nữ Nhi nói về sau quá cửa sự tình. Lâm Giang Nữ Nhi cũng rất phối hợp, tiến lên kéo Mạc Xuyên, đi tại đằng trước, lại ra bên ngoài đi. Bà bà cùng lão gia tử đứng ở phía sau, theo bọn họ thị giác đi xem, hai người cho dù mới quen, lại biểu hiện như keo như sơn, tình trạng uy hiếp. Lâm Giang Nữ Nhi nói nói, bà bà nói là ngươi học chúng ta gia bản lãnh, về sau có hải tử có thể cùng ta họ, cho nên ta cảm thấy hai ta cũng không phải là không thể được. Ngươi nói rất đúng. Mạc Xuyên cũng không biết phản bác cái gì, đằng sau còn có hai cái lão xem, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Ngươi sắc thực quá gầy, bất quá ta không hi vọng ngươi học chúng ta gia bản lãnh, ta cảm thấy các ngươi gia cũng không tệ, thực khỏe mạnh. Mạc Xuyên chỉ cảm thấy đế giày muốn bị hắn ngón chân móc phá. Liên như vậy bị chịu giày vò, mãi cho đến trời tối ăn cơm, Mạc Xuyên đứng phó đôi câu, vội vàng chạy trốn. Không vì cái gì khác, Lâm Gian Nữ Nhi ánh mắt nhìn hắn, quá mức đu� tỉnh, mặc dù hắn biết kia là trang, có thể vạn nhất không là đâu. Rời đi nhà chính đi ra ngoài, chuẩn bị trở về viện tử bên trong, ba ngày kia bị đen oa tử đánh ngất xỉu hắn tử theo bên ngoài đi tới. Xem đến Mạc Xuyên, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, Khẩn Trương nhìn bốn phía. Hắn nhìn không thấy mặt đen oa tử, chỉ cho là là Mạc Xuyên đối hắn hạ chú, có không sạch sẽ đổ vật mê đi hắn. Mạc xuyên xem hắn kia phó bộ dáng, cũng lơi để ý tới, hai ba bước đi ra ngoài, bước nhanh về đến trụ viện tử. Hắn mới vừa nghĩ vào nhà, liền nghe được một trận oa oa tiếng khóc, này tiếng khóc thực buồn bực, giống như oa oa bị người che miệng. Thuần Thanh Nham ngẩng đầu vừa thấy, đỉnh đầu một cái mập mạp oa oa chính gào khóc, một tia âm phong quyển hắn hướng trấn bên ngoài bay đi. Tiếp theo hắn liền nghe phía bên ngoài có tiếng ồn nào. Có người lớn tiếng hô hào bà bà, nói có âm phong cuốn đi hắn ra oa oa. Bà bà vội vàng thu xếp người, theo phòng bên trong lấy ra huế hôi làm hại tử mẫu thân ngậm tại miệng bên trong, hô to bà bà tên. Những cái đó vui theo phụ nữ miệng bên trong phun ra. Khoảnh khắc bên trong bị gió xoáy đi, cũng không lâu lắm, không xa nơi liền chuyển đến Hải tử cốc Thiết Thành. Gió bên trong tà ma quải Hải tử, che lại Hải tử miệng, đem voi đưa đi, bọn họ đoạt voi ăn, liền không bưng bí đởm miệng, lao đầu tử, cùng ta đi đem Hải tử cất về. Mạc Xuyên nghe bên ngoài ồn ào cùng trò chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía ba ba phương hướng. Hắn vốn dĩ không là rất muốn quẳng, có thể là kia âm phong rất nhanh, lão gia tử bọn họ theo xác nhận phương hướng đến đuổi theo, lại chậm một chút, liền đến không kịp. Vốn gối nhảy lên, Mạc Xuyên leo tường tượng ngói, bắt đầu tại nóc phòng chạy vội. Một vệt bóng đen từ phía sau tới, giẫm lên âm phong tung bay, chính là mặt đen đó tử. Wa wa thế nhược, ta không thể đảm bảo, chờ chút nhi ta bắt được kia âm phòng, ngươi đem wa hòa cứu được. Chương 28. Sợ ta sợ hễ sợ dính vào người. Chương 28. Sợ ta sợ hễ sợ dính vào người. Mặt đen oa tử đối mặt xuyên nói một câu, hóa thành một vệt bóng đen hướng về phía trước gầm phong đột nhẹo. Hắn là tiểu quỷ nhi, có thể xuyên tường đột địa, dẫm gió đạp ảnh, tốc độ thượng ưu thế không là mặt khác người có thể so sánh. Mà mạc xuyên thì là bởi vì phát hiện ra sớm, đã đuổi theo ra đi một màn lớn. Nay lúc tề gia người, Lâm gia nữ nhi, lão gia tử, còn có kia ném đi hài tử phụ nhân, mới từ tòa nhà bên trong ra tới. Nhìn xung quanh, mặc dù bọn họ rất nhanh liền phát hiện hại từ phương hướng, nhưng khoảng cách đã kéo ra rất xa, muốn đuổi theo có chút khó khăn. Tề gia thanh niên thiếu niên một hai chục cái, giờ phút này đều là cơ bắp phùng lên, cất bước chạy như điên, một đường tiếng vang ầm ầm động, đại khởi phong trần. Bọn họ xô theo đường đi bước đi như bay, nhưng cũng chỉ là như cùng bay, tốc độ rất nhanh lại muốn nhiễu đường. Ngụy Liêu tưởng tượng nói, bọn họ thể trọng, chỉ sợ một đường đến mảnh ngói bay loạn, tốc độ cũng không sẽ quá nhanh. Bốn phía đám người tán loạn, có cùng truy, cũng có quan sát. Đừng ngốc sững sờ, nhanh cấp Liêu bà bà dâng hương a. Có người hô to Sau đó chạy về nhà bên trong, chuẩn bị lấy ra phổ thông hương đến điểm hương. Tới không kịp, kia cổ tử âm phong chạy quá nhanh. Như thế nào sẽ này dạng, như thế nào sẽ có âm phong tử chồng người, nương nương như thế nào không ngăn lại. Tựa như là bên ngoài ra điểm cái gì sự tình, những cái đó thành bên trong kiếm ăn nhi, sử dụng rất nhiều tà ma xung loạn, hỗn loạn thực, nương nương ngăn lại bọn họ, vô hạ mà khác, bị này âm phong tử chui chỗ trống. Ta nhi nha, bà bà nha, các ngươi là có bản lãnh người lận, mau cứu ta a. Lão gia tử thấy kia phụ nhân cực kỳ bi thương bộ dáng, anủi nói, muội tử đừng hoảng hốt, ta làm tiểu quỷ nhi đợi theo. Ta kia tôn tử hảo giống như cũng đi. Ai biết kia phụ nhân nghe, mặt bên trên lại hiện ra toán độc thần sắc, hung hăng nói: "Tiểu Quỷ Nhi, ngươi như thế nào có thể làm bẩn đồ vật dính ta nhi tử?" Lão gia tử nói: "Ta kia tôn tử cũng đi, muội tử ngươi bình tĩnh một chút." Tình táo? Như thế nào tình táo? Đừng để ngươi kia bẩn đồ vật đụng phải ta nhi, nhẹ thì lưu lại mà bệnh, nặng thì vặn rủi con thân. Còn có ngươi kia tôn nhi, tiểu mạng xuyên cái gì đồ vật, chấn thượng ai không biết. Hắn có chút vô liếng, có thể làm cái gì sự tình, hàng xóm láng giềng nhóm nhất thanh nghị sợ. Lão gia tử cũng không ăn mũi, vung tay đi ra, miễn cho bị chỉ cái mũi mắng. Khăng một bên để ra thiếu niên thiếu nữ nhóm, chính tại toàn lực chạy như điên, tận lực tiếp cận kia cổ tử ở phòng. Bất quá cho dù là bọn họ tốc độ rất nhanh, âm phong lại là bay tại trên trời, một đường đi thẳng, mắt xem chạy ra thị trấn, liền muốn rời khỏi thị trấn Phàm Vi. Song, muốn ra thị trấn, không biết trấn bên ngoài có hay không có tà ma. Quá đột nút, kia ba ba hơn phân nửa là không. Ta vừa rồi xem phía trước có cái bóng người giẫm tại nóc phòng thượng đuổi theo, hắn cách kia gió rất gần, có lẽ có cơ hội. Kia người là ai? Không biết, liền thấy một cái đơn bạc bóng lưng, có chút giống kia Mã Xuyên. Chết cười cá nhân. Hắn kia ma côn đồng dạng thân thể, còn có thể leo tường dựng gói. Vậy nếu là Mạc Xuyên, ta đi tiêu cấp chính mình ăn. Tế tử, nhớ kỹ ngươi nói, chờ chút nhi đừng có đùa vô lại. Kia gọi Tế tử thanh niên lông mày nhíu lên, quát lạnh nói, tuyệt không chơi xấu. Mạc Xuyên không biết này đó người cầm hắn đánh cược, càng không biết này cái gọi Tế tử tiền đặt cược thế, nhưng như vậy hung ác. Nếu như hắn biết, chờ chút nhi cứu hạ nhân liền sẽ vụng trộm trốn đi tới. Ngay lúc mặt đen oa tử đã đuổi theo âm phong, đem địa âm phong níu lại. Kia âm phong bên trong oa oa gào khóc, âm phong bị mặt đen oa tử bắt lấy, phát ra trầm thấp tiếng o o. Sau đó kịch liệt lắc lư, nghi thoát khỏi mặt đen oa tử. Mặt đen oa tử tay bên trên kết ấn, giẫm lên âm phong theo vào, miệng lẩm bẩm. Tiểu quỷ nhi nói, tiểu quỷ nhi nói, âm phong tà ma chạy không thoát, ta a ta, ta ăn âm phong. Mạc Xuyên đi theo phía sau, chỉ thấy mặt đen oa tử niệm xong sau, đem tay đặt tại bên miệng, sau đó đột nhiên xé ra, đem miệng xé mở. Tựa như là nhu diện đồng dạng, kia mị vắt càng kéo càng dài, càng kéo càng oan, cuối cùng kia mặt đen oa tử miệng, tựa như cái miệng to túi. Kia miệng to túi đối âm phong đột nhiên khẽ hấp, âm phong nháy mắt bên trong bị lôi kéo qua đi. bị trộm đi oa oa tại một phiến tiếng khóc bên trong nhanh chóng hạ xuống, kia cao độ rơi xuống, không chết liền tàn. Hôn Liêu, mặt đen oa tử một khẩu nuốt mất âm phong, miệng nhanh chóng co vào, đối Mạc Xuyên hô lớn, xuyên oa tử, nhanh tiếp được kia oa tử, đừng để hắn gãy tay gãy chân ngã náo. Mạc Xuyên vội vàng chạy càng nhanh, hắn từng ngụm từng ngụm dở dốc, chỉ cảm thấy thể nội năng lượng nhanh chóng trôi qua. Rốt cuộc tại oa oa sắp rơi xuống đất lúc đem thứ nhất đem tiếp được. Giang giặc, mặc dù tiếp được, nhưng Mạc Xuyên nghe được một tiếng vang giòn, sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn hướng kia oa oa. Oa oa bị dọa hôn mê bất tỉnh, ngược lại là không có việc gì. Lại cạnh, trong lòng còn chưa kịp xả hơi, hoa hoa rơi tại mặt đất bên trên. Nguyên lai like là Mạc Xuyên chính mình tay gãy xương. Nương Ngọc, đen oa tử, mau tới đây, tả tay đoạn. Quái khiếu một tiếng, Mạc Xuyên vội vàng hô hoán mặt đen oa tử. Mặt đen oa tử nghe vậy, vội vàng đi qua. Nay cái thời điểm Tề gia thiếu niên thiếu nữ nhóm cũng đổ tới, nhìn thấy Mạc Xuyên đều là sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn hướng phía cái gọi Tề tứ thiếu niên. Tề tứ sắc mặt trắng nhợt, hai mắt một điên, rướn khoát té xỉu đi qua. Lại cạnh. Tề tứ bạn cho rằng sẽ có người tiếp được chính mình, không nghĩ đến trực tiếp nằm tại mặt đất bên trên. Này lúc này đó thiếu niên trong lòng đều có chút không lạ tư vị. Kỳ thật bọn họ cũng đều xem không dậy nổi Mã Xuyên, có thể là mấu chốt thời khắc, lại là bọn họ chướng mắt người giải quyết sự tình. Nay một khắc, bọn họ đối Mã Xuyên có chút đổi mới, những cái đó thiếu nữ đều cảm thấy Mã Xuyên thuận mắt khởi tới. Hắn tay trợ giúp, đi giúp hắn một chút. Có cường tráng thiếu nữ mà miệng, mặt khác thiếu nam thiếu nữ cùng nhìn nhau, một thiếu niên chính chuẩn bị tiến lên, liền xem đến Mã Xuyên tay quỷ dị thay đổi, theo gãy xương trạng thái lại xoay trở về. Tiếp khắc một cái tay cũng giống như thế. Bọn họ nhìn không thấy mặt đen oa tử, không biết là mặt đen oa tử giúp Mã Xuyên. Một đám chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Có bẩn độ vật, Mạc lão đầu truyền tiên môn nhi cấp hắn, không nên tới gần. Mạc xuyên gãy xương tay tiếp thượng, ôm lấy mặt đất bên trên ngất đi oa oa. Quay người trở lại, chỉ thấy Tề gia kia quần hán tử liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ rất sợ hắn. Hắn có chút không làm rõ ràng được tình huống, ôm ngất đi oa oa đi trở về. Những cái đó Tề gia thiếu niên thiếu nữ nhỏ, không biết hai kinh hô một tiếng, dẫn đầu chạy trốn. Một trận quái khiếu thanh bên trong, những cái đó thiếu niên thiếu nữ chạy nhanh chóng. Bọn họ không sợ âm phong, tà ma, lại là sợ hãi nhìn không thấy bẩn độ vật. Mạc lão gia tự như vậy lớn một nhà người. liền la bởi vì bẩn đồ vật, hạ chàng thảm liệt, hiện giờ chỉ còn nhất mạch đơn truyền. Bọn họ cũng không muốn bớt theo gót. Mạc gia tiểu tôn tử sẽ tà pháp. Ai lại hô to một câu, những thiếu niên thiếu nữ này nhóm, chạy càng nhanh. Này bên trong hai người các tự bắt lấy tề tứ một cái chân, nhanh chân chạy như điên. Mặt đất bên trên tề tứ cắn răng kêu rên, nhưng lại không dám tỉnh qua tới. Mạc Xuyên gãi gãi đầu, tiếp đem bởi vì vồ đầu mà rơi mặt đất bên trên hoa hoa nhặt lên, tiếp tục đi trở về đi đến nửa đường, trước mặt đã có một đám lớn người qua tới. Tiên ném đi hoa phụ nhân bước nhanh xông lên trước, đoạt lấy Mạc Xuyên tay bên trong hoa, không nói nói, Xuyên hoa tử Ngươi có hay không cũng có tại ta và trên người hạ cái gì không sạch sẽ đồ vật, nhanh lên rút lui, ngươi nhà bà bà liền tại đằng sau xem, ngươi dám trợn trỏ xấu, ta muốn ngươi để mặt. Mạc xuyên nhếch miệng, đẩy ra kia phụ nhân, hướng tựa ra bà bà kia bên trong đi. Hảo Tâm làm thành lòng lang dạ thú, muốn không là nghĩ đến bà bà, nghĩ sửa lại lão gia tử thành danh, hắn thế nào cũng phải đạp kia nữ nhân một chân. Bà bà cười ha hả, ngược lại là thật vui vẻ, hắn lại biết lão gia tử bản lãnh, cũng biết tệ gia thiếu niên nhóm miệng bên trong nói thiên môn nhi là cái gì, chỉ là xem này cái tốt tử, cảm thấy có chút xa lạ. Chương 29. Tô Hành Chương 29, tu hành. Kiếm An Nhi tại bên ngoài tìm cái gì đồ vật, phòng đoán này 2 ngày liền sẽ qua tới, vừa vặn ngươi cũng không nên chạy loạn, cùng Lâm Gia nữ hoa tử nhiều hơn tăng tiến cảm tình. Về phần Mạc Khác, bà bà sẽ giúp ngươi bãi bình, ngươi cứu tia gia nhân hoa hoa, không thể để cho bọn họ hiểu là ngươi. Mạc Xuyên đi tới bà bà bên cạnh, bà bà cương chiều vỗ vỗ hắn đầu, sau đó kéo hắn nhỏ giọng nói chuyện. Một bên Lâm Gia nữ nhi, tại lúc này xem Mạc Xuyên ánh mắt đều thay đổi, mắt bên trong dị sắc liên tục. Mạc Xuyên nghe được thứ nhất câu liền quay đầu đi xem Lâm Gia nữ nhi, thấy thế ám đạo không ổn. Về phần kia phụ nhân hiểu lầm hay không hiểu lầm? Hắn không có một chút cảm giác, không là thực tại hổ. Không quản đằng sau muốn như thế nào xử lý, Mạc Xuyên không thẹn với lương tâm, hắn cùng bà bà nói một tiếng liền chính mình đi đã như thế, lại làm cho Tề gia tử nữ trong lòng không là tư vị, chỉ cảm thấy hắn nay khó nén. Làm việc tốt không lưu danh, thân tảng công cùng danh, Mạc Xuyên bóng lưng rời đi, tại bọn họ trong lòng đều cao lớn thổi tới. Mạc Xuyên về đến chỗ ở, lão gia tử tại viện tử bên trong chờ, thấy hắn trở về hỏi hai câu, biết được kia ba ba bình năm sau, tươi cười đẩy mặt trở về chính mình phòng. Mạc Xuyên tại trấn thượng làm chuyện tốt, hắn mặt bên trên liền có quang. Xem lão gia tử tươi cười, Mạc Xuyên đánh trong lòng cao hứng. Lão gia tử từ phòng cửa một bãi sau trở về nhà. Nay lần âm phong trộn người hắn cũng phát hiện hai vấn đề, kia liền là lão gia tử bản lãnh tuyệt đối so bà bà bọn họ mạnh, hơn nữa mạnh không biết nhiều ít. Thân thể cố nhiên là bản tiền, nhưng cũng là chế ước chính mình mới chướng. Tề ra những cái đó thiếu niên thiếu nữ, bọn họ cũng không yếu, da dày thì béo, lực đại càng đánh. Cho dù gặp được núi bên trong tà ma, bọn họ cũng có thể chu toàn, thậm chí rựa vào thân thể gắng gượng chống đỡ, thậm chí làm thịt tà ma. Có thể này nhằm vào tại thế được, bọn họ nhìn không thấy, liền sẽ bó tay không biện pháp, hoặc giả không thoải mái chân tay được. So với lão gia tử những cái đó nhìn không thấy quỷ dị bản lãnh, nhà mẹ chồng bản lãnh xàm loãng, có chút quá ngu ngốc đối với Mạc Xuyên mà nói, hắn càng có khuynh hướng lão gia tử an bài cho hắn đường, bởi vì hắn càng muốn trở thành hơn vì một cái lão âm so. Còn có một cái vấn đề liền là hắn tự thân vấn đề, chỉ cần hắn ra tay, thể nội năng lượng liền sẽ phi tốc tiêu hao, hắn yêu cầu rất nhiều yếu hồi, rất nhiều rất nhiều, phẩm chất càng cao càng tốt. Nói thật, Mạc Xuyên rất muốn đem lão gia tử kia son ngồi quan tại lỗ xuống một điểm, giữ lại dự bị, không phải nhất đến mấu chốt thời điểm thân thể ra vấn đề, liền sẽ thực phiền phức. Nghĩ đến này Mạc Xuyên tiêu tên một tiếng. Mãn đầu gốc đều là huyết hôi, hắn muốn rất nhiều rất nhiều huyết hôi. Nay đời thiếu huyết hôi, liền cùng đời trước thiếu tiền đồng dạng. Kít sâu một hơi, đem trong lòng thất bại cảm duyệt đi, Mạc Xuyên bắt đầu nhắm mắt điều tức, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Hắn hô hấp trở nên có tiết tấu, sau đó lại thả oãn, sau đó lại triệt để không hô hấp. Cảm quan bị phóng đại, thân thể xung quanh sở hữu sự vật, phản vật đều trở nên chậm chậm ý thức chậm xuống, rơi vào thể nội, bên tai truyền đến cô lô cô lô hết dịch lưu động thanh âm, sau đó ý thức tự do tại từng khối khô nứt khô khan đại địa bên trên. Này là hắn thân thể khối thịt, từng cái địa phương cơ bắp. Hắn tại khô cạn đại địa bên trên tìm đến một cái giếng, kêu miệng giếng không có nhiều sâu, còn là một hố giếng cạn. Sau đó ý thức xuống chút nữa, rơi vào đan điền, Mạc Xuyên nhìn sang, kia bên trong có một cái tiểu lò, chỉ bất quá bên trong không, không có hỏa diệm án Vương Phú quý lời nói, chính mình thân thể đã đi qua bước đầu tiên đoạn sinh, hiện tại cần phải làm là khởi chết. Làm lò đốt khởi tới, làm giếng bên trong có nước, nước đầy thần trản, thân thể sinh lại chết, khống chế tự thân sinh tử chi gian. Chỉ là muốn như thế nào mới có thể để cho giếng bên trong có nước, làm lò bên trong có hỏa. Liên tại Mạc Xuyên tại cố gắng nghiên cứu thân thể bên trong môn đạo, suy nghĩ như thế nào tăng trưởng thực lực thời điểm. Hắn quần áo phía dưới nâng lên bao lớn, một chỉ màu đỏ trong mắt sinh trưởng tại một trương huyết hồng sắc phù lục tượng, tại hắn trên người du đậu, quan sát hắn thân thể. Cái này trong mắt là vương phú quý cấp hắn màu đỏ lá bùa biến thành, giờ phút này lén lén lút lút, không biết muốn làm gì. Kẹt kẹt. Một tiếng nhẹ vang lên, phòng cửa bị đẩy ra, màu đỏ phù lục biến thành trong mắt nháy mắt bên trong biến mất. Nay thời lão gia tử biểu tình có chút nghi hoặc, trở tay đóng cửa, vào nhà bên trong tới. Hắn ngồi tại mạc xuyên bên cạnh, tử tế đánh giá hồi lâu, có chút kinh nghi bất định. Bởi vì hắn tại bên cạnh phòng bên trong, cảm ứng đến mạc xuyên khí tức nháy mắt bên trong biến mất. Hơn nữa liền tính ngồi tại Mạc Xuyên bên cạnh, chỉ cần không đi xem hắn, liền hoàn toàn không cảm ứng được Mạc Xuyên tồn tại. Phản vật kia bên trong ngồi không là người, mà là không có khí tức tồn tại vật chết. Lại tại bên cạnh ngồi một hồi lâu, Mạc lão gia tự hài lòng gật đầu. Hắn xác định Mạc Xuyên còn sống, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tựa hồ càng thêm khỏe mạnh. Nay loại biến hóa cơ hồ rất nhỏ, nhưng không thể gạt được lão gia tử con mắt. Biết là người, cũng sẽ làm sự tỉnh, có kỳ ngộ cũng có bá lực. Hắn vươn tay ra, vuốt ve Mạc Xuyên đầu, mắt bên trong mãn là vui mừng. Nay tôn tử càng xem càng hài lòng, họ Mạc về sau nếu là giao người tay bên trên, So ta nguyên bản kia bất thành khí tôn nhi mạnh, cũng so ta mạnh. Cá nhân tại gia tộc trước mặt không đáng giá nhất tới, về sau họ Mạc khai chi tán liệp, ta cũng có thể nhìn thấy, lão tổ tông nhóm cũng nhìn thấy. Thừa dịp này mấy ngày, gia gia đem làm xong việc, liền có thể bảo đảm ngươi sau tới đường thông thuận rất nhiều, chờ ngươi có đặt chân căn bản, gia gia cùng yên lòng đi. Chờ đen đoa tử mang gia gia cho cốt qua tới thời điểm, sẽ nói cho ngươi biết gia gia lưu lại cho ngươi đồ vật. Ai, ngươi sắp chết liền nghĩ cấp hậu bối chạy tốt đường, lão đầu tử sắp chết giả, chỉ là ta nhà Mạc xuyên con tiểu, ta nếu là không, hắn nên làm cái gì a? Mạc Xuyên cũng không biết ra mặt lão già tử tại làm cái gì, hắn hiện tại toàn thần tâm đều tại cấp chính mình điểm lọ, được mệnh giếng. Lấy hắn ý tưởng, nếu tu hành cùng ế hôi có quan, kia liền là yêu cầu thế hôi bên trong cường đại sinh mệnh nguyên chất. Hắn thần du tại thân thể bên trong, tìm đến kia bị chính mình nuốt mất một chút xíu sinh ăn. Nếm thử đem năng lượng trong đó dẫn dắt, sau đó đặt tại lọ bên trong. Lọ quả nhiên bị nhen lửa, chỉ là bên trong không có củi lửa, rất nhanh liền sẽ dập tắt. Mạc Xuyên suy nghĩ một chút, nếu là nhân thể lô hỏa, nhiên liệu tự nhiên là thân thể. Thân thể cường đại, liền không thể rời đi với hôi. Nghĩ rõ ràng này một điểm, Mạc Xuyên đem sám xanh móc xuống tới một điểm, ném tới lò bên trong. Nay một điểm với hơi, đầy đủ thiêu đốt nửa tháng. Sau đó hắn đi tới mệnh bồ giếng, đem còn lại xanh ăn móc một điểm ném tới giếng bên trong, quả nhiên không một hồi nhi liền có tiếng nước, bất quá nước rất tiện rất tiện. Còn có nho nhỏ một điểm, nửa hạc mét lớn nhỏ, hắn đặt tại ngửa chỗ, cung ứng thân thể cơ bản cần thiết. Xanh ăn ẩn chứa năng lượng dị thường bằng đại, một chút xíu đều có thể dùng rất lâu. Lò có hỏa, mệnh giếng có nước, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy thân thể ở vào thủy hỏa giao hòa trạng thái thăng bằng. Mạc Xuyên đắm chìm tại quan sát thân thể biến hóa bên trong, mai cho đến hừng đông. Chờ hắn tỉnh lại, Dậy giường đi gọi lão gia tử, lại phát hiện lão gia tử đã đi, liền mặt đen đoa tử cũng mang đi. Hắn trong lòng có chút thất lạc, có chút không lạ tư vị. Bất quá lão gia tử hẳn là sẽ không rời đi quá lâu, rốt cuộc hắn còn phải đưa chính mình đi học bản lẫm. Lại trở lại chính mình gian phòng, mặc xuyên này mới phát hiện tối hôm qua ngồi xếp bằng bên cạnh, nhiều một cái túi vải. Là lão gia tử túi. Hắn tiến lên mở ra, một cổ hương vị xông vào mũi, một khối xanh đỏ từng dùng, to bằng nắm đấm, không biết là cái gì đồ vật đặt tại túi bên trong. Trừ cái đó ra, còn có một khối màu đỏ, xem đi lên giống như theo xích hôi quấn tải bên trên lổ xuống. Phát tại Chương 30: Linh Hôi Thành Thúy. Chương 30: Linh Hôi Thành Thúy. Lão gia tử liền đi mấy ngày, còn cấp chính mình lưu lại cái một bút cử tài. Xích Hôi quan tài, còn có này xanh đỏ đụng vào nhau đồ vật, lão đầu tử mặt ngoài thượng là cái quỷ nghèo, kỳ thực là siêu cấp đại thổ hào. Này đó đồ vật có bao nhiêu chân quý, có thể nói dùng này cái cấp liễu nương nâng đổi, nàng có thể đem toàn trấn người rết cấp ngươi. Có thể nói lão gia tử quả thực là hảo vô nhân tính. Hơn nữa hiện tại Mạc Xuyên chính là mấu chốt thời khắc, hắn tu hành đường bởi vì khuyết thiếu hôi, có chút gian nan. Có này đó đồ vật, chí ít có thể bảo đảm tiến cảnh một màn lớn. Nghe đến này, Mạc Xuyên vui vẻ cười ra tiếng. "Mạc Xuyên, tỉnh sao?" Liền tại này lúc, cửa bên ngoài có hô hoán thanh, Mạc Xuyên vội vàng đem đồ vật để tốt, chói tại quần áo tầng bên trong. Mở cửa phòng vừa thấy, còn là ngày hôm qua cái cường tráng cô nương, bất quá hôm nay thái độ hào rất nhiều. Thấy Mạc Xuyên mở cửa, cường tráng cô nương nói nói, bà bà gọi ngươi đi ăn cơm. Nói chuyện thái độ không chỉ có hào rất nhiều, còn xấu hổ, xem Mạc Xuyên nhíu mày. Có thể không đi sao?" Mạc Xuyên trả lời. Hắn nghĩ tại gian phòng bên trong nắm chặt túi hành, nói không chừng thực lực có thể lại chướng một điểm, rốt cuộc thực lực mới là căn bản. Tuần nữa đi qua tối hôm qua tham dò, hắn đã rõ ràng một ít lông mày, khổ vị không có hế hôi bổ sung. Lão gia tử rời đi vừa vặn đem hắn thiếu bổ sung, chính là nhất cổ tác khí hào thời cơ. Có cái này đó, hắn liền có thể nếm thử sinh tử chi gian, khởi tử hồi sinh, bước vào tu hành bước đầu tiên. Cường Tráng cô nương lắc đầu, nói, "Không thể, bà bà nói cho ngươi đi qua, hôm nay sớm là hế hôi cháo, an đối ngươi có chỗ tốt." Mạc Xuyên nghe vậy tới tinh thần, hiếu kỳ nói, "Hế hôi cháo? Bạch hôi còn là xích hôi?" Cường Tráng cô nương lườm hắn một cái, có chút giận dữ nói, "Nói nhảm, đương nhiên là bạch hôi, ngươi còn gặp qua xích hôi không thành?" ngươi nói đêm qua ngươi biểu hiện xuất sắc, nhưng trẻ tuổi người không thể mơ tưởng xa vời. Xích Hôi cấp độ vận, thành bên trong những cái đó lao ra đều có thể gặp mà không thể cẩu, ngươi nói này lời nói, làm tâm bị bà bà mắng. Mạc Xuyên biết miệng, nghĩ thầm con rồi lại tiểu cũng là thịt, liền ra cửa đi cùng đi tới chỗ ăn cơm, hôm nay phá lệ náo nhiệt, tề gia mấy chục nhân khẩu cơ bản thượng đều đến đủ. Chư bà bà, thế mà một cái lão đều không có, có chút quái dị. Lâm Gia nữ nhi cũng tại, ngồi tại bà bà bên cạnh không ngừng đối hắn chiêu thủ. Mạc Xuyên theo một đám tề gia tử nữ bên cạnh đi qua, đi tới bà bà ngồi xuống bên người. Hắn có chút hiếu kỳ tề ra lão một buổi đi đâu, vì cái gì cho tới bây giờ không gặp qua, nhưng hắn lại không dám hỏi. Xuyên Nhi ca ca hẳn là cho tới bây giờ chưa từng ăn qua hế hôi cháo đi. Bên cạnh có tề ra một cái tiểu cô nương cấp hắn bưng tới hế hôi cháo, tươi cười đẩy mặt nói nói. Mạc Xuyên xem liếc mắt một cái cái gọi là hế hôi cháo, liền la cùng loại với cháo gạo độ vật, chỉ bất quá thêm một điểm hế hôi. Kia tiểu cô nương tiếp tục nói, cùng lão gia tử, không ít bị nói đi, lão gia tử cũng không giống ăn đến khởi hế hôi người. Hế hôi khó tìm, hơn nữa còn là cứu mạng dùng ngoạn ý nhi, nếu không phải là người mệnh quan này, đều không sẽ lấy ra tới đồ vật. Giống chúng ta này còn có cháo ăn, ngươi người không xấu, liền không nên đợi tại lao gia tử bên cạnh, xem đem ngươi đói, gợi thành này dạng. Mạc Xuyên gãi gãi đầu, cũng phản bác không được, chỉ có thể buồn đầu húp cháo đối diện Lâm Gia Nữ Nhi không ngừng đối hắn vứt bị nhãn, hắn có chút không chịu đựng nổi, tốc độ bắt đầu tăng tốc, từng ngụm từng ngụm ăn. Còn lại tề gia tử nữ thấy thế, mắt bên trong đều lộ ra đồng tình tới, nhao nhao muốn đem chính mình cháo phân cấp Mạc Xuyên. Nay cảm tình hảo, Mạc Xuyên ba không nhiều lắm ăn chút, gấp rõ thành báo. Liền như vậy ăn mười mười bát, hắn rốt cuộc can không được, liền muốn chuồn đi, lại bị bà bà gọi trở về, làm hắn cùng Lâm Gia Nữ Nhi bội dương cảm tình. Mạc Xuyên chỉ hảo kiếm cớ đi tiểu tiện, sau đó móc phun, đem uống cháo đều phun ra. Thân thể đã đem ghế hôi hấp thu sạch sẽ, hiện tại thân thể muốn chết mà không được chết, muốn sống lại không sống, cháo tại thể nội sẽ chỉ làm hắn khó chịu, không, có bất luận cái gì dinh dưỡng. Phun xong hắn mới dễ chịu một ít, tìm nước miếng súc miệng, sau đó đi ra ngoài thấy Lâm Gia Nữ Nhi. Hai người rời đi tể trạch đi tại bên ngoài, này lần không có người quấy rối, trấn thượng người cũng không có khoa tay múa chân. Có người ở phía sau xem một béo một gầy hai người, nói hai người xứng đôi. Ngươi thật giống như trước mặt hai ngày, có chút không đồng dạng. Lâm Gian Nữ Nhi nhìn hướng Mạc Xuyên, mắt bên trong giống như cười mà không phải cười. Mạc Xuyên nghi ngờ nói: "Chỗ nào không đồng dạng?" Lâm Gian Nữ Nhi nói: "Chỉ cá nhân đều khỏe mạnh một ít, trên người thì nhiều, khí chất cũng biến, trở nên càng thêm trầm ổn, nội liễm." Mạc Xuyên nghe trong lòng có chút tao hứng, bởi vì này đại biểu hắn tu hành có thành a, đã đến mắt trần có thể thấy trình độ. Cảm nhận một chút thân thể, quả thật không tệ, 80 tới cân độ vật hẳn là gánh đến thời, muốn biết ban đầu rõ đều có thể đem hắn tội ngã. Lâm Gian Nữ Nhi tiếp tục nói: "Vốn dĩ ta qua tới thấy ngươi một mặt liền nên trở về, nghĩ không đến đến đợi 2 ngày, chúng ta lúc sau công việc, đằng sau lại nói." Mạc Xuyên hỏi nói, "Ngươi muốn đi sao?" Bên ngoài hảo giống như rất loạn. Lâm gia nữ nhi nói, "Nghe nói là tìm một khối xám xanh cấp lao đồ vật, còn không có lựa hóa." Trước kia kia một bên có thiên thai rơi xuống, đại hỏa tràn ngập sơn lâm, chết không biết nhiều ít người, sau tới thành bên trong tới, cũng không biết làm cái gì, Tiểu Tây Sơn liền bắt đầu dài ra tìm mỡ, thẳng đến càng dài càng đại, sau đó rất nhiều thế lực liền cùng nhau, đem kia núi thịt nuôi nấng. Đến đằng sau, nghe nói dựng dục ra xám xanh cấp bậc đồ vật. Mạc Xuyên và người, gãi gai đầu, bởi vì này cùng Vương Phú Quý nhi nói không giống nhau. Vương Phú Quý nhi nói là hắn đặt tại kia lô vật, như thế nào Lâm Gia Nữ Nhi nói là rất nhiều người cùng nhau dưỡng. Lâm Gia Nữ Nhi thấy Mạc Xuyên không hiểu, liền nói nói, những cái đó thế lực cùng nhau dưỡng ra tới, cho nên muốn cùng nhau lấy. Chỉ là kia tiểu Tây Sơn càng tới càng lớn, càng tới càng lớn, đã sớm không biết ban đầu bỏ đồ vật địa phương đi nơi nào, cho nên liền đua đổi tà ma bốn phía dọc đường. Chỉ là này 2 ngày trôi qua, chính là không tìm được, suy nghĩ sẽ cùng chúng quanh lão gia náo khởi tới. Mạc Xuyên gật gật đầu, không có đơn sai, hẳn là Vương Phú Quý đem hắn lừa gạt, bất quá kết quả vẫn được, hắn đến chỗ tốt không nhỏ. Hắn lập tức chuyển rời chủ đề. để tránh bị nhìn ra manh mối, hỏi nói, kia bọn họ còn thu ăn như sao? Lâm Giang nữ như nói, tự nhiên thu, thành bên trong người quyến đến thực, không quản là tài nguyên còn là mà khác. Chúng ta này thâm sơn cung cốc, rất nhiều đồ vật chúng ta cũng không nhận ra, không biết giá trị. Ba ngày bên trong, chúng ta này loại có đại hạnh, vừa muốn đi ra thị tạm, một bộ phận thừa cùng, một bộ phận chính mình giữ lại, còn có dư thừa cổ quái đồ vật, chúng ta không biết giá trị, liền cấp bọn họ đổi. Nay sơn lâm như vậy đại, tổng hội gặp được không nhận thức bà bối, liền cấp bọn họ đổi. Mạc xuyên gật đầu, nguyên lai like cái này là kiếm ăn nhị, này không phải là đời trước đầu cơ trục lợi cùng trung gian tương sao? Hắn còn cho rằng là cái gì khó lượng đồ vật, Hoàng tiên trại người coi trọng, Nương nương trấn người cũng coi trọng, còn thần thần bí bí, nguyên lai liền như vậy hồi sự a, bất quá liền tính bị khống trụ, ta cũng phải trở về, nhà bên trong gọi thư, nói tổ tông linh hôi bên trong giải ra vãng sinh tà ma, làm ta trở về một chuyến. Chỉ là Lâm gia nữ nhi đằng sau kia câu lời nói, làm hắn biến sắc, chỉ cảm thấy sau lưng run lên. Hắn vội vàng hỏi, kia như thế nào xử trí? Lâm gia nữ nhi nói, làm bẩn ta tổ tiên đồ vật, tự nhiên là đem hắn nghiên chết. Chương 31, phồi thai. Chương 31, phồi thai. Mạc xuyên trong lòng ngưng lại, Có chút đồng tình những cái đó xuyên qua người, nghĩ đến hạ tráng sẽ rất thê thảm. Cũng không biết kia là vãng sinh người bản thân khống chế, hay là vô ý thức được an bài qua tới. Nếu như là vô ý thức, kia cũng quá thảm. Hơn nữa, vì cái gì sẽ xuất hiện này loại tình huống, đến để phát sinh cái gì sự tình, có phải hay không có người phía sau màn tôi động? Chính mình nhất cử nhất động, có thể hay không có người giám thị, tựa như là chuột bạch bị bỏ vào đến, tiến hành quan sát đầu góc bên trong có thật nhiều vấn đề, nhưng hắn biết hỏi không được. Hiện giờ chính mình không có thực lực, không cách nào can thiệp quá nhiều, còn là bo bo giữ mình hảo. Hắn làm ra tức giận thần sắc, quát lớn: Sắc thực đáng hận, nhiều thua thiệt tổ tiên phù hộ, mới có thể để cho chúng ta kéo dài đến nay, tiền bối nhóm cầu thần xem bói, một lần một lần hy sinh, ủy khuất cầu toàn, mới đổi tới hiện giờ chúng ta. Vãng sinh tà ma, tha không đến. Lâm gia nữ nhi liên tục gật đầu, rất tán thành. Mạc Xuyên làm ra tiếc hận bộ dáng, vì Lâm gia tổ tiên tiếc hận. Hắn trong lòng thập phần may mắn, hắn là bị lão gia tử cứu trở về tới, lão gia tử bản lĩnh lại, đem tàn thân hắn đều cấp cứu trở về, lại đầy đủ khai sáng, cho tới bây giờ không có hỏi qua hắn quá nhiều sự tình. Gần nhất này đoạn thời gian bốn phía đều có động tĩnh. khả năng sẽ không yên ổn, nương nương trấn bên ngoài những cái đó kiếm ăn nhi lại tìm không đến, chỉ sợ sẽ có náo động, ngươi chú ý một chút. Thật sự không được, làm bà bà bọn họ dọn ra ngoài tránh một trận, như vậy nhiều thế lực, thật náo khởi tới, hơi chút lan đến, bình thường người chính là nhà phá người vong. Cho dù tổ tiên phù hộ, cũng miễn không được thương cân đọ cốt, tổ tiên lại lợi hại, cũng là một đám người chết, dựa vào một cổ âm khí hành sự, đụng tới lợi hại, miệng bên trong một cố dương khí liền có thể thổi chạy bọn họ. Mạc Xuyên phát hiện Lâm gia nữ nhi thực lợi hại, nàng xem sự tình thực thấu triệt, thanh tỉnh. Này cái nữ nhân, thực thông minh. Khi nào khởi hành Mạc Xuyên mở miệng dò hỏi. Lâm Gia nữ nhi nói, "Khẳng định là sớm đi hảo, cùng ngươi nói một lát lời nói liền đi, có một số việc đề cập với ngươi một chút, sợ ngươi thấy không rõ. Tựa như tối hôm qua âm phong trong người, liền là tốt nhất chứng minh, ở lâu tất có thai, mà lại là đại thai đại họa." Mạc Xuyên trong lòng im lặng, không nghĩ đến này nữ nhân một chút xíu chi tiết, có thể liên tưởng đến như vậy nhiều. Hắn lại lần nữa mở miệng hỏi nói, "Ngươi nói cho bà bà sao?" Lâm Gia nữ nhi lắc đầu, nói, "Bà bà nhìn ra được tới, không cần ta nói, không phải liền là ta nhiều miệng." Mạc Xuyên nhịn không được cười lên, này ý tứ là cảm thấy hắn đần. Bất quá về sau xác thực đến tại cẩn thận một chút, này cái thế giới thông minh người còn là có. Hắn muốn làm lão âm so, cũng không thể tùy tiện liễn phiên kinh dịch. Cùng Lâm Gian Nữ Nhi lại nói một trận, hai người tán gẫu trở về tề trại. Lâm Gian Nữ Nhi cùng bà bà nói chút lời nói, liền dẫn hai cái béo tròn đống rời đi, nói có biện pháp an toàn trở về trại. Bà bà cũng không có đi đường, vừa rồi Mạc Xuyên hai người đần độc nói chuyện, kỳ thật liền là đưa hành, nàng kéo Mạc Xuyên tay, đối Mạc Xuyên nói, này cái Lâm Gian Nữ Nhi không đắn đản, làm hắn về sau nhiều lui tới. Mạc Xuyên đáp ứng đồng thời, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Lão gia tử muốn an bài hắn đi thành bên trong học bạn lẫm. Hiện giờ đến này nương nương trấn đem hắn một người vứt xuống, chính mình không biết chạy chỗ nào đi. Nói làm hắn một năm bên trong khai chi tán diệp, cấp họ mạc kéo dài lương hỏa, có thể là này Lâm gia nữ nhi cùng hắn ngăn cách hai chỗ, như thế nào kéo dài? Chẳng lẽ em muốn làm hắn chạy tới chạy lui hay sao? Kia lại Tráng Nưu cũng sẽ mệt chết a huống chi, hắn cùng Lâm gia tiểu thư không quá khả năng. Theo vừa rồi cho chuyện tới xem, Lâm gia tiểu thư phía trước tại bà bà trước mặt biểu hiện hàm tình mạnh mạnh, đều là trang. Nàng có lẽ đối chính mình có hảo cảm, nhưng nàng rõ ràng chướng mắt chính mình, nữ tử mẫu cường, nàng cảm thấy chính mình quá nhu tiểu. Bất quá có một điểm Bởi vì Lâm gia nữ nhi rời đi, Mạc Xuyên độc tự đối mặt bà bà, có chút cố hết sức khời tới. Hảo tại hắn không cần quá nghe lời, có thể thích hợp biểu hiện tùy hứng một ít. Tùy tiện tìm được cửa qua loa tắt check sau đó liền chạy ra ngoài, đồ bên trong hắn xem đến không thiếu trẻ già trẻ tuổi người theo bên ngoài trở về, một đám sổ mi khô kiểm. Tử Tế nghe bọn họ nói chuyện, có thể nghe được bọn họ nói trại bên ngoài loạn thực, ra không được, Liễu Nương Nương thu hoạch không biết có thể hay không có đủ. Thu thập không đủ lời nói, Liễu Nương Nương có thể là muốn ăn người ăn nhi. Còn nói kiếm ăn hiện giờ cũng vào không tới, không biện pháp đổi lấy đồ vật, tình huống không tốt chi loại. Mạc Xuyên trong lòng có nguy cơ cảm. Hắn về đến trụ phòng nhỏ, đóng lại cửa cởi bỏ quần áo, lấy ra lão gia tử để lại cho hắn đồ vật. Thật cẩn thận mở ra, lại cấp tốc khép lại, hắn đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng nhìn xung quanh, đem túi tham dò ngực, ra cửa bốn phía tản bộ một vòng, xác định bốn phía người đều không tại sau, hắn mới trở về phòng bên trong, một lần nữa ngồi xếp bằng, lấy ra đồ vật. Chỉ là này dạng, hắn vẫn là không yên lòng, ý thức chìm vào thân thể, tìm đến kia tấm màu hồng lá bùa. Nay đồ vật có thể làm vương phú quý cách rất xa đều có thể xem đến hắn nhất cử nhất động, giống như giám thị đồng dạng, làm hắn trong lòng không thoải mái. Chỉ là hắn mới vừa muốn lấy đi lá bùa, lá bùa trợng đột nhiên ngưng lên một cái bộc lớn, trợn mở một con mắt. Mà lá bùa phía dưới vỡ ra một đường vết rách, truyền ra vương phú quý thanh âm. "Ngươi có thể nội thị, ngươi này thiên phú hảo giống như, cũng không tệ lắm, miễn cưỡng tính hợp cách." Miệm thượng như vậy nói, vương phú quý trong lòng lại là chấn kinh, hắn lúc trước hoa nửa tháng mới tiến nhập nội thị, này Mạc Xuyên như thế nào so hắn nhanh như vậy nhiều. Mạc Xuyên không biết vương phú quý như thế nào nghĩ, hắn vừa vặn có sự tình hỏi, nói nói, bên ngoài trấn những cái đó người, có phải hay không vì ta cầm kia cái đồ vật. Vương phú quý kia một bên ngừng lại một chút, nói, "Đạo không là" bất quá có chút quan hệ. Mạc Suy nói, có cái gì quan hệ? Vương Phú Quý nói, tiểu Tây Sơn kia một bên, trước kia có một tòa vãng sinh người thành trì, sau tới bị các phương liên thủ, lấy hỏa diễm thôn phệ, đem những cái đó tà ma toàn diện tiêu chết. Những cái đó tà ma sinh cơ bốn phía, hình thành một cái cự đại kết kén, chúng ta đi xem, phát hiện bên trong giải một cái phôi thai ra tới, trong phôi thai có sám xanh khí tức. Vì thế chúng ta liền nghĩ đem kia nguyện ý nhi dưỡng đại, không là nói vãng sinh tà ma nắm giữ trưởng sinh chi bí sao, liền nghĩ dưỡng ra tới ăn hắn. Ta chỉ là lưu cái tấm nhãn, tại bên cạnh dưỡng một phần đỏ thịt, này đó năm đi qua, biến thành sinh thịt. Này xanh thịt hấp thu kia đồ vật máu, ta sợ bị người xem đến, cho nên mới tìm ngươi sớm đi cẩm. Mạc Xuyên ngật nhiên, nói, cũng liền là các ngươi giững kia cái đồ vật, chạy mất. Vương Phú Quý nói, liền lại như vậy cái ý tứ, kia đồ vật không biết chạy chỗ nào đi, có chút khó giải quyết. Mạc Xuyên rõ ràng không là bởi vì chính mình dẫn đến nương nương chấn có này một kiếp, trong lòng bùng lòng một hơi. Hắn đạo không là người tốt, chủ yếu lão gia tử trừ nhất bắt đầu đối hắn không tốt bên ngoài, còn lại thời điểm đều đợi hắn như cùng thân tốt tử. Chấn thượng có bà bà, còn có lão gia tử tại hồ Mạc gia đại trạch. Nếu như sự tình bởi vì hắn khởi, hắn trong lòng ít nhiều có chút không qua được. Sau đó hắn hỏi nói, ngươi hiện tại tại nương nương trấn bên ngoài? Vương Phú Quý nói, không tại, kia đồ vật chạy, ta cùng Mạc Khắc mấy cái lao động Tây Thương nghĩ như thế nào xử lý, hơn nữa này loại thị trấn nhỏ kiếm ăn đổi vận, làm sao có thể ta tự mình tới? Chương 32, Tổ tông nhóm tại khóc. Chương 32, Tổ tông nhóm tại khóc. Ta nghĩ ngươi còn tại thị trấn bên trong, cho nên liền dùng này đạo đạo thị phủ nhắc nhở ngươi một chút. Mạc Xuyên nói, nhắc nhở ta cái gì? Vương Phú Quý nói, ngươi có hay không có đi tổ trạch xem qua, kia đồ vật xuất hiện chạy lúc sau, có rất nhiều tà ma rựa vào linh hơi mọc ra. Mạc Xuyên sững sờ. Này cái hắn ngược lại là cho tới bây giờ không nghĩ quá, thật giống như là muốn đi xem một chút. Vương Phú Quý kia một bên tiếp tục nói, nếu như động tới, trực tiếp nghiền chết là được. Còn có liền là, ngươi có hay không hữu dụng được đến ta địa phương, ta còn chờ ngươi thực lực khởi tới, hai ta làm một bút đại. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, liền đem hiện giờ nương nương trấn tình huống nói ra tới. Này là Vương Phú Quý chủ động đưa ra tới, đây cũng là là có điều kiện tại, này thuộc về hai người chi gian thành lập giao dịch. Hắn hỏi nói, cái gì điều kiện? Vương Phú Quý cười hắc hắc, nói, cùng thông minh người trò chuyện liền là tình khí lực. Ta điều kiện liền là, ngươi tại Bạch Gia 5 thời điểm Muốn giúp ta một cái bận địu, khả năng sẽ muốn ngươi mệnh, đương nhiên cũng không nhất định hẳn phải chết, dù sao rất nguy hiểm. Mạc Xuyên nghe mê mang, hỏi nói, Bạch giai năm là cái gì thực lực? Hắn này vẫn để đem Vương Phú Quý hỏi cho Mạc, cách một hồi lâu mới lên tiếng, đạo hạnh cùng bản lãnh không sẽ phân chia ra, không không cần biết ngươi là cái gì bản lãnh, đều phân vị bạch, đỏ, xanh, ba đảng. Mỗi một giai, phân tiểu đảng, ngươi xem ngươi lọ cùng mình giếng, bên trong có như cầu thang đồng dạng các độ. Chỉ có hai ta tu luyện một cái pháp môn, ngươi mới có thể giúp ta, mà giống chúng ta này bản lãnh, chờ ngươi có thể sinh tử nguy chuyện, luyện hóa toàn thân thời điểm, chính là xích giai. Mạc Xuyên cái hiểu cái không, nói, kia ta hiện tại mới cấp. Vương Phú Quý nói, đại khái bạch giai một bộ dáng. Mạc Xuyên hài lòng gật đầu, nói, chấn thượng về họ luân thể, bọn họ đại khái cái gì thực lực. Vương Phú Quý trầm ngâm một lát, nói, bản lãnh cũng có cao thấp tốt xấu, bọn họ kia loại, nhất giai đều không có, là bất nhập lưu bản lãnh, lao ra từ nhà ngươi bản lãnh không sai, liền là người lão đến đầu. Mạc Xuyên mới vừa nghĩ hỏi càng nhiều, Vương Phú Quý ngữ khí trở nên trầm thấp, nói, ta cảm ứng đến ngươi gần đây có một cái tiểu quỷ nhi, bản lãnh không yếu, cẩn thận. Sau đó hắn đem vị trí nói cho Mạc Xuyên. Nói tay bên trên còn có sự tỉnh, phù lục bên trên ngưng lên bao nháy mắt bên trong thu về, vết nứt khép lại, không thanh âm. Mạc Xuyên nhắm mắt lại, tư thế đi cảm ứng, quả nhiên phát giác đến một cổ như có như không khí, hơn nữa rất quen thuộc. Hắn đứng dậy mở cửa phòng, quả nhiên thấy cách đó không xa góc tượng, có một đạo màu đỏ thân ảnh, là Hoàng Tiên trại nữ quỷ oa tử. Thế mà truy này bên trong tới. Kia nữ quỷ oa tử xem đến Mạc Xuyên, ánh mắt băng lãnh, chỉ là nàng không có động thủ, mà là xuyên tường rời đi. Mạc Xuyên trong lòng chầm xuống, này nữ quỷ oa tử trực diện tới hắn còn có thể để phòng đề phòng, liền sợ tới âm. Đóng cửa phòng, trầm ngâm một lát, xác định nữ quỷ oa tử đi sau, hắn nếm thử đem phụ lục theo thân thể bên trên lấy xuống, một lần nữa tìm một tấm vải bọc lại, để ở một bên. Vương phú quý người mặc dù không tệ, lại mỗi lần đều là ôm mục đi tới, hiện đến rất thẳng thắn. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm tuyển, này tính mất bỏ làm chuồng, vẫn chưa là mượn, thừa dịp hắn còn chưa phát hiện chính mình bí mật, làm tốt đề phòng. Hơn nữa, kia cái gọi là trong phôi thai chạy đến đồ vật, nói không chừng sẽ mang một nhóm vãng sinh người ra tới. Nay loại mấu chốt thời khắc, càng muốn đem chính mình giấu tới, không thể đi tránh nước độc đem vị trí nhớ kỹ, sau đó nghĩ một cái hợp lý biện pháp mang bà bà bọn họ đi qua. là có thể giải quyết này lần nguy cơ. Nghĩ thông suốt sau, Mạc Xuyên lại lần nữa mở ra lão gia tử lưu lại túi, xem đồ vật bên trong. Lão gia tử quất một điểm xích hôi quan tài đều đau lòng, thế nhưng cấp chính mình lưu như vậy nhất đại khối, còn có một khối xanh đỏ đàn sen, càng lại trân quý. Vì chính mình, lão gia tử là bỏ hết cả tiền vốn. Mạc Xuyên trong lòng cảm động, sau đó đem xích hôi khối thả bên miệng, nếm thử đi cắn. Răng rắc một tiếng, có chút cứng rắn, hơi khô ba, bất quá có thể cảm nhận được miệng bên trong mùi thơm nồng nặng, hương khí bên trong lẫn chứa thập phần tinh thuần năng lượng. Mạc Xuyên ăn xuống một miếng, sau đó cẩn thận đem đồ vật thu hồi, sắc người chói hảo, nhắm mắt điều tức. Hắn đem xích hôi bên trong năng lượng dẫn dắt, dẫn vào lọ cùng mệnh diễu giữa. Chỉ là này một khẩu xích hôi, lo hỏa là vượng, nhưng không có vượng quá nhiều, mệnh diễu bên trong nước cũng nhiều, nhưng cũng chỉ là nhiều một điểm. Hắn tìm đến cái gọi là cầu thang trạng khắc độ, mặt trên có cửu giai, khoảng cách nghị giai xà xà không đủ. Thân thể các nơi là có hảo chuyện, nhưng cũng không là thực rõ ràng. Nay cỗ thân thể tựa như là sẽ ăn hối hôi hô sâu, như thế nào điển đều lấp không đầy. Nay một khẩu xích hôi, không biết có thể mua nhiều ít cái mạng, cấp hắn dùng. Hiệu quả thế nhưng như vậy yếu ớt, Mạc Xuyên trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, cũng đại khái hiểu vì cái gì chính mình dùng như vậy chân quý sích hôi tu luyện, tiến cảnh còn như thế chậm ngu nhân, là chính mình thiên phú không được, vừa rồi Vương Phú Quý nói thiên phú miễn cưỡng đoán chừng là tại an ủi chính mình. Thiên phú không được liền trồng lên đi. Hạ Quý Tâm đem kia nhất chỉnh khối sích hôi ăn hạ, sau đó tiếp tục điều tức. Nhất chỉnh khối sích hôi ăn hạ, hiệu quả là có, nhưng hiệu quả cùng nỗ lực so khởi tới, quả thực phong phí của trời. Liền tại Mạc Xuyên nghĩ kiểm tra một chút có phải hay không thân thể có mặt khác vấn đề lúc, kia gọi người ăn cơm cường tráng cô nương lại tới. Mạc Xuyên mở cửa phòng, thình lình phát hiện ngày đã đen. Quả nhiên tiểu thuyết bên trong nói tu tiên không năm tháng, hắn cảm giác không qua bao lâu. Cửa bên ngoài cường tráng cô nương nhìn hướng Mạc Xuyên, nói: "Giữa chưa ta tới gọi ngươi ăn cơm, ngươi như thế nào không lên tiếng?" Còn đại phòng bên trong tự ngôn tự ngữ. Mạc Xuyên gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, nói: "Ngủ, nói mộng lời nói đâu, ngươi không nghe thấy cái gì đi?" Bà bà đâu, nàng chưa nói cái gì đi. Cường tráng cô nương vẻ mặt buồn dịu, nói: "Nói mộng lời nói có cái gì há nghe, bà bà bận dịu lạc, cũng không ăn cơm, ta liền không cùng nàng nói ngươi sự tình, sợ nàng phân tâm." Mạc Xuyên tùng một hơi, Hắn thật sợ bị người phát hiện, rốt cuộc hắn tu hành phương thức hoàn toàn không cần mượn nhờ tà ma yêu quái lực lượng, mà là đi hấp thu hiện đến phi thường các loại. Buổi tối khả năng không yên ổn, ngươi không muốn ngủ quá sâu, hoặc giả ngươi buổi tối cùng bọn họ cùng nho ngủ, vạn nhất thật ra sự tình, cũng tốt hộ ngươi chu toàn." Mạc Xuyên nhỏ giọng hỏi nói, "Ra cái gì sự tình sao?" Cường Tráng nữ tử gật đầu, nói, "Ra việc lớn, tổ tông nhóm không biết vì cái gì tại khóc, hơn nữa ban ngày thời điểm, lại có tà ma chạy vào ăn người." Liêu Nương Nương không đáng tin cậy, "Chúng ta muốn đi bái các lão già, liền là không thể thiếu người chết." Mạc Xuyên nhíu mày, Hắn ngược lại là có biện pháp, cũng không biết như thế nào nói ra tới mới hợp lý. Về phân tổ tông nhóm tiếng khóc, theo hướng tòa nhà trung tâm đi, ẩn ẩn ước ước là nghe được. Nhưng nói tiếng khóc không chính xác, càng giống là một đám cao tuổi lão nhân tại rên thống khổ. Hơn nữa theo càng đi bên trong đi, kia tiếng khóc lại càng lớn. Mạc Xuyên trong lòng âm thầm tính hãi, cùng Cường Tráng nữ tử hướng bên trong đi, rất nhanh đi tới chỗ ăn cơm. Nay lúc chỗ ăn cơm bu đầy người, tề ra tử nữ nhóm chính quỳ mặt đất bên trên, thành kính hướng về một phương hướng quỳ lại. Mạc Xuyên đi qua, Cường Tráng nữ tử trực tiếp quỳ xuống, cũng thúc dục Hàn Quỷ. Phía trước nhất bà bà chính đối không trung niệm cái gì. Mạc Xuyên ánh mắt xuyên qua bà bà, lạc tại mặt đất, tròng mắt vẫy co vào. Bà bà phía trước mặt đất ra bị nẻ, từng cái mọc đầy thịt ngật đáp tay tại theo mặt đất ép ra ngoài. Tại kia thịt ngật đắp mặt dưới, tựa hồ có huyết nhục chuyển động, từng gương mặt một tại khe hở bên trong trên chúc. Bọn họ ánh mắt trống rỗng, trên người khối thịt hư tối, miệng bên trong không ngừng phát ra kêu rên thành. Mạc Xuyên sắc mặt trắng bệnh, nhỏ giọng hỏi nói, "Tổ tông nhóm như thế nào?" Cường Tráng cô nương nhíu lại lông mày, than nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói nói, "Tổ tông nhóm đau nhức, Liêu bà bà tại hút bọn họ máu." Mạc Xuyên trong lòng hoảng sợ, cũng liền là nói này đó lao tổ tông nhóm đều là sống. Hắn duy nhất có thể liên tưởng đến liền là tề họ tổ tông nắm lão, trên người liền hội trường thịt, sau đó bị chôn tại mặt đất bên trong, Liễu Nương Nương căn dâu kéo dài qua tới, cắm rễ tại bọn họ trên người. Bọn họ thì không ngừng dài, Liễu Nương Nương đều không ngừng ăn thịt, hút máu. Bây giờ Liễu Nương Nương gặp phải phi toái, liền nếu tại gặp ăn lão tổ tông nhóm, dẫn đến bọn họ không ngừng diễn dị. Này chính là bà bà bọn họ, được đến bản lãnh đại giới. Chương 33. Tân thế kế hoạch, chuyển hướng bảo tử. Chương 33. Tân thế kế hoạch, chuyển hướng bảo tử. Bên cạnh không xa bày biện cái bàn, bàn bên trên thả thô lương. Cường Tráng cô nương gọi chính mình tới dùng cơm, chỉ là lão tổ tông nhóm ở một bên rên thống khổ, huyết nhục không ngừng phun trào quái quỷ, theo kẻ đất bên trong gật ngặt ra. Này làm hắn như thế nào ăn được? Phía trước Phương bà bà miệng bên trong lại nhắc tới mấy câu, quay đầu, biểu tình lạnh lùng, lưỡi khí bình thản, nói: "Hành, cấp lão tổ tông nhóm điểm hương, làm lão tổ tông nhóm trước ăn. Ăn xong ta có sự tình muốn nói." Bà bà nói đơn giản xong, lập tức có người đứng dậy đi tới một bên, tại cái bàn bên cạnh Điệp Hương, nổi lên hương đến nguyên bảo, còn có hình vuông tiền giấy. Theo yên khí phiêu tán, tại mạng xuyên kinh ngạc ánh mắt bên trong, Từng đạo từng đạo màu xám hơi mờ mập mạp hư ảnh theo các một bên tường bên trong bừng lên. Nhớ không lầm, kia là tề ra từ đường phương hướng. Chẳng lẽ là chết đi lão tổ tông nhóm? Xem tới Liễu Nương Nương một ngày nào đó sẽ đem mặt đất bên dưới tổ tông nhóm méo cô, sau đó lại đổi một nhóm. Mạc Xuyên xem này đó màu xám thân ảnh, chỉ thấy bọn họ trên người chật ních những thịt, toàn thân thịt mỡ sếp, chen chúc tiến lên. Rất nhanh, này đó màu xám mập mạp bóng người chen chúc tại bàn phía trước. Bọn họ ngồi xuống, trên người thịt đều chen chúc tại một khối, hai cái bàn lớn bị chật ních. Mạc Xuyên thấu quá bọn họ thân thể, xem đến bọn họ biểu tình cũng là đau khổ. Nhưng tay bên trên vẫn còn là tranh nhau chen lấn đi bắt bản bên trên logo. Bọn họ từng ngụm từng ngụm ăn, có thể là bản bên trên đồ vật cũng không có giảm bớt. Nay lúc Tề gia tử nữ nhóm lần lượt đứng dậy, cường tráng cô nương quay đầu hướng Mạc Xuyên nói nói, "Tổ tông nhóm ăn xong, chúng ta tải năng thượng trác." Mạc Xuyên không biết rõ này đó tập tục, chỉ có thể gật đầu xác nhận, trong lòng chỉ cảm thấy hai đến sợ. A. Cũng liền tại này lúc, có lão tổ tông phát ra tiếng gào thét trầm thấp, kia lão tổ tông xoay người lại, chỉ một cái phương hướng, là Tề Trạch Tử Đường. Bà bà sắc mặt trầm chậm, quay người nhìn hướng Mạc Xuyên, nói, "Tiểu Mạc Xuyên, ngươi cùng ta đi một chuyến." Mạc Xuyên trong lòng giận mình, không biết bà bà gọi chính mình có cái gì sự tình, nhưng còn là bước nhanh về phía trước. Bà bà mang hắn ra cửa, đi đến tề ra từ đường phía trước, quay đầu hướng hắn nói nói, "Lão đầu tử nói ngươi khác bản lãnh không có, nhưng có thể xem đến nhìn không thấy tà ma, lão tổ tông dự cảnh, có tà ma vào từ đường." Một điểm dấu hiệu đều không có, khẳng định là nhìn không thấy tà ma, "Chờ chút nhi mở cửa, ngươi chỉ ta, ta đi qua đánh." Mạc Xuyên gật đầu, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Từ đường bên trong hẳn không phải là nhìn không thấy tà ma, là người. Bà bà nói xong liền đẩy cửa ra, từ đường bên trong có yếu ớt hòa quang, một đám linh bài bảy bảy bệnh trị tệ. Bảng hiệu đằng sau đều có một vỏ cho cốt, xem bộ dáng lão tổ tông nhóm cũng sẽ bị liễu nương nương hút hồn, sau đó bị thu về, mải thành phấn lại thả trở về. Mà không ra mạc xuyên sở liệu, tại hướng bên trong một cái góc bên trong, một cái cái bình bên trong, chính rồi ra một cái tay tới. Kia cái tay vươn ra tại bên ngoài tìm đòi, sau đó chống lên cái bình hướng bên ngoài chuyện. Mạc xuyên đi theo bà bà phía sau, nhấc mắt xem liếc mắt một cái bà bà, không dám nói lời nào. Hắn rất nghĩ thông khẩu nhắc nhở, nhưng cuối cùng còn là nhịn. Chỉ thấy kia cái bình gạt mỡ mà khác cái bình, sau đó đến biên duyên vị trí, đột một tiếng lạc tại mặt đất bên trên. Lạc tại Mạc Xuyên cùng bà bà bên chân thượng. Mạc Xuyên nhìn lại, chỉ thấy linh hôi bên trong có cái gì đổ vật tại hô hấp, sau đó giải ra một chiếc miệng, đem linh hôi han đi. Linh hôi bên trong bắt đầu có huyết nhục liên tiếp, giải ra một người đầu, tiếp theo thân thể. Này là một cái nữ nhân, chừng 20 tuổi, còn nhắm con mắt. Bà bà đã năm chặt năm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vãng sinh tà ma, dám làm bận ta tể gia tổ tông." Bà bà thanh âm đã qué giày kia nữ tử, khiến cho nàng mở mắt. Nàng nhìn hướng bà bà, mắt bên trong mãn là mê mang, liền cùng Mạc Xuyên vừa tới thời điểm đồng dạng. "Tiểu Mạc Xuyên, ngươi ra ngoài đi." Mạc Xuyên sững sờ, Trần chờ nói: "Bà bà, Vãng Sinh Tà Ma có thể hay không biết một ít chúng ta không biết, muốn hay không muốn giữ lại hỏi một chút?" Bà bà quay đầu, ánh mắt âm sâm đáng sợ. Mạc Xuyên tức thời ngậm miệng, chuyển đầu rời đi. Nay bên trong người đối tổ tông nhóm xem cực trọng, này loại mượn tổ tông linh hôi giải ra tới Tà Ma, là không sẽ tha thứ đi tới đại môn vị trí. Hắn quay đầu hướng bà bà nói: "Bà bà, ta đi Mạc Trạch xem xem, nói không chừng lão tổ tông nhóm cũng ra sự tình." Bà bà gật gật đầu, nói: "Làm hai người cùng ngươi cùng đi đi, ta trước tiên đem này bên trong giải quyết, liền đi qua tìm ngươi." Mạc Xuyên gật đầu, đóng cửa phòng, tiếp theo bên trong liền truyền đến Têu Thẳng Thanh Quý sâu một hơi, hắn cất bước rời đi. Về đến chỗ ăn cơm, vì không khiến người ta hoài nghi, hắn đem gọi hắn ăn cơm cường tráng cô nương kêu lên, sau đó ra thể trạch, thẳng đến Mạc Trạch. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều tại tựa ra phòng bên trong, điểm hương cầu nguyện, khẩn cầu thần minh che chở, khẩn cầu Liễu nương nương, khẩn cầu tổ tiên. Mạc Xuyên mang cường tráng cô nương đi tới Mạc Trạch, làm cô nương tại tòa nhà bên ngoài chờ hắn, nói sợ tổ tiên không cao hứng, chờ hắn hỏi qua tổ tiên lại để cho nàng đi vào. Cường tráng cô nương gật đầu sắp nhận, còn một cái kính hỏi Mạc Xuyên phát sinh cái gì sự tình. Mạc Xuyên nói chính mình cũng không biết, sau đó liền vào mạc trạch bên trong. Một đường tại rách nát mạc trạch bên trong đi lại, cũng không nhìn thấy mạc khác đồ vật, liền tổ tông nhóm cũng không thấy. Liền tại Mạc Xuyên muốn đi lúc, âm phong trận trận bắt tới, tại gió bên trong hắn nghe được tổ tông nhóm thanh âm, chỉ dẫn hắn đi một phương hướng nào đó. Mạc Xuyên cùng chỉ dẫn, rất nhanh đi tới một cái âm u góc, góc bên trong có một đạo thân ảnh, bọc lấy bụi, quần mình tại kia bên trong. Là một tiểu nam hài nhi, 7, 8 tuổi không sai biệt lắm, dáng đến cực phổ thông, lớn nhất ký ức điểm là lông mày rất đậm. Cẩn thận thì hơn phía trước, kia tiểu nam hài liền tiếp lui về phía sau, thập phần kinh khủng. Mạc Xuyên thể nội lô hỏa tăng vọt, dương khí đại thịnh, lão tổ tông nhóm cùng âm phong đội vàng tối lui, không dám đến gần. Ngươi là chỗ nào người? Mạc Xuyên vì làm dịu hắn cần chương, đặc biệt dùng là gia hương thoại. Quả nhiên, kia tiểu hài nhi dừng xuống tới, có chút hưng phấn nói, "Ta là trùng cánh lạc, lão bối tử, ngươi cũng là trọng sinh kế hoạch qua tới a." Mạc Xuyên sững sờ, trong lòng hù dọa một trận đại lão. Xát thực là đời trước địa danh, chỉ là trọng sinh kế hoạch. Là cái gì ý tứ? Hắn nhíu mày, sau đó gật đầu, nói, "Không sai, ta cũng là, nhưng hảo giống như có một điểm bất đồng." Bọn họ có phải hay không không có nói cho các ngươi biết bên này tình huống. Tiểu Nam Hải liên tục gật đầu, nói, chúng ta đều là người nghèo, nơi nào sẽ có người nói cho chúng ta, lão bối tử, thế nào tử làm a, ta sợ hãi vô cùng. Mạc xuyên lắc đầu, nói, cùng ta giảng một chút, các ngươi kia một bên tình huống. Tiểu Nam Hải nói, ta cũng không biết cụ thể, chúng ta đều là mơ mơ hồ hồ, chỉ biết nói đến nơi mặt đất đều bắt đầu vỡ ra, có tiền người mở ra đường thủy kế hoạch, đi hướng tinh không. Mà chúng ta này đó người nghèo, thì tham dự tận thế trọng sinh kế hoạch. Có người nói phát hiện dị thế giới lỗ hổng, nhưng chúng ta không cách nào đến, nó ở vào không gian kẽ hở bên trong. Vì thế lại có người đưa ra, nhân loại chuyển hướng bảo tử kế hoạch, lấy nhân thể chuyển hóa, hướng mới thế giới ký sinh, đem nhân thể phân giải, ném, giống như bảo tử đồng dạng, rơi xuống kẽ hở bên trong, rơi xuống này cái thế giới, sau đó tìm kiếm ký sinh chỗ, cũng liền là đầy đủ chất dinh dưỡng, sau đó hấp thu, sinh trưởng. Chương 34. Nương nương trấn nguy cơ. Chương 34. Nương nương trấn nguy cơ. Nên nói không nói, nghe vào tựa như thiên phương giả đảm. Mạcuyên còn nhớ đến đời trước sự tình, là bởi vì có một chút ký ức. Nay va va ý tứ, là đem nhân thể phân giải, sau đó ký sinh, một lần nữa giải ra tới. Nay làm sao sẽ bảo lưu vốn có ký ức đâu? Hơn nữa, cái gì thời điểm có này loại khoa học kỹ thuật, người rau lên đường, đi hướng tinh không. Cái này cần yêu cầu cái gì dạng trình độ khoa học kỹ thuật? Tang thêm này tiểu hài nói cái gì mặt đất đến nơi vỡ ra, hảo giống như tận thế bình thường chẳng cảnh. Hắn thực xác định, đời trước thời điểm hắn chết, không có này đó đồ vật, này trung gian sợ là kém rất nhiều năm. Chỉ là không đợi hắn lại hỏi Bên ngoài cường tráng cô nương thanh nhã vang lên, nói bà bà tới, hỏi hắn có hay không có ra sự tình. Phòng bên trong âm phong tứ ngược, lão tổ tông nhóm tụa hồ cũng muốn ra tới. Mạc Xuyên xem liếc mắt một cái kia tiểu Hải Nhi, đột nhiên giơ tay, một phát bắt được hắn cổ, đem hắn chỉnh cá nhân nhấc lên. Tiểu Hải Nhi sắc mặt đại biến, không ngừng dãy rủa, Mạc Xuyên cũng không để ý không hỏi. Tay bên trên lực đạo thêm đại, Mạc Xuyên nghĩ qua trực tiếp bóp nát nải oa oa cổ họng, này dạng liền sẽ không để bà bà cùng tổ tông nhóm hoài nghi. Có thể là nải oa oa miệng bên trong nói đồ vật, hắn lại rất muốn biết kế tiếp. Về sau, khả năng rốt cuộc không gặp được nải dạng cơ hội. Mạc Xuyên nghĩ đến một cái biện pháp, về phần này oa oa có thể hay không sống, hắn liền không biết. Hắn dùng sức nhấc lên này oa oa, sắc mặt âm trầm dữ tợn, sau đó lớn tiếng quát lớn, nho nhỏ tả ma. Lại dám nhiễu tổ tiên thanh tịnh. Nói xong hắn xem liếc mắt một cái bên ngoài, lại cấp tốc quay đầu, đối này tiểu hài nhỏ giọng nói nói, ta nghĩ đến một loại có thể làm ngươi già chết phương pháp, ngươi có thể hay không sống ta liền không biết. Tiểu hài mắt bên trong mãn là khủng hoảng, vẫn như cũng dễ dỗ không ngừng. Mạc Xuyên điều động thể nội lô hỏa, đem một cổ năng lượng hội tụ ngón trỏ, dùng ngón tay chỏ đè lại tiểu hài bên hai. Giả chết cũng liền là tính tạm thời sốc, bên hai bộ da hạ có hai đại thần kinh, gối tiểu thần kinh, còn có mặt khác mấy đầu thần kinh trùng điệp. Sẽ khiến người hôn mê, tính tạm thời sốc đương nhiên, nếu như vẫn chưa tỉnh lại, liền sẽ bởi vì lồng ngực thiếu dưỡng thật chết mất. Cho nên nói xem này hại tử mệnh đêm này thần kinh tê liệt, dẫn đến sốc sau, Mạc Xuyên để tiểu hại cấp tổ tông nhóm xem, tổ tông người đều là người chết, đối sinh khí hẳn là thực mất cảm, cho nên Mạc Xuyên làm bọn họ xem thời điểm có ý sử lô hòa sao động, quấy nhiễu bọn họ phán đoán. Tổ tông nhóm nên như thế nào xử lý? Chỉ là không đợi hắn nói xong, phòng bên trong âm phong đại làm, một cuốn nặng nề âm phong lao đến, nháy mắt bên trong liền đen kia ba ba sẽ rách vỡ nát. Mạc Xuyên chỉ nghe thấy ba ba hai tiếng, kia ba ba liền tại hắn bên cạnh phá vỡ, phá toé, máu tươi văng khắp nơi, tung toé hắn muốt mặt. Tổ tông nhóm tựa hồ còn chưa hết giận, chỉ thấy từng cái cánh tay bắt loạn, đem những cái đó thịt nát đều kéo tới mặt đất bên dưới đi. Mạc Xuyên lòng tại dị máu, tại run rẩy, như thế một màn chỉ làm hắn trong lòng phát lạnh. Cũng liền tại này lúc, có tổ tông chú ý đến hắn mắt bên trong kinh ngạc, mang hoài nghi thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ba ba ba. Ha ha ha, chết được hảo, làm bẩn ta tộc trường lối, đáng chết. Mạc Xuyên miễn cưỡng vui cười, vỗ tay tán dương. Xem mặt đất bên trên thịt nát cùng máu dấu vết rất nhanh biến mất, đáy lòng một cổ sợ hại xông lên đầu. Chết được hảo. Nói xong, Mạc Xuyên cấp tổ tông nhóm hành lễ, quay người cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài cửa. Không có biện pháp, vị khuất cầu toàn, ẩn nhẫn, mới là hắn hiện giờ sinh tồn chi đạo. Hắn rất muốn cứu hạ này hoa hoa, chỉ là hắn thật không có biện pháp, cũng tấn lực, rốt cuộc hắn tự thân khó đảm bảo. Chỉ là kia cái gọi là hiền thế, cái gọi là trọng sinh kế hoạch, không biết chân tướng đến để là cái gì Hắn còn có cơ hội hay không gặp lại này loại vãng sinh người đi hướng cửa chính đồ bên trong tổ tông nhóm âm linh không ngừng tán dương Mạc Xuyên, nói Mạc Xuyên giải quyết công việc chủ đạo. Mạc Xuyên cười đáp lại, cuối cùng càng là quỷ đất cấp tổ tông nhóm giật đầu, khẩn cầu tổ tông phù hộ. Tổ tông nhóm lại khen Mạc Xuyên hiểu chuyện, lại dèm pha một trận Mạc Lao gia tử. Bà bà cùng cường trắng nữ tử tại cửa bên ngoài chờ Mạc Xuyên, Mạc ra tòa nhà, bởi vì Lao gia tử duyên cớ, tổ tông nhóm cũng không yêu thích bà bà. Cho nên tòa nhà cũng không người xử lý, trừ phi tất yếu, bà bà cũng không muốn đi vào. Mạc Xuyên đi tới cửa chính, nhìn thấy bà bà, lộ ra tươi cười, nói: "Bà bà Ta cũng gặp phải một cái tà ma, còn là cái tiểu hài, ta bóp nát hắn cổ họng." Bà bà nghe vậy, mặt bên trên lộ ra vui mừng thân sắc, ôn nhu nói, "Hảo hài tử." Sau đó có âm phong theo mặc trạch bay ra, tại bà bà bên thái mê sảng. Bà bà nghe xong, hài lòng gật đầu, tiến lên kéo mặc xuyên, nói, "Tổ tông nhóm tại khen ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, này loại tà ma là đáng sợ nhất, so với những cái đó khoác lên da người còn đáng sợ, bọn họ dài người thân thể, nhưng căn bản liền không là người, ngươi làm rất tốt." Mặc xuyên mặt bên trên tràn đầy bị tán dương tới cười, có chút tự đắc bộ dáng, thực tế trong lòng lại phát run, chân cẳng đều hơi tê tê. Cương Tráng cô nương tiến lên, nói nói, liền ngươi đi vào mất một lúc, thì trấn bên trong hảo mấy nhà oa oa bị âm phong chỏng đi. Những cái đó người tìm đến chúng ta, có thể tổ tông nhóm không làm chúng ta cứu, làm chúng ta trốn đi tới. Nếu như trốn đi tới vẫn chưa được, liền phải mang tổ tông nhóm dọn nhà. Đến lúc đó ngươi thông minh cơ linh một chút nghe được không, không muốn bị bên ngoài tà ma chụp tới. Mạc Xuyên Liên tục gật đầu, đi theo hai người đằng sau, lại đi tề trạch đi đổi bên trong có rất nhiều tiếng khóc truyền đến, hắn qua tới thời điểm này, đó người tại cầu thần xem bối bái ti tổ, hiện giờ đại môn đóng chặt tại phòng bên trong khóc, nói oa oa bị chỏng đi, không tìm về được. Liêu Nương Nương cũng không quản bọn họ. Hoành Long đi đến nửa đường thời điểm, đằng sau truyền đến anh Minh Thành, Mạc Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu trượng cao Nưu Ma xâm nhập thị trấn bên trong, một luồng mạnh mẽ đâm tới. Những cái đó kiến trúc tại Nưu Ma dưới đầu giống như giòn rụi giấy, nhẹ nhàng va chạm, mảnh gỗ vụn vỡ nát, mảnh ngói bốn phía tản mát. Gian phòng bên trong người bị đột bay, còn tại không trung liền bị kiêm Nưu Ma một khẩu nuốt đi. A! Có phụ nữ chạy ra cửa bên ngoài, hoảng sợ gào thét, tiếp theo khắc liền bị bay tới đột bay, lạc tại mặt đất bên trên lúc, tản mát nhất địa. Bầu trời bên trên, cự đại cánh liễu rơi xuống, Một tiếng ầm vang nhập vào thị trấn bên trong, kia cảnh liễu giống như rắn đồng dựng dạng, tại lung tung dãy rủa, động nát cũng không biết nhiều ít phòng ốc. Mọi người theo gian phòng bên trong xông ra tới, phát điên hướng ra phía ngoài chạy, nghĩ muốn đảm bệnh. Nhưng mà chạy đến một nửa, phu phu một tiếng, ngã sấp xuống tại mặt đất, lại là không biết cái gì đổ vật tại hắn chạy trốn thời điểm đem hắn chân ăn hết. Bảnh. Có gian phòng đốt khởi đại hỏa, thế lửa nhảy mắt bên trong tăng gọn, hỏa xạ bốn phía du thoãn. Mạc Xuyên bị bà bà kéo hướng tề trạch đi, xem này một màn, chỉ cảm thấy người này cái giống loài, sao mà nhỏ bé đợi đi tới tề trạch, bên trong đã loạn thành một đoàn. Tệ gia người tại bao lớn bao nhỏ thu dọn đồ đạc, mấy người tiến lên, đem tệ gia từ đường chỉnh, cái giơ lên. Về phân phía dưới chôn tổ tông nhóm thì không có đi quản bọn họ. Có hai cái hán tử tại phía trước ngõ đường, một đường đụng xuyên vết tường, làm nhấp từ đường mấy người có thể qua. Bà bà kéo Mạc Xuyên, bước nhanh đuổi kịp, một đường quát tháo những cái đó thu thập tài vật hậu bối, làm bọn họ nhanh đuổi kịp. Mạc Xuyên liền như vậy bị tệ bà bà kéo, hôn chen chúc đám người, một đường đi ra ngoài. Bà bà, ta họ Mạc tổ tông nhóm như thế nào làm? Bà bà quay đầu xem hắn, nói, không cần lo lắng, tổ tông nhóm có thể chiếu cố tốt chính mình. Chúng ta bản từ đường lạ vì tổ tông phù hộ chúng ta, ngươi theo chúng ta một đường, liền không sao." Mạc Xuyên gật đầu, liền như vậy một đường cùng tề gia người xông ra ngoài, ven đường có không ít thị trấn thượng mặt khác người, cùng cùng nhau hướng bên ngoài chạy. Có tà ma âm phong qua tới, Mạc Xuyên liền thấy từ đường dùng một đám mập mạp thân ảnh già vờ già vịt, dò chạy âm phong bên trong tà ma. Một ít tiểu hoa yêu, hoặc là mọc đầy con mắt tảng đá chuyển động qua tới, bị tề gia người phá tan, đụng nát. Tề gia người thân thể tố chất tại này một khắc thể hiện ra ngoài, một đám da dày thịt béo, trực tiếp cùng những cái đó tà ma cứng rắn làm. Mạc Xuyên liền như vậy bị bảo hộ ở Chu Gian, mắt xem bọn họ hướng một cái phương hướng đi tới. Kia cái phương hướng cũng không là Vương Phú Quý nói cho Mạc Xuyên phương hướng, mà Vương Phú Quý nói qua, chỉ cần không là hắn nói kia cái địa phương, như vậy Mạc Khắc Sở hữu vị trí, đều là hắn phải chết không nghi ngờ. A. Lại làm một tiếng sợ hãi thê thơ, có người đi tới đi tới đột nhiên biến mất. Thì ra người cứ việc thân thể khỏe mạnh, lại cũng chỉ có thể lung tung chụp đánh bốn phía. Bà bà đối Mạc Xuyên nói nói, ngươi có thể xem đến kia bẩn độ và sao? Mạc Xuyên quay đầu đi, xem đến một cái dài ba cái đầu quái nhân. Kia quái nhân cao ba thước. Ba cái đầu một lão niên, một trung niên, một con nhỏ. Lão niên mặt biểu tình dữ tợn, trung niên giống như cười mà không phải cười, con nhỏ đầy mặt ngây thơ chất phác. Trừ cái đó ra, này ba đầu quái nhân còn có một cái mép đen túi, túi bên trong tựa hồ có người tại rẫy rủa. Thấy được, Mạc Xuyên gật đầu, sau đó chỉ hướng cái kia quái vật phương hướng. Tề gia bả bả đem Mạc Xuyên giơ lên, làm hắn chỉ rõ, sau đó làm Tề gia hắn tự hướng Mạc Xuyên chỉ địa phương đánh. Phanh phanh. Tề gia hắn tự tiến lên, Mạc Xuyên chỉ kia bọn họ đánh kia, quả nhiên đánh vào không trùng, lại có va chạm thành. Chỉ là không quá hai chiêu, một cái Tề gia người liền bị bộ vào túi. Hai người, ba cái, bốn cái. Túi bên trong người không ngừng hướng bên ngoài đặng, lại không cách nào phá vỡ túi. Hơn nữa kia túi không nhiều lắm điểm, lại giống như một cái động không đáy đồng dạng, như thế nào cũng không chứa đầy. Mạc Xuyên thậm chí cảm thấy đến, kia cái cái túi nhỏ có thể đem này bên trong sở hữu người trang xuống đi, cũng liền đang chứa đựng bốn cái tề da người sau, kia cái ba đầu lưng túi quấy rốt cuộc chú ý đến Mạc Xuyên, không lại trang người đi vào, bắt đầu hướng Mạc Xuyên đánh tới. Chương 35. Ngựa tà ma dẫn đường. Chương 35. Ngựa tà ma dẫn đường đạo mặt khác người tựa hồ cũng nhìn không thấy này tà ma, bị này tà ma một đường phá tan. Một đường tung bay đi ra ngoài, đụng vào đám người, tán loạn một phiến. Kia ba đầu quái nhân tốc độ rất nhanh, ba trương mặt đều là làm ra hung ác trạng, nháy mắt bên trong liền vọt tới Mạc Xuyên trước mặt, nhảy lên một cái. Ba trương bất đồng mặt đồng thời há mồm gầm thét, phát ra ba loại thanh âm bất đồng, hoặc hằn hàn, hoặc trầm thấp, hoặc chói tai. Mạc Xuyên nghe được mấy hỗn tạp thanh âm, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, tâm muốn đột hơi. Hắn nghĩ điều động thể nội lô hỏa, nhưng bà bà liền tại bên cạnh, một khi hắn trên người toát ra khác hẳn với thường nhân lực lượng, liền sẽ bị phát giác. Thực sự không có biện pháp, hắn chỉ có gắng gượng chống đỡ, cho dù hai tâm chảy ra máu, như muốn muốn ngựa Bà bà liền tại bên cạnh, như vậy gần khoảng cách, tổng sẽ không để cho chính mình bà bối tôn tử bị bắt đi đi. Nay lúc, kia ba đầu quái nhân ở gạo két quá sau, giơ lên tay bên trong túi đen, liền phải đem hắn đặt vào. Bên cạnh bà bà rốt cuộc ra tay, nàng nhìn không thấy kia tà ma, nhưng nàng cũng nghe đến này khó nghe tiếng rống, liền tại mạc xuyên trước người. Chỉ thấy cánh tay cơ bắp phùng lên, đấm ra một quyền, quyền phong phái động, không, khí kịch liệt chấn động. Nàng ngay bên trên quần áo nháy mắt bên trong xé rách, bị phùng lên cơ bắp chống đỡ thoát. Vành! Một tiếng trầm đục, bà bà nắm đấm đánh vào ba đầu quái nhân trên người. Đem đưa quái nhân nháy mắt bên trong đập bay đi ra ngoài, tiếp theo chính là liên tiếp phanh phanh ba ba tiếng vang. Ven đường phòng ốc bị đập ngã tả tuyên, kia quái nhân bị phế một phế thạch che dấu, không động tĩnh. Mạc Xuyên Thái tâm vốn liếng tại chạy ra ngoài, huyết dịch lại là tại kia nháy mắt bên trong, chấn động, vỡ nát, buông hơi. Ba ba một quyền đánh vào hắn phía trước thiếu sót một thước vị trí, cự lại lực đạo bắn ra, kình phong cuồn bạo, làm hắn nhất chỉnh khuôn mặt nóng bỏng sinh đau. Nay một quyền đem Mạc Xuyên đánh cho hồ đồ. Hắn trong lòng hoảng sợ, này là cái gì lực đạo, người làm sao có thể đánh ra này loại lực đạo tới. Ba ba một cái tay đẩy Mạc Xuyên, quan tâm hỏi nói: Không có việc gì đi, kia tà ma chết không. Mạc Xuyên lăng lăng xem bà bà kia tráng kiện cơ bắp, đốn một hồi nhi mới phản ứng lại đây, vội vàng nhìn hướng tà ma bay rất ra ngoài phương hướng. Nơi xa phía tích bên trong, kia này sẽ lại bỏ khỏi tới, để túi cuốn quýt chạy trốn đi ra. Mạc Xuyên xem kia quái vật chạy trốn phương hướng, nghi nghi, chỉ rõ phương hướng, nói, không chết, nó muốn chạy trốn. Bà bà hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, "Ngươi chạy, bắt ta nhà bên trong người, có thể làm hắn chạy không thành." Tiếp theo một trận xé rất nhanh, Mạc Xuyên mắt bên trong, bà bà chỉnh cái nhân bản trưởng một vòng lớn. Bản liên rộng lớn thân thể giờ phút này chống đỡ áo vụn áo, như là một đầu man hoang cự thú. Kiếm một cánh tay, so hắn chỉnh cá nhân đều lớn một vòng. Không bố khí huyết theo này vị lão nhân ra thể nội bắn ra, dị thường cường thịnh. Mạc Xuyên không chút nghi ngờ, bà bà một quyền có thể đem hắn đánh thành thịt nát. Có thể là, loại này bản sự tại Vương Phú Quý xem tới, là bất nhập lưu bản lãnh, là bởi vì hậu quả quá khắc liệt, còn là nói thượng hạn quá thấp. Bà bà, ta chỉ phương hướng, chúng ta đi đem tộc nhân cứu trở về tới. Không kịp nghĩ nhiều, Mạc Xuyên vội vàng hướng bà bà nói rõ. Bà bà cũng đem hắn nhấc lên, làm hắn chỉ đường. Mạc Xuyên chỉ hướng kia ba đầu quái vật phương hướng, bà bà mang hắn liền xông ra ngoài, nhảy lên cao mấy trượng, mấy trượng xa. Phía sau mặt khác người vội vàng đuổi kịp, ồ ồ to lớn một phiến. Mạc Xuyên bị bà bà để sau lĩnh, không ngừng chỉ hướng khác nhau địa phương. Bởi vì hắn không là muốn bà bà đuổi theo này tà ma, mà là muốn đem này tà ma chạy tới hắn dự đoán phương hướng. Kia ba đầu tà ma dọa hoa hoa gọi bậy, duy nhất làm hắn dễ chịu liền là đằng sau cường tráng lao bà bà chính xác không quá tốt, đánh chặt rất nhiều lần a bà bà có thể cảm ứng đến kia tà ma liền tại phụ cận, mấy lần đều kém chút đánh tới nó. Nhưng nàng không biết là Mạc Xuyên cố ý chỉ sai, trong lòng còn tại cảm thán kia tà ma trớ trượn, thế nhưng như vậy có thể chạy. Liền ngay dạng, Mạc Xuyên mang một đám người hướng bên ngoài chấn chạy đằng sau hỏa diễm ngập trời, gào thét không ngừng, thị trấn bị đại hỏa bao trùm, phá thành mảnh nhỏ. Tà ma nhóm truy đuổi những cái đó không chạy mất, đã bị sợ hai ba quả người, phát ra một tiếng thanh vui cười bản quái khiếu. Cho dù là cùng tề ra người một đường, cũng là thắc kinh, chạy trốn lúc hỗn loạn. Mạc Xuyên chỉ huy tề ra bả bả một đường đi trước, rất nhanh liền vọt tới thị trấn biên tuyến, sau đó không có bất luận cái gì do dự sông hướng mặt ngoài. bên ngoài âm phong càng tăng lên, ngày thường bên trong Liễu Nương Nương uy hiệp lực còn tại, dám xông vào tà ma đều là gà lớn, mà bên ngoài liền bất ổn, cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Không thiếu phụ thông người tại gia thị chấn nháy mắt bên trong liền bị âm phong bắt đi, có chút không giữ được bình tĩnh đã bắt đầu chạy tứ phía. Mạc Xuyên tiếp tục vì bà bà chỉ phương hướng, tề gia người một đường đi trước, theo tà ma quần bên trong xuyên qua. Trờ đến đến một chỗ địa thế cao nhất chút địa phương, Mạc Xuyên ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Hiện giờ nương nương trấn trung quanh, có thể nói là quần ma luân vũ, mà tại càng xa xôi, có bóng người lay động cờ xí, hỗn loạn khí lưu tại kia bên trong bắn ra. Có đoàn lớn đại vật cùng những cái đó bóng người chạy giết, có điểm không hết, tà ma giống như bọt nước đồng dạng nhào về phía những cái đó bóng người ánh mắt sợ thấy hết thảy, đều tại hỗn loạn bên trong. Không biết vì sao, mặc xuyên trong lòng có chút lo lắng lao ra tự, cũng không là nhân lão gia tử có hối hôi cấp hắn, mà là phát ra từ nội tâm lo lắng, sợ hắn ra sự tình. Cũng không biết này lão đầu tử tại bên ngoài có thể hay không sống sót đi. Từ từ thở dài, không dám nhiều xem, vội vàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục chỉ phương hướng đồ bên trong còn gặp được không thiếu mặt khác thị trấn bên trong người, bọn họ cũng chạy đến. Bất quá nhân số không nhiều, hơn nữa một đám đều là không chọn mẹ. cứ tròn trốn tại góc bên trong chờ chết. Nương nương trấn người mặc dù cũng tại theo thời gian giảm bớt, nhưng bọn họ thỉnh lình phát hiện, này hành so với bên ngoài trấn người thảm trạng, bọn họ ra kỳ may mắn. Một đường có tà ma quá nhiều, nhưng đều là không quá mạnh, miễn cưỡng có thể ứng đối. Tề gia tổ tông nhóm tại từ đường bên trong báo đoàn, từng đạo từng đạo bóng xám phún chào, xua tan một ít nhìn không thấy lộ vật, phù hộ bọn họ bình an. Sở hữu người đều tại cố gắng tự thân, đều không biết một giây sau có thể hay không đổ một nơi thân một nẻo, nhưng đều tại cố gắng muốn để chính mình sống sót đi. Chậm rãi, đường phía trước trở nên gồ ghề nhấp nô, bọn họ đi tới một chỗ cổ quái sân phòng. không có người tính toán khoảng cách, nhưng khoảng cách nương nương trấn trí ít 30 dặm có hơn. Cũng không có người tính toán thời gian, bởi vì bọn họ đều tinh bị Lữ Tuấn. Mạc Xuyên thấy đã đến Vương Phú Quý theo như lời vị trí, liền chỉ chuẩn kia Tà Ma. Ba ba hai quyền vung ra, trực tiếp đánh nát kia Tà Ma hai cái đầu, tay bên trên máu tươi chảy xuôi. Rốt cuộc đánh chúng, Ba ba đã hỉ, chỉ thấy phía trước có hai nơi chống giống hướng bên ngoài bả máu. Không cần Mạc Xuyên nói nàng cũng biết vị trí, hai bước tiến lên, giơ tay bắt lấy kia Tà Ma. Ba đầu chỉ còn trung gian kia một đầu, Tà Ma rốt cuộc hiện hình, đối bà bà chửi ầm lên, sao phải hành hạ, muốn chém giết muốn giúp thịt. Tà Ma còn chưa nói xong, liền bị bà bà bóp gáy cổ. Mạc Xuyên theo bà bà trên người nhảy xuống, đoạt lấy kia cái đại hắc túi, đem bị đặt vào người thả ra tới. Chỉ là hắn xem chúng này cái bà bối, không để lại dấu vết đem túi gấp gọn lại, nhét vào chính mình túi bên trong. Bà bà xem hắn liếc mắt một cái, lại không nhiều lời cái gì, mở miệng chuẩn ăn kia mấy cái bị đặt vào, có chút dọa sợ tề ra người. Một đám người bắt đầu lên núi, sau đó tìm vị trí nghỉ ngơi. Bà bà, nay toàn núi vì cái gì không có Tà Ma? Ngươi xem những cái đó thụ, vì cái gì đều là màu đen? Trình nốn một hồi nhi, có người hiếu kỳ dò hỏi. bởi vì đứng tại núi bên trên, có thể xem đến bốn phía đều có tà ma tồn tại, duy độc này tòa núi bên trên không có, tiến tính một phiến. Còn có người đi đến những cái đó đen sì quái thụ phía trước, Hiếu Kỳ đánh định giá, duỗi tay đục vào, lại phát hiện này đó thụ làm mềm. Kia người lấy ra dao nghĩ cắt một hồi, dao xuống đi, kia thụ lại ủng hộ cục hướng bên ngoài bạ máu. Tề ba bà, bà, mau đi xem, này thụ tại chảy máu. Chương 36, Thái Bình. Chương 36, Thái Bình. Tại chàng người nghe vậy đều sững sốt, nhao nhao qua tới xem xét. Một đám người hơi đi tới, xem không ngừng chảy ra ngoài máu màu đen đại thụ, nghị luận nhao nhao. Chảy máu thụ các nàng thấy nhiều, nhưng đều là dừng bên trong tạm a, này loại không là vật sống thụ sẽ chảy máu, liền la lần thứ nhất thấy, đều cảm thấy hiếm lạ. Mạc Xuyên đứng ở phía sau, mơ hồ nhớ đến Vương Phú cuối cùng chính mình nói qua một câu lời nói, không muốn để này bên trong thụ chảy máu. Chỉ là hắn muốn ngăn cản đã tới không kịp, những cái đó vây quanh thụ người thần sắc bắt đầu trở nên ngốc trợn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia chảy máu thụ. Phản phất có một loại kỳ dị lực lượng, đem bọn họ ánh mắt hấp dẫn tới, xử bọn họ cũng không còn cách nào rời đi. Thậm chí ngay cả bà bà cùng tề gia tổ tông nhóm đều cũng không ngoại lệ. Mạc Xuyên đi lên phía trước muốn ngăn cản. chỉ là theo tiếp cận, hắn nội tâm cũng trở nên dị thường dao động. Kia quả thụ tại lấy một loại nào đó kỳ lạ lực lượng hấp dẫn hắn. Cảm nhận được thân thể dị dạng, Mạc Xuyên hít sâu một hơi, lùi mấy bước đi ra ngoài, từ ngực bên trong lấy ra kia xích hôi thối, hung hăng cắn hai cái. Tinh thuần năng lượng giúp nhập khẩu khang, bị Mạc Xuyên điều động, nương tụ đầu bộ, làm chính mình bạo trì thanh tỉnh. Cũng liền tại nãy lúc, có người tiến lên một bước, giơ tay đi đụng vào kia chạy máu thụ. Thu miệng vết thương vị trí mãnh truyền đến hấp lực, đem kia người tối ra, huyết nục toàn diện hút vào. Khoảnh khắc bên trong, kia người lên tiếng đều không tốt một tiếng, cũng đã thành bạch cốt. Trở mặc xuyên theo đám người bên trong chen chúc đi qua thời điểm, Bạch cốt đã đốn nhất địa, chỉ ít chết 7 8 cái. Lại đứng tại kia nghiên cứu như thế nào giải cứu, mắt nhìn thấy lại chết hai cái. Nếu không thể chảy máu, kia liền cấp hắn chữa khỏi. Nghĩ đến này mặc xuyên quay đầu theo những cái đó nhân thân thượng tìm kiếm với hôi, cũng không thể hắn chính mình ra. Hắn chỉ có sích hôi cùng xanh đỏ bụi, không khả năng dùng. Tìm đến sau liền trở về, đem kia bạch hôi dán tại hắc thụ miệng vết thương bên trên. Theo một trận xi xì, xì vang, kia hắc thụ không lại phát ra kia loại kỳ lạ lực lượng, hết thảy lại quy về bình tĩnh, chỉ lưu địa thượng hai mươi mấy cố Bạch cốt. Theo nương nương trấn chạy đến người chạy ra, Tổng cộng cũng liền 780 cái, này bên trong đại bộ phận còn là tề gia người. Hiện giờ tại chàng, trừ tề gia, chỉ có lẻ 878 cái khác họ, có thể nói thảm liệt. Trời này đó người khôi phục thanh tỉnh, Mạc Xuyên đã tại bốn phía tản bộ một vòng, thăm dò này toàn núi tình huống. Nay cả toàn núi liền làm một cái cự đại tà ma. Bất quá cùng Mạc khắc tà ma bất động, này tòa núi không cách nào động đậy, tựa hồ mặt đất bên dưới có cái gì đồ vật lôi kéo nó. Hơn nữa nó không cách nào chủ động tìm ăn, chỉ có con ngồi chính mình đưa tới cửa, còn đến làm bị thương nó, huyết dịch sẽ phóng thích một loại kỳ lạ khí vị, bao chùn con ngồi thần kinh. Liên lão tổ tông nhóm đều bị mê hoặc, cho nên không có ai biết đến để như thế nào để cứu, chỉ có thể tại một trận khủng hoảng bên trong rời xa nơi đây. Mạc Xuyên cũng cùng một đường, đồ bên trong rốt cuộc không dám đụng vào mặt khác đồ vật. Đoán chừng là nào vị lợi hại đại năng, xem chúng ta đáng thường, hữu giúp chúng ta, Mạc Xuyên, ngươi nói có phải hay không? Bên cạnh cường tráng cô nương mở miệng nói ra, mặt bên trên có sóng sót sau hai nạn may mắn. Diễn bí sao? Mạc Xuyên sẽ, hắn biểu tình lực hơi sốt nổi, có chút bị dọa sợ bộ dáng. Chỉ có bà bà nhíu lại lông mày, nghi hoặc xem hắn liếc mắt một cái. Bởi vì nàng thực lực tương đối mạnh, đứng cũng tương đối rựượi vào sau, Thanh Tỉnh qua tới sớm, kia lúc Mạc Xuyên còn tại nơi xa, nằm sắp tìm tòi này tòa hắc sơn. Nay cái thiếu niên, một chút cũng không giống chính mình Tô tử, giống như một cái tà ma, giống như một cái khoác lên hắn tôn tử da người tà ma. Hiện giờ Mạc Xuyên hết thảy hàm bi, tại Tề gia bà bà mắt bên trong đều hiện đến kỳ quái, không hài hòa. Nàng chỉ như vậy một cái thân Tô tử, Mạc Xuyên cũng không biết Tề gia bà bà tại nghĩ cái gì, chẳng qua là cảm thấy bà bà nhìn chính mình ánh mắt tựa hồ thay đổi, trong lòng âm thầm cảnh giác. Bọn họ đi tới hắc sơn khác một mặt, cẩn thận chờ đợi, chờ đợi bên ngoài hỗn loạn kết thúc. Không biết muốn chờ đợi nhiều dài thời gian, chỉ có thể Bạch Tiên hắc dạ, trên nào. Rất nhanh nửa tháng trôi qua. Nay nửa tháng, mọi người ăn bữa hùng, mỗi người đói sắc mặt vàng như nến, lại không dám xuống núi, núi bên ngoài tà ma nhóm vẫn còn có chút táo bạo, hỗn loạn. Mạc Xuyên mỗi khi đêm bên trong liền bụng trộm đi ra ngoài, chậm rãi tu luyện, đem lão gia tử cấp hắn xích hôi dùng xong, kia xanh đỏ đàn sen đối phẩm, cũng bị hắn ăn một khứa nhỏ. Hắn lô hỏa đã thực vượng, hung hung thiêu đốt, mấy nước ở trong giếng cũng chướng rất nhiều, đi tới thứ hai giai. Hiện tại hắn lực đạo so trước đó tăng mấy lần, cùng bề ra những cái đó thiếu niên so, hẳn là còn muốn mạnh lên một điểm. nhưng cùng bà bà không so được, chỉ là tề ra bà bà tựa hồ có chút dị thường, tựa hồ phát giác cái gì. Hảo tại nàng không có trực tiếp động thủ, chỉ là hoài nghi, làm Mạc Xuyên hoán một hơi. Bà bà hẳn là tại chờ lão gia tử, nàng chỉ là nhục thân cùng đại, mà các môn đạo có thể nói nhất khiếu bất thông đối mặt duy nhất tố tử, nàng cũng không dám động thủ, sợ làm cho quan hệ mới lạ, vốn lại uýt đợi tại bên cạnh. Cho nên chỉ có chờ lão gia tử qua tới nghiệm chứng. Mạc Xuyên không dám đánh cược lão gia tử nhất định đứng tại này một bên, chỉ có cố gắng tăng lên thực lực. Mà cho dù đi qua nửa tháng, mọi người còn vẫn luôn đảm luận lần trước bị ai cứu hạ. còn nói muốn cấp kia người điểm hương cung phụng, xây dựng điện thờ. Cũng tại này một ngày, quen thuộc lục lạc thanh tại Mạc Xuyên vang lên bên tai, lão gia tử lưng cái gọi, từ đằng xa chạy đến. Mạc Xuyên nghe được tiếng trống, trong lòng khẩn trương đồng thời lại tụm một hơi. Hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy lão gia tử sống, hắn thực vui vẻ. Bà bà tại xem đến lão gia tử nháy mắt bên trong liền đứng dậy, cấp tiến lên. Nàng cố ý rơi xuống Mạc Xuyên, không muốn để cho Mạc Xuyên nghe được. Mạc Xuyên cũng cố ý lạc tại đằng sau, để phòng tình huống không đúng, có thể trước tiên chạy trốn. Xem lão gia tử cùng bà bà trò chuyện một trận. Lão gia tử quay đầu xem này, một bên liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Mạc Xuyên không biết lắc đầu là cái gì ý tứ, chỉ có thể chậm rãi lui lại. Thằng đến mặt đen oa tử đối đối hắn chiêu thủ, hắn mới lập tức đôi khởi tươi cười, chạy tới nhu thuận gọi ra ra. Thế ra bà bà mắt bên trong có hầu nghi chi sắc, lại không có nhiều nói cái gì. Mạc Xuyên cùng lão gia tử đợi lâu, hẳn là so nàng này cái bà bà rõ ràng. Lão gia tử cười tiến lên kéo qua Mạc Xuyên, tay bên trên tại Mạc Xuyên bả vai bên trên nhéo hai cái, chạm đến bắt thịt rắn chắc hối, hài lòng gật đầu, mở miệng nói ra. Bên ngoài đã yên tĩnh, những cái đó kiếm ăn nhi cùng các phương lão gia già tay lẫn nhau. vẫn là không có tìm đến muốn đồ vật, làm cho lưỡng bại câu thương. Bọn họ đã thỏa đàm, liền là Nương Nương trấn khả năng không thể quay về. Bà bà nghi ngờ nói, vì cái gì? Lão gia tử nói, Liễu Nương Nương đầu bị chém, ta xem nàng bị chém. Chém thời điểm nàng còn tại Mạn ta, nói ta là thai tình, đi đến đâu kia liền sẽ không yên ổn, nói nàng là bị ta hạ chết. Bà bà trầm mặc một lát, từ từ thở dài, nói, kia phải trở về nên tổ tông, nhưng cái đó chịu khổ tổ tông nhóm đến ngoài ra. Lão gia tử nói, không nóng nảy, các ngươi trước tiên đem đi xử quyết định hảo, ta mang Tiểu Mạc Xuyên muốn đi mặt khác địa phương. Bà bà sầm mặt lại, nói, bên ngoài như vậy nguy hiểm, ngươi mang hắn đi đâu? Lão gia tử nói, đi Dương Tử trại, đi cấp hắn định thân, Dương Tử trại mặc dù cách đến xa, nhưng cũng chịu sáng tạo, nay lần dẫn hắn đi xem xem lâm già kia cô nương. Bà bà nghe vậy, mặt bên trên hỏa hóa lại, nói khẽ, cũng tốt, vậy các ngươi đi sớm về sớm. Lão gia tử lại bàn giao mấy câu, liền dẫn Mạc xuyên rời đi. Bọn họ một đường hướng Nương Nương trấn phương hướng đi, đồ bên trong nhìn thấy không thiếu thi thể, có người, có tà ma. Mặt đất sien xệ, không biết là máu còn là mặt khác cái gì dịch nhợn. Hắn Hiếu Kỳ hỏi nói, gia gia, chúng ta là đi Dương Tử trại Việc như thế nào học bản lãnh." Lão gia tử cười nói, "Lựa ngươi bà bà, chúng ta trực tiếp đi qua, dương tử chạy kia một bên ta đi qua, ngươi mỗi cái nguyệt liền đi qua cùng Lâm gia nữ nhi hảo một lần." Mạc Xuyên, chương 37. Kỳ lão gia. Chương 37. Kỳ lão gia. Chính mình đi học bản lãnh, mỗi cái nguyệt trở về cùng Lâm gia nữ nhi thân mật một lần. Mạc Xuyên dở khóc dở cười, may lão gia tử có thể nghĩ ra tới, này cũng quá chịu tượng. Mấu chốt là Lâm gia nữ nhi còn thật phối hợp đáp ứng. Như vậy lựa gạt lão nhân thật sự hảo sao? Bất quá hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cùng lão gia tử đi. Kiến thức một đường thượng các loại phong cảnh. Nương Nương trấn Liễu Nương Nương không thấy, từ xa nhìn lại, chỉ thấy mặt đất có cái cự lại đầu, sợi tóc bãi lạc tại bốn phía, hào đại nhất khơi một mảnh đen thịt. Từng đạo từng đạo bóng người chó loạn, tại dọn dẹp tàn cuộc. Liễu Nương Nương có đạo hạnh, không tránh khỏi muốn bị mạt thành phấn, kia cự đại thân cây đều không thấy, hẳn là cơ thành đoàn bị người vắt đi. Liên La Tê gia cùng Mạc gia lão tổ tông nhóm không biết giấu tại cái nào góc. Hắn hỏi lão gia tử, lão gia tử nói tổ tông nhóm giấu tại âm tào địa phủ. Mạc Xuyên không tin, hắn càng tin tổ tông nhóm giấu tại ruộng bên trong mặt, trốn tại đất bên trong. Theo nương nương trấn đi ngang qua, bên ngoài tà ma cũng tốt yêu quái cũng tốt, đều so trước đó ít đi rất nhiều. Hắn xem đến có mặc quần áo lao cẩu ôm một điệu tiểu cẩu không giống, có hoa yêu tại gặm ăn khác tà ma, vòng eo vằn mèo. Khắp nơi có thể thấy được đầu to bù tượng, bốn phía đi lại. Bất quá chúng nó này lần không có cởi mặt, một đám đều là khổ mặt, u u dữ bộ dáng. Thậm chí Mạc Xuyên còn nghe được một trận cánh thanh, đến gần mới phát hiện, là một đám trốn nhấc một cái qua tải, cấp chết đi đồng hương đưa hành. Những cái đó trốn mặc quần áo, một đường tắt tiền giấy, một đường nước mắt rưng rưng. Lão gia tử còn kêu lên Mạc Xuyên cùng đưa đoạn đường. miệng bên trong rùng khốc nước nợ một đường lẩm bẩm cái gì. Mạc Xuyên cũng làm bộ dáng, làm bộ khóc, miệng bên trong hoa hoa vừa khóc, so những cái đó chồn khóc còn thảm đưa đến mục đích sau, kia con chồn đối lão gia tự cảm động đến rơi nước mắt, đi ra ngoài bắt một giỏ rắn trở về, muốn thỉnh lão gia tự an ỉ. Lão gia tự từ chối, nói nhiều nhất liền là, "Chư vị hoàng tiên gia, này là ta tôn tử Mã Xuyên, về sau có sự tình, còn thỉnh chăm sóc chăm sóc." Những cái đó chồn bắt lấy Mã Xuyên xem một trận, có giữ lại dâu trắng lao chồn tiến lên vỗ vỗ Mã Xuyên bả vai, cười nói, "Tiểu Hoa Nhi, về sau có khó khăn, cứ cấp chúng ta Hoàng Nhi trại thấp hương, chúng ta tới giúp ngươi." Mạc Xuyên liên tục gật đầu, cảm khái nguyên lai like trừ người chạy, yêu quái cũng có chạy, cũng không là sở hữu yêu quái đều là lưu lạc sơn dã. Tại một đám trò lủng hộ bên trong rời đi hoàng nhi chạy, lão gia tử mang Mạc Xuyên lại đi một đường. Phạm La xem đến có việc tang lễ, liền đi lên cấp lời khóc, có lúc còn giúp nhấc quan tài. Mỗi lần làm xong chuyện tốt đều để những cái đó đồ vật nhớ ký Mạc Xuyên, kết một tiền duyên. Mạc Xuyên cùng lão gia tử bận rộn 3 ngày, 3 ngày sau cũng không có hướng Dương Tử chạy đi, mà là đi hướng một chỗ đỉnh núi. Nay tòa đỉnh núi trồi lủi, tại đỉnh núi thượng lại có dịch trạm. Một cái toàn thân ngật đắp cóc tinh nhảy ra tới. Dũi tay liền hướng lão gia tử đòi tiền. Lão gia tử tại ngược bên trong sờ được ngay, sờ hai khối lớn bằng ngón cái bạch ngọc khối. Mặt đen đoa tử nhỏ giọng nói, một khối bạch ngọc tệ liền là 10 chén nhỏ bạc thôi, có thể quý lặc. Mạc Xuyên ngẩn người, nghĩ không đến còn có tiền hệ thống, xem tới còn có xích ngọc tệ, thanh ngọc tệ. Chỉ là hắn không lý giải, đòi tiền tài làm gì, còn có tại sao phải cho kia vô lại có tiền. Rất nhanh làm hắn càng không lý giải sự tình xuất hiện, tại chờ đợi nửa giờ sau, phương xa thế nhưng truyền đến tiếng gọi. Mạc Xuyên chuyển đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, phương xa có to lớn đại vật tiếp cận. kia là một cái bàng đại thụ yêu, chạc cây vạn ngàn đầu, hắn thân cảnh thượng, thế nhưng tu từng tòa phong ốc, thậm chí còn có quải đại đèn lồng đỏ tử lâu. Có thể xem đến các nơi phong ốc bên trong, có từng chương hướng bên ngoài nhìn qua mặt, còn có bóng người tại từng cái chạc cây gian đi lại, phi thường náo nhiệt, giống như phố xá sơn ướt. Này là kỳ căn thủ, kỳ lão gia, có lão gia nhóm dưỡng người chịu cùng, cũng có lão gia làm mồ bán, du tộc các địa, bắt trước người làm du thương. Đương nhiên liền có kỳ lão gia thu phí mở đường. Đương nhiên, tiểu địa phương là thấy không, thì chần hướng bên ngoài, hướng thành bên trong đi, mới có kỳ lão gia không ăn người, đưa tiền liền lên đường. Mạc Xuyên nhìn kia to lớn đại vật đi tới, trong lúc nhất thời thế nhưng thất thần. Này cái thế giới còn thật là đa dạng hóa, cái này cũng được. Mặt đen thế nào tử cười ha hả nói, như thế nào dạng, giải kiến tức đi. Dung Thánh bên trong lời nói tới nói, cái này tên là giao thông. Mạc Xuyên mắt bên trong hiện lên mê mang. Mặt đen oa tử tiếp tục nói, nghe nói đại thành thị bên trong còn có càng lợi hại, dùng đầu gỗ làm liễn, dài không biết nhiêu ít, như là một cái cự đại bò tre. Nó lưng thượng có từng tòa tiểu lâu, tiểu lâu lập lẫy, so kỳ lao ra trên người còn muốn hoa lệ. Lợi hại nhất là nó có hàng trăm hàng ngàn điều chân. Không quản là đi tại cái gì địa thế, đều như giẫm trên đất bằng, gian phòng bên trong người an an ổn ổn. Mạc Xuyên Hồ nghi nói, đầu gỗ làm. Kia đi lâu không sẽ mài mòn, cao nhiệt độ. Hỏa. Mặt đen oa tử cười nói, dùng ế hôi điều kiện, nghe nói đùi bên trên có phù văn, có thể sinh sôi thủy khí, không sẽ phát sinh ngươi nói những cái đó sự tình. Nghe nói, hơi nước một đường, phảng phất giẫm lên đám mây tại đi trước. Mặt đen oa tử mắt bên trong có hướng tới, mà Mạc Xuyên cũng thay vào đi vào, này không phải là một cái đổi bộ dáng ra xanh xế lựa. Bánh xe đổi thành chân, thuận tiện con đường ngập lèn, rốt cuộc này thế giới có thể không có đường ray. Vành Long cũng tại này nói chuyện với nhau bên trong, phương xa kia to lớn đại vật lại đến phụ cận, một cơn gió lớn thổi tới, kèm chút đem mạc xuyên thổi bay đi ra ngoài. Mặt đen oa tử miệng bên trong thổi ra một khẩu âm phong, chật tiêu thổi tới cung phòng, bảo vệ lao ra tử. Mạc xuyên ổn định thân ảnh, ngửa đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy này kỳ lão gia che khuất bầu trời, che chắn hắn toàn bộ tầm mắt. Phong ở bên trong từng trương người mặt nhìn hướng phía dưới, hiếu kỳ đánh giá bọn họ. Phía sau cốc tinh lấy ra một tấm ván gỗ từ góc, phát ra thanh âm, sau đó kéo lên cuốn hoọng hô to, nói: "Lưu Hoa trấn đến, Lưu Hoa trấn đến, khách nhân nhóm xuống tới." Có hay không, có không đưa tiền, đến ta này kết. Mạc Xuyên ngạc nhiên, quay đầu lăng lăng xem kia cấp tinh. Này cảm giác thực sự quá quen thuộc. Lão gia tử vội vàng kéo Mạc Xuyên, hô lớn, "Kỳ lão gia bung xuống thần tiên tác, chúng ta hai người cấp tiền." Một cái đẳng điều theo trên trời rơi xuống, lão gia tử kéo qua Mạc Xuyên, làm hắn nắm chặt. Hai người nắm chặt lúc sau, đẳng điều hưu hướng lên trên kéo, tốc độ cực nhanh, hai cái hô hấp liền đến cây bên trên đi tới cây bên trên, Mạc Xuyên tỉnh lình phát hiện, này thụ vỏ cây giống như long lân bình thường hợp quy tắc xếp, chỉnh chỉnh tề tề. Chỉ là không đợi hắn nhìn kỹ, lão gia tử kéo hắn vô cùng lo lắng tìm đến cây bên trên phòng ốc. Gian phòng bên trong có không ít người, còn có ghế gỗ tử. Mạc Xuyên chỉ cảm thấy cổ quái ly kỳ, không hoán quá thần lại bị lão gia tử kéo ngồi xuống ngực chừng quá 10 phút, gian phòng ngắn ngủi lắc lư một trận, kỳ lão gia bắt đầu đi lại, nó hạ thân căn dâu vô số kể, hướng lộ tuyến cố định đi trước. Lão gia tử xem Mạc Xuyên có chút thất thần, cho rằng là hắn không hiểu, cười ha hả nói, "Thở phụng, kỳ lão gia gọi nam bắt thông, nhiều là tình quái, chúng nó không có việc gì sẽ vác một cái biển gỗ, ngươi thấy được có thể cùng bọn họ hỏi đường." Mạc Xuyên chất phác gật đầu, hắn không biết là này cái thế giới nguyên bản liền này dạng. vẫn là bị thượng một mối kia cái thế giới bóng người vang, càng lớn địa phương, hảo giống như càng có kia loại cảm giác. Như vậy này cái thế giới thượng, nhất định còn có rất nhiều vãng sinh người, bọn họ sinh hoạt tại thành thị bên trong, thậm chí thực có khả năng có tổ chức. Nghĩ đến này, Mạc Xuyên trong lòng đốt khởi một tia hy vọng. Chương 38, lại thấy nữ quỷ oa. Chương 38, lại thấy nữ quỷ oa. Theo kỷ lão ra đi lại, phòng ở nhẹ nhàng lay động, làm người nhịn không được phát lên một cỗ buồn ngủ, phòng bên trong có mấy người đã ngủ. Bất quá đối với lần đầu tiên Mạc Xuyên, chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Hắn mở cửa sổ ra Thông mà khác hải đồng đồng dạng, Kiếu Kỳ đem mặt dò ra đi, nên gió nhẹ, quan sát mặt đất. Kỳ lao ra từ cao, suy nghĩ có 13 14 tầng lầu như vậy cao, mặc xuyên vị trí tại 6 7 tầng bộ dáng. Phía dưới một phiến hoang dã, bốn phía có tinh quái bốn đầu, có xấu xí tà ma nên ánh nắng đông đưa thân cảnh. Thân thể. Kỳ lao ra đi ổn định, phía trước còn có tà ma ngang qua đường cái, bất quá bị Kỳ lao ra đụng bay đi ra. Mạc Xuyên xem đến này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quay đầu lại xem khắp một mặt, phát hiện không thiếu giống như hoàng tiên trại đồng dạng trại, mọi người vất vả cần cù lao động, cấp phụ hộ trại lao ra khai hoang loại, dưỡng sức vẫn Không thiếu địa phương răng lên lựa lờ khỏi biết, đương nhiên, này bên trong cũng có cấp lão gia nhóm điểm hương hương hỏa. Này đó đều là mạc xuyên theo chưa tưởng tượng quá phong cảnh, quỷ dị, nhưng có loại kỳ lạ xinh đẹp. Quân núi vạt khe, rừng cây tính mịch, tại kia thâm lâm bên trong, khả năng còn cất giấu theo không bị dò xét đến bí mật. Hiện tại mạc xuyên xem quên cả trời đất thời điểm, lại cảm ứng đến một đạo ánh mắt bất tiện, hắn quay đầu đi, phát hiện mặt bên gian phòng bên trong, có cái nữ hoa hoa vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Là cái nữ hoa tử, 15-16 tuổi, dài đến hảo xem, chính là mạc xuyên lên cây phía trước xem đến kia cái chỉ là cách đến gần, mà xuyên phát hiện này nữ hoa cấp hắn một cổ không hiểu quen thuộc cảm, là Hoàng tiên trại kia tiểu nữ quỷ nhi, nàng thượng người khát thân. Nhìn nhiều, Mạc Xuyên liền nhìn ra này nữ hoa tử lai lịch, không biện pháp, hắn trí nhớ thực sự quá tốt. Này nữ hoa tử vì đổi nàng, thế nhưng ba ngày thượng người khát thân, hại người đổ vật, thật là âm hồn bất tán. Chỉ là vì cái gì này tiểu quỷ nhi có thể chạy như vậy ra? Trừ phi, có người cầm nàng tiểu quỷ miếu. Mạc Xuyên ánh mắt tìm kiếm, lại không có phát hiện, chỉ có thể đóng lại cửa sổ, đầu lui về tới. Hắn nhìn hướng lão gia tử, Suy nghĩ một chút, cùng lão gia tử đem này sự tình nói. Lão gia tử mở cửa sổ ra nhìn sang, kia cái nữ oa tử nhưng không thấy. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng Mạc Xuyên, nói: "Thật là thạch gia kia hại ngươi tiểu quỷ nhi." Mạc Xuyên gật đầu, đem lần trước tại tề trại cũng thấy được này nữ quỷ hoa sự tình cũng nói. Lão gia tử gật đầu, cười nói: "Này lão đông tây, âm hồn mất tán, xem ra là cấp nàng gia tiểu quỷ nhi ăn xong đồ vặn. Lần trước nàng rút đi, khẳng định có người sai sự, rốt cuộc nương nương trấn thượng lập tức liên loạn, kia người cũng không dám chờ lâu, chỉ có thể mang tiểu quỷ nhi rời đi. Cũng không biết ai mang tiểu quỷ miếu, còn rất cẩn thận." Mạc Xuyên hỏi nói: "Vậy làm sao bây giờ? Kia tiểu quỷ nhi hảo giống như lợi hại rất nhiều, liền sợ đem bên trong không phòng được." Lão gia tử lắc đầu, nói: "Kia liền cung phòng, đem bên trong ngươi tìm một cơ hội đơn độc đi ra ngoài, xem bọn họ có thể hay không nhịn không được ra tay." Mạc Xuyên nhíu mày, có chút không quá yên tâm. Lão gia tử lại là làm hắn không nên suy nghĩ nhiều, nói này loại tiểu quỷ nhi hắn có năm chắc. Mạc Xuyên lại mở cửa sổ ra, trước kia ngồi kia hảo xem nữ hoa tử vị trí, ngồi lên một cái lão đầu, thiếu răng, cười ha hả xem phong cảnh phía ngoài. Cũng không nắm phong cảnh hào hứng, Mạc Xuyên bắt đầu đánh giá gian phòng bên trong người. Cho dù có lão già tử tại bên cạnh, hắn còn là không quá yên tâm chính mình an toàn. Xác định gian phòng bên trong đều là chút phổ thông người, hoặc là có bản lãnh, nhưng đều không là đặc biệt mạnh kia loại, hắn mới hơi chút an tâm. Không địa pháp, hắn thực sự là quá thận trọng. Chưa có trở lại gian phòng, mặc xuyên ổn định thân hình, ra cửa, đi tại kỳ lão gia trên người, chậm rãi rời xa lão gia tử. Hắn muốn nhìn một chút, này ban ngày có thể hay không dẫn kia nữ quỷ oa tử ra tay. Nữ quỷ oa tử dám ra tay, liền là bắt giết cơ hội, không phải chờ đến buổi tối, chính là nàng sân nhà. Dưới chân vỏ cây giống như long lân, chư hiện kỳ lão gia kinh người phòng ngự. Lời xa truyền đến hô hoàn thành, có du thương dắt châu đi đi tại thân cây gian, nhưu lưng bên trên thả mãn hàng hóa. Du thương hét lớn lấy vật đổi vật, hoặc trả tiền mua cũng được, một đường vào phòng dò hỏi. Tại càng thượng một mặt vị trí, này chính là kia quẻ đèn lồng chủ quán. Mạc Xuyên nhìn sang, xem đến có tinh quái xuyên người quần áo gào to, hắn hiếu kỳ nhón chân lên, phát hiện tay cầm môi đầu bếp là một đầu mập cá nheo, nửa người dưới còn ngâm mình tại thùng nước bên trong. Kia mập cá nheo hừ mặt, tại bếp thượng ước lượng nổi, bật địu dâu cá loại vàng. Mạc Xuyên điên lặng, nhìn một chút khoảng cách, tiếp tục hướng thượng, thẳng đến đều nhìn không thấy lão gia từ sau. Hắn rốt cuộc cảm nhận được một đạo âm trời máy mắt. Phía trước tại nương nương trấn này, nữ hoa tử không ra tay, phỏng đoán sai sự nàng người, đương thời cũng tại thị trấn bên trong. Quay đầu lại, không xa nơi kia hảo xem nữ hoa đứng cách hắn xa ba, bốn trượng địa phương, lạnh lạnh xem hắn. Mạc Xuyên trong lòng căng thẳng, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt bên trong thần ý, còn có kia nữ quỷ oa tử thể nội chất chứa khủng bố năng lượng. Hắn thậm chí cảm thấy đến, không thể so với mặt đen oa tử yếu. Một cổ tử vong khí tức vọt tới, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy lạnh cả người, phản phất tiếp theo khắc liền sẽ đổ một nơi thần hồn mèo. Thể nội lô hỏa bị kích hoạt, thế lửa tăng vọt, Đáy mắt bên trong đêm này cổ băng lén ép ra ngoài. Không xa nơi kia nữ hoa tử mẩn người, lập tức biến mất thân ảnh. Mạc Xuyên cũng là không có bất luận cái gì do dự, đáp đẳng điệu nhanh chóng hạ xuống, vàng nhanh nhất tốc độ về đến lão gia tử bên cạnh. Lão gia tử mặt âm trầm, cũng cảm ứng đến nữ quỷ hoa tử khí tức, nói: "Kia tiểu quỷ nhi tu xuất đạt hành, có chút tiêu chuẩn, ít nói cũng là bạch giai 3, tu vi khẳng định không bằng đen hoa tử, chỉ là đoán khí trọng, làm ngươi có ảo giác. Chỉ là này mới bao lâu thời gian, như thế nào trưởng thành như vậy nhanh, kia lão bà tử cấp nàng ăn cái gì đồ vật, trở nên như vậy lợi hại." Mạc Xuyên nhỏ giọng nói: "Ta có chút lỗ mãng." Hảo đại nàng không có đối thủ, không phải ta liền bằng đao. Lão gia tử lắc đầu, nói, nàng nghỉ chờ đêm bên trong, sai xử nàng người rất cẩn thận, không mệt ý mạo một tí hiểm nguy, ngươi phải cẩn thận một chút, không muốn bị chui chỗ trống. Nay vật nhỏ, không chú ý còn thật cấp nàng thành sự, cho nên về sau tuyệt đối không nên để lối thoát, lúc trước liền nên trực tiếp chơi chết. Mạc Xuyên gật đầu, tính là rõ ràng bổ đạo quan trọng tính. Liên như vậy vẫn luôn đợi tại lão gia tử bên cạnh, thẳng đến mục đích đang lung thành. Phía trước có một tòa thành trì đứng sững, thành bên trong các nơi quải đèn lồng đỏ, một phiến vui mừng. Chỉ là có chút xa, thấy không rõ thành bên trong tình huống. Phía dưới dịch trạm dịch kém là ba cái báo tinh, đầu báo báo nạo, go thẻ gỗ, ổ nào đang lung thành đến. Mạc Xuyên cùng lão gia tử hạ thụ, chờ một hồi nhi, kia nữ hòa tử theo khác một bên hạ thụ, cách đến rất xa. Nàng bên cạnh cùng một cái thiếu niên, 15 tuổi bộ dáng, tay bên trong ôm một cái bồn cái bình. Nai thiếu niên Mạc Xuyên chưa từng gặp qua, không biết là cái gì tới đầu. Cảm nhận được Mạc Xuyên ánh mắt, thiếu niên nhìn hướng này một bên, đối Mạc Xuyên ngại ngùng cười một tiếng, kéo nữ hòa tử quay người rời đi, dũng vào rừng bên trong, biến mất tại tầm mắt bên trong. Đừng để ý tới bọn họ, vào thành. Lão gia tử lưng cái gùi, nói một câu. cất bước hướng đăng lung thành đi đến. Mạc Xuyên vội vàng đuổi kịp, ánh mắt đánh giá phía trước thành trì. Chương 39. Đăng Lung Thành, Bạch Thư Bang. Chương 39. Đăng Lung Thành, Bạch Thư Bang. Đăng Lung Thành cung phụng là Bạch Quan Âm, Thiên Thủ Tiên Nhãn, cũng được xưng chi vị Thiên Tổ Yêu. Thành bên trong không có hương trại quý cũ, không có ba không được, cho nên muốn tương đối tự do một ít, bất quá cũng là tương đối. Nay lần chúng ta muốn đi là thành bên trong Bạch Thư Bang, là thành bên trong hai đại thế lực một trong, ra ra cùng bang bên trong lý quản sự có chút giao tình, hắn đáp ứng ra ra giáo người bản lãnh. Thành bên trong bản lãnh so hương trấn bên trong hảo. Trở phụng lão gia cường đại, mượn dùng lực lượng cũng hiện đại, ngươi hảo hảo học, nghe được không? Không cầu ngươi trở nên nổi bật, ít nhất phải ổn định xuống đi, này dạng ngươi trở về hoàng tiên trại sau, hoàng lão gia liền không dám động tới ngươi. Mạc Xuyên đi theo lão gia tử đằng sau, nghe lão gia tử một câu lại một câu. Lão gia tử lời nói trở nên nhiều rất nhiều, hắn nhớ đến lão gia tử là lời nói thiếu kia loại. Hôm nay không biết như thế nào hồi sự, sợ chính mình cũng biết, một mạch cấp hắn rót. Bách thực bang là cái gì? Mạc Xuyên một bên nghe, một bên hỏi, đồng thời nhìn quanh bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn phía trước tường thành, kia tường thành khoảng 3 trượng, thành môn thượng quả hai cái lỗ đèn lớn. Này lúc cửa ra vào có rất nhiều người. Này đó người xuyên không thể so với hương bên trong hảo, vẫn như cũng là vài thô áo gai. Lão gia tự trả lời, Bách thực bang cung phụng lão gia cái gì đều ăn, cho nên xưng là bách thực, là cái lợi hại chủ, quan âm nương tòa hạ, một viên đại tướng. Mạc Xuyên gật gật đầu, bên cạnh có trò người lên, xuyên quần áo hồ ly, lưng củi lửa đi qua. Bên cạnh còn có Như Lương thượng thả Cố Kiệu lưu tiệu, Cố Kiệu bên trong còn có người tại ở mỹ một đám đầu to buồn tượng xuyên qua tại đám người bên trong, cười mặt an xin với hồi. Mọi người theo chúng nó bên cạnh đi qua lúc, thường thường sẽ cấp thượng như vậy một điểm, không nhiều, nhưng sẽ cấp. ra cửa tại bên ngoài, nhiều cái bằng hữu, nhiều con đường, không muốn keo kiệt tương trợ hắn người. Lão gia tử nói xong, theo tối bên trong run lên điểm hơi, mấy cái đầu to buồn tượng song qua tới một trận chênh đoạt. Mạc Xuyên xem mấy đó linh xoa, nói thật, hắn đến hiện tại cũng không biết mấy đồ vật có cái gì dụng. Nhưng đều không ngoại lệ, mọi người đối linh xoa đều tương đối hữu hảo, đều là có ý cùng bọn họ kết giao. Lướt qua một đám linh xoa, Mạc Xuyên cùng lão gia tử chen chúc vào thành đám người, lục lục tục tục hướng thành bên trong đi. Thành môn khẩu đứng hai đạo khôi ngô thân ảnh, cao hai trượng, tay bên trong nắm cự phủ, chúng nó cổ trở lên, là đèn lông đỏ. Đèn lồng bên trong còn đốt hỏa. Mạc Xuyên kinh ngạc, nhịn không được chăm chú nhìn thêm, bị lão gia tử vội vàng kéo đi, làm hắn không muốn đối búa không kèm tính, kia là đối bạch quan âm, đối quan âm nương bất kính. Thu hồi ánh mắt, Mạc Xuyên nhìn hướng thành bên trong, chỉ thấy cửa hàng san sát, đường đi phồn vinh. Các nơi lại đèn lồng đỏ treo thật cao, một phiến vui mừng. Mặt đen hoa tử thấy thế, trêu ghẹo nói, "Ban ngày xem vui mừng đi, đêm bên trong ngươi cũng không dám ra ngoài cửa." Mạc Xuyên nghi hoặc, hỏi nói, "Vì cái gì? Thành bên trong đêm bên trong cũng có âm phòng?" Mặt đen hoa tử nói, "Âm phòng chỗ nào đều có, ta nói là này đèn lồng." Muốn biết trước kia đèn lồng là màu trắng, hiện tại toàn thành đèn lồng đỏ, ngươi biết vì sao?" Mạc Xuyên biến sắc, do do dự dự nói, là "Máu." Mặt đen hoa tử gật gật đầu, cười nói, "Không sai, liền là máu nhuộm đỏ, trước kia đang lung thành cung phụng lão gia yêu thích đèn lồng trắng, sau tới bị thiên thủ yêu bạch quan âm làm thịt, quan âm nương yêu thích đèn lồng đỏ, liền sai người đồ thành, đem máu tươi bôi tại đèn lồng trắng thượng, nhuộm đỏ thành." Mạc Xuyên nghe vậy, nhịn không được sau lưng phát lạnh, nguyên bản cảm thấy vui mừng, hiện tại chỉ cảm thấy hoẩn sâm. Trình cái thành bên trong đều hiện đến long trầm. Dưới chân đá xanh bản tựa hồ cũng ẩn ẩn thấu huyết sắc, đi tới đi tới phảng phất đi tại sền sệt huyết tương bên trong. Mặc đen oa tử tiếp tục nói, đến buổi tối, những cái đó đèn lồng liền sẽ phát ra quỷ thê, rất kinh khủng lặc. Mạc Xuyên, lão gia tử đánh gãy mặt đen oa tử thừa thắng xông lên, tức giận nói, đừng nghe hắn nói bậy, theo sát. Mạc Xuyên bạch mặt đen oa tử liếc mắt một cái, có chút im lặng, hắn vừa rồi quả thật bị hù đến, kết quả là hù hắn. Nay tiểu hắc tử như thế nào không làm nhân sự nhi? Lại cùng đi một đường, Mạc Xuyên đem đi qua đường đều nhớ kỹ, phía trước đường đi bên trên có người biểu diễn tạp kỹ, dẫn tới một đám vây xem, Mạc Xuyên muốn đi xem. bị lão gia tử kêu tới. Lão gia tử nói: "Làm ngươi theo sát điểm chính là sợ này cái này cái, không có việc gì đừng thấu náo nhiệt, cẩn thận bị người mê đưa cho khác lão gia làm thị tán nhi." Mạc Xuyên Hiếu kỳ nói: "Tại quan âm nương địa bán, cũng dám làm bắt người này mua bán?" Lão gia tử nói: "Bọn họ có lột da chế y bản lệnh, đem ngươi da lột bỏ tới mặc lên người, đem ngươi thịt tách ra, hướng cái dương bên trong một thả, ai biết là cái cái gì đồ vận, cùng thịt heo cũng không kém là bao nhiêu." Mặt đen oa tử lại bổ sung: "Còn có tạo xúc chi thuật, đem người làn da dùng nước sôi bằng lại, sau đó dán lên xúc vật da lông, ngươi thịt liền sẽ cùng da lông sinh trưởng tại cùng nhau." Ngươi đứng cao một chút, quay đầu lại nhìn. Mạc Xuyên tìm cái địa thế cao nhất chút địa phương, quay đầu lại, chỉ thấy đám người bên trong biểu diễn, thế nhưng là một cái đầu người rắn thân quái đồ vật. Quái đồ vật bên cạnh là một cái lưng gù lão đầu, vô cùng bẩn, chính không ngừng đòi hỏi tiền thưởng. Lão gia tử tiếp tục nói, biết sẽ không đi xem, không biết, liền muốn chúng chiêu. Mạc Xuyên chỉ cảm thấy này thủ đoạn tàn nhẫn, hỏi nói, tiết như thế nào không bắt lại, này loại thương thiên hại lý ngoạn ý nhi. Lão gia tử lắc đầu, nói, dính không đến, ngươi trọng, buổi tối liền đến chụp ngươi cửa, cấp ngươi hạ độc, các loại ám chiêu. Bọn họ còn có một môn bản lãnh, gọi Diêm Vương Thiếp, chỉ cần biết ngươi tên, liền có thể thỉnh quỷ sai lấy mạng. Liền tính ngươi bản lãnh đại chết không được, nhưng phiền cũng phiền trên ngươi. Mạc Xuyên không còn dám xem, thu hồi ánh mắt, thành thành thật thật cùng lão gia tử. Lão gia tử vẫn là không yên lòng Mạc Xuyên, nói, thành bên trong ngươi thật thực, ngươi đôi mắt sáng lên điểm, nói thật, ta thực sự không buông tâm ngươi. Đừng nói lão gia tử không buông tâm Mạc Xuyên, Mạc Xuyên chính mình đều không buông tâm chính mình. Nay thành bên trong ngư long hộ tạm, như thế nào chết đều không biết. Bất quá chính mình có vương phú quý phàm môn, cũng không sốt ruột học bản lãnh, không muốn qua cấp tiến, vạn sự lấy bảo mệnh quan trọng. Có loại ý nghĩ này, Mạc Xuyên cùng lão gia tử đi tới một chỗ đại trạch, bảng hiệu bên trên viết Bạch Từ Bang. Xem cửa là hai cái mặt đen Hán tự, bên hông đường đào. Lão gia tử kéo Mạc Xuyên, mặt bên trên đôi tươi cười, ăn nói khép nép, nói rõ này đi tới ý Mạc Xuyên xem lão gia tử ăn nói khép nép bộ dáng, trong lòng có chút không dễ chịu. Kia hai cái Hán tự xem liếc mắt một cái Mạc Xuyên, một người trong đó nói, Lý quản sự. Người xác định. Không biết vì cái gì, Mạc Xuyên cảm giác kia người nghe được Lý quản sự sau, nhìn chính mình ánh mắt nhiều một tia đồng tình. Hắn âm thầm lưu tâm, tiến lên ngồi cười mặt, hỏi nói, hai vị thúc bá Lý quản sự hắn là ra cái gì sự tình sao? Lão gia tử biến sắc, vội vàng đem hắn kéo ra phía sau, quát lớn, "Phi phi phi, đại các đại lợi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Hai cái mặt đen hán tử nhíu chặt lông mày, mắt bên trong có kinh ngạc chi sắc, bất quá vẫn là làm bộ tức giận, nói, "Tiểu bá tử, không có việc gì không cần loạn nhai bên tai, cẩn thận đoạn đầu lưỡi." Lão gia tử vội vàng chịu nhận lỗi, làm hai vị đi thông báo một chút lý quản sự, quay đầu quát lớn Mạc Xuyên lỗ mãng. Mạc Xuyên mới không là lỗ mãng, hắn liền là muốn xem này hai người cảm xúc biến hóa, hắn ánh mắt một khắc cũng chưa từng theo này hai cái hán tử mặt bên trên rời đi. kia cái lý quản sự có vấn đề. Chương 40. Lý quản sự mèo túng. Chương 40. Lý quản sự mèo túng. Lão gia tử lại là chỉ sợ Mạc Xuyên chọc giận người, chịu nhận lỗi sau đem Mạc Xuyên kéo qua đi, đi tới một bên, nhỏ giọng dặn dạy. Mạc Xuyên quay đầu xem kia hai cái mặt đen hắn tử, một cái đi vào thông báo, còn có một cái đứng tại khác một bên, thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Hắn kéo qua lão đầu tử, đi càng xa một chút. Lão đầu tử thấy thế, cũng không lại dặn dạy, nhíu mày, hỏi nói, ngươi nhìn ra cái gì hay sao? Mạc Xuyên xem khoảng cách đủ, liền mở miệng nói, này cái lý quản sự cùng gia gia quan hệ như thế nào? Lão gia tử nói, "Bái qua cẩm, tuy nói rất nhiều năm không gặp, không, cái gì cảm tình, nhưng này một tiếng huynh đệ còn là phải gọi." Mạc Xuyên gật đầu, nói, "Như thế nào cũng là quan hệ, kia hai người nghe được trực tiếp tìm quan hệ, phản ứng lại là như thế bình thản, còn có một điểm nghi hoặc, không ngại cẩn thận một chút, trước tìm hiểu tìm hiểu tình huống." Lão gia tử nghe vậy, cũng cảm thấy kỳ quặc, nhìn nhiều Mạc Xuyên, chậm rãi nói, "Ngươi nói rất có lý, bất quá trước nghe một chút bọn họ như thế nào nói." Nay một bên quyết định cẩn thận một chút, lại trở lại bách thực bang cửa ra vào, kia cái đi vào thông báo mặt đen hán tử đã ra tới, thấy hai người qua tới. mở miệng nói, ba vị quản sự đều đi ra, đi tuần khẩu trấn, phòng đoán một lát về không được. Mạc Xuyên không người nói, "Cảm ơn thúc bá, xin hỏi tuần khẩu trấn đi như thế nào?" Kia mặt đen hán tử thấy Mạc Xuyên cung kính như thế, ngự khí hơi hoãn, nói, "Đông Thành bên cạnh, chúng ta bách thực ban quản Đông Thành một vùng, trấn, trang, hương, trại, nói, đến lúc đó thành tiểu nhị, cũng coi là chính mình người. Nhưng là ngươi đi qua lúc sau, thấy rõ ràng thế cục, ta xem ngươi tiểu tử đĩnh thượng đạo, khuyên ngươi một câu. Lý quản sự hiện tại ngày tháng không dễ chịu." Mạc Xuyên vội vàng bái tạ, cung cung kính kính, "Có thể nói chú đạo." Lão gia tử xem tại mắt bên trong, trong lòng ta hững, hắn cảm giác này cái tố tử sẽ so hắn cường, sẽ so hắn đi càng xa. Trong lòng đối Mạc Xuyên yên tâm rất nhiều, cũng muốn lần lên đi đem kia chuyện sự tình làm xong. Mạc Xuyên không biết lão gia tử tại nghĩ cái gì, tìm người hỏi đường, phân rõ ràng phương hướng sau, hướng Đông Thành đi. Phồn Hoa Thành bên trong qua sau, là Hương trấn kết hợp, là đang lung thành phụ thuộc. Toàn cầu trấn chính là này bên trong một trong, Đông Thành bên cạnh còn có Táo trấn, Kim trấn, Hoa trấn, Hoa Ly trấn, Hắc Phong trấn. Lại hướng bên ngoài còn có sơn núi Hương, nơi hẻo lánh, Hắc Phong trại, từ từ Mạc Xuyên cùng lão gia tử còn chưa tới tuần khẩu trấn, liền nghe được một trận tiếng ồn nào, chờ đến gần, phát hiện tuần khẩu trấn rất náo nhiệt. Thành bên trong đại bang phái đến trấn bên trong tới nhận người, đối với đời trước tới nói, thì tương đương với sự nghiệp đơn vị xuống nông thôn, nhận người vào cương vị đâu đối với xung quanh hương trấn tới nói, đây quả thực là một cái lên như diều gặp gió cơ hội. Vào bang phái, liền có tiên cầm, còn có thể học được đồ vật. Hùng chi trước kia chưa bao giờ có chủ động xuống nông thôn ví dụ, cũng phải cần khảo hạch, yêu cầu tự thân bản lĩnh cứng rắn, 100 cá nhân cũng không qua được một cái. Hiện giờ hạ thấp yêu cầu, này loại cơ hội bày tại trước mắt, mặc cho ai cũng không muốn bỏ qua. không chỉ tuần khẩu trấn, xung quanh hương trấn có thể tới người đều tới, đều nghĩ chen vào, nghĩ đến đến tổn thức. Ba cái đường khẩu, này bên trong hai người mãn là mối họa, còn có một cái chỉ có lẽ tán mấy người, lại chất lượng rất kém cỏi, đều là giả yếu gầy. Cầm đầu kia người là cái gầy lão đầu, mặt ngựa dâu dê, hẳn là so lão gia tử trẻ tuổi một chút, năm sáu mươi bộ dáng. Nay lúc chính xem trước mắt một đám bệnh tàn ai thênh thở dài, quay đầu lại nhìn mặt khác mấy cái quan sự kia bàn náo nhiệt, có chút vấn vẻ. Mạc Xuyên Chỉ chỉ lão gia tử, lão gia tử nhón chân lên nhìn sang, lướt qua đám người, liếc mắt một cái liền nhận ra trước nhất đầu kia người. Con thật là Lý Tứ Chỉ. Hắn méo túng, không đúng, ta kia lễ bạc đường. Lao ra tử đầu tiên là thổ thước, tiếp theo chính là một trận đau lòng, nghĩ đến kia hai ba bạch hôi cùng to bằng ngón tay xích hôi, mặt bên trên rủm ró ra chất thành một đống, ai thanh thở dài. Mạc Xuyên dò hỏi bên cạnh người, hỏi nói, kia một bên không người, tại sao không ai đi? Bị hỏi cũng là cái thiếu niên lang, mi thanh mục tú, nghe vậy không nhịn được nói, người bên kia thiếu, ngươi tại sao không đi? Mạc Xuyên mặt bên trên đôi khởi cười, "Này vị tiểu ca, ta là sứ khác người, không biết này bên trong lợi hại, muốn không ngươi nói cho ta một chút." Tục ngữ nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, kia thiếu niên thấy thế, từ lạnh một tiếng, nói: "Xem ngươi tiểu tử cơ linh, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, lý quản sự hiện giờ quyền tiền rất không, ngươi đi theo hắn làm, 3 ngày đói chín bữa ăn, ngày ngày tây bắp gió." Mạc Xuyên cười nói: "Vì cái gì à, lại như thế nào cũng là một quản sự, nên có tóm lại có đi, hơn nữa ít người cơ hội càng lớn không phải sao?" Thiếu niên liếc qua Mạc Xuyên, cười lạnh nói: "Liên nói ngươi không đầu óc đi, cơm đều ăn không nổi, cơ hội có cái gì dụng? Ngươi muốn cước đạp thực địa, trước giải quyết tự thân ấm no. Ngươi muốn có thể bảo đảm tự thân có thể sinh tồn xuống đi, tại này cái điều kiện hạn, đi phát triển ngươi con đường, đi hưởng thụ sinh hoạt." mắc xuyên người, người, này thiếu niên này lại nói, còn đến có lý, đến chứ hảo. Bất quá hắn muốn nghe là lý quản sự vì cái gì sẽ như thế nhỏ túng. Mở ra máy hát, hắn cũng càng hảo mở miệng hỏi. Kia thiếu niên lang do dự một chút, chậm rãi nói, này cái chủ đề có điểm mẫn cảm. Là bởi vì Tiểu Tây Sơn sự tình, nghe nói Tiểu Tây Sơn có nương nương thả đồ vật, bất quá lý quản sự cấp mất. Lý quản sự hiện tại hình thế rất vi diệu, hắn hành sự bất lực, không có thấy xa, bị nương nương điểm danh, còn có Bạch Thức Bang cũng bởi vì cái này sự tình chịu đến trách phạt. Lý quản sự bây giờ là cái đích cho mọi người chỉ trích, mặc khác hai cái quản sự, đối lý quản sự là khắp nơi trên ép, ngươi tại hắn thủ hạ làm sự tình. Vận khí kém điểm, bị đánh chết đều không biết. Mạc Xuyên biết nguồn nguồn, vội vàng nói tạm, hắn ngược lại là không nghĩ đến cùng Tiểu Tây Sơn có quan. Muốn nói Tiểu Tây Sơn sự tình, chỉ sợ không người so hắn càng rõ ràng. Hắn biết căn bản nguyên nhân, còn có kia phôi thai không thấy sao, các phương thế lực đại loạn, hắn cũng coi như bên trong một cái bị hạ người. Nương nương trấn Liễu nương nương tức thì bị làm thịt cầm đi lấy công chỗ tội đi. Hắn lần thứ nhất thấy Liễu nương nương thời điểm, con cảm thán kia cây liễu che khuất bầu trời, như thế nào cường đại. Nghĩ không đến hồ điệp hiệu ứng còn ảnh hưởng đến chính mình tiền đồ. Lão gia tử tại đằng sau cũng nghe rõ ràng, kéo mạng xuyên xuyên qua đám người, sắc mặt có chút khó coi. Tại hắn xem tới, Mạc Xuyên bằng vào chính mình thực lực, khẳng định là không vào được Bạch Từ Bang. Hắn không có biện pháp cùng bà bà kia một bên bàn dao, cùng Hoàng tiên trại bàn dao, cùng Dương tử trại lâm già cô nương bàn dao. Nghĩ đến này, lão gia tử có chút phiền muộn. Người tính không bằng trời tính, người tính không được người khác thay đổi rất nhanh. Mạc Xuyên xem đến lão gia tử này dạng, có chút không đành lòng, nếm thử hỏi nói, muốn hay không muốn thử một lần. Lão gia tử lắc đầu, nói: "Như thế nào thử? Ngươi nảy cầm khí lực ta còn có thể không rõ ràng sao? Chỉ có tạm lễ, bất quá mặt khác quan sự ta không quen, phòng đoán phải đại xuất huyết. Kia lý quan sự kia bên trong." Mạc Xuyên cẩn thận hỏi nói, dù nói thế nào cũng là trước tìm người khác, hơn nữa còn là lão gia tử đem hình nệ. Chính mình nếu là xuất hiện trong bang, không là tại bọn họ hạng, lão gia tử liền khó mà làm người, là phải bị lý quan sự chặt cổ sống. Rốt cuộc ai đều không nghĩ chính mình tung lúng thời điểm, còn muốn bị thân hữu đâm lưng. Lão gia tử lắc đầu, nói: "Cũng không thể cầm ngươi tiền đồ đánh cược." làm huynh đệ tiếp sau còn có thể làm, này lời tiền đồ không, liền thật không có. Chương 41. Vừa rồi bên ngoài người nhiều. Chương 41. Vừa rồi bên ngoài người nhiều. Mạc Xuyên có chút cảm động. Có câu nói rất hay, trên huynh đệ không chết tôn tử, huynh đệ không có thể lại tìm, tôn tử không liền thật không. Lão gia tử quay đầu lại xem liếc mắt một cái lý quản sự, chuẩn bị cách xa một chút, không phải bị xem đến không tốt. Nhưng là là ngày liếc mắt một cái, kia lý quản sự tựa hồ có cảm ứng, quay đầu xem qua tới. Nay liếc mắt một cái hắn liền nhận ra lão gia tử, mặt bên trên ú sầu tản đi, vui vẻ ra mặt, cười ha hả hướng này một bên đi. Lão gia tử biến sắc, vội vàng kéo mạc xuyên hướng bên ngoài chạy. Lý quản sự thấy thế, lập tức cấp, vội vàng bước nhanh chân tử đuổi theo. Lão gia tử kéo mạc xuyên tại chạy phía trước, Lý quản sự tại đằng sau truy, chèo đến không ít người hiếu kỳ quan sát. "Mạc La Ca, Mạc La Ca, ngươi chạy như vậy nhanh làm gì, ta là bốn trì a." Lý quản sự đuổi theo ra đi một khoảng cách, một bên truy một bên gọi, mặt bên trên vui mừng rút đi, có chút lo lắng. Càng khó chịu là, hắn phát hiện lão gia tử chạy thực sự quá nhanh, hắn thế nhưng đuổi không kịp, trong lòng một phiến bi thương. Thực sự không có biện pháp, hắn la lớn, bắt lấy trước mặt kia cái lão ban tử. ta thượng hắn 10 bát bạc hôi. Nay thực đánh từ khét thượng, những cái đó đến đây tìm cơ hội người đều tâm động. 10 bát bạc hôi, kia có thể là một bút không nhỏ tài phú đối với phổ thông người tới nói, 5 6 năm nói không chừng mới có thể có một chén. Có đạo hạnh người tìm ế hôi không khó, thực sự không có có thể giết tà ma, mà phổ thông người đâu? Hoặc là đi đại hội nhân gia làm công, hoặc là đi thành bên trong làm chút culi, hoặc là cùng có bản lãnh đi làm chút thiên môn nhi, còn thường thường cùng với nguy hiểm. Có đôi khi bị tà ma hướng thân thể, này một đời lưu lại mà bệnh, kia liền thảm. Hướng trị có chút bẩn đồ vật họa diên từ tôn đời sau, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Giống như này loại cơ hội, có thể nói là ngàn năm một thở. Có trọng thượng tất có dũng phu, không ít người nhìn hướng mạc xuyên này một bên đỏ mắt. Lão gia tử thấy thế, sắc mặt xanh xám, vội vàng gọi mặt đen oa tử gọi âm phòng, niệm mê hồn chủ. Mặt đen oa tử vội vàng nhập chủ. Ba hồn đạo bệ phế hạng, đầu não u ám dương thần hoàng, âm phòng nghe ta tiểu nhi lệnh, đảo a đảo, hoàng a hoàng. Mấy mấy cái phụ thông người xông qua tới, chỉ cảm thấy choáng váng, ngã xuống đất liền ngủ đằng sau muốn vọt qua tới người lập tức giật nhẹ một cái, nhao nhao do dự. Lý quản sự thấy thế, Tiêu tối bên trong lấy ra một cái xanh biết cái bình, tích hai giọt màu vàng nhạt chất lỏng đến con mắt bên trong, vút vút, lập tức thấy rõ mặt đen oa tử. Hắn gầm thét một tiếng, miệng bên trong đồng dạng nhập chú, bên hông một trường vẫy đầy vết sắc phù lục vẫy bay ra, nháy mắt bên trong liền đến mặt đen oa tử trước người. Mặt đen oa tử kinh hô một tiếng, làm bộ muốn chạy trốn. Có thể là hắn mới vừa đứng dậy chuẩn bị rũ mỡ, kia vẫy đã đến hắn trước người, máy một quyển, đem hắn chói nghiêm nghiêm từ thực, thực, tùy ý hắn như thế nào rẽ ruột đều không rũ. Kia vẫy tựa như là sinh trưởng tại hắn trên người đồng dạng, như thế nào kéo đều kéo không mở, còn càng thu càng chặt. Tại mặt khác người mắt bên trong, chỉ thấy Lý quản sự miệng bên trong niệm cẩu quyết, hướng phía trước nhất chỉ, tại kia chạy trốn lao đầu lưng thượng, trói lại một cái nhìn không thấy đồ vật. Lý quản sự hô lớn, không có việc gì, thi pháp độ vật bị ta đuổi kịp, các ngươi bắt lấy kia cái lao đầu, không, bắt lấy kia cái tiểu. Họ Mạc, ngươi dám hoàn thủ sao? Ngươi chiêu thức đều là tiên môn nhị, yêu cầu mua rối. Lão gia tử kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng đối Mạc Xuyên nói, nhanh, đem ta bắt lại. Mạc Xuyên sững sờ, nói, cái gì? Lão gia tử nói, kia cẩu mặt trời đối ta hiểu tận gốc dễ, dù sao chạy không thoát, sao phải cấp người khác đưa về hồi? Lão đầu tử ta bản lãnh, có chút thấm hiệm, dùng này đó người sợ là mấy đời cũng không chiếm được hảo, âm dùng vẫn được, này lại ba ngày dùng, liền là đụng quan âm nương rủi ro. Nhanh, đem ta bắt lính thượng. Mạc Xuyên còn không có phản ứng qua tới, liền thấy lão đầu tử rơi đầu ngồi đi, linh hoạt vòng qua những cái đó nghĩ tiến lên bắt bọn họ người, kéo xuống một tấm vải đem chính mình tay chói chặt. Hắn mang Mạc Xuyên một bên chạy về đi, một bên đem chính mình chói lại. Lý quản sự đại hỉ, vội vàng chạy tới, bắt lấy lão gia tử bà vai. Những cái đó bản muốn bắt người phát tài một đám sắc mặt xanh xám, cho rằng bị Lý quản sự đuổi địch. Nguyên bản liền xem Lý quản sự không vừa mắt, hiện giờ càng không vừa mắt, trong lòng nhao nhao người rủa. Lý quản sự bắt lấy lão gia tử, kéo tới một bên phòng ở bên trong, bình tĩnh mặt đem phòng ở bên trong chủ hộ đổi ra ngoài. Nguyên bản chủ hộ dám giận không dám nói, chỉ có thể đứng tại tựa ra cửa bên ngoài buồn bực xinh khí. Lý quản sự buông ra mặt đen lão gia tử, sau đó đi đóng cửa phòng, cửa sổ, sau đó tiếp tường nghe một hồi nhi, lại trở lại lão gia tử trước người, phù phù một tiếng quỳ xuống. "Mạc đại ca, vừa rồi bên ngoài người nhiều, ta cấp ngươi quỳ xuống, ngươi muốn cứu ta mệnh a." Lão gia tử biến sắc, hắn biết Lý quản sự là cái gì người, xương cốt cứng ngắc. Hôm nay này một quỷ, có chút trọng. Ai, thôi thôi, ngươi nhanh gọi tới, nói nói ta thế nào giúp ngươi." Lý quản sự vội vàng theo mặt đất bên trên gọi tới, nhìn hướng Mạc Xuyên, nói: "Mạc lão đại có bản lĩnh, ngươi tôn tử khẳng định cũng không kém." Tiểu Tây Sơn một sự tỉnh, nương nương tức nộ, kia sự tình là về bách thực đại nhân quảng, lại phân đến ta tay bên trong. "Ta thật là, ta đều không biết tìm là cái gì cái đồ vật, liền làm ta đi tìm." Chờ ta đến Tiểu Tây Sơn, liền nghe được nói kia đồ vật không thấy, ta vội vàng cấp thượng đầu điểm hương báo cho tình huống, đầu bên trên lại cấp nương nương điểm hương, nương nương biết sau tìm ta thượng đầu phiền phức. Trượng đầu lập tức liền tính ta đầu bên trên tới, nói ta này người vô dụng. Hiện tại các phương đều xa lánh ta, ta tay bên trên liền cái có thể sử dụng người đều không có. Lý quản sự có thể nói là một bả nước nuôi một bả nước mà ta, một bên khóc một bên mạn. Mạc Xuyên phát hiện hắn hai cái tay đều chỉ có bốn cái ngón tay, nghi thẩm chẳng trách gọi Lý tứ chỉ. Lão gia tử nhíu chặt lông mày, này loại một bả tuổi tác người quen tại hắn trước mặt khóc sướt mướt, đổi ai cũng chịu không được. Được rồi được rồi, dạ vờ dạ vịn, ta xem ngươi vừa rồi cái kia một tay, ngươi cách xích giai không xa đi, này loại hảo thủ, nương nương có thể bỏ được làm thịt. Lý quản sự thở dài một hơi, nói: "Làm thịt ta tính cái gì?" Hắn nói xong lại vội vàng xoay người lại, thật cẩn thận tiếp từng nghe, để tránh thay vách mặt dựng. Xác định không người sau mới nhỏ giọng nói nói: "Ta lão đại ca à, những cái đó đồ vật lạ cái gì? Đều là tà ma, không là người a. Ngươi cùng ta nói cái gì cân nhắc lợi hại, nói cái gì lao khổ công cao, tại bọn họ mắt bên trong đều không quan trọng a, bọn họ chỉ nghĩ xem một cái kết quả." Lão gia tử nghi ngờ nói: "Có thể là ta có thể thế nào giúp ngươi, ngươi bản lãnh so ta cao, cũng so ta có tiền." Lý quản sự nhìn hướng Mạc Xuyên, nói: "Ta muốn chứng minh ta có năng lực a." Khắc không nói, chỉ ít ta có thể nuôi dưỡng nhân tài a. Chỉ cần làm ra điểm hiệu quả, lấy công chu tội, nói không chừng này cái mạng liền bảo trụ. Bang bên trong mặt khắc hai cái quan sự, nhìn ta chằm chằm đầu, ta muốn tìm hai cái hảo hạt giống giáo cũng không tìm tới. Nay cũng là cái cơ hội a, ngươi đem tiểu Tôn tử giao cho ta, ta toàn lực ứng phó, nhất định có thể đem hắn giáo hảo. Ngươi mới đầu không phải là vì nải cái. Lão gia tử nghe vậy, có chút bị lả động, quay đầu nghĩ trưng cầu Mạc Xuyên ý kiến. Mạc Xuyên nhíu mày, hắn tổng cảm thấy sự tình không có hắn nghĩ như vậy đơn giản. Lý quản sự hơi nhíu lông mày, lại vội vàng ra hứng ra, lo lắng nói: có phải hay không sợ mạn khắc hai cái quan sự trên ép. Ngươi yên tâm, hắn qua tới liền là ta quan môn đệ tử. Ta đem hắn xuyên dây lưng quần bên trên, ai có cơ hội đối phó hắn. Lão gia tử nghe vậy, gật gật đầu, cảm thấy có đạo lý, liền nối Mạc Xuyên nói nói, "Kia, ngươi liền theo ngươi tứ ra ra đi." Không đợi Mạc Xuyên phản ứng, Lý quản sự đã tiến lên kéo lại hắn. "Ta hảo đại ca, tiểu tôn tử đợi ta này, sẽ không lỗ." Lão gia tử thấy thế, cũng là gật đầu, nói, "Bất quá mua cái nguyện hắn muốn đi ra ngoài một lần, hắn muốn đi dương tử trại thấy tôn tức phụ, ngươi không thể ngăn." Lý quản sự sững sờ, Vui vẻ ra mặt, nói: "Một lời đã định, ngươi là không biết ta khổ, bên ngoài những cái đó đều là cái gì tàn phế, chạy đến tìm ta muốn sai sự." Hắn lại cùng lão gia tử nói vài lời, cùng lão gia tử xác định địa điểm, buổi tối lại tới tìm lão gia tử. Lão gia tử nghĩ tới Mỹ Luy, cảm thấy còn tính bên trong chịu, mặc dù áp lực lớn, nhưng Lý quản sự dốc lòng giải bảo, bản lãnh hội trưởng nhanh rất nhiều, hòa được tới. Lại không nhìn thấy Lý quản sự quay người rời đi lúc, mắt bên trong kia mạt tâm tàn. Chương 42. Điểm dự phụ, Dạ Lang Quân. Chương 42. Điểm dự phụ, Dạ Lang Quân. Cùng ngày cái Lý tứ chỉ cũng được. Hoàn nạn thấy trấn tĩnh, hắn khẳng định rốc túi tân tụ. Lao ra tự mang Mạc Xuyên, lưng mặt đen đoa tử, tại thị trấn bên trong tản bộ một vòng, tìm một cái tiệm cơm tử, điểm hai chút thức ăn. Hắn lấy ra hương đến nguyên bảo cấp Mạc Xuyên, Mạc Xuyên nhìn một chút bốn phía, đem này đó đồ vật thu hồi tới. Dưới ban ngày ban mặt, hắn cầm hương đến nguyên bảo tính cái gì, khiến cho người ta sợ hãi. Lần trước hắn theo kia ba đầu quái nhân thuận đến đại hắc túi thực kỳ lạ, như thế nào cũng không chứa đẩy. Hắn đem hương đến nguyên bảo bỏ vào đi, còn có thể đem túi chiếc khởi tới, phản phất lạ không túi lông dạng. Lao ra mục nhỏ lộ vẻ kỳ dị, gật gật đầu, không có nói cái gì. Nhi tôn có phúc là chuyện tốt. Nghe lão gia tử nói kia lý quản sự, Mạc Xuyên Hiếu kỳ bọn họ là tại sao biết. Lão gia tử nói trước kia hắn trong lòng có khát vọng, lão nghị bên ngoài trời cao biển rộng, nghĩ đi càng xa địa phương, leo lên càng cao núi. Nay quá trình bên trong liền kết bái quá mấy lần, kia lý tứ chỉ xếp hạng là lão tứ, nghe nói dùng hai ngón tay cùng cái gì tạ ma lão gia đổi phát môn. Tăng thêm thiên phú vốn dĩ cũng không tệ, là mấy huynh đệ bên trong đi xa nhất. Kỳ thật lão gia tử nói sai, hắn mới là nhất có thiên phú, hắn gia sự từ sau, xấu nào hất hức rất nhiều năm, chậm trễ tu hành. Ta này môn bản lãnh, gọi lưng quỷ nhân. Hốt hạ tỉnh túy, tiểu nhân nhi một đâm, tiểu quỷ nhi tới cửa. Chỉ cần có môi giới, ta chú hắn tổ tông, chú hắn tử tôn đời sau, tính tiên môn nhi. Nay loại bản lệnh bất thượng, nhưng chính mình cũng sẽ bởi vậy không may mắn, trước kia gia gia ta không tin, cảm thấy nhân định tháng tiên, sau tới ngươi cha mẹ liền chết. Lão gia tử nói đến đây dừng một chút, sửa lời nói, kia lý tứ chỉ bản lệnh, gọi điểm dư phụ, lại gọi Dạ Lang quân. Đêm bên trong lâm khí trọng, tà ma cũng mạnh, Dạ Lang quân đêm bên trong cũng mạnh, cho nên muốn tại này thế đạo sống sót đi, hắn bản lệnh càng cao minh. Thượng như ngươi trên người tứ phương thần, chính là hắn giáo cấp gia gia. Lão gia tử đối lý tứ chỉ bản lãnh đại khái nói một ít ý tứ đại khái liền là điểm hương thần thần, cùng loại với đời trước gặp qua Mao Sơn đạo thuật, thỉnh tổ sư gia thượng thân kia loại. Ma điểm dư phụ, chính là tại chính mình trên người hòa ấn, làm bản thân lớn mạnh, áp chế tà ma hướng thần. Cho nên nhất thỉnh đép, sau tác dụng rất nhỏ. Không chỉ có như thế, còn có thể điều khiển dược, tính là một loại rất cao minh bản lãnh. Có đại khái hiểu biết, chờ lão gia tử ăn xong, lại tại bốn phía đi đi, nhanh đến nước định thời gian, lão gia tử mang mạc xuyên đi hướng ước định địa điểm. Nay lúc sắp trời dần tối, tuần khẩu trấn bên ngoài, hơn 10 đạo thân ảnh vụt vặt lẻ tẻ, nhiều là già yếu tàn tật. Cầm đầu lý quản sự Sở Hắn Dâu Dê, đi tới đi lui, bởi vì trời chiều mưa nhân, mặt bên trên có một mạt đỏ ửng. Lao gia Tử mang Mạc Xuyên đi qua, lý quản sự vội vàng chào đón. "Lão đại ca ngươi rốt cuộc tới, chờ không kiên nhẫn." "Nào dám, ta sợ ngươi tìm không đến địa phương, ta đều muốn đi tìm ngươi." Mạc Xuyên theo ở phía sau vẫn luôn không có nói chuyện, mà là đánh giá mặt khác người. Hắn xem đến có người không ngừng ho khan, còn có cái mập mạp lung la lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Bên cạnh còn có cái lão đầu, xem bộ dáng tuổi xủ xơ so lý quản sự còn đại, tóc hoa râm, còn số lương. Có cái nữ hát tử Mặt bên trên vô cùng bận, xanh sao vàng vọt, tóc tai rối bời, hai mắt vô thần. Còn có người thật đều có, có thể nói thật là một đám tàn yếu. Cũng phản ứng ra lý quản sự hiện giờ hoàn cảnh có nhiều gian khó. khó. Mặt khác hai cái quản sự, cơ bản thượng liền là muốn đem hắn hướng chết bên trong bức. Bất quá lão gia tử đã quyết định, mặc xuyên lại nói không nên lời nguyên cơ tới, kia hắn cơ bản liền là cùng này lý quản sự. Trong lòng có lo nghĩ, nhưng rõ ràng lý quản sự điều kiện càng có thể đánh động lão gia tử. Kia ta đem hắn giao cho ngươi. Kia là tự nhiên. Muốn giao cấp hắn bản lãnh. Yên tâm đi, ngươi còn chưa tin ta. Lý quản sự nói lời nói đâu? Tay bên trên đã đem Mạc Xuyên kéo tới. Nguyên bản Mạc Xuyên cùng phụ thông người so khởi tới muốn gầy yếu mấy phần, nay lúc đứng tại đám người bên trong, lại là nhất rắn chắc một cái, chí ít hắn kể toán. Lão gia tử gật gật đầu, đối Mạc Xuyên căn dặn mấy câu, nói tổng muốn học chứng minh trưởng thành, làm hắn cố gắng. Sau đó lưng mặt đen hoa tử quay người rời đi, chỉ là ba bước một hồi đầu, ba bước một hồi đầu, thẳng đến thấy không rõ lão gia tử bộ dáng. Mạc Xuyên xem lão gia tử dần dần làm nhạt, bị hoàng hôn che giấu thân ảnh, cảm xúc lại có chút xúc động. Nay cái lão đầu tử vì chính mình tổn tử, đã tại đem hết khả năng. Chỉ là, chính mình cuối cùng không là Được rồi được rồi, đi nhanh đi, thời điểm không còn sớm, cẩn thận đêm bên trong có độ vận, tứ gia ta bản lãnh mặc dù lớn, nhưng không lấn át được hữu tâm người a. Lý quản sự xem mặc Xuyên bộ dáng, nhíu mày, sau đó chuyển đầu đối mặt các người thúc dục. Mặc Xuyên thở dài một hơi, thu hồi suy nghĩ, cùng mặc các người đứng cùng nhau. Theo Lý quản sự trở về Bách Thức Bang án mặc Xuyên lý giải, Lý quản sự sở dĩ lựa chọn ngày muốn đen thời điểm trở về, cũng là bởi vì hắn dạ lang quân bản lãnh, có lẽ đến buổi tối, hắn có thể phát huy sức dài thực lực. Một đường không nói chuyện, đến Bách Thức Bang thời điểm ngày đã đen, các nơi điểm sáng đại đèn lồng đỏ đường bên trên nghe thấy khua chiêng gõ trống thanh. còn có nữ tử tiếng khóc, Mạc Xuyên ngẩng đầu nhìn phòng ở mái hiên nhà hạ đèn lồng, tổng cảm thấy là đèn lồng tại khóc đến Bạch Thực Bang, thủ vệ còn là kia hai cái mặt đen hắn tử. Hai người xem đến Mạc Xuyên cùng Lý quản sự, không từ nhíu chặt lông mày. Bất quá bọn họ chỉ là xem cửa, cũng không dám nhiều nói, thả bọn họ đi vào. Bạch Thực Bang bên trong rất lớn, giống như một cái thị trấn nhỏ, ba cái quản sự cắt tự một phương, cung phụng lão gia Bạch Thực là chủ phương vị. Lý quản sự đi tại đằng trước, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, rất sợ có cái gì đến tìm hắn phiền phức. Mãi cho đến hắn địa bàn, thuộc về hắn tôn trang trông rỗng, bóng người hai ba cái, còn là phụ thông người. Vào Tôn Trang, hắn làm cho tất cả mọi người đứng ngảo, sau đó ngang đầu dứt lực, lạnh nhạt nói, "Tan Đàn sẽ nghe, tứ gia ta Tôn Trang không ngợi, đừng nghe những cái đó người nói bậy, nói tứ gia không được, muốn đem này xem như các ngươi cơ hội. Ít người, cạnh tranh cũng liền thiếu." Kia cái lưng gù lão đầu ngẩng đầu ngắt lời nói, "Nói hào tiền công sẽ không thiếu đi." Lý quản sự sững sờ, sắc mặt trầm xuống tới, nói, "Đương nhiên sẽ không thiếu, các ngươi này đó người, thật là chán ghét, tới ta này hoặc bạn lãnh ta còn muốn cấp các ngươi tiền, thật đáng ghét." Xem đến kia một bên mấy cái gian phòng không, chờ hạ chính mình đi tìm cửa hàng ngủ. Nghe xong đến tiền tài sẽ không thiếu, này đó người đều vui vẻ ra mặt. Lý quản sự càng không cao hứng, không nhịn được nói, nơi này quy củ ngày mai ta nói lại, lao ra ta mệt nhọc, đều đi ra, đều đi ra. Kia cái, tiểu Mạc Xuyên, ngươi đi theo ta. Lý quản sự phất tay phân phát mặt khác người, duy độc đem Mạc Xuyên lưu lại. Mặt khác người thấy thế, chỉ cảm thấy Lý quản sự muốn cùng Mạc Xuyên tiến vị, ngủ giường lớn, trong lòng nghĩ như thế nào cùng Mạc Xuyên tạo mối quan hệ. Chương 43. Kỳ quái không khí. Chương 43. Kỳ quái không khí. Mạc Xuyên nhìn nhìn mặt khác người, luôn cảm giác bị khác nhau đối đãi không là rất tốt. Hắn càng muốn âm tại đằng sau, này dạng ra sự tình thứ nhất cái liền có thể chạy. Trong lòng âm thầm đề phòng, Lý quản sự đối hắn vây vây tay, quay người hướng khác một bên viện tử đi. Người ra ra cùng ta là đem huynh đệ, ngươi khẳng định không cùng bọn họ ngủ giường chung lớn, đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý cũng không là không được. Lý quản sự một bên nói chuyện, một bên đem mạc xuyên mang đến khác một cái viện tử, đẩy ra viên môn, viện bên trong mặt chính bên trong quẻ một cái đèn lồng đỏ, chiếu mặt đất đỏ bừng đèn lồng mặt dưới có một chương bàn bát tiên, hai cái ghế. Kia trên bàn bát tiên vẽ đầy phù văn, tại Lý quản sự đẩy ra viện môn thời điểm, này thượng trận mở mật mật ma ma con mắt Những cái đó con mắt phùng lên, nâng lên bao, hướng mặc xuyên xem tới. Hai cái ghế lay động, bốn điều chân gỗ chạy, chạy vào khác một bên lượng đèn gian phòng bên trong. Rất nhanh gian phòng bên trong ra tới hai cái tiểu nhị, vẻ mặt lên nô, tay bên trên đoan đồ ăn. Hai đĩa tử thịt, một đĩa da giòn hạt đậu, một đĩa củ lạc, còn có một bầu rượu, hai cái ly rượu. Mặc xuyên bị cái bàn xem tê cả da đầu, kiên trì cùng lý quản sự đi. Nhìn thấy thịt rượu sau lại là sức sở, hắn còn là lần đầu tiên tại cái thế giới thấy đồ nhắm, hơn nữa còn có củ lạc, có thể nói là hiếm lạ. Hai cái ghế chạy đến cái bàn một bên, hai cái tiểu nhị cứng ngắc buông xuống thịt và rượu. Quay người lại trở về nhà ở Mạc Xuyên xem kia hai cái tiểu nhi, cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi, cảm giác như là hai cái sẽ đọ người chết. Ngồi một chút ngồi, Lý quản sự đối Mạc Xuyên chiêu thủ, chính mình trước tiên ngồi xuống. Bàn bên trên trong mắt chuyển động, lại có đèn lồng đỏ quẩy tại đầu bên trên, hiện đến có chút quỷ dị. Mạc Xuyên tê cả da đầu, khẽ cắn môi ngồi vào ghế bên trên. Lý quản sự cấp hắn cầm đũa, nói, gọi ta tứ gia gia là được, về sau ngươi cùng ta cùng nhau ngủ, cũng cùng ta cùng nhau ăn, đương nhiên cũng xem ngươi cá nhân, tứ gia gia không ép buộc ngươi. Mạc Xuyên có chút do dự, chần chờ nói, "Bốn gia gia" Ta liền cùng Mạc khác người cùng nhau ngủ giường chung lớn đi, trại bên trong đợi tỏi quen, ngủ ngon địa phương, thân thể ngứa sợ. Lý quản sự sử sở, mặt bên trên tươi cười không giảm, kẹp lấy đầu phộng, nhấm nuốt ra răng rắc răng rắc tiếng vang. Hắn rót cho mình một ly rượu, lại cấp Mạc Xuyên rót một ly, nói, "Cũng được, đến xa lạ hoàn cảnh tổng muốn thích thứng. Bất quá ta đáp ứng lão gia tử nhà ngươi, muốn giáo ngươi bản lĩnh, ngươi tại ta bên cạnh, ta tổng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Mạc Xuyên ngại ngùng nói, "Kia ta trước thích hứng một chút, kia một bên ngủ không quen, ta lại qua tới." Lý quản sự gật gật đầu, nói, "Uống rượu." Mạc Xuyên có chút do dự, cầm lên ly rượu đứng dậy cấp Lý quản sự mời rượu. Lý quản sự sướng sở, khen Mạc Xuyên hiểu chuyện. Mạc Xuyên chờ hắn uống, chính mình mới uống, chỉ cảm thấy cay độc vào cổ họng, này rượu sắc thực không có vấn đề. Có chút giống đời trước rượu sái, có chút liệt, lại có chút miễn ngọt, còn đĩnh ngược đầu. Lý quản sự tiếp tục nói nói, nên giúp đỡ, tứ gia gia đều sẽ giúp đỡ, ngươi là tự gia người, cũng không cần cùng tứ gia gia xa lạ, ngươi tay cấp ta, ta xem xem ngươi thực lực. Mạc Xuyên nghe lời đem bàn tay đi qua, Lý quản sự nhắm mắt lại đem mạch. Tiếp theo khắc, Lý quản sự tay bên trên một cỗ băng lạnh rúng nhập thể bên trong. Mà Mạc Xuyên vội vàng giấu ký thể nội lò cùng Mệnh Diễn. Lý quản sự rất ngoa đưa tay bông ra, nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Như thế nào kém thành này dạng, nửa chết nửa sống, lão gia tử nhà ngươi là không cho ngươi cơm ăn còn là như thế nào? Thân thể khô quắt xẹp, thịt lại cùi sọ, cũng liền so những cái đó tàn phế tốt một chút, ai ra đây là bị bãi một đặng a? Lý quản sự vốn dĩ vì Mạc Xuyên thể chất không tệ, tựa gia đại nhân lại có bản lĩnh, khẳng định so với người bình thường mạnh rất nhiều, tối thiểu nhất cơ sở vững chắc. Không nghĩ đến Mạc Xuyên thân thể như vậy kém, làm hắn trong lòng trầm xuống. Mạc Xuyên thu hồi tay, hắn vừa rồi giấu ở Mệnh Diễn cùng lò. Này Phó thân thể tuy nói do so những cái đó tàn phế hảo, nhưng sát thực là nửa chết nửa sống. Trang diện đột nhiên yên tĩnh lại, lý quản sự lồng ngực chập trùng kịch liệt, cắn răng thực rõ ràng áp chế nội khí. Sau một hồi lâu, hắn thở dài một hơi, vỗ vỗ tay, vừa rồi kia hai cái tiểu nhị lại đi ra tới. Đem ta đồ vật cầm một ít tới hắn. Lý quản sự đè thấp thanh âm, hai cái tiểu nhị quay người rời đi, rất nhanh theo gian phòng bên trong truyện ra một cái thùng ra tới. Này cái dương đỉnh đại, đều có thể tắc một người đi vào kia loại. Hai cái tiểu nhị thân thể cứng ngắc, đem cái dương mang lên mạc xuyên trước người, bay một tiếng tiếng vang trầm trầm, đặt tại mặt đất bên trên. Mở ra nó. Lý quản sự nhàn nhạt mở miệng. Mạc Xuyên tại lão gia tử bên cạnh cũng đợi ra tâm đắc, kia liền là nghe lời. Hắn duỗi tay mở ra dương, cái dương bên trong đổ vật lại là làm hắn sửng sợ. Này là nhất chỉnh cái dương thịt, trong trắng lộ hồng kia loại, không biết là cái gì thịt, tựa như là sống được, còn tại vẫn mèo. Ngươi thích ăn sinh còn là thụ? Lý quản sự xem Mạc Xuyên, ngữ khí bình thản, không cho người cự tuyệt. Mạc Xuyên hầu kết chuyển động, hít sâu một hơi, nói, này là cái gì thịt? Hảo thịt. Cấp hắn giá hỏa. Lý quản sự trở về một câu, lại để cho hai cái tiểu nhị dựng lên dàn nướng, tìm ra hai cây vệ sắt. Phốc suýt đâm vào huyết nục giữa kia vết nục dãy rủa, ngoa ngoại không ngừng. Hai cái tiểu nhị vẻ mặt lên nô, đem thịt dựng lên tới chuyển động, phốc thử phốc thử chảy mỡ. "Tiểu Mạc Xuyên, này là tứ gia gia cấp ngươi hảo đồ vật, này là tiếp cận xích gai tà ma trên người cắt bỏ, có thể kéo dài tuổi thọ, thêm dầu kéo dài tính mạng. Ta là xem tại ngươi gia gia phân thượng, cấp ngươi bổ một chút, ăn thịt, liền đi thiên viện ngủ đi, ngày mai qua tới ta xem xem hiệu quả như thế nào." Lý quản sự nói xong, bắt đầu vùi đầu uống rượu, vùi đầu dùng nữa. Chờ thiết hảo, hắn lại giận xuống một khối từng ngụm từng ngụm ăn lên tới. Hai cái tiểu nhị đem thịt đưa tới Mạc Xuyên trước mặt, lạnh lùng xem hắn. Mạc Xuyên nhìn hướng Lý quản sự, Lý quản sự ngừng tay thượng động tác, cười nhìn hướng hắn, nói: "Như thế nào, tiểu Mạc Xuyên?" Mặt bên trên cố ý cười, ánh mắt bên trong cũng đầy lạ lo lắng. Nhưng Mạc Xuyên tổng cảm thấy có vấn đề, hắn hiện tại có điểm nghĩ lao ra tử, này cái Lý quản sự như thế nào xem, đều có vấn đề. "Không cái gì." Mạc Xuyên tiếp nhận đại đống thịt, nhíu lại lông mày gặp một cái, khẩu cảm có điểm lạ. Không thể nói cái gì hương vị, nhưng cùng thịt dê thịt bò không liên quan, cũng không là thịt người. Lý quản sự đem tay bên trong ăn xong, đối hai cái tiểu nhị nói: "Xem hắn ăn xong." Nói xong hắn trở về nhà ở, đóng cửa phòng. Hai cái tiểu nhị cứng ngắc đứng tại mạc xuyên hai bên, dưới mông ghế cũng tại bất an sao động, chân go đắt đắt đắc hoảng. Mạc xuyên từng miếng từng miếng một mà an xuống đi, từ từ văn văn, chậm rãi. Lý quản sự vào nhà, nhưng hắn có thể cảm nhận được một đạo băng lạnh ánh mắt theo gian phòng bên trong nhìn qua. Có lẽ là Lý quản sự, có lẽ không là, nhưng rất lạnh. Ăn xong thịt, hai cái tiểu nhị nhấc tay chỉ một bên khác gian phòng, ý bảo mạc xuyên đi qua nghỉ ngơi. Kia gian phòng cách Lý quản sự gian phòng không xa, 3 4 mét khoảng cách, muốn tiểu một ít. Mạc xuyên nghe lời đứng dậy, đi hướng kia gian phòng, sau đó mở cửa phòng. Xem liếc mắt một cái hai cái tiểu nhị, đóng cửa lại. Cửa bên ngoài hai cái tiểu nhị đứng yên thật lâu, mãi cho đến đêm sâu mới rời đi. Chương 44. Trang bên trong, Nghiên Lễ. Chương 44, trang bên trong, Nghiên Lễ. Nay một đêm Mạc Xuyên không dám ngủ, thời khắc cảnh giác bố trí. Nửa đêm thời điểm, Lý quản sự theo chính mình gian phòng bên trong ra tới, tại bọn họ khẩu đứng hồi lâu, chậm rãi rời đi. Mạc Xuyên cảm thấy này Lý quản sự có vấn đề, có thể là hắn từ đầu đến cuối không rõ, đến để là cái gì vấn đề. Liên như vậy khẩn trương tại giường bên trên nằm một đêm thượng, cũng không dám tu luyện, cũng không dám liên hệ Vương Phú Quý dò hỏi. Trong lòng có chút rụt rè đến ngày thứ hai, Lý quản sự trước rời giường, đẩy ra phòng cửa làm hai cái tiểu nhị gõ mạc xuyên cửa. Mạc xuyên xoay người mà khởi, làm bộ còn buồn ngủ bộ dáng mở cửa, sau đó ánh mắt lướt qua hai cái tiểu nhị, cùng tính gọi một tiếng tứ ra ra. Lý quản sự gật gật đầu, đối hắn vẫy vẫy tay. Mạc xuyên vội vàng đi qua, bị mang ra viện tử, đi tới hôn qua tập hợp địa phương. Kia cái lưng gù lão đầu nhì đã khởi tới, chính hai tay đệ trần luyện công buổi sáng, thấy Lý quản sự tới, vội vàng mặc tốt quần áo, chạy về đi theo gian phòng bên trong lấy ra một mặt cổ, bắt đầu gõ đong đong thành vàng. Hôm qua cùng Mạc Xuyên cùng nhau tới những cái đó người lần lượt ra tới, Mạc Hảo chỉnh chỉnh tề đủ đứng tại viện tử bên trong. Lý quản sự nói chuốt quý cũ, nhất chủ yếu một câu là làm đại gia ba ngày buổi tối đều không muốn ầm ĩ, nói chuyện thời điểm không thể quá lớn thanh. Sau đó an bài công tác, nên chém túi đốt túi, nên đánh qué qué dọn, nên nấu cơm nấu cơm. Mạc Xuyên yên lặng đứng tại Lý quản sự bên người, quan sát bốn phía, trong lòng tính toán ngày sau, người cùng bọn họ cùng nhau, ta có sự tình phải đi ra ngoài một bận, giờ cơm sẽ trở về, ngươi không cùng bọn họ ăn, ngươi cùng ta cùng nhau ăn. Lý quản sự phân phó xong, sau đó liếc mặc xuyên liếc mắt một cái, liền đi ra ngoài. Theo lý quản sự khoảng cách kéo xa, mặc xuyên cảm nhận được thể nội có cái gì đồ vật tại thông thả sinh trưởng. Nay loại cảm giác cùng hắn vừa tới đến này cái thế giới thời điểm, lão gia tử nghĩ cứu trở về chính mình tồn tử thời điểm, là giống nhau như lúc, chỉ bất quá kia lúc là ăn hạ hương nến nguyên bảo, thu hút chất dinh dưỡng, mà hiện tại là theo lý quản sự khoảng cách kéo ra, thể nội tựa hồ có quái vật sinh trưởng. Lý quản sự đến cửa viện, quay đầu xem liếc mắt một cái mặc xuyên, quay người rời đi. Cũng liền tại này lúc, mặc xuyên cảm nhận được phía sau gian phòng bên trong, có một ánh mắt xem qua tới. Hắn chuyển đầu đi qua, kia ánh mắt lại biến mất. "Tiếc cái, tiểu ca ngươi gọi cái gì?" Bên người truyền đến thanh âm, Mạc Xuyên quay đầu lại, là kia cái thực hư mập mạp. Mạc Xuyên gọi người, nói, "Ta gọi Mạc Xuyên." Còn lại mấy cái bên kia chính tại làm việc, thấy lý quản sự đều đi, một đám nhao nhao tiến lên lôi kéo làm quen. Kia cái lưng gù lão đầu gọi Vương Trụ, hỏi hắn mập mạp gọi Lưu có thể, người thọt gọi Ngô Tam Quý, kia cái ma bệnh cô nương gọi Dụ Phương. Còn có mặt khác 10 tới cá nhân, gọi cái gì chương tam lý tứ đều có, Mạc Xuyên trí nhớ hảo, từng cái nhớ kỹ, sau đó cùng bọn họ cùng làm việc. Đem thôn trang xử lý một lần, nấu nước nấu cơm. Này đó người đều hảo ở chung, ti khí đều hảo cũng yêu giao lưu, Mạc Xuyên rất nhanh liền hòa tan vào. Ngươi cùng kia Lý quản sự là thân thích a? Mập mạp Lưu năng thủ trưởng tẩy chỗ gỗ, hỏi Mạc Xuyên. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói, nhà ta lão gia tử nhận biết, cũng không tính thân thế. Khác một bên Mộ Tam Quý hỏi nói, Lý quản sự cùng ngươi thiên vị, an cái gì a? Có thì sao? Mạc Xuyên trợ khóc trợ cười, hắn ngược lại là có chút không ứng phó qua nổi này đó quá hàng ngày vấn đề, chỉ có thể cứng ngắc trả lời, có thịt. Mạc khác người nghe vậy đều lộ ra hâm mộ thần sắc, có người hỏi hắn thịt là cái gì hương vị? Bọn họ cho tới bây giờ chưa ăn qua thịt, còn có người nói cho tới bây giờ chưa ăn qua hối hôi, những cái đó đại nhân nhóng nói ăn có thể thêm mệnh, đến để là thật hay giả. Ngày thường bên trong được đến điểm hảo đồ vật, đến cung tổ tiên, cung thần linh lão gia, mỗi ngày hạ làm việc, liền đổi điểm lương khô đều không biết kia lương khô cái gì làm, là thật cứng rắn. Một đám số khổ người đâm vào một đôi, cười cười nói nói. Mạc Xuyên ngược lại là có chút cảm xúc, ngày thường bên trong hắn không thiếu hối hôi, thậm chí sám xanh đều ăn xong. Hắn đều có chút quên, hoàng tiên trại thời điểm, một điểm hối hôi liền có thể mua một cái mạng đối với phổ thông người mà nói, hối hôi càng giống là xa xỉ phẩm. là cấp lão gia hoặc tổ tiên ứng dụng. Cầu trong lòng có cái án đuổi, vạn nhất lão gia hiển linh, vạn nhất tổ tiên phù hộ đến giờ cơm, Mạc Xuyên bọn họ đem viện tự xử lý hảo, nấu nước nấu cơm. Những cái đó người xem nổi bên trong cháu loãng, thèm không được. Vương chủ đại gia đối Mạc Xuyên nói nói, lập tức quát tiếng, muốn cấp nương nương bao nhiêu lễ, cũng không biết năm nay niên lễ là cái gì. Phòng đoàn quản sự đều nghĩ bề lùi đi, mà các quản sự trên ép, tăng thêm hắn lại có tội trách tại trên người, niên lễ liền là hắn cuối cùng cơ hội. Hắn quay đầu vỗ vỗ Mạc Xuyên bà bay, cười nói, bất quá chúng ta không cần lo lắng, quản sự nói tiền công không thể thiếu, huống chi chèn ép lại như cái gì. Giáng đến liền làm tốt kiếm liệu mình tiền. Đem ta đánh chết, là muốn bồi thường, ta một bà tuổi tác, cũng không lỗ. Nay lời nói mặt khác người nghe, đều bắt đầu trầm mặc. Bởi vì bọn họ có cùng Vương trụ đại gia đồng dạng ý tưởng, làm xong bình an vô sự, kia liền trở về quá một cái hảo năm, không làm xong, vậy liền để nhà bên trong người quá một cái hảo năm. Mạc Xuyên thể nội quái vật mới vừa rồi còn tại khỏe mạnh trường thành, hiện giờ nhanh chóng co vào. Hắn cũng biết là Lý quản sự trở về. Lý quản sự vào viện tử, sau đó làm người tìm đến Mạc Xuyên, đem Mạc Xuyên mang đến đằng sau viện tử bên trong đi. Kia hai cái tiểu nhị giống nhau thường ngày Đoan thượng tiện rượu, vung tới huyết nục, nướng chín đưa cho Mạc Xuyên. Mạc Xuyên cũng không do dự, ngươi bắt đầu ăn. Nay quái vật hắn có kinh nghiệm, hơn nữa hắn thể nội lại không chỉ có một con quái vật. Như không là hắn vẫn luôn áp chế, hắn thân thể đã sớm bị không rõ ràng đồ vật chi phối, khắp nơi chạy loạn. Lý quản sự cấp hắn hạ đồ vật, hẳn là liền cùng hiện giờ thịt có quan. Nay thịt có bàng đại năng lượng, tại thể nội sinh trưởng, Mạc Xuyên lại có thể tinh chuẩn tìm đúng chỗ đưa, cũng liền là nói hắn có thể chính mình loại bỏ rơi. Lý quản sự cho rằng là đắn đo Mạc Xuyên, kỳ thật là Mạc Xuyên bày phiêu. Xem Mạc Xuyên đem thịt tán xong, Lý quản sự bắt đầu chuẩn bị rời đi. Mạc Xuyên đột nhiên mở miệng, nói: "Tứ gia gia, lập tức quyết, muốn chuẩn bị cái gì niên lễ cấp nương nương?" Lý quản sự sửng sở, quay đầu xem liếc mắt một cái Mạc Xuyên, trầm ngâm một lát mới mở miệng, nói: "Khẳng định là đại lễ, đến lúc đó ngươi giúp đỡ một điểm, hai ta cấp nương nương một phần đại lễ, nương nương vui vẻ, không thể thiếu ngươi chỗ tốt." Nói xong hắn cất bước ra viện tử, Mạc Xuyên cũng lau miệng đứng dậy, đuổi kịp Lý quản sự. "Ta còn muốn đi ra ngoài, buổi tối trở về, ta giáo ngươi kỹ năng, giáo ngươi bản lĩnh. Mặc khác thời gian ngươi cùng bọn họ cùng nhau." Đem thôn trang trước sau xử lý một lần, còn có muốn quá tiết, các ngươi có thể đi ra phố mua điểm đồ vật trang trí, có chút quá năm không khí, tốt nhất. Nhiều quải hai cái đèn lồng đỏ. Kế tiếp 4 năm ngày, Mạc Xuyên cùng Mạc Khác người cùng làm việc, làm việc đồng thời, đem ăn tạ ma thị tầm bổ thân thể, hắn tu vi cũng bước vào bạch nhị giai. Hiện giờ hắn lực cánh tay cánh người, 1200 cân có thể một tay nhấc lên, bất quá hắn xem đi lên cũng không phải mạnh, cùng lúc mới tới cũng không có cái gì thay đổi đến buổi tối, Lý quản sự liền sẽ cấp hắn truyền thụ một ít cơ bản kỹ năng, cũng liền là võ công chiêu thức. Dạ Lang quân bản lãnh, hắn không nói tới một chữ. Chương 45 Khiên mạnh thẳng. Chương 45, khiên mạnh thẳng. Liên như vậy lại quá mười mấy ngày. Nay một ngày buổi tối, ban bắt tiên phía trước, Lý quản sự lại lần nữa đáp thượng Mạc Xuyên tay, điều tra một phen sau hải lòng gật đầu. Mạc Xuyên thân thể tại hắn điều dưỡng hạ, trở nên từ không sai, có một loại triều khí phồn thịnh cảm giác. Nay lại là Mạc Xuyên cố gắng sau khi áp chế kết quả, tại Lý quản sự xem tới, Mạc Xuyên tại hướng bạch giai tới gần. Mà thực tế thượng, Mạc Xuyên đã vào nhị giai, hơn nữa này đó ngày tầm bổ, nhị giai cảnh giới cũng ổn định lại. Ngươi thân thể tại hướng hảo tình huống phát triển, tứ da da thực vui mừng. Ngươi tới đây alo. Trong trang bên trong sự tình cũng biết, kia tứ gia gia muốn cùng ngươi nói mặt khác sự tình. Lý quản sự nói lời nói thu hồi tay, gấp lên bàn bên trên củ lạc nhấm nước, lại uống một hớp rượu. Rượu mạnh vào cổ họng, hắn lại lần nữa mở miệng. Bạch thực bang có 3 cái quản sự, phân ba phường, phía tây quản sự chủ tìm, bản lãnh gọi lấy tiếng tay, lại gọi tìm Tam Nguyên, nhiều là thay mặt phát đạt. Bọn họ ban ngày bên trong muốn dẫn người đi ra ngoài, bốn phía tìm cái ăn, không có liền đi làm thịt tằm a, không còn có liền dưỡng, dưỡng cá thịt. Mạc xuyên nghĩ nghĩ, đó ngày đó ngài còn thực sự từng gặp một ít con mắt lỗ hai đặc biệt lớn, thậm chí có người cổ bên trên đều dài con mắt. Phía nam quản sự chủ binh cũng liền là chém chém giết giết ngoạn ý nhi, hoặc bản lãnh, gọi điểm thiên đăng. Thiên đăng một điểm, trò nguyên trợ hạ xuống, bọn họ lấy tự thân tuổi trợ, đổi lấy thực lực, cho nên bọn họ đối thọ nguyên rất điên cuồng, ngươi không muốn cách bọn họ quá gần, sẽ hút ngươi mệnh. Ngươi đoán tứ gia gia quản cái gì? Mạc Xuyên nghe Lý quản sự nói bách thực bang sự tình, nghĩ nghĩ, nói, chủ tài. Lý quản sự sử sở, có chút kinh ngạc, gật đầu nói, không sai, chủ tài, không quản là trụ phía bắt thượng đầu, còn lại chúng ta, chung quy là vi nương nương làm việc. Cho nên muốn chư pháp, liền yêu cầu quả tài, Lý Vệ làm sổ sách, giao rõ ràng chi tiết. Tiểu Tây Sơn là nương nương giao cho Bạch Thực lão gia, lão gia cấp ta, là để mắt ta, ta không chuẩn bị cho tốt, cho nên chèn ép ta. Mà khác hai nhà làng có ta, ta là bởi vì ta có tiền, ngươi muốn biết ngồi lên một cái vị trí, ngươi nghĩ không lao nước chảy cũng khó khăn. Mạc Xuyên gật đầu, hắn này cái ngược lại là có điểm hiểu biết, cũng liền là ăn hoa hồng. Ngươi làm vì trung gian đầu mối then chốt, có chút tiền hoa hồng không là ngươi muốn ăn, mà là người khác buộc ngươi ăn. Tiệt tứ gia gia, hiện giờ còn có thể quản tài sao? Mạc Xuyên cẩn thận dò hỏi, nghĩ biết Lý quản sự làm cái gì tính toán. Lý quản sự lắc đầu, nói, "Quản không được, mà các hai nhà cũng không nghĩ ta quản, bọn họ tổng cảm thấy ta ăn nhiều nhất." Đương nhiên này cái cũng sát thực là. Nhưng chỉ cần niên lễ đưa hảo, đưa đúng dịp, liền còn có hỏa hoán đường sống. Này là ta cơ hội, cũng là ngươi cơ hội." Hắn xem Mạc Xuyên, ánh mắt sáng dựng. Mạc Xuyên vội vàng đứng dậy, tỏ vẻ trung tâm, tỏ vẻ toàn lực ứng phó. Lý quản sự gật đầu, làm tiểu nhị thu đồ ăn, về trong phòng, làm Mạc Xuyên tại viện bên trong đánh hai bộ kỹ năng, rèn luyện thân thể, đánh hảo mới có thể trở về đi. Mạc Xuyên nghe lời đánh kỹ năng, chỉ là này đó động tác có chút cổ quái, như là giãn ra thân thể. Giãn ra hối hục, không giống đối địch đánh xong lúc sau, Mạc Xuyên đối lý quản sự phòng, cự cung kính một bái, quay người trở về chính mình gian phòng. Lý quản sự gian phòng bên trong, hắn đứng tại cửa bên cạnh, lạnh lạnh xem Mạc Xuyên rời đi. Sau lưng có nữ tử cười khẽ, nói: "Này cái tiểu Mạc Xuyên có thể là người đem huynh đệ thân tôn tử, như vậy làm tốt sao?" Chỉ có thể nghe được thanh âm, lại xem không đến bóng người, kia thanh âm cũng dị thường mềm nún, vũ mị, như là yêu tinh. Lý quản sự cười lạnh nói: "Có nạn cùng chịu, có phúc độc hưởng, ta này làm đệ đệ có sự tình, chết cái tôn tử cứu ta mệnh như thế nào?" Làm huynh đệ cũng sẽ cùng ta tính toán, lại nói kia lao động tây một bà tuổi tác, ta thấy hắn trên người tử khí tràn ngập, chống đỡ không được bao lâu. Ta đưa hắn tôn tử cùng hắn một đường, là vì tốt cho hắn. Sau lương thanh âm tiếp tục nói, nói có lý, chỉ là thật có thể một đường sao? Lý quản sự nghĩ nghĩ, nói, một đường không được, kia liền là đưa hắn tôn tử tạm hóa. Hắn quay đầu lại, xem gian phòng bên trong hắc ám, hỏi nói, ngươi biết vì cái gì toàn thành đen lồng sao? Vì cái gì này bên trong gọi đăng lung thành sao? Kia thanh âm nói, bởi vì nương nương yêu thích đèn lồng. Lý quản sự lắc đầu, nói, sai, nương nương yêu thích không là đèn lồng. là đèn lồng bên trong đến. Có thể là lại Mỹ Họa tổng có dập tắt một này, yêu cầu ngươi thêm dầu thêm tâm. Nếu như thế, ta liền đưa nương nương không sẽ dập tắt đến. Nói đến đây, Lý quản sự mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói: "Mạc khắc hai cái đồ vận, mãng phù rồi, chỗ nào hiệu thảo nữ nhân niềm vui. Ta cấp nương nương làm một trận không sẽ diệt, người nến đèn." Mạc xuyên về đến gian phòng bên trong, yên lặng chờ đợi đêm sâu. Hôm nay ban ngày thời điểm, hắn đem Vương Phú quý cấp hắn giấy đỏ dán tại trên người. Nhắm mắt lại, ý thức chấm xuống, tìm đến kia lá bùa, ý thức tại lá bùa bên trên gõ gõ. Lá bùa bên trên nâng lên một cái con mắt, mặt trên ký tự và mèo, hóa thành một câu lời nói, không thuận tiện mở miệng. Mạc Xuyên lừ nhẹ một tiếng. Lá bùa dài ra tay tới, xé mở chính mình cái bụng, làm Mạc Xuyên đi vào cái bụng bên trong. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, còn là cự tuyệt. Lão âm so tự nhiên là cẩn thận là hơn, hắn cùng Vương Phú Quý hiện tại là LX đồng bạn, chưa nói tới tuyệt đối tín nhiệm. Lá bùa thấy thế, trên người ký tự bay ra, hình thành kết giới, Vương Phú Quý thanh âm truyền tới, nói, "Có thể nói chuyện, nói đi, như thế nào hồi sự, gặp được phiền phức?" Mạc Xuyên nói, cũng không tính phiền phức, chỉ là ta không cái gì trước. Muốn theo ngươi học hai chiêu." Vương Phú Quý nói, "Có thể, ký sổ thượng." Mạc Xuyên sững sờ, nói, "Như vậy sảng khoái." Vương Phú Quý cười nói, "Ngươi không hiểu, này gọi đầu tư." Mạc Xuyên nghe được này, hai cái chữ, trong lòng đột nhiên sinh ra nghi ngờ, cái này từ không nên tại này cái thế giới lưu thông. Bất quá hắn không có vật trấn, vật trấn chờ tại chính mình cũng bại lộ. Hắn đem gần nhất tao ngộ nói một chút đại khái, Vương Phú Quý nghe xong nói, "Dạ Lăng Quân, cũng là thiên môn nhi, kia lý quản sự đêm bên trong quả thật có thể đạt đến xích giai, ta giáo ngươi mặt khác độ vật không cần, ta có một chiêu vạn năm pháp, có học hay không?" Mạc Xuyên hỏi nói, Cái gì pháp? Vương Phú Quý nói, khiến Mạnh Thằng mạc xuyên nói, cái gì ý tứ? Vương Phú Quý nói, mỗi người đều có chính mình mệnh cách, mệnh tuyến, kia liền là hắn treo mệnh dây tửng, ta giáo ngươi như thế nào đi xem kia mệnh dây tửng, sau đó liền có thể tới một chiêu. Mạc xuyên nghi ngờ nói, dắt đi người khác mệnh dây tửng, chẳng khác nào dắt đi hắn hồn, muốn hắn mệnh. Vương Phú Quý sững sờ, nói, ta đây ngược lại là không nghĩ quá, này là một cái chạy trốn pháp môn, ngươi dắt hắn mệnh dây tửng, có thể đem hắn ném ra. Không, không phải, ngươi hiện tại thực lực Có cái gì là có thể học, lại nói ngươi thế mà đem ta cấp ngươi lá bựa thạ khởi tới không làm ta tùy thời tìm ngươi, ta thực khó chịu." Liền nói, "Có học hay không?" "Học." Chương 46: Lại bị cóp chó ghẻ. Chương 46: Lại bị cóp chó ghẻ. Nay cả đêm Mạc Xuyên đều tại học tập cái gọi là khiên mệnh thằng, tuy nói là chạy trốn pháp môn, nhưng tổng so không có hảo. Hơn nữa Vương phu quý nói này là vạn năm pháp, cũng liền là nói dối cái gì cảnh giới người, đều quản dùng. Nay loại không nhìn cảnh giới pháp môn, đổi ai nghe đều sẽ cảm thấy không hợp tói thượng. Hơn nữa Vương phu quý nói, chỉ có bọn họ tu luyện tiên pháp người mới có thể luyện Về phần cái gọi là khiên mệnh thằng đầu tiên yêu cầu, chính là một đôi có thể xem đến người khát mệnh dây từng con mắt đêm khuya thời điểm, Mạc Xuyên ý thức dũng đập vào mắt cậu, căn cứ vương phú quý biện pháp, dùng bệnh giếng nước tẩy mắt, dùng lô hỏa lửa thiêu mắt, dùng tu vi dẫn dắt màu đỏ phù lục bên trên năng lượng, biên soạn phù văn. Vương phú quý cũng lợi dụng đỏ phù kết làm, làm bên ngoài lý quản sự không biết gian phòng bên trong sự tình, nửa đêm qua tới xem xét, chỉ thấy hết thệ như thường, Mạc Xuyên ngủ gan ổn. Chỉ là kia lá bùa tiêu hao rất lớn, màu đỏ lui bước, có chút phấn hồng, hiền bạch. Sáng sớm hôm sau, lý quản sự gõ cửa, Mạc Xuyên rời giường, mở to mắt lúc Hai con mắt hiện ra quỷ dị màu đỏ thẫm, hơn nữa gần xem, con mắt bên trong cũng có mật mật ma ma màu đỏ thẫm phủ văn văn mẹo, rất là làm người ta sợ hãi. Hắn chớp chớp mắt, mắt bên trong phủ văn nhanh chóng biến mất, khôi phục như thường. Khiến Mạnh Thẳng bản lãnh vẫn chưa luyện thành, này loại pháp môn không nhìn cảnh giới, tự nhiên có nó khó sử, sao có thể một đêm thành công. Con cần phải đi tìm kia cái lưng trong mắt con rết. Vương Phú Quý nói này cái pháp môn liền là theo kia cái con rết lưng thượng con mắt lục lọi ra tới, cho nên còn yêu cầu chính mình đi quan sát, đi cảm ngộ. Nếu như có thể, còn muốn dùng kia tròng mắt máu tới tẩy một lần mắt. Chỉ là gần nhất Mạc Xuyên đều không thời gian đi ra ngoài, còn đến tìm cái lý do đi một chuyến bên ngoài. Mạc Xuyên, Thứ gia gia muốn đi ra ngoài, ngươi cũng nên rời giường. Cửa bên ngoài truyền đến Lý quản sự thúc giục thanh, Mạc Xuyên vội vàng tiến lên mở cửa, sau đó như thường ngày bình thường cung kính hô hảo Thứ gia gia. "Hôm nay ta sẽ mang một nhóm người tới, ngươi cũng coi là chúng ta thôn trang tiểu quản sự, an bài một chút." Mạc Xuyên gật đầu sắp nhận, lập tức mở miệng hướng Lý quản sự xin phép nghỉ, nói muốn đi ra ngoài 2 ngày, đi thấy kia lâm già cô nương. Hắn cân nhắc qua, cái này sự tình Lý quản sự là đáp ứng quá, hẳn có thể được. Lý quản sự mượn người Nhíu mày, do dự một chút, từ ngực bên trong lấy ra một cái giải hai tác dụng trường một ngón tay tiểu mục ống. An Bài hảo liền đi đi, này bên trong là đỏ huyết đan, ngươi rời đi hai ngày, mỗi ngày dùng một hạt, không muốn chậm trễ tu vi. Mạc Xuyên vội vàng tiếp nhận đi, cười nói, cảm ơn tứ gia gia. Lý quản sự gật đầu, mang Mạc Xuyên ra viện tử. Mạc Xuyên đi tới ngoài viện, cùng Lưu có thể, Lô Tam quy cùng làm việc, ước một cái canh giờ, bên ngoài đi tới mười mấy cái thiếu niên áo quần lam lũ thiếu nữ. Này đó thiếu nam thiếu nữ không sai biệt lắm 13 tuổi đến 18 không đợi, mắt bên trong có sợ hãi. Mạc xuyên nghi hoặc tiến lên dò hỏi, mới biết được là lý quản sự dùng tiền mua về. Vương trụ đại gia tiến lên, cười ha hả trấn an nói, "Này năm tháng bán nhì bản nữ, sinh hài tử dưỡng đại lấy ra bán, trừ cái đó ra còn nhiều thêm rất nhiều bọn người. Có là cấp thần lão gia ăn, có là cấp nhà giàu nhõm làm đồ chơi, hạ chẳng cũng không có hảo. Các ngươi còn tốt, lý quản sự mua các ngươi trở về là làm việc, đừng sợ. Nay đó thiếu nam thiếu nữ nhõm kinh hoàng mới ít một chút. Nay là chúng ta tiểu quản sự, cũng là người tốt lận, các ngươi nghe lời làm việc, sẽ không bạc đãi các ngươi." nên nói là tôn trang bên trong tiểu quan sự, này đó thiếu niên thiếu nữ đối Mạc Xuyên lại hiếu kỳ lại tính sợ. Mạc Xuyên phân phó mỗi người bọn họ làm sự tình, sau đó vẫn luôn chờ đến giờ cơm. Lý quản sự trở về xem đến Mạc Xuyên, có chút nghi hoặc, nói: "Ngươi còn chưa đi?" Mạc Xuyên gãi gãi đầu, nói chính mình không có tiện. Lý quản sự nghĩ nghĩ, từ ngực bên trong lại lấy ra 6 7 thối bạch ngọc tệ, nói: "Liên như vậy nhiều, hẳn là đủ." Mạc Xuyên cười ha hả gật đầu, sau đó tham giỏ tiền đi ra. Đưa ra, Mạc Xuyên muốn đi kia. Thấy Mạc Xuyên rời đi vị tử, Vương chủ Hiếu Kỳ hỏi Lý quản sự: Lý quản sự nói, "Trở về thăm người thân." Vương trụ nghe vậy, vội vàng hỏi, "Chúng ta cũng có thể trở về thăm người thân sao? Chúng ta cách đều gần, liền tại thành bên cạnh." Lý quản sự lạnh lùng nói, "Đương nhiên không được, An Tất cũng không cho phép trở về, làm rất tốt ngươi sống." Nói xong, Lý quản sự bước nhanh đi ra, đi đến chính mình vị tử. Nay lúc viện tử bên trong, hai cái tiểu nhị đã chuẩn bị tốt thì rượu. Lý quản sự ngồi tại bàn bên trên, cầm lấy đũa thời điểm, khác một bên ghế bên trên tiềm quá một vệt bóng đen, là một chỉ toàn thân đen nhánh hồ ly. Hồ ly mở miệng nói chuyện, miệng nói tiếng người, thanh âm mềm nhũn, nói, "Liền như vậy tùy ý hắn rời đi." Lý quản sự nói: "Hắn ăn ta cấp tiệm, không thể rời đi ta." Hồ ly tiếp tục nói: "Hắn gia đại nhân cũng sẽ chút thiên môn nhi, vạn nhất có biện pháp tở bỏ đầu." Lý quản sự sững sờ, nghĩ nghĩ, nói: "Vậy ngươi cùng qua đi xem xem hắn." Hồ ly đoan khởi bàn bên trên rượu uống hai cái, nhếch miệng lộ ra dữ tận lộn xộn răng nhỏ, xích xích bật cười một trận, nói: "Hảo a, bất quá ngươi đáp ứng ta, cũng vì ta làm một trận không sẽ giết người đến đèn." Lý quản sự gật đầu, nói: "Hảo." Hồ ly hóa thành một cục khói đen, nổi lên nóc phòng, ngồi lên cơn gió, biến mất không thấy. Khác một bên mạc xuyên chính đi tại đàng lung thành đường đi bên trên. Có lẽ là bởi vì muốn qua Tết, mọi người đều phá lệ ra sức, hét lớn tự ra mua bán. Lại đi ngang qua kia tạo xúc mãi nghệ địa bán, lại thêm hai cái hoa và mặt rắn thân người đầu. Còn có một cái tiểu cô nương bị để ở cái bình bên trong, miệng bên trong ngâm nga bài hát dao. Một khi tiếng ca dừng lại, nàng mặt bên trên liền sẽ lộ ra đau đớn tần sắc, vội vàng lại hát tiếp. Mọi người xem náo nhiệt, lấy ra trên người tài vật, thưởng cho này đó kỳ hình quái trạng. Cũng liền tại này lúc, Mạc Xuyên cảm giác đến quen thuộc thăm dò. Lý quản sự quả nhiên không buông tâm hắn, cũng không biết xem chính mình là cái cái gì đồ vật. mà chữ này một đạo ánh mắt, nơi xa còn có một cái hảo xem thiếu nữ xem này một bên. Thiếu nữ bên cạnh, một cái thiếu niên ôm một cái bồn cái bình, chính cùng một người mặc rách dưới lưng gù nói chuyện. Thiếu niên nếu có phát giác, quay đầu, cũng nhìn hướng Mạc Xuyên phương hướng. Kia cái lưng gù cũng nâng lên đầu tới, nghi hoặc cùng hai người nhìn sang. Thiếu niên mở miệng nói, "Lưng tiểu quỷ nhi tôn tử, láo gia tử không tại hắn còn không dấu tới, qua minh chính đại đi tại nhai bên trên, chán sống." Kia lưng gù nghe vậy, cười nói, "Là nói kia cái cao gầy tiểu hòa tử, các ngươi có thủ?" Thiếu niên nói, "Có thủ, đại thủ, huyết hải thâm thủ." Lưng gù cười nói, kia ta đem hắn làm thành da dê áo hoặc là khỉ săn tử, tặng cho các người, coi là còn bà bà lễ, như thế nào?" Thiếu niên nghe vậy, con mắt nhất lượng, quay đầu lại nói, "Dê cùng hầu tử ta đều không thích, đem hắn làm thành một chỉ lại bị quốc, hoặc giả một điều chó ghẻ." Lương Vũ gật đầu, nói, "Vậy các ngươi chờ, ta cấp các ngươi đưa tới cửa tới." Hảo xem nữ hoa tử mở miệng, nói, "Hắn học ta ba đạo, ta muốn đâm trở về." Thiếu niên cười nói, "Đâm, chọc vào chó ghẻ trên người." Chương 47, Nhiều kết thiện duyên. Chương 47, Nhiều kết thiện duyên. Mạc Xuyên đi tại phồn hoa ẩm ỉ đường đi bên trên, bên cạnh người Hoan Thành tiểu ngữ Duy trì có hắn cau mày. Hắn nhạy cảm phát ra đến, trừ thôn trang bên trong cùng ra tới, còn có mặt khác ánh mắt bất thiện. Không đoan sai, hẳn là Thạch gia nữ quỷ oa. Nay rất dễ đoán, Thạch gia kia nữ quỷ oa tử hẳn là liền tại đang lưu hành, lão gia tử đi sau, hắn trốn tại thôn trang bên trong, kia nữ quỷ oa khẳng định tại chờ chờ cơ hội. Nay lần hắn ra tới, liền là bọn họ động thủ đại hảo thời cơ. Chỉ là hắn ánh mắt tìm kiếm, lại không có phát hiện nữ quỷ oa tử tung tích, chỉ có một cái lưng ngủ tại khác một bên đi, cũng không có xem hắn. Có lẽ là giấu tại chỗ tối, Mạc Xuyên như vậy nghĩ đến. Bất quá thôn trang bên trong ra tới đồ vật cũng tại nơi tối tăm. Chỗ tối chỗ tối, có thể hay không bính ra hỏa ma? Lý quản sự hẳn là muốn lợi dụng chính mình làm cái gì, phái đồ vận xem chính mình, là sợ chính mình chạy. Cho nên tôn trang bên trong đồ vận, hẳn là sẽ không làm chính mình chết. Có lẽ có thể làm lại hai phe, trước đánh lên tới. Bất quá hắn muốn trước biết, nữ quỷ oa tử dấu ở tại kia, hảo làm đề phòng. Nghĩ tới đây, Mạc Xuyên giả bộ như điểm nhân như không có việc gì, bước chân không ngừng, duy trì một cái tốc độ hướng thành môn đi. Khác một bên lưng gù nhiều xem Mạc Xuyên vài lần, phát hiện Mạc Xuyên tựa hồ một điểm phản ứng đều không có, trong lòng cười lạnh. Nay điểm trực giác đều không có, thành bên trong không hào động tay. ra khỏi thành tìm cái địa phương, đem hắn bắt lấy là được. Chém đứt hắn tứ chi, bỏng lạn hắn mặt, tìm cái chó ghẻ lột da bộ đi lên, vô cùng đơn giản. Lưng ngủ thường xuyên động tác cũng là bại lộ hắn, chỉ là làm Mạc Xuyên nghi hoặc là, hắn cùng này cái lưng ngủ, hẳn không có thủ mới đúng. Có phải hay không lão gia tử đem đen đuổi truyền cho hắn, như thế nào rất nhiều không thuận. Theo thôn trang bên trong rời đi, là vì đem khiên mệnh thẳng bạn lĩnh học được, sau đó có cơ hội đem lão gia tử cấp hắn kia khối xanh đỏ ăn nhi tiêu hao hết, gia tăng tu vi đối với hiện tại Mạc Xuyên tới nói, thực lực tăng lên rất quan trọng, cho nên này là hắn cần thiết muốn đi làm sự tình. Chờ đến thành môn, Mạc Xuyên đứng tại cửa bên cạnh, xem liếc mắt một cái hai bên đầu là đèn lồng đuốc kém, sau đó ánh mắt nhìn hướng phương xa. Kỳ Lão gia vừa mới đến, chính buông xuống đàng điều kéo người đi lên, không cần quá sốt ruột. Nghiêng đầu xem liếc mắt một cái khác một bên tại kia đến đi trở về động lưng ngủ, Mạc Xuyên liền như vậy đứng ở cửa thành bên cạnh, đuốc kém bên cạnh, chờ cơ hội. Chính mình đứng đuốc kém bên cạnh, này hai cái tổng không dám động thủ, động thủ liền là không cấp nương nương mật mũi. Chỉ là, Mạc Xuyên tại chờ cái gì đâu? Hắn tại, chờ Kỳ Lão gia đáp xong người. Hắn suy nghĩ sau vẫn cảm thấy cẩn thận hành sự. Nại Lưng Gủ lão đầu lao ra tử trận dò qua, không thể dính vào, ra khỏi thành hắn dính sát, chính mình nhiều nửa chạy không thoát. Vạn nhất thôn trang bên trong kia độ vật không ra tay, hắn liền cắm, cho nên còn là cẩn thận chút. Hắn muốn chờ kỳ lão gia cuối cùng thời điểm, xông đi lên, liền tính không vùng được bọn họ, cũng có thể đánh cái trở tay không kịp. Thời gian từng giờ trôi qua, nơi xa kỳ lão gia đã lần lượt tu hồi đàn điệu, chậm rãi cuối cùng một cái cũng thu về. Khác một bên Lưng Gủ cùng Hồ Ly đen đều muốn chờ không kiên nhẫn. Kia Lưng Gủ nghĩ nghĩ, chuẩn bị tốt mê hương, liền muốn tiến lên cùng Mạc Xuyên đáp lời. Chỉ thấy Mạc Xuyên đột nhiên một cái bước xa liền xông ra ngoài. tốc độ cực nhanh, tại vào thành đám người bên trong xuyên qua, lướt qua một đám bụi tượng linh xoa, hướng Kỳ Lão gia chạy như bay. Lưng hổ sửng sợ, chờ hắn phản ứng qua tới đã rất lại phía sau một mảng lớn, hắn đuổi theo sẽ bại lộ, nhưng hắn không thể không truy. Phía sau hồ ly đen chồm người lên, bước nhanh đi đến thành môn một bên, sau đó mới tứ chi liền xông ra ngoài. Một đường lướt qua đám người, núi đá, dừng tay, chờ lại nhìn thấy Mạc Xuyên thời điểm, Mạc Xuyên đã vọt tới dịch trạm, vứt cho báo tinh một khối bạch mật tệ, nhảy lên một cái, đáp thượng đằng điều nhanh chóng leo lên đi. Chờ đứng tại Kỳ Lão gia trên người, Mạc Xuyên tối đầu nhìn lại, Phía dưới kia lưng gù chính khí cấp bại hoại dậm chân, chỉ là thôn trang bên trong đồ vật, không biết tại kia. Thật đáng ghét, đến chỗ nào đều không thuận. Tìm một cơ hội xem thể nội sinh trưởng kia đồ vật, có thể hay không loại bỏ, không thể để cho nó lại dài. Chỉ là này dạ lang quân bản lãnh, sắp thực nghi học. Mạc Xuyên Thỉ thào tự nói hai câu, tìm cái địa phương ngồi xuống, cảnh giác đánh giá bốn phía người, xác định không có nguy hiểm sau bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chính mình thân thể không có hễ án áp chế, liền sẽ chính mình hành động, lần này là hắn chạy cơ hội, nhưng hắn không có ý định chạy. Một là lão gia tử đằng sau còn sẽ tìm hắn, sợ lão gia tử tìm không đến. Hai liền là thân thể quái dị, tựa hồ cùng Dạ Lang Quân bản lãnh có quan. Hắn nghi học Dạ Lang Quân bản lãnh, chỉ là kia lý quản sự từ đầu đến cuối không giáo hắn. Nhắm mắt dưỡng thần không bao lâu, quen thuộc nhìn chộm lại tới, thôn trang bên trong đồ vật có thể thật là âm hồn bất tán. Mạc Xuyên vẫn như cũng làm bộ không biết, mai cho đến trời tối, Kỳ lão gia đi lại đến Lưu Hoa trấn. Mà Lưu Hoa trấn không xa, là Hoàng Nhi trại. Theo Kỳ lão gia trên người xuống tới, Mạc Xuyên trực tiếp hướng Hoàng Nhi trại đi, một đường đi lại tại u ám thâm lâm bên trong. Bên cạnh đến không hết tà ma toán loạn, Mạc Xuyên cũng đã thói quen. Chờ đến phía trước xuất hiện trại Một đám chồn chính tại đêm bên trong bận rộn, gánh đầu gỗ xây dựng phòng ốc, còn có chồn chuyên môn để đèn lồng chỉ huy. Mạc Xuyên đến gần, có chồn đứng tại giá gỗ nhỏ thượng, cúi đầu xem hắn, kinh ngạc nói: "Là kia lão Ca Nhi tổ tử, hảo chút ngày tháng không thấy." Các vị thúc thúc bá bá, quấy dậy. Một đoàn chồn ngừng tay bên trong sống, tiến lên vây quanh Mạc Xuyên, giống như trưởng bối bình thường vỗ vỗ hắn, hỏi hắn gần đây tình hình như thế nào. Mạc Xuyên trả về mấy câu, sau đó tiến vào chính đệ, nói: "Các vị thúc bá, ta bị để mắt tới." Những cái đó chồn sững sờ, kia dê trắng lao chồn trầm ngâm một lát, nói, phát ra đến: "Có điểm nặng hại." chúng ta chỉ sợ ngăn không được. Mạc Xuyên có chút kinh ngạc, nói: "Như vậy lợi hại." Lão Trổn kéo Mạc Xuyên hướng trại bên trong đi, nói nói: "Sắp thực là cái khó giải quyết rắc, bất quá chúng ta Hoàng Tiền cũng không lại ăn chay, lão tử cũng có đại hạnh. Ngươi theo trại bên trong đi, lần trước ngươi nhà đại nhân theo này một đường nhất quan tại qua tới, giúp rất nhiều trại bật điu, ta phái ta ra tiểu tử tại đằng trước thả tin tức, chúng ta đều sẽ giúp ngươi ngăn đón điểm." Mạc Xuyên vội vàng nói dạ, nói: "Về sau ngày lễ ngày Tết, ta đều điểm hương hiếu kính các vị thúc bá, có thời gian rảnh, liền trở lại xem các ngươi." Lão Trổn gật đầu, nói: "Còn tính hiểu chuyện, đi thôi." Mạc Xuyên giật đầu, tăng tốc bước chân, phía trước một chỉ tiểu hoàng chuột người sói lập lên tới, chỉ tới hắn neo vị trí, mở miệng nói, "Tiểu Ca Nhi đừng sợ, kia tiểu hắc hồ ly, bảo làm nàng chịu đau khổ." "Hồ Ly Đen." Mạc Xuyên nghe vậy, mới biết được đi theo hắn là Hồ Ly Đen. Ma này nói chưa tròn, hẳn là liền là lão chuẩn tôn tử, nói xong liền tại phía trước dẫn đường. Mạc Xuyên cùng đó, phía sau rất nhanh truyền đến phanh phanh thanh vang, còn có như mèo hoang a khí thanh âm. Theo tiểu hoàng chuột sói một đường, đồ bên trong tiến vào 6 7 trại, mỗi cái trại bên trong trụ hộ bất luận yêu quái còn là người, đều nhận ra Mạc Xuyên. Không cần Mạc Xuyên nhiều nói, hắn chỉ cần đi xuống đi. Sau lưng lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, thấy hắn cả đường, Mạc Xuyên không khỏi cảm thán, lão gia tử nói đúng, nhiều kết thiện duyên. Chương 48, Quỷ trấn kết hôn. Chương 48, Quỷ trấn kết hôn. Này đó đều là lão gia tử thiện duyên, này cái thế giới tin thần linh tổ tông, liền tin nhân quả báo ứng. Gieo xuống nhân quả, liền hưởng nhân quả. Cũng nhiều bởi vì lão gia tử thiện duyên, Mạc Xuyên này mới có cơ hội thoát khỏi kia tham dò chính mình hồ ly đen. Hắn muốn đi làm sự tình, chỉ có thể chính mình biết, không thể bị phát hiện. Phía trước tiểu hoàng tử Lang dẫn đường, Mạc Xuyên một đường đi theo, đen ngòm đêm bên trong, Phía sau truyền đến giá thú gào thét thanh âm, không dứt bên tai. Không một hồi nhi, phía trước tiểu hoàng tử Lang lui về tới, đối hắn nói nói: "Mạc tiểu ca, còn thỉnh nhiêu đường, phía trước có một chỗ thị trấn, lần trước tiểu Tây Sơn một sự tình, chết mất. Liên bọn họ lão gia đều bị người đánh chết, lột da làm thịt thịt." Kia thị trấn thành âm quỷ trấn, âm khí rất nặng, chúng ta này loại yêu thích âm khí đều chịu không được. Mạc xuyên gật đầu, liền muốn theo kia tiểu hoàng tử Lang nhiêu đường, phía sau một đạo khí tức phóng thích, tại nhanh chóng tiếp cận. Tiểu hoàng tử Lang kinh nghi một tiếng, nói: "Này hồ ly lợi hại, như vậy nhiều người vậy mà đều ngăn không được, là cái lao trang phục." Mạc Xuyên quay đầu liếc mắt một cái, nhăn lại lông mày. Không là kia hồ ly lợi hại, là có người hỗ trợ, có lẽ là lý quản sự cách không hỗ trợ, cũng có thể là kia lừng gù lao đầu cũng chạy tới. Chúng ta đi mau. Tiểu hoàng tử Lang vươn tay ra, kéo Mạc Xuyên góc áo liền hướng mặt khác một bên mang. Mạc Xuyên cũng theo hắn dẫn đường, chỉ là theo đi lại, hắn dừng xuống tới. Tiểu hoàng tử Lang nghi hoặc, nói, như thế nào không đi? Ngươi nghe, có tiếng trống. Mạc Xuyên tử tế lắng nghe, lập tức nghe được phía trước có đông đông thành vang. Tiểu hoàng tử Lang nghiêng tai đi nghe, nhíu mày, nghe một lát, này mới nghe được Mạc Xuyên nói thanh âm. Mạc Tiểu Ca Nhi có bản lãnh, người lộ thai so ta đều linh, có người tại đánh người chấu ra. Mạc Xuyên nói, cái gì là da người cổ? Tiểu hoàng tử Lang nói, dùng da người làm cổ, phải dùng da người, nghe nói da người gõ ra tới thanh âm, mới thuần túy, làm thời điểm lại rất mê hương dây thừng phong ở bên, đối cổ hạ mê hồn chú. Nay dạng tiếng trống nhất hưởng, liền sẽ mê hồn, chúng ta đừng đi nghe. Mạc Xuyên điên lặng, lại còn có này loại bản lãnh, này cái thế giới hành nói thật là đủ loại. Tiểu hoàng tử Lang tiếp tục nói, đoán chừng là mẹ mịn, bọn họ liền yêu thích trút cổ trấn hồn, trước kia hảo mấy cái huynh đệ bị mê đi ra ngoài, bị bắt lại luật ra. Bọn họ cầm ra liền vì bán lấy tiền, hoặc giả tạo xúc, buồn nôn vô cùng. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói: "Vào kia thị trấn đi, theo thị trấn bên trong xuyên qua." Tiểu hoàng tử Lang lập đầu, nói: "Thị trấn đi không được, người sống vào, trong chốc lát liền dương khí tán đi, trở thành cái xác không hồn." Mạc Xuyên nói: "Vậy ngươi có thể xuyên qua đi sao?" Tiểu hoàng tử Lang thử đầu thử náo nghĩ nghĩ, nói: "Ta cũng không có vấn đề, kia liền không có vấn đề." Mạc Xuyên nói xong, trở tay kéo tiểu hoàng tử Lang hướng cái gọi là âm quỷ trấn đi. Hắn này cũng là không có biện pháp đợi tại thôn trang bên trong, không biết sẽ bị lý quản sự lấy ra làm thành cái gì. Không đợi Tôn Trang ra cửa đi, bên ngoài lại có người muốn hắn mệt. Hắn đã rất tỉnh táo đi xử lý, nhưng vẫn là bị đuổi theo. Nhưng nguyện chính mình này cái người chết, có thể không nhận thị trấn âm khí quá nhiều. Liền ngay dạng, một người một chồm nhanh chóng hướng về phía trước đen ngòm thị trấn bên trong chạy tới. Rất nhanh, bọn họ trước kia đứng thẳng vị trí, lưng ngủ lao đầu tay bên trong chụp cổ, nghi hoặc nhìn xung quanh. Tiểu cô nương, người không có ở đây, hướng bên nào chạy? Hắn sau lưng, đi ra kia hảo xem nữ oa cùng ôm cái bình thiếu niên. Lại là lưng ngủ không đổi kịp mà xuyên, về đến thành bên trong tìm đến nữ quỷ oa tử cùng ôm cái bình, làm bọn họ dẫn đường. Mạc Xuyên thật vất vả một người bại lộ tại bên ngoài, nữ quỷ oa tử cùng Thạch gia thiếu niên cũng không muốn bỏ qua cơ hội, liền đuổi đi theo. Nữ oa há mồm, miệng bên trong phun ra một khối màu đen đồ vật, kia đồ vật không ngừng núc ních, ý đồ lường cái nào đó phương hướng thoát đi. Lần trước ăn hăn cái bóng, kia mặt đen quỷ tới bắt ta, ta lưu một điểm không phun ra, ngược lại là phái thượng công dụng. Hắn hướng kia một bên chạy, ba người hướng Mạc Xuyên phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó một vệt bóng đen sấm qua tới, kia hồ ly đen miệng bên trong chảy xuống máu, trên người nhiều chỗ da lông dính lấy máu cùng huyết hồng sắc thịt vụn. Thâm Sơn cùng cốc gia điu dần, một đám cương hóa, ta nhảy vào. Làm hại ta còn muốn cấp họ Lý điểm hương, làm hắn cấp ta thấp hương, ném chết hồ ly. Hồ ly đen phẫn hận hai câu, sau đó nhịn trên người thương thế, chóp mũi run, run run, cố gắng phân rõ Mạc Xuyên khí vị, sau đó quyết định phương hướng, hóa thành một vệt bóng đen dung nhập đêm tối bên trong. Cùng lúc đó, Mạc Xuyên cùng tiểu hoàng tử Lang đã đi tới bên ngoài trấn. Tiếc khó nói lên lời khủng bố âm khí đập vào mặt, chỉ làm người cảm thấy ngắt thở, phản phất khoảnh khắc bên trong rơi vào băng lạnh nước bên trong. Phía trước thị trấn rất nát, vắng vẻ, tiêu điều, hoàng hưu, phòng ốc sụp đổ một phiến, có dại rầm rạp. Không thuộc về nhân gian tử khí nồng đậm, tử khí nặng nề, âm trầm một phiến. Mơ hồ gian thậm chí có thể nghe thấy tiếng ca, còn có náo như thanh. Chỉ là ai cũng biết, này là một tòa quỷ trấn, ngươi nghe được, đều là nghe nhầm, là người chết nhóm tại câu ngươi hồn. Tiểu hoàng tử Lang toàn thân lông tóc giãn ra, mặt bên trên lộ ra hưởng thụ thần sắc. Nó hài lòng nói nói, hiện giờ còn không có vào thị trấn, này cái nồng độ âm khí, là chúng ta thích nhất, khả năng các ngươi là người, liền không rất có thể chịu đựng được hiểu rõ. Nói xong, nó ngửa đầu xem liếc mắt một cái bên cạnh Mạc Xuyên, chỉ thấy Mạc Xuyên mặt bên trên thế nhưng cũng là buông lòng hưởng thụ thần sắc, có chút kinh ngạc. Mạc Xuyên đi tới này, sắc thực có một loại cảm giác nói không ra lời. Cái âm khí nồng nặc chỉ làm hắn cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ, phản phất môi cái lỗ chân lông đều mở ra, tại reo hò khép mở. Nếu như có thể, hắn còn định nghĩa vẫn luôn đợi tại này bên trong, đối với người chết tới nói, này bên trong quả thực liền là thiên đường. Đằng sau người đuổi theo, chúng ta đi vào. Cảm nhận được đằng sau tiếp cận khí tức, Mạc Xuyên kéo tiểu hoàng thử lang đi vào thị trấn đi vào thị trấn bên trong, một cổ nặng nề tử khí đập vào mặt, tiểu hoàng thử lang nhíu mày. Quá trọng âm tử khí, cho dù chúng nó một ít tinh quái đều chịu không được. Nhưng mà hắn nghiêng đầu xem liếc mắt một cái Mạc Xuyên, lại phát hiện Mạc Xuyên căn bản không có cảm giác gì. Nương nặc, đây rốt cuộc có phải hay không ngươi? Chẳng lẽ lại là xuyên mạc tiểu gia gia tà ma, hắn muốn ăn tà không thành. Mạc Xuyên không biết tiểu hoàng tử lang tại nghĩ cái gì, hắn sắc thực không có cảm giác được khó chịu, tương phản cảm giác thực thoải mái dễ chịu. Lên keng, lên keng. Đến thị trấn bên trong, bọn họ tại bên ngoài nghe được tiếng chiêng trống, tiếng ca càng thêm rõ ràng. Quay đầu đi một phiến tối tăm mờ mịt, mà phía trước tựa hồ có đèn dầu, tựa như có nhân gia. Kéo tiểu hoàng tử lang lại đi hai bước, phía trước đột nhiên nốt bước, đường đi khác một đầu, có người chết nhấc đại tiểu hoa tử, đi lại chậm chạp. Những cái đó người chết trên người quải hườm điểu, huyết nhục hư thôi. bên cạnh có người chết gõ trên trống, có người chết đưa thân. Bất quá bởi vì tiểu Tây Sơn một loạn, đưa thân người đều là không trọn vẹn, không thiếu chỉ có nửa cái thân thể, trên người còn có từng vết dấu răng, mặt đất bên trên lúc nhích. Kết hôn lạc, kết hôn lạc, nô gia thiếu gia kết hôn lạc, vận may làm đổ cảng, thải phượng chim khách bay, khu hương nữ nhi làng, mang đến ngô chuẩn tới, cái thượng khăn vân đỏ, thì nên, thì nên, thì nên. Cạch cạch cạch. Hoàng bị tự đường chặn đường, thì sự không hướng đầu, đi, đi, đi. Mạc xuyên kéo tiểu hoàng thử lang đội vàng chạy ra. Tiểu Hoa theo trước người quá. Màn tiễu mở rộng ra, tân nương tử ngồi liệt, khăn văn đỏ đã mất, chu mặt không tại, chu hùng đen, trầm ổn tĩnh, mặt bên trên, côn trùng đôi. Chương 49. No, no. Chương 49. No, no. Ủy trấn bên ngoài, bốn cái bình thiếu niên nhíu mày, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, có một loại gia tại sinh vật bản năng chán ghét. Lương Vũ lão đầu cũng giống như thế. Bọn họ đều là người, đối với thị trấn thượng tử khí có gia tại thân thể bản năng đại xích. Hảo xem nữ hoa mở miệng nói, này thị trấn người chết muội vị hảo đồng, người không chết nhiều ít, nhưng toàn trấn thượng hạ một cái không chạy mất, thành tự trấn, oan khí trung thiên. Ông cái bình thiếu niên gật đầu, nói: "Không sai, này thế đạo nhất xem chúng liền là kéo dài hư hỏa, trong lòng đồ cái niệm tưởng, không niệm tưởng chính là ác quỷ, thì trấn bên trong những cái đó ác quỷ nhiều nửa tại trấn bên trong Du Đảng, đi vào nhưng là ra không được, chúng nó sẽ bắt lấy ngươi, đem ngươi hút thành người khô." Kia cái tiểu tử, thật vào thị trấn còn là giả tượng. Lưng Ngũ Lao đầu lại là có chút không tin, mặc xuyên khí tức cũng không mạnh, tại bọn họ xem tới cũng liền là vừa mới tiến vào tu hành, cũng liền so với người bình thường mạnh một ít. Nay thị trấn âm khí như vậy trọng, đi vào không phải là tương đương muốn chết sao?" Nữ Hoa Tử nói: "Các ngươi tại bên ngoài, Đem cận quang tụ chém, ra mặt trời thời điểm tán tản ra hoán, ta vào xem. Nói xong, nữ hoa tự thân thể mềm nún, thạch gia kia hương nhìn nữ quỷ cái thân, hóa thành hồng y gái mặc vào, hướng thị trấn đi đến ôm cái bình thiếu niên một tay nâng đĩa, tiếp được nữ hoa nhập thân. Lương Hủ Lao đầu nói, chỉ có này dạng, hoặc giả trời trời sắp sáng thời điểm đi vào, không muốn đêm tiến sâu đi, nhiều nửa có đi không về. Hắn nói xong quay người đi ra, lại không phát hiện một vệt bóng đen tiến vào thị trấn. Khác một bên thị trấn bên trong, Mạc Xuyên kéo tiểu hoàng tử lang có chút gấp. Ngay tại vừa rồi, hắn phỏ đầu xem Cố Kiệu bên trong liếc mắt một cái, chuẩn bị rời đi thời điểm. Tiểu hoàng tử Lang nhẹ lên tới cũng xem liếc mắt một cái kia cố kiệu bên trong tân nương, như là bị mê hồn đồng dạng, liền muốn cùng đưa thân. Mạc Xuyên hoảng sợ, đều nói hoàng đại tiên có mê nhân tâm khiếu bẩm lĩnh, hôm nay lại bị cố kiệu bên trong nữ quỷ mê hồn. Nay hành ra đều bị mê chặt, chính mình thế mà không có việc gì, lại là vì sao? Tay bên trên kéo tiểu hoàng tử Lang, kia tiểu hoàng tử Lang quay đầu, hai mắt đỏ bừng nhẹ giằng chớp mắt. Không có biện pháp, Mạc Xuyên một quyền đem này đánh ngất xỉu, quan tại bả vai bên trên đánh. Nay tiểu hoàng tử Lang một nhà giúp chính mình không ít việc, cũng không thể ném đi không quản. Thần sâu xem liếc mắt một cái tia cố tiểu, Mạc Xuyên bắt đầu hướng bên trong đi, nội tâm hy vọng không muốn gặp phải mặt khác bất thường độ vật. Phía sau đưa thân đội ngũ vẫn như cũ đại gõ trước trống, người chết miệng bên trong hô hào lợi khấn, một lần lại một lần. Mạc Xuyên chậm rãi rời xa chúng nó, đi tại chấn thượng đường nhỏ bên trên. Hắn xem đến có hảo mấy hộ nhân ra điểm đèn, gian phòng bên trong một nhà người chỉnh chỉnh tề tề ngồi tại bàn phía trước, hảo giống như tại chờ ăn cơm. Có gian phòng bên trong, từng cô bạch cốt ngồi đối diện nhau, tựa hồ trò chuyện được nhà. Bọn họ hảo giống như căn bản liền không biết chính mình chết. Mạc Xuyên gánh tiểu hoàng tử lang tiếp tục hướng bên trong đi. Gian phòng bên trong Bạch cốt chờ bọn họ đi qua, nô đầu ra. Có Bạch cốt hàm dưới khẽ mở, phát ra rắc rắc thanh âm. Rắc rắc. Bọn họ muốn đi kia. Khát một bộ Bạch cốt, rắc rắc. Không biết, trước mặt là thần lão gia địa thờ, đoán chừng là đi dân hương. Rắc rắc. Lão gia tham hương, không hương có thể là muốn ăn người, ta xem bọn họ không mang hương bộ dáng. Rắc rắc. Kia không là cấp lão gia đưa người ăn nhị. Quá đáng tiếc, Bạch đi không chịu chết, còn không bằng làm chúng ta lột da mặc, thay đổi mới áo, quá cái háu năm. Mạc Xuyên không biết ngay đó, hắn một đường đi trước, thị trấn bên trong âm khí lại trọng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. mà chết đi thị trấn bên trong, lại còn thượng diễn nhân sinh muôn màu. Phía trước có mục nát hại đồng tại chạy vội, Hoan Thành tiểu ngữ, lại phía trước kiến trúc bắt đầu biến ít, dưới chân đường cũng trở nên tối tăm mờ mịt. Mạc Xuyên dừng lại bước chân, có chút không dám lại đi, phía trước hoàn toàn mông lung, làm người sinh ra đối không biết sợ hãi. Cũng liền tại nãy lúc, một chỉ lưng cự đại trong mắt con rết theo bên cạnh đi qua, Mạc Xuyên sững sờ, vội vàng bước nhanh đuổi đi lên. Hắn luôn tìm liền là nải cái, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Chỉ là theo hắn chạy tới, kia lưng trong mắt con rết thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, làm hắn nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ chúng huyết thuật Ngay tới đây, Mạc Xuyên dừng lại bước chân, cũng liền tại dừng lại nháy mắt bên trong, trước người một cỗ âm phong lảo qua. Một chương tre kiến răng nhọn huyết bổn đại khẩu tại trước người cản xuống. Mạc Xuyên sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, vừa rồi kia nháy mắt bên trong, một trái tim kèm chút theo cổ họng nhảy ra tới, liền kém một chút xỉu. Hắn thậm chí đều ngửi được kia răng nhọn thượng thịt tối mùi thối, càng vị buồn nôn. Hảo tại hắn phản ứng quá tới, không phải vừa rồi chuẩn đều chết hết. Như thế nào liền người chết đều ăn. Này là gặp được vương phú quý nói qua kẻ nan nhi. Phía trước gió tanh đập qua tới, Mạc Xuyên sắc mặt đại biến, giơ đầu liền chạy. Hắn xem đến một chỉ cấp xương đá lởm chẩm con rết, kia từng đầu chân như là liềm dao bình thường sắc bén, cọ cọ đâm vào mặt đất bên trên, kia mặt khe danh tung hành, nói không nên lời đáng sợ. Mạc Xuyên không chút nghi ngờ này ngoạn ý nhi ăn người, bởi vì này con rết lưng thượng, lưng một cái khô quắc trong mắt, trong mắt bên trong mãn là đối hắn khát vọng, hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn máu. Lô trấn, con rết, vụ vụ, bá. Phía sau quái vật dưới chân từng đầu chân phi tốc du đậu, tốc độ cực nhanh, nháy mắt bên trong liền đuổi theo Mạc Xuyên, nhảy lên bay lên không bộ nhà qua, há mồm liền cắn. Mạc Xuyên vội vàng chuyển hướng, cơ hồ là lao kia con rết thân thể đi qua. Vạnh, Mạc Xuyên tránh thoát Bạch cốt con giết, kia con giết bay đi ra ngoài, đụng ngã phòng ốc một phiến. Một tiếng trầm đục quá sau là một trận lộp bộ tiếng vang, lại sau đó liền chuyển đến tiêu dần thanh. Có Bạch cốt khóc nói chính mình trân gãy, có Bạch cốt chạy ở đường bên trên, tìm kiếm mới vừa bị đụng đi ra ngoài đầu. Mạc Xuyên toàn thân làn ra nắm chặt, khẩn trương tới cực điểm, này một khắc hắn phát huy suất thân thể toàn bộ bản năng, leo tường tự ngói, toàn lực chạy trốn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rất nhanh rơi xuống, Mạc Xuyên thể nội lô hỏa tại bắt đầu biến nhỏ. Ra mồ hôi sẽ đại lượng tiêu hao thân thể năng lượng, này một điểm vẫn không thay đổi. Không có biện pháp Hắn chỉ hảo tìm cái địa phương dấu tới, lông lực kịch liệt chập trùng, đại khẩu thở dốc. Phía sau phanh phanh thanh vang không ngừng, còn có kia bạch cốt côn rít gào thiết thanh. Mặt đất kịch liệt chấn động, kia bạch cốt côn rít tại không ngừng tìm kiếm Mạc Xuyên thân ảnh, một đường phá hư phong ốc. Hiện tại Mạc Xuyên nghe được thanh âm càng ngày càng gần thời điểm, hắn vừa quay đầu, liền đối thượng một con mắt to lớn, kia trong mắt khô gắt, tơ máu dày đặc. Không có bất luận cái gì do dự, Mạc Xuyên nháy mắt bên trong đứng dậy chạy ra đi, chỉ là hắn hai cái chân như thế nào chạy đến quá hàng trăm hàng nản điệu. Bạch cốt côn rít miệng lớn mở ra, cắn một cái hạ, chỉ cần cái kíp, Mạc Xuyên liền sẽ bị chặn ngang cắn đứt. Mạc Xuyên cũng nhìn ra tới này điểm, biết chạy không thoát, hắn kiên trì, không lùi mà tiến tới, một đầu xông vào bạch cốt con giết miệng bên trong. Hiện giờ này con giết chỉ còn một cốt, hắn bụng bên trong ngược lại an toàn. Chỉ là hắn vừa mới tiến bụng bên trong, nhưng cái đó xương sườn vậy mà bắt đầu nắm chặt. Xương sườn thượng gai ngược dày đặc, bị đâm trúng liền là thủng trăm ngàn lỗ. Kít sâu một hơi, Mạc Xuyên đem tiểu hoàng tử Lam nhét vào ngược bên trong, theo xương cốt phụng bên trong nhảy ra ngoài, trở tay lại bắt lấy bạch cốt con giết xương sườn, đáp xương sườn leo lên, đi tới con giết lưng thượng, đưa lưng về phía kia cái mắt to. Không con mắt tìm kiếm. Kia con giết quả nhiên tìm không ra Mạc Xuyên, tại kia du tẩu đi dạo, cuối cùng xám xịt hướng ban đầu địa phương đi. Khác một bên, nay lúc Thạch Gia kia hương nhi nữ quỷ chính tại thị trấn thượng đi lại, nàng quay người cũng gặp phải kia đưa thân đội ngũ, bạn không nghĩ để ý tới, có thể đi quá cố kiệu thời điểm, cố kiệu bên trong tân nương đối nàng vẫy tay một cái. Nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lăng lăng cùng đưa thân. Cách đó không xa hồ ly đen thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng quay ngược lại phương hướng, không nghĩ dính vào kia cố kiệu nhân quả. Nó run run cái mũi, làm thế nào cũng tìm không đến Mạc Xuyên khí vị. Nay chạy bên trong người chết vị quá trọng, căn bản người không thấy. kia cái tiểu oa tử dài 10 cái lá gan không thành, thế nhưng chạy lại bên trong tới, nó nhảy lên nơi cao, lo lắng đi tới đi lui. Chương 50, nô lang tới, miếu nghi ngã. Chương 50, nô lang tới, miếu nghi ngã. Bên ngoài trấn, Lương Ngủ lão đầu đem xung quanh không có thành tựu tà ma đuổi đi, đem cao nhất chút thụ chém đứt rậm rạp cành cây, lấy bảo đảm hừng đông ánh nắng chiếu xuống tới ôm cái bình thiếu niên xem Lương Ngủ lão động thân ảnh, đột nhiên nhíu chặt lông mày, hắn buông xuống tay bên trên nữ oa thân thể, đem cái bình hai tay ôm lấy, chỉ thấy cái bình chính tại kịch liệt lắc lư. Thương nhi mọi tử già sự tỉnh. Lương Ngủ lão đầu nghe vậy, Từ một bên đi qua tới, nhìn chằm chằm buồn cái bình xem một hồi nhi, nói: "Nàng cái tiểu quỷ nhi như thế nào sẽ bị bắt lấy? Này thị trấn bên trong có bất thường đồ vật." Cái bình thiếu niên nghi ngờ nói, âm khí trọng, đối tiểu quỷ nhi không là chuyện tốt sao, hẳn là như cá gặp nước mới đúng, như thế nào bị bẩn đồ vật câu thượng?" Lưng Cù nói: "Bất thường đồ vật liền không án nguyên lý, chúng ta đem cái bình ôm xa một chút, cấp này tiểu quỷ nhi định hương, đem nàng kéo ra tới." Thiếu niên gật đầu, vội vàng ôm cái bình rời xa thị trấn, tìm một chỗ đất bằng, từ ngực bên trong lấy ra hương nến. Hương nến xuống đất, hắn miệng lẩm bẩm: "Tôi gọi Hương Nhi tiểu quỷ nhi nhanh về nhà." về đến tiểu quỷ miếu bên trong tới. Hương đến thượng khói trắng tung bay, ngưng tụ thành hai cỗ tử khói trắng khí, hướng thị trấn bên trong đi. Có thể là bọn họ đợi rất lâu, một điểm phản ứng đều không có, chỉ có tay bên trong buồn cái bình quỷ nhi miếu không ngừng run, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Thiếu niên cấp, nói nói, miếu thoái, bà bà pháp liên phá, này hương nhi muội tử chính là không có dễ quỷ, trở thành du hồn. Bà bà vì nàng có thể là hạ đại công phu, nếu là không, bà bà khẳng định bị thương nặng, càng là thất bại trong căn cấp. Hắn còn có một sự tình không có nói, kia liền là lần trước hương nhi bị mạc gia lão gia tử hạ chú, phệ chủ Thạch gia bà bà cùng những cái đó tà ma định khế bởi vậy bưng lòng. Nếu như này lần tiểu quỷ nhi không, thạch gia bà bà lại bị thương, rất có thể sẽ bị tà ma phản phệ, đến lúc đó thạch gia chỉ sợ dữ nhiều lành ít. Lương Cù nghe vậy, vò đầu nói, "Này thị trấn Tà Dị, Tuyệt Chấn mặc dù hiểm, nhưng không nên chôn quỷ mới đúng, hẳn là bên trong có oan khí trùng tiên lại quỷ, so kia hương nhi quỷ còn hung ác." Thiếu niên có chút lo lắng, chau mày, cũng có thể là cái gì đại hỉ biến lớn buồn, ta nghe bà bà nói, Tuyệt Chấn thêm này loại, sẽ sinh sôi tà linh, sẽ cưỡng ép tuân theo còn sống khi chuyện chưa dứt, oan khí trùng tiên." Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, Trời mặt trời mọc, tán tản ra hoang khí, chúng ta liền đi vào. Lương Vũ lão đầu không có nói tiếp, có chút do dự, hắn thiếu Thạch Gia bà bà tình là không sai, nhưng này thị trấn có chút bất thường, hắn không nguyện ý mạo hiểm. Chỉ là Thạch Gia bà bà là cái tiểu nhân. Hắn vào nam gia bắt chảo hoa, hoa, đến nơi gây thù hằn, ỷ vào liền là mặt khác người không biết hắn nền tảng, liền tìm không đến hắn. Thạch Gia bà bà này loại biết hắn nền tảng, hắn lại không muốn đắc tội. Liên ngày dạng, hắn cùng thiếu niên vẫn luôn chờ tại bên ngoài, mai cho đến hừng đông, ánh nắng rơi xuống, xua tan thị trấn bên trong khói mù. Thị trấn bên trong âm khí bị ánh nắng hướng Hảo giống như không có như vậy trọng hiệu rõ, chỉ bất quá thị trấn tối tăm mờ mịt, như là bị sương mù bao phủ, căn bản thấy không rõ bên trong. Thiếu niên mở miệng nói, "Thường Đông, chúng ta đi vào đi, không phải hương nhi muội tử nhịn không được." Nói xong hắn cất bước về phía trước, đi vào tối tăm mờ mịt thị trấn. Lương Vũ lão đầu do dự một chút, còn là đi vào theo, này một lần cũng coi như đem kia thạch gia lão thái bà nợ trả sạch. Ngày mặc dù lượng, nhưng thị trấn bên trong vẫn như cũ tối om, phản phất còn là đêm tối đồng dạng. Nay lúc nữ quỷ oa tử chính cùng đưa thân đội ngủ tại bên đường du đãng. Nàng ánh mắt mê mang, thân thể cứng ngắc, Từng bước một hướng phía trước, không nhận nàng khống chế. Đón dâu lạc, đón dâu lạc, nô trấn Nhi Lang đón dâu lạc. Cạch, cạch, cạch. Chiếc trống vang trời, đưa thân đội ngũ từ đầu đến cuối tìm không đến muốn đưa đi chỗ nào, chỉ có thể bốn phía du đãng đột nhiên, đưa thân đội ngũ dừng lại, Sở Hữu đưa thân người chết, Ba Quát Hương nhìn nữ quỷ, đều là quỷ dị quay đầu đi, nhìn hướng thị trấn chối lối vào. Một cổ sinh khí, nhất định là Ngô gia Nhi Lang đón dâu tới, sinh không cách, chết không bỏ, Khưu Hương nữ tử thích nhất trưởng nghĩa, mau mau đưa đi. Cạch, cạch, đông đông, đông. Chua chiêng gõ trống thanh không ngừng, đội ngũ chuyển hướng, hướng vào trấn địa phương đi. Tiến vào thị trấn bên trong thiếu niên cùng Lương Củ lão giả cũng nghe thấy tiếng chiến trống, lại là không quá lý giải. Tựa như Mạc Xuyên vừa mới tiến tới thời điểm, cũng cho rằng xuất hiện nghe nhầm. Lương Củ lão đầu nhìn một phía, nói: "Như thế nào tối như mực, như là bữa tối, muốn không lại cân nhắc một chút, chúng ta lui về." Thiếu niên lại là không chịu, hắn ôm cái bình, cái bình rõ ràng lắc lư càng kịt liệt, hắn đều nhanh không ổn được. Nay tỏ vẻ Hương Nhi nữ quỷ oa liền muốn mất đi bản thân. Muốn lui ngươi chính mình lui, hiện tại bà bà không thể không có Hương Nhi muội tử. Hắn cắn răng một cái, cất bước tiếp tục đi tới. Lưng hổ lao đầu cùng, nhưng từ đầu đến cuối chậm hai bước, cảnh giác bốn phía. Cạch cạch, cạch cạch. Trầm rãi, thua chiêng gỗ chống thanh càng ngày càng gần, lờ mờ tầm mắt bên trong, thiếu niên rốt cuộc xem đến đi theo đón dâu đội ngũ bên trong hương nhìn nữ quỷ. Mau nhìn, tìm đến, nàng bị mê chặt, ra đi đem nàng kéo ra tới. Thiếu niên tâm tĩnh, không giữ được bình tĩnh, hai bước tiến lên. Lại cạch. Chỉ là theo hắn đi lại, tiếp cận kia đưa thân đội ngũ, hắn ánh mắt dần dần mê mang, hai tay bưng lọng, bụp, cái bình lạc tại mặt đất bên trên, lạch cạch vỡ vụn. Bên trong đủ lạc tại mặt đất bên trên, một cổ âm phong vọt tới, đem kia cho cốt tỏi tan. Lưng Củ lão đầu dừng lại bước chân, mắt bên trong có hoàng sợ chi sắc. Hắn xem tia thiếu niên bước nhanh đi đến đón dâu đội ngũ bên trong, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt một cái Hương Nhi nữ quỷ. Cố Kiệu hạ thấp, hắn trực tiếp đi vào cố kiệu bên trong. Sau đó cố kiệu một nhấc, đội ngũ rời đi, người chết mở miệng, miệng bên trong hô to, nô gia Nhi lang tới, vãi thiên địa lạc. Có người chết quay đầu, nhìn hướng Lưng Củ lão đầu, nói, kia đón dâu, như thế nào không tới? Lưng Củ lão đầu hoảng hốt, vội vàng lui lại, từ trước đến nay lúc đường chạy tới. Nay độ vật quá tà môn nhi, hắn vào Nam Gia Bắc, không gặp qua toán khí như vậy trọng. Trừ phi Trừ phi chết kia cái tân nông tử, là cái có đại hạnh. Còn tốt lão đầu tử cẩn thận, thạch gia bà bà không thông minh, kia hậu bối cũng suẩn, một điểm nhãn lực đều không có. Chấn thượng người chết mất, này là tìm người sống lập hố, có khí nhi đều sẽ bị mê đi qua. Hảo tại lão đầu tử kinh nghiệm phong. Dầu, thâm thì trong miện sòng, lưng ngủ lão đầu đình lình phát hiện, tay bên trong đoan hương đến nguyên bảo địa, cùng đội ngũ. Trúng chiêu. Hắn nghĩ trốn, lại phát hiện căn bản động không được. Không có việc gì không có việc gì, này thạch gia hoa hoa thành thân, quán khí tán liên tốt, chết không được. Chỉ là, kia chạy vào tiểu tử đâu? Như thế nào không tại này bên trong, không có bị mê hoặc, không khả năng lão đầu tử ta đều bị mê chặt. Trừ phi hắn là cái một điểm sinh khí đều không có người chết. Miệng bên trong lại lần nữa nói thầm, hắn cùng đội ngũ một đường, rất nhanh đi tới một chỗ phế tích, Thạch Gia thiếu niên theo Cố Kiệu bên trong ra tới, lập tức có người chết cấp hắn xuyên thượng hử bảo. Hắn mặt bên trên quỷ dị cười một tiếng, quay đầu giỗi tay đón lấy tân nương. Chương 51, Thạch Gia thảm trạng. Chương 51, Thạch Gia thảm trạng. Hoàng Tiên trại. Trời tơ mơ sáng, Thạch Nghị bá chính tại nấu cháo, nửa tháng trước, kiếm ăn nhi đổi vật tới quá, đổi không thiếu hảo đồ vật cấp bọn họ. tang thêm mặc ra kia lão già tự đi, hiện giờ trại bên trong, hắn thạch gia định đoạt, hoàng lão gia mở một con mắt nhắm một con mắt, quả thực là thổ hoàng đế. Thời gian kia, đừng để nhiều thoải mái. Lão nhị, lão nhị, cháu hảo sao? Thạch gia bà bà thanh âm theo bên ngoài truyền đến, Thạch Nghị bá vội vàng nói, "Lập tức hảo, đều thượng chấp đi, ta bưng ra, hôm nay ăn hễ hôi cháo, lại bổ." Bên ngoài truyền đến Thạch gia người reo hò thanh. Rất nhanh, Thạch Nghị bá từ bên trong mang sang một cái buồn lớn hễ hôi cháo, bên trong còn có thịt mạt. Thạch gia người đón bắt, lần lượt múc cháo. Thạch gia bà bà xem này một màn, mặt bên trên mang ý cười. quay đầu đối mục cháo thạch nghị bà nói, còn đến đem kia Mạc lão đầu tử đuổi đi, hiện giờ trại chỉ chúng ta định đoạt, cũng không người cùng ta đoạt bên ngoài lễ ăn nhi. Tối hôm qua Dung Tôn tự cấp ta điểm hương, nói Mạc lão gia tử rời đi tiểu Mạc xuyên bên cạnh, kia tiểu Mạc xuyên một người hướng bên ngoài chạy, bọn họ lập tức liền muốn đuổi tới. Đến lúc đó liền đem kia tiểu tử chơi chết, chẳng tháo trừ căn. Về sau trại bên trong, chúng ta liền là vương, mà khác người đều đến cấp chúng ta làm châu làm ngựa. Tại này thế đạo, chúng ta quá là giống như thần tiên ngày tháng. Thạch gia người liên tục phụ họa. 18-19 tuổi Thạch gia thiếu niên cười nói, này mới hôi cháo thật tốt ăn. Nói xong hắn cắn một cái rơi chính mình tay bên trên một khối thịt, ăn say xương ngon lành. Mặt các người cũng là phụ họa, liên tục xưng lả. Người này thịt hảo mập, ta ăn một khối. Lại có Thạch Gia người xem bên cạnh người, một khẩu đem này cổ cắn đứt, máu tươi rơm trào. Thạch Gia bà bà mặt bên trên bị tung tóe máu, có chút nghi hoặc, quay đầu, liền thấy Thạch Gia người cười ha hả gặm chính mình, hoặc giả gặm người khác, tựa như chúng ta đồng dạng. Mặt bên trên tôi cười nháy mắt bên trong biến mất, không đợi Thạch Gia bà bà phản ứng, bên cạnh Thạch Nghị bá cầm thìa một phách, tại nàng cái hốt trọng kích một chút, đánh nàng cái hốt huyết nhục mơ hồ. Nàng đội vàng đứng dậy muốn chạy, Thạch Nghị bá đem này lại lại, cười to nói, "Này heo thật mập, thật khó ăn." Thạch gia bà bà giãy giụa, kinh hô, nàng rõ ràng phát sinh cái gì. Nàng dưỡng tiểu quỷ nhi đoạn đi liên hệ, nàng tạo tiểu quỷ nhi miếu khẳng định vãi. Nàng vất vả thi pháp, hiện giờ phá. Nàng hạ quá nhiều chú, dĩ vãng đều áp chế, mà Hương Nhi tiểu quỷ là chuốt xuống nàng đại lượng tất viết. Hiện giờ pháp phá, những cái đó tà ma liền muốn tới đòi nợ. Liên cung lần trước bị cắt tiết hầu đồng dạng, nàng bản liền tà ma cuốn thân, một khi kia pháp phá mất, lập tức liền sẽ bị phản vệ. Lao nhị, ngươi làm cái gì, ta là ngươi nô a. Thạch gia bà bà mặt bên trên kinh khủng, nàng nhìn thấy từng kia từng kia hắc khí dũng vào Thạch gia Nhi tôn thân thể bên trong, có nhân thân thể nhanh chóng khô quắc, như là bị vô hình tà ma rút khô máu. Trên người Thạch Nhị bá hung hăng đè lại nàng, từng muốn từng muốn đánh vào nàng trán nhi thượng, đem nàng trán nhi đánh huyết nục mơ hồ. Hảo tại, hảo tại tiểu quái nhi sáng sớm hôm nay liền đi ra, miễn này một tai họa. Chết phía trước, Thạch gia bà bà trong lòng tốt xấu có chút trấn an, nàng nhất xem chúng trọng tôn không có việc gì, bằng vào hắn thông minh, nhất định có thể cấp bọn họ báo thủ. Thạch gia người tựa như phát điên, máu cốt cốt hướng trào ra ngoài. Hôm nay đến giúp công trại bên trong người đến tìm chủ gia, một vào trại liền bị dọa sợ, chỉ thấy máu chảy thành sông, nhịp điệu thì nát. A ha ha ha ha. Điên, đều điên, thạch gia người đều điên. Nhanh cấp Hoàng lão gia điệp hương, thạch gia người chết mất. Mà tại khác một bên thạch gia tiểu quá nhi chính cấp Hoàng lão gia đưa xong lễ, nhanh chân đi trở về, ngừng đấu dấn lực, đừng để nhiều thần khí. Ân Nhi ca, Ân Nhi ca, ngươi nhà bên trong người điên, ngươi còn tại chậm rãi đi a. Khác một bên nửa đỉnh núi bên trên, một cái nhà gỗ tu tại kia, một cái cùng thạch gia tiểu quá nhi thạch Ân không sai biệt lắm đại hại tử mở miệng hô to. Thạch Ân nghe vậy lại nộ Thả Nguyên Nương cái giấm, cẩu đồ vật, ta sẽ nát ngươi miệng." Kia hài tử cười to, nói, "Còn sẽ nát ta miệng à?" Chạy bên trong người đều xem thấy, ngươi kia nương thân phát điên chạy đến, đập đầu chết tại ngươi già môn phía trước lão hoại thủ tượng. "Còn có ngươi kaka," hắn vùng lấy chính mình ruột cười ha ha chạy, phụ phụ ngã xuống đất, liền chết lặng. "Thả Nguyên Nương cái giấm." Thạch Vân nghe vậy lại nộ, liền xông lên ngồi đi, cùng kia ba ba xoè đánh lên tới. Ai biết ngày xưa bên trong đối hắn cái giấm đều không dám thả một cái hài tử, lại dám đánh hắn, còn nhặt lên mặt đất bên trên tảng đá tạm hắn đầu. Thằng đến ý thức mơ hồ, thạch gia tiểu quá nhi trước mắt bị tinh hồng thay thế. Hắn miệng thượng còn tại lầm bầm, thả ngươi nương cái dám, trước đó vài ngày ngươi kia lão tử quỷ tại ta trước mặt, liếm ta ngón chân, làm ta cấp hắn kết tiền công. Ngươi kia nương thân cũng bị ta tam thúc chơi đùa, ngươi này loại tiện chủng lại dám đánh ta, chờ hạ ngươi lão tử ra tới, ta làm hắn đánh chết ngươi, ta làm hắn quỷ tại ta trước mặt, làm ngươi mặt liếm ta ngón chân. Ý thức càng tới càng mơ hồ, Thạch Gia Tiểu Quá Nhi tăng tăng lui lại, theo phòng ở phía trước cao đập bên cạnh rơi xuống đi, một đường lăn đến chân núi hạ, đoạn khí tức. Thạch Gia sự tình mạc xuyên cũng không biết, cũng không liên quan hắn sự tình. Thạch Gia thiếu niên muốn giết hắn, chính mình vào thị trấn, đem tiểu quỷ nhi miếu cấp ngã. Có thể chăng ai? Hắn giờ phút này chính khẩn trương tiếp kia cự đại con mắt, khí cũng không dám thở. Khớp xương đá lượm trẩm bạch cốt con giết về tới một cái hố quật bên trong, mỏi mệt đổ xuống, kia cự đại trong mắt như là trái tim bình thường nhảy lên, còn tại kéo dài khô cắc. Không có đồ vật có thể cho hắn ăn, mà các thị trấn bên trong những cái đó tiểu tụy bạch cốt, ăn cũng không dùng. Thị trấn bên trong âm khí trọng nó còn có thể kéo dài hơi tàn, rời đi thị trấn liền là nháy mắt bên trong tử vong. Như thế lặp lại, này con giết lao ra liền chỉ có thể chờ đợi người khác đưa ăn đến bên miệng, không phải cũng chỉ có chậm rãi chờ đợi tử vong. Thật vất vả xem đến mang uế ăn Mạc Xuyên, cũng tại hắn mí mắt phía dưới biến mất không thấy. Mạc Xuyên tiếp trong mắt, cẩn thận tìm hiểu này cái cự đại trong mắt. Trừ chính diện, hiện tại vừa vặn là quan sát cơ hội, không phải chờ trong mắt triệt để khô gắt, liền nhìn không gian nguyên cơ. Lực bên trong tiểu hoàng thử Lang thanh tỉnh qua tới, liền muốn sợ hãi đờ, hảo tại Mạc Xuyên phản ứng kịp thời, một tay bịt nó miệng đem tiểu hoàng thử Lang lấy ra, ý bảo hắn im lặng. Tiểu hoàng thử Lang trong mắt chuyển động, thấy rõ chung quanh tình huống, liền vội vàng gật đầu. Mạc Xuyên đem tiểu hoàng thử Lang ôm xuống, sau đó bắt đầu vận công, con mắt bên trong nháy mắt bên trong bọ đầy màu đỏ tâm phù văn. trong trắng mắt bị che kín, chỉnh cái con mắt đều là màu đỏ thẫm. Tại này dạng con mắt hạ, con rét lưng thượng mắt to cầu tròn nên thấu thấu, có thể thấy rõ ràng từng căn căn kinh lạc đi hướng. Mạc Xuyên trong lòng đại hỉ, chỉ cần hắn quan sát tìm hiểu, liền có thể học được khiên mệnh thằng, thêm một cái bảo mệnh thủ đoạn. Một bên tiểu hoàng tử Lang đứng tại kia, tối đầu đi xem tròng mắt cùng Bạch Cốt liên tiếp nơi, phát hiện từng căn căn huyết nộc xuất tu xuyên đến Bạch Cốt bên trong, xem tới Bạch Cốt có thể động, là dựa vào này tròng mắt năng lượng duy trì. Nghĩ đến này, tiểu hoàng tử Lang chọc chọc bên cạnh Mạc Xuyên. Mạc Xuyên nghi hoặc tối đầu xuống, kia con mắt làm người ta sợ hãi. Dọa tiểu hoàng thử lang nhẹ một cái, kém chút theo khung xương thượng rơi xuống. Nguyên lai Mạc tiểu Ca Nhi là tà ma, chẳng trách dám vào thị trấn bên trong tới. Chương 52, không giống nhau con mắt. Chương 52, không giống nhau con mắt. Nó xem đến Mạc Xuyên con mắt, trực tiếp liền đem Mạc Xuyên phân loại tà ma bên trong đi. Yêu quái không có này loại, khẳng định cũng không biết như thế nào hình thành tà ma. Bất quá liên quan chấn thượng kia đưa thân đội ngũ, tiểu hoàng thử lang là có ký ức, Mạc Xuyên cứu nó mệnh, không quản có phải hay không tà ma, cũng là có ân. Hơn nữa Mạc lão gia tử đối với bọn hắn có ân, tự nhiên liền không sợ Mạc Xuyên hại nó. Trong lòng như thế nghĩ, tiểu hoàng tử Lang chỉ chỉ trong mắt cùng Bạch Cốt liên tiếp nơi, sau đó tay bên trên hư nắm, như là cầm đao, sau đó đối liên tiếp nơi làm ra vùng chém trạng. Mạc Xuyên xem hiểu ý tứ, là muốn đem đao đem này Bạch Cốt cùng trong mắt cắt ra, này dạng cũng không cần sợ này Bạch Cốt có giết, có thể là ở đâu ra đao. Hắn lắc lắc đầu, chỉ chỉ bàn tay, ý bảo tay bên trên chúng trơn. Tiểu hoàng tử Lang chỉ chỉ bên ngoài, sau đó hư vỗ vỗ chính mình bộ ngực, mặt bên trên lộ ra kia loại tin tưởng ta thân sắc. Mạc Xuyên có chút chần chừ, rốt cuộc hắn không là dưới thân Bạch Cốt con giết đối thủ, nếu là bị phát hiện Chính mình chỉ sợ chỉ có xem tiểu hoàng tử Lang chết, cái gì đều làm không được. Tiểu hoàng tử Lang ngẩng đầu lớn ngực, không đợi Mạc Xuyên đáp lời, liền lặng lẽ rơi xuống, rón rén hướng bên ngoài chạy. Mạc Xuyên khẩn trương xem khô quắc tự đại trong mắt, hảo tại thẳng đến tiểu hoàng tử Lang chạy ra tầm mắt, dưới thân đều không có một chút phản ứng. Tung một hơi, hắn tiếp tục quan sát này trong mắt, xem này từng cái đầu mối then chốt liên tiếp cùng tác dụng. Bất luận cái gì thuật pháp, đều yêu cầu môi giới cùng nguyên lý, đừng nhìn mệnh tuyển trực liền, lại huyền cũng có nguyên lý tồn tại. Mạc Xuyên thử tế quan sát, không buông tha bất luận cái gì một cái hệ liệt, thậm chí ngồi xếp bằng, ý thức dũng vào chính mình trong mắt. Xem xét cả hai bất đồng cùng quan hệ, rất nhanh hắn liền rõ ràng này bên trong mấu chốt. Nếu như dùng vương phú quý lý niệm để giải thích, kia liền là nhìn không thấy, là bởi vì ngươi không có một đôi thấy được con mắt. Liên giống với đời trước mọi người nhìn không thấy quỷ hồn, cũng không là bởi vì không tồn tại, mà là không có có thể thấy được mắt. Không cách nào tu luyện thành tiên, là bởi vì tự thân không có có thể tu luyện thân thể, không có thông suốt. Có lẽ ngươi mỗi ngày đi học tân học, bên cạnh đều là nhìn không thấy khủng bố quái vật, kia quái vật cũng nhìn không thấy ngươi. Các ngươi cũng không có nhìn thấy lẫn nhau mắt, các ngươi chỉ giàn tựa như có một đám màn mỏng. rõ ràng cách nhau gấp tức, lại giống như thời không khác nhau đã như thế, Mạc Xuyên liền rõ ràng này bên trong đạo lý, bắt đầu tìm kiếm khác nhau địa phương, sau đó dùng thể nội năng lượng đi bổ. Chờ tiểu hoàng thử Lang trở về, tay bên trong ôm một bả vết rỉ loang lổ đao bộ túi. Cảm ứng đến động tĩnh, Mạc Xuyên mở to mắt, chỉ thấy tiểu hoàng thử Lang thuần thục tránh thoát cự hình con mắt tầm mắt, sau đó nhảy đến Mạc Xuyên bên cạnh. Tiếp nhận đao bộ túi, vừa vặn còn kém chính diện cùng trong mắt máu, Mạc Xuyên đem toàn thân lực đạo quán chú bên phải cánh tay, giơ tay chém xuống. Phốc xuỵ. Một tiếng vang dọn, kia cự đại trong mắt cùng bạch cốt con rít liên tiếp nơi bị Mạc Xuyên một đao chặt đứt. Khô quắc tròng mắt tù ngục cụp theo Bạch Quốt con rết lưng thượng xuống đi. Bạch Quốt con rết run rẩy giữ dợi, kia khô quắc tròng mắt vật bẹo, phát ra thanh âm o o, hai bên bị chặt đứt vị trí đều dài ra huyết nhục căn dâu, muốn lần nữa liên tiếp. Mạc Xuyên chắc chắn sẽ không làm chúng nó toan nguyện, cầm lấy đao bổ túi vụ vụ chặt xuống, đem những cái đó căn dâu chặt đứt, theo Bạch Quốt con rết trên người nhảy xuống, dùng sức đem khô quắc tròng mắt lôi ra. Trong mắt cái đấy căn dâu bay múa, còn nghị quấn tới Mạc Xuyên trên người, bị Mạc Xuyên hai ba cái cạo sạch sẽ. Kia bạch cốt con giết không có trong mắt điều khiển, triệt để không động tĩnh, Mạc Xuyên cũng vội vàng đem kia cự hình trong mắt đẩy tới chính diện, sau đó dùng kia màu đỏ thẫm hai trong mắt tiếp tục quan sát. Vừa rồi là ở mặt sau xem, hiện giờ chính diện càng thêm rõ ràng, rất nhanh trong lòng đối khiên mệnh thẳng sở hữu khó hiểu liền tan thành mây khói. Mạc Xuyên trong lòng đại hỉ, tốt xấu có bảo bảo mệnh thủ đoạn, kế tiếp liền là dùng huyết thanh tẩy con mắt. Giơ tay chém xuống, đem kia cự hình con mắt mở ra, con mắt chỉ có máu tươi lưu ra, bị Mạc Xuyên phùng tẩy con mắt. Lệnh hắn ngoài ý muốn là, kia máu vào con mắt, không có một chút khó chịu, phá lệ nhẹ nhàng khoái khái. Mà tại khác một bên tiểu hoàng thử lang liền không như vậy cho rằng, Mạc Xuyên tại hắn mắt bên trong, kia là hung thần sát sát, hai ba lần đem Ngô chấn lao ra chém, còn tang tâm bậy cuồng, dùng máu tới dựa mặt, một mặt dữ tợn khủng bố. Nó vội vàng lui lại, cách Mạc Xuyên xa xa, một có bất thường kính liền chạy. Mạc Xuyên con mắt đi qua máu đầy lễ, càng thêm sáng tỏ, hắn xem này thế gian, phàm phất đều càng sâu tầm một ít. Trước kia xem thế giới là biểu tượng, hiện tại tựa hồ có thể xem đến một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Hắn hiện tại tương đương với, dùng ta ma con mắt đi xem này cái thế giới, quả nhiên khác nhau. Đôi huyết dịch triệt để dung nhập mạc xuyên con mắt, hắn con ngươi không đang dâng lên ra hắc hồng phù văn, chỉ là trong mắt càng thêm thâm thúy. Hắn quay đầu nhìn hướng tiểu hoàng tử Lang, ẩn ở nước cức gian, tựa hồ có một đường vải tại tiểu hoàng tử Lang trên người, tuyến khác một đầu là không. Nghĩ khởi vương phú quý truyền cho hắn pháp môn, Mạc Xuyên bắt đầu vận công, tiểu hoàng tử Lang trên người kia căn tuyến càng thêm rõ ràng. Mạc Xuyên giơ tay đi, phản phật có thể cách thật xa dắt đến kia căn tuyến, sau đó nhấc lên. Tiểu hoàng tử Lang thấy Mạc Xuyên chuyển đầu nhìn hướng hắn, sau đó vươn tay ra, đối hắn một chiều, tiếp theo khắc, một cỗ vô hình lực đạo nâng hắn lên. Phản phật có người nắm hắn vận mệnh dây đỏ. đem hắn điều khiển. Tiểu hoàng tử lang trong lòng hoảng hốt, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Xuyên Nhi ca, đừng ăn ta, ta thất ủy." Nó một câu lời nói kêu đi ra, chỉ thấy Mạc Xuyên sắc mặt tại nhanh chóng trở nên kém, sau đó tay chân tựa hồ cũng không nghe hắn sai sử dụng, tại kia là xoay. Lại là Mạc Xuyên cảm nhận được thể nội lô hỏa nhanh chóng tiêu hao, mệ giếng nước cũng tại hạ hàng. Này pháp thuật sát thực lợi hại, nhưng cũng sát thực tiêu hao năng lượng, này nháy mắt thời gian, kém chút đem hắn chịu không. Vội vàng buông xuống tiểu hoàng tử lang, Mạc Xuyên quay lưng đi, từ ngực bên trong lấy ra túi đen, nhanh chóng mở ra, gặp một khẩu lão gia tử liền cấp hắn xanh đỏ ăn. Có mới năng lượng nhập thể, mà xuyên này mới áp chế lại thân thể dị động, trong lòng hoảng sợ. Nay pháp môn tùy tiện dùng một chút, sợ là có thể muốn hắn mệnh a. Chẳng trách là Đào Mệnh pháp môn, này đồ vật chỉ có thể khiên chuyến dùng một chút, lập tức liền bung ra, căn bản không cách nào đối với địch nhân tạo thành thực chất tổn thương, chỉ có thể đem địch nhân giật ra. Xuyên Nhika, ngươi không sao chứ? Ngươi có phải hay không tà ma? La Mạc lão gia tự cùng tà ma sinh ngươi cha, ngươi cha cùng tà ma lại sinh ngươi sao? Phía sau tiểu hoàng tử lang chưa tỉnh hồn, nhưng còn là cháng lá gan dò hỏi, rốt cuộc Mạc Xuyên cũng không có thương tổn hắn, liền như vậy chạy tựa hổ không quá tốt. Mạc Xuyên nghe vậy chán nhíu một đèn, hắn không thể tiến lên đem kia tiểu hoàng tử lăng hành hung một trận. "Tiểu có người như vậy hỏi, nhiều mạng mua a?" Bình phục hảo thân thể cùng tâm tình, hắn quay người lại, nói, "Cái gì tà ma không tà ma, này là ta bản lãnh, tựa như các ngươi có thể mê người, lao ra tử lưng quỷ nhi đồng dạng, ta bản lãnh không giống nhau mà thôi." Tiểu hoàng tử lăng cái hiểu cái không, sau đó chỉ hắn sau lưng cự hình con mắt, nói, "Nô trấn lao ra thi thể như thế nào làm, những cái đó kiếm ăn chém đi hắn thịt, còn để lại con mắt, này con mắt hẳn là có thể phơi thành cái hôi." Mạc Xuyên quay đầu, nói, "Có thể có bao nhiêu?" Tiểu hoàng tử lăng nói, Như thế nào, 18 19 bắt mạch hôi là có. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói, cấp các ngươi trấn thượng đi, ta cũng không thiếu này mới bắt tạ bát, ngược lại là ngươi một đường vất vả. Tiểu hoàng tử Lang nghe vậy lại hỉ, Mạc Xuyên cũng giúp đến cùng, dùng túi đen chỉnh cái đặt đi vào, xem lại, thả đến ngực bên trong đi. Này túi đen kỳ lạ, ngược lại là giống như tiểu thuyết bên trong chứa vật uý, chỉ là này thế giới như thế nào sẽ có này loại đồ vật, chẳng lẽ trước kia có tu chân văn minh. Không nghĩ ra liền không đi nghĩ, Mạc Xuyên mang tiểu hoàng tử Lang dợi đi độc vật, tiếp tục xuyên qua thị trấn. Chỉ là đi tới đi tới, tiểu hoàng tử Lang đột nhiên nói, "Đứng, trấn thượng kia khiu hương lữ." Tìm đến Ngô gia Nhi lang, ta đi tìm Đao Thời Điểm, bọn họ chính tại bãi đường. Chương 53. Đưa qua tải, giơ tay chém xuống. Chương 53. Đưa qua tải, giơ tay chém xuống. Mạc Xuyên nghe vậy, nghĩ đến kia cố tiểu bên trong tân nương, lại nghĩ tới kia đưa thân đội ngũ, chết còn bị chấp nhập kéo, tiếp tục đưa thân, không khỏi cảm thán. Kia cũng tính mỹ mãn, Khuynh Hương nữ nhi qua tới, tao nội bất ngờ thay hỏa, vẫn còn là đối Ngô lang nhớ mãi không quên, xúc động lòng người. Tiểu hoàng tử lang liên tục gật đầu, nói, "Là à, ta xem kia Ngô trấn Nhi lang có thể vui vẻ, bạch bạch tỉnh tỉnh mặt bên trên, kia cái cười a có thể săn lạc." Lộ Thái đều cười xuất huyết. Ân. Mạc Xuyên nghe vậy sửng sở, dưới chân dừng lại, có chút hồ nghi, hỏi nói, kia thiếu niên bên cạnh là không là còn có một cái hảo xem cô nương, còn có một cái lưng gù. Tiểu hoàng tử Lang nghe vậy, con mắt nhất lượng, nói, Xuyên Nhi ca còn biết trước lặc, hắn bên cạnh thật có một cái mặc áo bào đỏ cô nương cùng một cái lưng gù lao đầu, bất quá Xuyên Nhi ca sai, kia cô nương không dễ nhìn. Nói xong nó bổ sung nói, chúng ta hoàng nhi trại hoàng liễu liễu mới hảo xem, kia mao có thể thuận. Mạc Xuyên nhíu mày, xác định liền là Thạch gia thiếu niên cùng kia nữ quỷ hòa tử. Bất quá nghe khởi tới, kia nữ quỷ hoa không có phụ tại người sống trên người. Chúng ta trở về xem xem. Trong lòng Hồng Nghi, Mạc Xuyên kéo tiểu hoàng tử Lang lại đi trở lại. Tiểu hoàng tử Lang nghi ngờ nói, này có cái gì xem đâu, không dễ nhìn lạc. Mạc Xuyên trở về mục đích, đương nhiên là bỏ đá xuống giếng, bất quá hắn không có quá nhiều giải thích. Đêm qua Bạch Cốt con giết đem thị trấn này một nửa lao loạn, bốn phía tản tạ, Mạc Xuyên giẫm lên một vùng phế tích, từ từ đi tới bãi đường thành thân địa phương. Nay lúc tiếng chiêng trống vẫn như cũ, kia thạch gia thiếu niên mặc áo bào đỏ tử, kéo tân tân tử, chính ngồi tại cũ nát phòng bên trong, tựa hồ tại cấp hàng xóm láng giềng nhỏ mời rượu. Gian phòng bên trong cái bàn mấy trương, cũng không có rượu đồ ăn, nhưng bọn họ tựa như là sinoc, giả bộ như có thịt rượu bộ dáng, tại kia ăn tiệc rượu uống rượu. Kia Lương Gù lão đầu này giờ khắc tại bàn phía trước ngồi quy quy củ củ, mặt bên trên bởi vì cười dùng quá sức, cũng đồng dạng cười ra máu. Mạc Xuyên có chút kinh ngạc, này Lương Gù lão đầu đạo hạnh hẳn là còn cao hơn hắn một ít mới đúng, thế nhưng cũng trùng chiêu. Xem ra là chính mình người chết thân thể chiếm tiện nghi, tránh thoát một kiếp. Chỉ là phổ thông người oán khí kia có như vậy lại, này cái tân nương tử chỉ sợ có đại hạnh. Nhìn thấy này loại tràng cảnh, Mạc Xuyên cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng. Này tân nương tử đạo hạnh không yếu, cho nên chết sau tài năng cùng Ô Chấn lao ra địa vị ngang nhau, cắt tự một nửa. Chỉ bất quá nàng lại lợi hại, đối mặt các phương thành bên trong tới thế lực, còn có phô thiên cái địa bạo loạn tà ma, còn là rơi vào bỏ mình hạ chẳng. Chúng ta đi đưa cái lễ, kết một thiệt duyên. Mạc Xuyên ánh mắt lạc tại nữ quỷ oa tử, thạch gia thiếu niên, còn có kia lưng gù lao đầu trên người, mặt bên trên hiện ra tươi cười, cười nói, tiểu hoàng tử lang lộ ra vẻ khó hiểu, nói, tạt lễ, đưa cái gì lễ? Mạc Xuyên nói, tự nhiên là đưa bọn họ tân phòng, chúng ta trở về, làm một khẩu hảo qua tại. Một người một chôn đi trở về. ra thị trấn, lại là xem tới mặt đất bên trên nằm kia hảo xem cô nương. Lương Hủ lao đầu vào thị trấn phía trước, đem chúng quanh tà ma đều đuổi đi, ngược lại để này cô nương nhặt cái mạng. Mạc Xuyên đem kia cô nương nhặt lên, lại phát hiện nàng thân thể bên trong hồn phách thập phần tán loạn, tình qua tới có nhất định xác suất sẽ là ngốc tử đem kia cô nương cùng nhau mang về Hoàng Nhi trại, có thể lời nói, làm Hoàng Nhi trại hỏi một chút, giúp này cô nương tìm một cái suất sứ, đến lúc đó là dùng tiền tài đổi còn làm mặt khác, liền là bọn họ sự tình. Vệ phân tìm không đến, kia Mạc Xuyên liền lực bất tòng tâm. Lúc sau cùng Hoàng Nhi trại Hoàng tiên nhóm cùng nhau, chế tạo một cái quá tải, đủ để trang hạ hai người. Mạc Xuyên lại đem nô trấn lão già kia cái khô cắt trong mắt lấy ra tới, giao cho Hoàng Nhi chạy, sau đó muốn hai bát bạch hôi cùng một cái bút lông. Lão gia tử mặc dù không có giáo quá hắn, nhưng hắn cùng lão gia tử nhớ qua tại, lão gia tử tổng hội dùng lễ hôi tại quan tài nội bộ vẽ bữa. Hắn nói kia là cấp quan tài bên trong người tìm, đối bọn họ có chỗ tốt. Mạc Xuyên không biết cái gì chỗ tốt, dù sao xem những cái đó người nhà đều là một mặt cao hứng, nghĩ đến là chuyện tốt. Tìm ký ức bên trong phù văn, Mạc Xuyên rất ngoa đưa quan tài nội bộ vẽ đầy, sau đó kêu lên Hoàng Nhi chạy hướng thân nhóm, cùng nhau đem quan tài mang lên một trấn. lại đi tới kia thành thân địa phương, nay lúc đã tiệc rượu quá sau, Tân Lang Tân Nương vào động phòng. Trở vào động phòng, hoan khí liền tán. Chỉ là Tân Lang Tân Nương lại không có phòng cưới, nay giờ khắp trại kia mê mang đi dạo. Mạc Xuyên cùng Hoàng Nhi trại Hương thân nhất quan tài đến tới, kia Tân Nương tử lập tức có cảm ứng, quay đầu nhìn hướng bọn họ. Hoàng Nhi trại râu trắng lão hoàng tiên mở miệng, hô lớn, Tân Nương tử đừng hoảng, chúng ta là Hoàng Nhi trại hàng xóm, tới tặng lễ. Mạc Xuyên lại từ ngực bên trong tìm đòi, đem vừa rồi muốn tới viết chữ hối hôi, còn lại đều bỏ lại, cùng nhau xem như tặng lễ. Khuynh Hương nữ nhi nghe vậy, vội vàng kéo thạch da thiếu niên tiến lên. Mạc Xuyên làm Hoàng Nhi chạy Hương thân đem quan tài mở ra, sau đó lại phân phó mấy cái chổn hai ba lần mặt đất bên trên đào ra một cái hố to, có thể chôn quan tài. Khiu Hương nữ nhi thấy thế, rất là hài lòng. Mạc Xuyên cũng liền để chính mình yêu cầu, hắn muốn Khiu Hương nữ nhi đem thạch gia nữ quỷ hóa tử, còn có kia Lưng Gù lão đầu, vĩnh viễn lưu tại này. Khiu Hương nữ nhi vui vẻ đáp ứng. Phía sau Lưng Gù lão đầu nghe vậy, biến sắc, hắn dùng tận toàn thân lực lượng, đột nhiên tránh thoát trên người trói buộc, vội vàng hướng trấn bên ngoài chạy tới. Tiếp theo khắc, Khiu Hương nữ nhi kéo thạch gia thiếu niên tay, vọt thẳng đi ra ngoài. Kia Lưng Gù lão đầu còn không có chạy ra mấy bước liền bị đặt tại mặt đất bên trên. Không hoàng chiếm cứ lưng ngủ lão đầu đại náo, hắn kinh khủng hô to, "Thiên sát, thiên sát, hoa nương nương, cứu mạng a, hoa nương nương, cứu mạng a." Mã Xuyên không biết hắn nói hoa nương nương là ai, mặt bên trên hung ác, bước nhanh đi ra phía trước, từ bên hung rút ra kia đem dị sét đao bộ cũi. Lưng ngủ lão đầu bị khiu hương nữ nhi đặt tại mặt đất bên trên giãy rủa, dư quang xem đến Mã Xuyên đề đao sải bước đi qua tới, càng là dọa đến can đảm vỡ tan. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chỉ là chảo một cái tu vi nông cạn gầy cái thiếu niên, thế mà sẽ đắp thượng chính mình mệnh. Thật ra thiếu niên tìm đến hắn, hắn nghe xong, như vậy đơn giản sự tình, Làm liền còn thạch gia bà bà tỉnh, trong lòng còn ám đạo chính mình nhặt tiếng nghi. Tiểu Ca Nhi xin thương xót, đừng muốn làm thì ta, ta cấp ngươi giật đầu. Ta cũng là bị ép, kia thạch dư bà trước kia đã giúp ta, tay bên trên có ta ngải sinh tháng đẻ, kia bà Đường ông tặn, tìm hắn tôn nhi qua tới, làm ta đem ngươi làm thành chó ghẻ. Thiên sát thạch dư bà, ta cũng là số khổ người a." Mạc Xuyên cười lạnh, hắn nhớ đến lão gia tử nói qua quan tại mẹ mình bà Lãnh, có thể nói là tàn nhẫn ác độc. Hắn đối với cái này cũng là căm thù đến tận xương tủy, nếu không phải chính mình chạy đến thị trấn bên trong tới, chỉ sợ hạ chẳng tê thảm, hắn như thế nào lại nhân từ nâng tay. Hắn đi đến lưng gù lão đầu phía trước đứng thẳng, nói: "Mê ba ba tạo xúc, lột da trẻ idie, tám tận thiên lương, cũng là thạch da bà bà bức." Lưng gù lão đầu sững sờ, ám đạo khôn ổn, hắn còn nghĩ làm cuối cùng dễ rựa, vội vàng nói: "Ngươi giết ta, Hoa Nương Nương không sẽ tha ngươi, ta đi ra lúc, cấp Hoa Nương Nương điểm hương." Hắn còn chưa nói xong, liền xem đến Mạc Xuyên giơ đao lên tới, dọa đến gọi to: "Hoa Nương Nương, mau ăn ta, Hoa Nương Nương!" Cùng cơn gió tới, lưng gù thịt nghiêng, tính lại còn không tuổi. Một câu hô xong, Mạc Xuyên đao đã rơi xuống, lưng gù cuối cùng lại kêu rên một tiếng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Xuyên. Mắt bên trong mãn lạ loạn động. Phó thủy, Mạc Xuyên giơ tay chấm xuống, một đao liền đem kia Lưng Cù lao đầu làm thịt. Vừa rồi kia Lưng Cù hô hào hoa nương nương, hoàn sợ ra hắn một thân mồ hôi lạnh, hảo giống như thật có độ vật tại tới gần nơi này, kia âm trầm đoan độc khí tức, làm hắn cảm thấy không hiểu tâm hoảng. Hảo tại Lưng Cù chết, kia loại cảm giác nháy mắt bên trong liền không thấy. Mạc Xuyên hiện tại còn không biết Thạch Gia Hiện giờ thẳng trạng, chỉ biết nói giải quyết này nữ quỷ oa tử cùng Lưng Cù lao đầu, chính mình liền nhẹ nhàng một ít, không cần phải nhắc tới tâm treo mật, thình lình liền bị hại. Chương 54. Tam giai. Chương 54. Tam giai. Hoàng Nhi trại thôn dân nhóm thấy thế, liên tục gật đầu, ám đạo này Mạc lão gia tử tôn tử có thể, giải quyết công việc làm người cũng không tệ, cũng sát phạt quả đoán, thực có tiềm chất. Bọn họ phía trước bởi vì Mạc lão gia tử quan hệ, mới lựa chọn trợ giúp Mạc Xuyên. Sau tới Mạc Xuyên đem ngôi trấn lão gia trong mắt đưa cho bọn họ, hiện giờ lại triển hiện tự thân tài năng, làm Hoàng Nhi trại đến thôn dân tâm sinh giao hảo chi tâm, cam tâm tình nguyện lạm sự tình. Làm thịt lương cũ lão đầu sau, Mạc Xuyên thu hồi dao bộ túi, hướng Khưu Hương nữ nhi hành lễ. Tiểu tử đi qua giới hạ, tỉ tỉ đừng quấy. Nay Khưu Hương nữ nhi bản lãnh cũng yếu, Mạc Xuyên biết chính mình phải cẩn thận đối đãi. không thể tại này mấu chốt thời khắc xuất sai lầm. Khiu Hương nữ nhi mặt bên trên bạch trùng lúc lích, miệng mím cười khởi, không có nói chuyện, chỉ chỉ phía sau quan tài. Mạc Xuyên hiểu ý, xoay người lại mang Hoàng nhi chạy chạy dân nhóm cùng nhau, đem quan tài đặt tại hố bên trong, sau đó thỉnh Khiu Hương nữ nhi cùng Thạch Gia thiếu niên vào ở chờ Khiu Hương nữ nhi kéo Thạch Gia thiếu niên vào quan tài, một bên Hồng Y nữ quỷ oa tử liền lăng lăng đứng ở bên cạnh, như cái thủ quan tài. Mạc Xuyên mang Hoàng nhi chạy chạy dân, đem quan tài chôn, đôi khởi một cái tiểu nấm mộ. Hắn còn nghĩ là đệ, lại bị Hoàng nhi chạy lao chổn ngăn lại. Lập không đến. Mạc Xuyên nghi hoặc quay đầu Kia râu trắng lao chồm lại là ngậm miệng không nói, đối hắn lắc đầu. Mạc Khắc Chồn cũng vội vàng phụ họa, nói phải nhanh rời đi nơi này. Mạc Xuyên xem liếc mắt một cái nữ quỷ hóa tử, sau đó mang chúng nó rời đi ngô trấn đợi cho trấn phía trước, Mạc Xuyên bên tai truyền đến nữ tử nói tạ thanh âm, huyền truyện dễ nghe. Hắn quay đầu nhìn hướng tối tăm mờ mịt ngô trấn, biết là khiu hương nữ nhi, vội vàng lại lần nữa một bái. Rời đi ngô trấn một khoảng cách sau, Mạc Xuyên hiếu kỳ nói, vì cái gì lập không đến? Lao Chồn nói, tự nhiên lập không đến, lập bia áp nàng nguyên khí, liền thành không được khí hậu, nàng cùng ngươi liều mạng, đại ân biến lỡ thủ. Mạc Xuyên khó hiểu, nói Cái gì ý tứ?" Lão Trồm nói, "Kia Khuynh Hương nữ nhi có thủ đoạn, chết bằng oán khí sống, ngươi lại đưa nàng tỉnh mình qua tải, nàng hướng kia ở một cái, liền có thể góp nhặt toàn khí thành yêu. Kia trắng non thiếu niên, ngươi thật cho rằng chỉ là thành thân a?" Khuynh Hương nữ nhi lại không biết, kia thiếu niên không là Ngô Chấn Nhi lang. Thành thân là cấp đưa thân xem, phong bế bọn họ miệng, không phải tại mặt đất bên trong nói nàng không thủ phụ đạo, kia thiếu niên cùng hắn vào qua tải, hắc hắc, là phải bị ăn. Hút hắn dương khí, ăn hắn thịt. Mạc Xuyên hoãn sợ, nghĩ không đến chân tướng thế, nhưng là nải dạng. Quá nhiều nhìn không thấy quỷ dị môn đạo, cũng làm cho Mạc Xuyên càng thêm cẩn thận. Dội văn hỏi: "Kia thành yêu lúc sau đâu?" Lao Trùn nói: "Chúng ta cùng nàng kết thiện duyên, tự nhiên là có chỗ tốt, không phải chúng ta chuẩn ngăn đón ngươi." Mạc Xuyên còn nghĩ lại hỏi, lão Trùn lại không muốn nói, ánh mắt đầu hướng vẫn luôn cùng chính mình tiểu hoàng tử lang, đem này kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi nói: "Đứng, kia cái hồ ly đen đâu?" Hắn sợ kia đồ vật còn cùng, không dám lớn tiếng dò hỏi. Tiểu hoàng tử lang thực thông minh, cũng đồng dạng nhỏ giọng nói: "Này cái ta biết, đằng sau cùng đâu. Kia hồ ly đen là lý quản sự nha tuyến, có thể nói là âm hồn bất tán. Nếu không vung được, kia liền không bằng chính mình trốn đi tới liền tốt." Mạc Xuyên làm bộ không biết chính mình bị dòng nó, theo trại dân nhóm trở về Hoàng Nghi trại. Hoàng Nghi trại cấp hắn đằng một gian không gian phòng ra tới, còn muốn bày bữa tiệc, Mạc Xuyên vội vàng từ chối rơi. Hắn vào ở đi gian phòng, làm tiểu hoàng tử Lang giúp hắn nhìn một chút, ăn cơm cũng đừng gọi hắn, không muốn để ai vào hắn gian phòng. Hứa hẹn về sau lại tới, cấp nó mang thành bên trong hào trời, tiểu hoàng tử Lang vui vẻ đáp ứng đóng cửa phòng, Mạc Xuyên ý thức trầm xuống, tìm kiếm thân thể bên trong ngọc da kia loại quái thịt. Hắn bởi vì không có ăn lý quản sự cấp hắn đỏ huyết đan, hiện giờ thể nội quái thịt không thiếu. Nếm thử đi loại bỏ, dùng thể nội lô hỏa thiêu đốt, cũng quả thật có thể tiêu hủy. Chỉ là như trước kia có chút đồng dạng tình huống, kia liền là đi không sóng căn. Phía trước bởi vì không đi căn diễn cớ, hắn thể nội một khi năng lượng quá ít, thân thể liền sẽ chính mình chạy loạn, không cách nào khống chế. Lý quản sự cấp hắn hạ chú cũng vô pháp dễ được, chỉ cần chính mình ăn, liền còn sẽ lại giải. Nghĩ khắp điểm đầu mườn, liền cần thiết về đến thôn trang bên trong, theo lý quản sự miệng bên trong dự ra dạ lang quân bản lãnh. Trong lòng sinh ra nôn nóng, lại bị mạc xuyên cấp tốc khắp điểm. Không quản cái gì thời điểm, không thể sợ, không thể gấp, nếu như ngay cả tỉnh táo đều làm không được, tại này thế đạo, lại sống sót bằng cái nào? Trước tiên đem có thể tiêu hóa đều tiêu hóa hết. Sau đó đi Dương Tử trại, lại trở về Bạch Từ Bang. Mạc Xuyên lựa chọn đem lão gia tử cấp hắn xanh đỏ ăn lấy ra tới, sau đó toàn bộ ăn đi, tiêu hóa. Bên ngoài Hoàng Nhi trại phi thường náo nhiệt, bày biện bữa tiệc ăn lương, Mạc Xuyên này bên trong thì y mắng, không người quấy rầy đến ngày thứ hai, Mạc Xuyên lên đường, cùng Hoàng Nhi trại cáo biệt, độc tự đi hướng Dương Tử trại. Hắn dùng một chén bạch hôi thu mua một chỉ đầu toa hoa, ngồi tại hoa đầu bên trên, mặt dưới căn dâu di chuyển, đưa hắn đi Dương Tử trại. Nay loại biện pháp có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Hắn nhân sinh không quen, vạn nhất xông vào cái nào lao ra địa bản mà không biết, liền dễ dàng mất mạng. tìm cái tà ma, liền có thể tránh đi, đơn giản liền là vòng quanh địa đường. Không có dùng bao lâu, giữa trưa liền tới đến Dương Tử trại, cùng chạy bên trong Dương thủ lão gia hành lễ, đưa thượng hai khối bạch ngọc tệ. Nhìn thấy kia phỉ phỉ Lâm gia nữ nhi, cùng nàng giảng thuật gần nhất hết thảy, Lâm gia nữ nhi nghe cao hứng, kêu hắn đi thấy tổng nhân. Xem kia một đống một đống Lâm gia người, Mạc Xuyên xấu hổ cùng hành lễ. Lâm gia lão gia tử đối đối hắn nói nói, ngươi nhà bà bà bàn đến Thanh Phong trấn đi, nhớ đến đi xem nàng. Lúc sau liền là các loại trưởng bối hỏi vãn bối xấu hổ vấn đề. Mạc Xuyên cũng không nghĩ đến, này đời còn có thể trải qua này loại ngón chân giữ chặt sự tình. Lại tại Dương Tử trại đợi một đêm thượng, Mạc Xuyên đem thể nội xanh đỏ ăn tiêu hao hơn phân nữa, đã dần dần tiếp cận Tam giai. Trờ này khối độ vật dùng xong, hẳn là liền tăng Tam giai, khoảng cách Vương Phú Quý muốn ngũ giai, cũng nhanh. Không có tại trại thượng chờ lâu, Mạc Xuyên nhớ đến đường, bắt đầu lên đường. Nhanh trời tối thời điểm đến Lưu Hoa trấn, đáp thượng kỳ lao ra, trời sắp sáng thời điểm liền đến Đăng Lung thành. Một đêm tu hành, tu vi đi tới Tam giai, chỉnh cá nhân càng thêm khỏe mạnh, lực lượng tăng lên gấp bội. Đăng Lung thành đến, Đăng Lung thành đến. Phía dưới dịch trạm báo đầu hai mắt nhịp nhịp, gõ mô bản. Mạc Xuyên đáp đàng điều xuống tới. theo vào thành đám người cùng nhau, dũng vào đang lung thành. Về đến Bạch Thư Bang, Mạc Xuyên thứ nhất kiện sự tình chính là đi tìm lý quan sự, đem đường bên trên gặp được, trừ kia hồ ly đen bên ngoài sự tình, đều nói một lần. Lời nói bên trong, hắn cũng không biết hồ ly đen cùng, đối với hồ ly đen bị từng cái thôn trại yêu tinh nhóm cản đường, hắn là hoàn toàn không biết. Chứ khiến mệnh thẳng bên ngoài sự tình, 9 phần thật 1 phần giả nói cho quan sự nghe. Lý quan sự nghe Mạc Xuyên lời nói, gật cái đầu, không có dư thừa biểu tình, thản nhiên nói, "Qua tới, ta xem xem ngươi thân thể." Mạc Xuyên vội vàng tiến lên, đưa tay tới. Lý quan sự đáp thượng cánh tay, một lát sau Mạc Bên trên lộ ra vui mừng tới cười, nói: "Hảo, hảo, hảo, thứ không sai, ngươi trước đi ra ngoài làm việc đi, ăn cơm ta gọi ngươi." Mạc Xuyên gật đầu rời đi. Hắn không biết Lý quản sự tin không tin hắn thoái thác lý do, chỉ ít Lý quản sự biểu hiện tới xem, không sẽ làm khó hắn. Chỉ là hắn vẫn còn không biết rõ Lý quản sự mục đích là cái gì. Hắn rời đi viện từ sau, Lý quản sự bên cạnh nhiễu một vệt bóng đen. Lý quản sự mở miệng hỏi nói, hắn nói: "Là thứ sao?" Chương 55, La ngọn đến. Chương 55, La ngọn đến. Mạc Xuyên đi tới trước mặt viện tử hỗ trợ, Lưu Năng bọn họ nhìn thấy Mạc Xuyên đều rất cao hứng, bận bịu qua tới dò hỏi, hỏi Mạc Xuyên tìm thân đường bên trên, có hay không có gặp được hảo chơi sự tình, thiên địa bên ngoài lại là như thế nào. Bọn họ ở tại thành một bên, thân thể lại không tốt, một đời không có dũng khí đi ra bên ngoài, đối với bên ngoài tự nhiên hướng tới. Mạc Xuyên cười cùng bọn họ giảng thuật một đường hung hiểm, rất tới viện tử bên trong người một tràng tốt lên. Còn đến là Xuyên Ca Nhi hảo, một điểm đều không có phái đoán, những cái kia mới tới, mới đến mấy ngày a, liền dùng lỗ mũi xem người. Bạch Ưng Ưng điền phương hôm nay cắt tiểu tóc, quy quy chỉnh chỉnh, ở một bên mở miệng, dự khí bên trong mãn là phần nạn. Mạc Xuyên cũng là nao nao có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng liền đi 2 ngày, như thế nào những cái kia mới tới thiếu niên thiếu nữ nhóm, địa vị ngược lại cao điển phương thấy những cái đó thiếu niên còn không có dự dưởng, lại nhỏ giọng nói, quản sự bất công, cấp bọn họ tiên vị, cấp bọn họ thịt ăn. Xuyên Nhi tiểu ca là quản sự thân thích, ăn thịt kia cũng cùng chúng ta cùng làm việc, những cái kia mới tới, An Hảo liền sống cũng không làm. Tốt xấu chúng ta cũng là tới trước, một điểm không khách khí, đem chúng ta làm hạ nhân sai xử. Quản sự cũng không nói, còn làm chúng ta nghe bọn họ lời nói, này nhiều làm giận à, Xuyên Nhi ca cũng không nói như vậy sai xử chúng ta a. Điển Phương lời nói làm Mạc Xuyên cảm thấy kỳ quái. Cảm thấy này nải bên trong có rất lớn vấn đề. Chính làm hắn nghĩ lại hỏi lúc, khất một bên gian phòng bên trong, những cái đó hắn gặp qua thiếu nam thiếu nữ mặc tốt quần áo ra tới. Bọn họ nhìn thấy Mạc Xuyên sau ngẩn người, bất quá chưa nói cái gì, một mặt lạnh nhạt. Có nữ oa đưa cổ quan sát Mạc Xuyên, đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu quạc sự, chờ ăn với cơm làm nhiều một chút, chúng ta muốn luyện công, thể lực hao tổn đại." Mạc Xuyên nghi hoặc hỏi nói, "Luyện công?" Những cái đó thiếu nam thiếu nữ ngẩng lên đầu, tự hào nói, "Đúng a, luyện công, chủ gia bản lãnh, nói là cái gì dạ lang quân, chúng ta muốn học văn xem chữ, có thể phế thần lực." Dạ lang quân bản lãnh Mạc Xuyên càng thêm có hiểu, nghĩ thẩm lý quản sự đều không dạy chính mình, như thế nào sẽ giáo này đó người. Trong lòng ẩn ẩn có chút hoài nghi, có lẽ này đó người học, căn bản liền không là dạ lang quân bản lãnh. Hắn đuổi những cái đó thiếu nam thiếu nữ gật đầu, nói chờ chút nhi sẽ làm tốt ăn. Sau đó lại hạ thấp tư thái, hướng những cái đó thiếu nam thiếu nữ thỉnh giáo, càng là đi theo bọn họ, xem bọn họ học cái gọi là dạ lang quân bản lãnh. Bọn họ xác thực muốn xem phụ biết chữ, thậm chí đã học tại trên người vẽ pháp thảo phù văn, tại tay bên trên chân bên trên đều họa tự phụ. Mạc Xuyên nghĩ gần một ít xem những cái đó phù văn, lại cảm nhận được kia quen thuộc thăm dò cảm. Càng là rất ngắn thời gian bên trong, Lý quản sự liền ra tới, bình tĩnh mặt xem hắn. Mạc Xuyên trong lòng hơi hoảng sợ, làm ra gấp rút vẻ bất an, chất vấn nói: "Tứ gia gia, như thế nào sao?" Lý quản sự bình tĩnh mặt hơi chút thư giãn, nói: "Ngươi ra ra hẳn là nói cho ngươi, người một đời chỉ có thể học một cái bản lĩnh, ngươi muốn học bản lĩnh, cũng không cần hiếu kỳ người khác, sẽ chỉ hại ngươi, biết sao?" Mạc Xuyên vội vàng ngu thuận nói: "Biết tứ gia gia, ta không đi xem bọn họ liền là." Lý quản sự gật đầu, mắt bên trong mãn là trưởng bối đối van bố tử ái, hắn đối Mạc Xuyên chiếu thủ, ý bảo Mạc Xuyên đi qua. Mạc Xuyên cẩn thận thì hơn phía trước, Lý quản sự vô vô hắn bả vai, thấp giọng nói: "Tứ gia gia biết ngươi nghĩ học bản lĩnh, sở dĩ không dám ngươi, là bởi vì ngươi thể chất kém, cơ sở không tốt, này đó ngày đều là tại cấp ngươi đặt nền móng. Tứ gia gia cùng lão gia tử nhà ngươi là đem huynh đệ, sẽ hại ngươi sao? Chắc chắn sẽ không, chúng ta là người một nhà." Hiểu sao? Mạc Xuyên nhu thuận gật đầu. Lý quản sự tiếp tục nói: "Này đó đều là thôn trang bên trong về sau đến cơ sở, là tứ gia gia lưng mặt khắc hai cái quản sự thật vất vả tìm đến, về sau ngươi liền là thôn trang bên trong tiểu quản sự, hảo hảo điều giáo bọn họ, biết đi." mà xuyên trong lòng Hồ Nghi càng trọng. Nay quân thiếu niên tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa cùng chính mình có liên quan, không phải không sẽ không để cho chính mình xem. Chỉ là này quản sự Hồ Lô dấu hiệu, không biết muốn làm cái gì. Biết tứ ra ra, ta sẽ cố gắng, sẽ không để cho lão nhân ngài nhã thất vọng. Hắn lại ngùng ngu thuận, thấp đầu nói nói. Lý quản sự cười, nói, tứ ra ra là vì muốn tốt cho ngươi, đúng, ngươi không lạ vẫn nghĩ ngủ bên ngoài, từ hôm nay trở đi ngươi liền cùng bọn họ ngủ một gian gian phòng. Ngươi phải nhanh một chút cùng bọn họ quen thuộc. Đương nhiên, đừng đi nhìn lúng túng, tứ ra ra ánh mắt bóng lưỡng. có thể theo chính mình ra phỏng, xem đến này một bên ra phỏng, không muốn ôm may mắn. Mạc Xuyên trong lòng thầm mắng một tiếng lao băng tử, rõ ràng là phái Hồ Ly vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, trang cái gì 13. Lý quản sự lại đối Mạc Xuyên nói hai câu, sau đó lại ngẩng đầu nhắc nhở những cái đó thiếu niên, làm bọn họ không cho phép cấp Mạc Xuyên xem trên người nô vật, không phải đánh chết bọn họ. Những cái đó thiếu niên vội vàng cách Mạc Xuyên xa xa. Ăn cơm còn là đến ta ở đâu tới, lúc khắc ngươi nắm chắc luyện một chút kỹ năng, liền là ta giáo ngươi những cái đó. Đúng, ta vừa rồi điều tra ngươi thân thể, đã có nhất giai tu vi, lại cố gắng một ít, đến nhị giai Tứ gia gia liền giáo ngươi dạ lang quần bạn lẫnh. Nói bọn họ lý quản sự liền đi, Mạc Xuyên cũng một lần nữa cùng Lưu Năng bọn họ cùng làm việc. Lưu Năng nói, Xuyên Nhi ca, chủ gia này là cái gì ý tứ? Mạc Xuyên lắc đầu, nói, không biết, tứ gia gia có hắn chính mình tính toán, không nên hỏi nhiều. Lưu Năng gật đầu, lại nói, vậy các ngươi cảm thấy, chủ gia niên lễ chuẩn bị cái gì? Hắn phạm sai lầm, nay lần khẳng định đến hạ điểm tâm tư. Một bên Mô Tam Quý nói, đưa thịt, thịt nhiều hơn à, các ngươi ăn xong mấy lần thịt, khẳng định là đưa thịt. Vương trụ đại gia Fox cười một tiếng. Nhặt lên mặt đất bên trên vừa rồi phun ra đi răng rạc rẵn, nói nói, "Liên ngươi kia điểm tiền đồ, ta nói cho ngươi, giống như nương nương này loại, ngày ngày cá lớn thị theo điều hành, ngươi cho rằng là ngươi." Điện Vương lắc đầu nói, "Khẳng định là đèn lồng à, thành bên trong tất cả đều là đèn lồng, còn cứ gọi đăng lung thành, nương nương khẳng định yêu thích đèn lồng." "Cùng vì nữ nhân, ta khẳng định yêu thích người khác đưa ta yêu thích." Có người chen miệng nói, "Đều biết nương nương yêu thích đèn lồng, nhưng năm qua liền không người đưa." "Ta có thể nghe nói có người đưa." Nương nương tức không vui vẻ lặc. "Vì cái gì? Không yêu thích đèn lồng, vì cái gì toàn thành đèn lồng?" Mà xuyên mũi đầu còn không có cái gì cảm giác, không có suy nghĩ nhiều, nghe được này trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nếu như nương nương yêu thích không lại đèn lồng, kia liền nhất định là đèn lồng bên trong hỏa, chỉ là Lý quản sự muốn như thế nào đi đưa này cái hỏa. Trong lòng lẩn ẩn cảm thấy có chút o liên, hảo giống như bắt lấy sự tình mấu chốt. Hắn quay đầu nhìn hướng những cái đó chính tại chăm học khổ luyện thiếu niên, mở miệng nói, các ngươi biết đèn lồng bên trong là cái gì không? Bên cạnh mặt khác người đều trầm mặc xuống tới, chỉ có Ngô Tam Quý yếu ớt nói, là hỏa. Điện Vương tiếp lời, nói, sai, khẳng định là ngọn đèn. Vương trụ đại gia gãi gãi đầu. Nghĩ, nghĩ nói là ngọn đèn. Chương 56. Theo điểm đèn làm việc. Chương 56. Theo điểm đèn làm việc. Mạc Xuyên không biết là ngọn đèn còn là ngọn đèn đến, dù sao không quản đèn lồng bên trong là cái gì, tóm lại cùng hắn dính điểm quan hệ. Lý quản sự này lão băng tử, hơn phân nửa là đương mặt một bộ sau lưng một bộ, còn không biết xấu hổ nói là lão gia tử đem huynh đệ, chỉ sợ bất an hảo tâm. Lão gia tử dù nói thế nào, làm lý quản sự cầu hắn thời điểm, hắn cũng nhận, làm Mạc Xuyên đi theo hắn, còn căn dặn Mạc Xuyên hào hào học. Chỉ ít lão gia tử là tiến nhập hắn. Nếu như này lý quản sự thật đối chính mình có tâm làm loạn, kia cũng quá không là người, muốn bị người khác trạc cổ sống. Chỉ là, này quản sự rốt cuộc muốn dùng chính mình làm gì? Cũng không thể đem chính mình làm thành cây đến đi. Nghĩ đến này, Mạc Xuyên sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên, người như thế nào có thể làm thành món đến. Có thể là trong lòng lẫn ẩn bất an, hắn nhìn hướng Vương trụ đại gia, nhỏ giọng hỏi nói, "Lão đại gia, ngài kiến thức rộng rãi, ngài nói nói, hương đến là dùng cái gì làm?" Vương trụ đại gia mở miệng nói ra, "Này cái ta thật biết, dùng động vật dầu trơn, hỗn hợp tán hương, cấp lão gia nhóm điểm hương, dùng lại quyến đến." cũng liền là dầu chân thêm với hôi. Mạc Xuyên nghe đến đó, lại quay đầu xem những cái đó chăm chỉ khổ học thiếu niên nhóm, lại hỏi, bọn họ luyện công sao, trên người có hay không có khởi loại slot. Điền Vương nghe vậy, mở miệng nói, có, bọn họ mỗi lần vẽ bùa, trên người đều có thể rối, chủ gia nói là phụ lục tại gột rửa thân thể tạp chất, lại gọi là tẩy tủy. Mạc Xuyên này một khắc, đại khái lục lọi ra cái gì, bất quá trở ngại khác một bên Hồ Ly đen, chỉ có thể cười nói, này bản lĩnh coi như không tệ, còn có thể tẩy tủy, nếu là ta cũng học được tốt. Xuyên Nhi ca này nói gì vậy, chủ gia sẽ chỉ giáo cấp ngươi càng hảo không là, không cần lo lắng ạ. Mạc Xuyên cười cười, không có nói chuyện, bắt đầu hợp mặt khác người làm việc, đem những cái đó thiếu niên muốn nâng cấp lấy ra. Mấy chục người câm canh, vẫn là muốn tìm chút thời giờ, mấu chốt còn ăn nhiều. Làm ra tới sau, Lý quản sự theo bên ngoài trở về, đối Mạc Xuyên vẫy vẫy tay, mặt bên trên có chút khó coi. Mạc Xuyên cùng đi qua, đi tới quen thuộc viện tử, ngồi tại ghế bên trên. Những cái đó điểm đèn, làm ta xuất lực, ta lại không có người nào tay, ngươi chờ chút mang mấy người đi qua. Lý quản sự ăn thượng đồ ăn uống rượu, mở miệng nói ra. Mạc Xuyên hiếu kỳ nói, chúng ta phía Đông chủ tài ghi khoản tiền, này cái nguyệt còn chưa tới giao sổ sách thời điểm. Ta đi ra ngoài làm cái gì? Thu hồi những cái đó điểm đèn, tứ ra ra không lạ là làm ta rời xa bọn họ sao?" Lý quản sự nhíu mày, nói, "Ta là nói qua, bất quá kia hai cái đồng liêu ở không đi gây sự, nói ta sẽ chỉ đợi tại thôn trang bên trong dấu tiền, làm ta cũng giao người đi qua làm việc. Hiện tại thôn trang bên trong, ngoại trừ ngươi có điểm đặc hạnh, còn có thể làm ai đi? Ta chính mình đi. Ta một cái quản sự, đi cùng một đám điểm đèn tấu cái gì náo nhiệt?" Mạc Xuyên thấy Lý quản sự có chút nộ khí, liền thuận nói, "Vậy ta chờ một lát liền dẫn người tới, liền là làm cái gì sự tình, yêu cầu chúng ta ra người?" Lý quản sự nói, phía năm trại, nghe nói tao tà ma, thượng đầu biết rất tức giận, phất một trận hỏa. Mạc khắc hai cái bị chọc tức, vừa muốn đem khí rơi tại ta trên người. Mạc Xuyên nghe vậy, tâm sinh một kế, muốn dùng ngôn ngữ đi kích, liền ra vẻ khổ sở nói, "Kẻ tứ gia gia làm ta đi, là muốn cho bọn họ xem xem chúng ta thôn trang cũng là có bản lĩnh. Có thể là ta không có tứ gia gia bản lĩnh, nếu là đi, không bắt lính theo danh sách nói, chẳng phải là để người khác chế giễu, ném đi chúng ta thôn trang mặt, ném đi tứ gia gia mặt." Con thật đừng nói, kẻ tứ thái ngữ khí, nếu là người khác, Mạc Xuyên đều đi lên trừ hắn, quá nhăn nhó làm ra vẻ Lý quản sự nghe vậy, nhìn hướng Mạc Xuyên, lại là chần chờ một lát, nói: "Cũng xác thực có này cái đạo lý." Hắn nói xong đứng dậy, về đến gian phòng bên trong, tìm một hồi nhi, lấy ra một cái quyển sách nhỏ. "Này là tứ gia gia bản lĩnh, tuy nói không được đầy đủ, nhưng cũng làm cho ngươi có chút năng lực, ngươi thâm dò, tự lực học, không thể để cho bọn họ xem không dạy nổi ta." Hiện giờ chính là hắn đại sai tại thân, tự thân tình cảnh nguy hiểm thời khắc, hắn làm như vậy nhiều không phải cũng là vì thảo nương nương niềm vui. Nếu như Mạc Xuyên đi ra ngoài bị mất mặt, hắn chẳng phải là đã z vì tuyết lại lạnh vì dương, lựa cháy đổ thêm dầu. Cho nên Mạc Xuyên này hai câu âm dương quái khí lời nói, hắn nghe lại chỉ cảm thấy có lý. Mạc Xuyên tiếp nhận quyển sách, mở ra vừa thấy, mặt trên vẽ đầy phụ lục, còn có một ít quỷ quái đồ. Này chính là Dạ Lang quân bản lãnh, ngược lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá này lão bang tử, không sẽ thả cạm bẫy tại bên trong đi, học còn là không học. Trong lòng đánh tính toán, Mạc Xuyên mặt ngoài thượng sát thực cảm động đến rơi nước mắt, nói tạ tứ gia gia bản tướng pháp. Tại này cái yêu ma hoành hành, tà ma khắp nơi thế giới, bản lãnh mới là đi lại cứng rắn tiền tệ. Cho nên pháp không truyền ra ngoài, hoặc hai truyền. Sư phụ giáo ngươi pháp, kia liền là cấp ngươi kéo dài tính mạng. là đại ân, chờ cùng với lương thượng nợ. Về sau làm muốn cấp sư phụ một đời dưỡng lao tùng trùng, thậm chí phụng dưỡng này dưới gối tử nữ. Mạc Xuyên cũng có này loại ý tưởng, nhưng tiền đề là cái gọi là sư phụ là thực tình đối chính mình hảo. Liên giống với lão gia tử, Mạc Xuyên cấp hắn dưỡng lao tùng trùng, cấp bà bà dưỡng lao tùng trùng, cho dù tề gia cả một nhà người cấp hắn, hắn cũng sẽ tiếp tục chống đỡ. Thân thân cùng giả ý, hắn phân rõ, cũng dám đi thừa đương nhiên, nếu như lây hết thảy đều là hắn bị hại vọng tưởng, chỉ là suy đoán, lý quản sự thật đối hắn hảo, hắn cũng sẽ nhớ này cái ân tình. Lý quản sự xem Mạc Xuyên thành tính cung kính bộ dáng, trong lòng rất là tự đắc, không từ đối Mạc Xuyên để ý một phần. Trong lòng nghĩ thầm, ta chuyển cho Hàn Pháp, chính là ta môn hạ, là bán mạng cho ta, chỉ bất quá mệnh dùng tại Mạc khác địa phương mà thôi, nên dùng. Lại nói mấy câu, Mạc Xuyên bắt đầu ăn thịt, ăn thịt liền cáo lui, đi ra ngoài phân phó lưu năng bọn họ án giữa chưa phân lượng chuẩn bị cơm tối, sau đó chọn hai cái thiếu niên đi theo hắn, làm bọn họ cùng chính mình cùng nhau đi làm sự tình. Hai cái thiếu niên so Mạc Xuyên tiểu một ít, dáng đến đều thành thật, nghe nói muốn đi ra ngoài làm việc, rất cao hứng. Mạc Xuyên mang hai người mới vừa ra thôn trang, chuẩn bị đi phía Nam Tôn Tràng, tìm những cái đó điểm đèn hỏi vị trí. Kết quả ra tới liền gặp được những cái đó điểm thiên đăng, rất tốt nhận, bọn họ đều mặc trường bào đen chính minh đốc, trên người còn có một loại không phải sinh sự chết quái dị cảm điểm đèn đệ tử là hai cái, xem đi lên Mạc Xuyên lớn một hai tuổi rồi, nhìn thấy bọn họ, liền hỏi, "Lý quản sự phái tới người, chờ các ngươi nửa ngày." Mạc Xuyên sững sờ, hắn vừa mới biết tin tức, lập tức liền mang người ra tới, như thế nào này đó người là Hỏa khí đại còn là thật đợi rất lâu. Hỏa khí đại đại biểu chờ chút nhi khả năng không tốt ở chung, nếu như thật đợi rất lâu, chứng minh Lý quản sự suy nghĩ rất lâu mới tìm được hắn. Hai vị huynh đệ đừng quái, ta biết tin tức lập tức liền ra tới. Hắn hạ thấp tư thái, dù sao không đem trách nhiệm đôi chính mình trên người, hiện tại đến tạm mối quan hệ, không phải chờ chút nhi có nguy hiểm, còn đến để phòng chính mình người. Vệ phân lý quản sự mặt mặn, khẳng định không có chính mình mệ quan trọng. Được thôi, chúng ta đi. Hai vị huynh đệ xưng hô như thế nào, ta gọi Mạc Xuyên, các ngươi gọi ta Xuyên tử liền tốt. Mạc Xuyên đem tư thái hạ thấp, làm hai người nhịn không được nhìn nhiều, trong lòng có chút lâng lâng. Nay loại bị lấy lòng cảm giác, ai lại không yêu thích đâu. Ta gọi Dương Hoa Chính, hắn gọi Lý Nghị Động. Mạc Xuyên vội vàng ca phía trước ca sau. Rồi đến này hai người rất vui vẻ, ngược lại là cùng hắn tới hai cái thiếu niên, mắt lộ ra xem thường. Có thể hay không nói một câu, là phát sinh cái gì sự tình? Phía nam ngư trại ai nức, nghe nói nước bên trong có độ vật chạy đến, yêu thích đảo nữ nhân mặt. Một đêm chi gian, mười mấy cái chạy bên trong nữ nhân, bị đảm mặt, hoàn toàn thay đổi. Yêu thích đảo nữ nhân mặt ta ma.